Trước n giờ cấp ác ả giả. Trước Mắt trận tròn cái ác mộng cấp ác quỷ. Mắt trợn tròn dám còn 156, dám i mộng g quỷ. phút này tuyết nữ nội tâm đều rất khó chịu bởi vì mắt thấy các người chơi cô lập chuyện của lâm bắc nhưng xuất phát từ làm trưởng lâu dài cân nhắc các nàng vẫn là nhịn xuống không muốn bởi vì trùng động nhất thời mà tạo thành rất nhiều không cần thiết ảnh hưởng lâm bắc cũng vào lúc này bắt đầu chuyển động hướng đi quẩy lễ tân cái kia tuyết nữ vị trí chỗ thật lực dùng rất bình thản ngữ khi nói cho ta thẻ phòng tại hắn tiếng nói vừa ra lúc tại quầy lễ tân chỗ cái kia tuyết nữ lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thẻ phòng cẩn thận từng ly từng tí đem thẻ phòng đưa cho lâm bắc mà tại lâm bắc đưa tay đụng phải thẻ phòng m h á y mắt nàng lại không có trực tiếp đem thẻ phòng cho bưng ra mà là tại tiếp tục hai dây phía sau mới bưng lòng tay ra gặp tình huống như vậy lâm bắc biết chính mình cái này tuyết nữ tuyệt đối là lén lút làm chuyện gì vì vậy tại nhận lấy thẻ phòng phía sau liền quả quyết rời đi rất nhanh lâm bắc đi vào gian phòng của mình bên trong lập tức tự quan sát kỹ lên tấm này thẻ phòng thẻ phòng mặt ngoài rất bình thường thế nhưng nếu như cẩn thận đi quan sát liền có thể phát hiện tại thẻ phòng bên trên có một đầu rất nhỏ khẽ đồng thời tấm này thẻ phòng rất băng lãnh cầm lúc giống như là tại cầm một khối băng a là hai tấm thẻ phòng bị dính vào nhau phát giác được điểm này phía sau hắn lập tức lấy ra hai á c h ma liêm lưới đao sắc bén đâm vào khe hở nháy mắt tấm này đặc thù thẻ phòng liền bị tách ra cùng lâm bắt suy nghĩ đồng dạng đây đúng là hai tấm thẻ phòng dính vào nhau bất quá xác thực từ đ ô n g tuyết cùng hàn băng chỗ dính lại mà tại hai tấm thẻ phòng chính giữa còn có g i ấ u một tờ giấy hắn đem thẻ phòng tùy ý để ở một bên cầm lấy cái này tờ giấy nhìn lại trên tờ giấy viết chữ không nhiều nhưng lại rất tốt giải thích tình huống hiện tại có hai tên giám quản giả muốn đối ph bọn họ đem chúng ta tất cả năng lực của tuyết nữ đều tăng lên tới khủng bố cấp đem thực lực của tuyết lang bá tức tăng lên tới ác mộng cấp mà còn thiết trí rất nhiều đặc biệt nhằm vào ngươi cơ quan chỉ cần ngươi đi đến cơ quan tại địa phương những cơ quan k i a liền sẽ chủ động bị phát động liền ngươi bây giờ tại trong phòng đều có ví dụ như giường cùng ghế sofa hắn giao cho nhiệm vụ của chúng ta là để chúng ta tìm cơ hội giết chết ngươi đồng thời để chúng ta tại cho ngươi đồ ăn bên trong bỏ vào đặc thù độc dược bất quá ngươi hoàn toàn có thể yết tâm chúng ta sẽ không làm bất cứ thương tổn gì ngươi sự tỉnh còn có một chuyện rất trọng yếu bây giờ tại trong tòa thanh ác mộng cấp ác ủy không chỉ tuyết lang bá tức một cái giáng quản giả còn tìm tới mặt khác hai cái ác mộng cấp ác quỷ, bọn họ đang đợi thời cơ ra tay phù hợp chúng ta bây giờ tại ngụy trang tuyết lang bá tức chờ ác quỷ rất tin tưởng chúng ta nhưng tại đem cái này tờ giấy cho ngươi về sau giáng quản giả liền sẽ biết thân phận của chúng ta bất quá cái này sẽ không ảnh hưởng cái gì dù sao tại trò chơi kết thúc phía trước giáng quản giả cũng không có cách nào đi vào chỉ cần tạm thời đừng để tuyết lang bá tức bọn họ biết liền tốt giáng quản giả còn tại trong tòa thành thả rất nhiều bảo dương bảo dương vị trí đều đặc biệt dễ dàng tìm tới bên trong để đó đồ vật rất nhiều bọn họ vì giết ngươi thật trả giá rất nhiều một hơi sau khi xem xong lâm bắc nắm giữ rất nhiều mấu chốt tin tức độc dược ác mộng cấp tuyết lang bá tước cùng với mặt khác ác mộng cấp ác quỷ thật là khắp nơi nguy cơ nhưng không có trực tiếp để tuyết lang bá tước chờ ác quỷ đến tập kích ta hơn phân nửa là bởi vì đây là trò chơi phó bản rất nhiều chuyện đều phải theo trò chơi quá trình đến g i á m quản giả mặc dù cường đại nhưng có quyền hạn cũng có hạn không cách nào không nhìn thẳng trò chơi căn bản không cách nào không nhìn thẳng trò chơi căn bản bởi vì tại cái này phó bản kết thúc phía sau lâm b á c cũng không có ý định để tuyết nữ tiếp tục lưu lại lúc trước để tuyết nữ tới ở nút cũng chỉ là đơn thuần vì đối phó tuyết lang bá tức mà thôi bại lộ cũng không sao chỉ cần tuyết lang bá tức bọn họ không biết l i ề n tốt ba cái ác mộng cấp ác quỷ sao v ừ i vặn ta hiện tại thiếu chính là ác mộng cấp ác quỷ chỉ cần có thể giết chết hoặc là bắt lấy đối địch ác mộng cấp ác quỷ hắn liền có thể bồi dưỡng được thuộc về mình ác mộng cấp ác quỷ mà cùng lúc đó đang âm thầm quan sát cái này phó bản giám quản giả sơ tâm cùng giám quản giảng viêm cũng đem tuyết nữ sở tác sở vi đều cho xem tại trong mắt lúc này hai người bọn họ trực tiếp liền tròn váng t h u nhất khiếp sợ là dám quản giả sơ tâm kinh ngạc nhìn tuyết n ữ t r ầ m t r ầ m một hồi lâu phía sau hắn tình trạng mới miễn cưỡng khôi phục nhất định bình thường làm sao có thể những n à y tuyết nữ vậy mà là tại làm nằm vùng vậy ta tại đầu tư của các nàng chẳng phải là thành đối với địch nhân hỗ trợ chết thiệt từ bắt đầu sáng tạo cái này phó bản lên sơ tâm liền chưa từng hoài nghi những n à y tuyết nữ một chút thúc canh a chương một trăm năm mươi bảy không dám đi can thiệp khắp phòng cạm ấy phần thưởng phong phú chương một trăm năm mươi bảy không dám đi can thiệp khắp phòng cạm ấy phần thưởng phong phú nhưng vừa vặn phát sinh tất cả đã đem việc này thực biểu hiện rất triệt đề tuyết nữ chính là nội ứng mà lại là dấu rất sâu rất sâu nội ứng sâu đến liền một chút xíu khác thường cũng nhìn không ra chết tiệt tên kia chết tiệt những này tuyết nữ cũng nên chết không quản cái này phó bạn có thể không thể giết chết tên kia chờ phó bạn kết thúc phía sau ta đều sẽ không bỏ qua những n à y tuyết nữ ta muốn đem xương cốt của các nàng từng chút từng chút bóc nát sau đó toàn bộ đều ném vào trong lửa rất muốn hiện tại liền vào đi giết các nàng gián quản giả sơ tâm cực kỳ phẫn nộ bởi vì loại này sự tình để hắn lại một lần cảm giác rất có đ ụ rõ ràng chính mình bồi dưỡng tuyết nữ mục đích là muốn để tuyết nữ đi giết chết lâm bắc nhưng bây giờ bồi dưỡng được tuyết nữ lại trở thành tên địch nhân kia đồng bạn cái này quả thực chính là lớn nhất c t đủ bởi vậy giám quản giả sơ tâm mới sẽ phẫn nộ đến cái này loại cấp độ hắn cảm giác chính mình giống như là bị xem như đồ đần hung h ă n g đùa bỡn một phen mà một tên khác d á m quản giả ngụ viêm tại biết thân phận của tuyết nữ về sau mặc dù nội tâm cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng lại không bằng d á m quản giả sơ tâm mãnh liệt như vậy bởi vì hắn bản năng cảm giác cái này rất bình thường nhìn thấy sơ tâm phẫn nộ gần như sắp mất lý trí mục hỏa lập tức mở miệm rời đi chủ đề. bây giờ không phải là sinh khí thời điểm chuyện gấp gáp nhất là nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem chuyện này nói cho tại lâu đài bên trong ba cái kia nhà của ác n g ộ n g cấp băng bọn họ nhưng không biết những n à y tuyết nữ tình huống về sau muốn triển khai những cái kia hành động vẫn như cũ sẽ cùng tuyết nữ liên hệ với nhau đây đối với chúng ta đến nói cũng không có cái gì c h ỗ t tốt lý trí vẫn còn tồn tại hắn rất nhanh liền ý thức được điểm này thực lực của tuyết nữ mặc dù chỉ là khủng bố cấp thế nhưng tại cái này phó bản bên trong lại đóng vai một chút đặc biệt trọng yếu nhân vật thậm chí có thể nói tại đạt tới cho phép điều kiện phía trước tuyết nữ liền là đối phó lâm bắt chủ lực nghe vậy giám quản giả sơ tâm lý trí bắt đầu khôi phục đồng dạng ý thức được cái này vấn đề trọng yếu người nói đúng những n à y tuyết nữ có dự m ư u phản bội trực tiếp đem tình cảnh của chúng ta làm rất kém cỏi nhưng bây giờ trò chơi đã bắt đầu chúng ta không có cách nào cưỡng ép đi can dự cưỡng ép can thiệp trò chơi hậu quả nghiêm trọng đến mức nào người ta đều đã từng tận mắt chứng kiến qua cho dù là tối cường cái kia mấy tên giám quản giả cũng lại bởi vì cưỡng ép can thiệp trò chơi mà trốn vào chỗ vạn kiếp bất phục không thể trực tiếp can thiệp hắn rất muốn cưỡng ép can thiệp trò chơi đem tuyết nữ là nội ứng sự tình nói cho tuyết lang bá tức cùng mặt khác hai cái khủng bố cấp ác quỷ, thế nhưng hắn làm thế nào cũng không dám đi cưỡng ép can thiệp trò chơi hậu quả tiếp nhận không nổi tiếng nói vừa ra lúc giám quản giả sơ tâm liền bắt đầu tự hỏi có hay không loại nào phương pháp có thể tại không vượt qua quyền hạn dưới tình huống đem chuyện này nói cho tuyết lang bá tức chờ ác quỷ. nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được phương pháp thích hợp đến cuối cùng vẫn là giám quản giả ngục viêm dẫn đầu nói vẫn là thôi đi liền xem như bước lên nguy hiểm tính mạng đem chuyện này nói cho tuyết lang bọn họ nhưng trả ra đại giới cùng có thể thu được thu hoạch thực sự là không được tỷ lệ thuận mà còn suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không cần thiết làm như vậy tuyết nữ phản bội ảnh hưởng s á t thực rất lớn nhưng chúng ta còn làm mặt khác các loại chuẩn bị chỉ là sẽ so nguyên kế hoạch phiền phức chút mà thôi toàn bộ đến nói ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn hắn suy nghĩ rất nhiều phát hiện chỉ có thể tiếp thu hiện thực bởi vì không có sớm chuẩn bị ứng phó loại này đặc thù cục diện phương diện một hồi lâu phía sau giáng quản giả sơ tâm gật đầu thở dài một hơi rồi nói ra n g ư ờ i nói đúng vẫn là không muốn đi cưỡng ép can thiệp tốt nếu như vận khí không tốt lời nói rất có thể lại bởi vậy mà trực tiếp chết đi nói chăng ra chúng ta g i á m quản giả chỉ là cao cấp làm công quỷ mà thôi còn chưa tới loại kia có thể muốn làm gì thì làm tình trạng mà đối với g i á m quản giả phản ứng lâm b á c đại khái có khả năng phán đoán ra bất quá hắn không quan tâm những này căn cứ phía trước kinh nghiệm đến xem g i á m quản giả có lẽ không thể cưỡng ép can thiệp phó bản dù sao cũng có quy tắc tại trói buộc hắn bọn họ lúc trước nhìn thấy mục viêm lúc tình cảnh lâm b á c có thể là rõ ràng n h ớ kỹ hậu quả kia cũng không là bình thường nghiêm trọng đem tờ giấy tiện tay tiêu hủy phía sau lâm bắc liền bắt đầu quan sát đến chính mình trong khoảng thời gian này muốn ở gian phòng hắn đầu tiên nhìn hướng chính là cái giường kia nghiêm trọng h h í c dưới tình huống toàn thân đều sẽ bị đâm xuyên sẽ trực tiếp chết tại cái giường này bên trên liền xem như tình huống không nghiêm trọng cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động hiển nhiên cái giường này đặc biệt nguy hiểm mà còn ẩn tàng vô cùng hoà n mỹ nếu như không phải có tin tức cột xuất hiện lâm b á c căn bản là không có cách biết cái giường này cất giấu cái gì yêu thiêu thân tiếp lấy hắn nhìn về phía cái khác đồ dùng trong nhà từng cái tin tức cột tùy theo xuất hiện bạo tạc nhân bị sofa hào cảm độ hiểm ác nhìn bề ngoài là bình thường thổi phòng ghế sofa ngồi lên sẽ chỉ cảm giác được vô cùng dễ chịu nhưng trên thực tế tại cái này ghế sofa bên trong thể khí rất đặc thủ làm ngươi ngồi lên cái này ghế sofa nháy mắt những khí thể này liền sẽ tự động dẫn nổ trực tiếp đem ngươi nổ tựa tiên đoạn đầu trầm đầu nhìn nguyên một vòng về sau lâm bắc không khỏi có chút nghĩ mà sợ bởi vì tại trong căn phòng này tất cả đồ dùng trong nhà đều có đặc biệt lớn tính nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu cả phòng bên trong chỉ có mặt đất cùng vách tường không có vấn đề cái này đến t ộ n cùng là có nhiều hận ta vậy mà làm đến cái này loại cấp độ hắn hiện tại càng ngày càng có thể rõ ràng cảm nhận được tồn tại ở cái kia hai tên trên người giám quản giả hận ý thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào cùng lúc đó trước một bước trở lại trong phòng các người chơi có đã nằm ở trên giường có thì là ngồi ở trên ghế sofa còn có đúng là tại rửa mặt nhưng vô luận bọn họ đang làm cái gì nhìn thấy bảo dương các người nhà chơi tự nhiên không bỏ được đi nhiều lãng phí thời gian từng cái vội vàng dùng lực vén lên bảo dương nhìn thấy đặt ở bảo dương bên trong các loại vật phẩm trung cấp nguyện rùa dung hóa được đến phía sau có thể học biết cái này nguyền r ù a đối với mục tiêu thành công gia tăng cái này nguyền r ù a phía sau mục tiêu người chơi thân thể theo bên ngoài đến bên trong đều sẽ bắt đầu d u n g hợp vô luận là mặt ngoài thân thể làn g da vẫn là trong cơ thể cơ quan nội tạng cùng cốt đ ụ c cùng với huyết đ ụ c đều sẽ lấy một loại tương ứng tốc độ hòa tan năng lực này có thể coi như không tệ ẩn thân ẩm huyết đao hướng thanh đao này bên trong c h u y ể n vào huyết dịch phía sau liền có thể tiến vào ẩn thân trạng thái đồng thời sẽ thuận tiện kích hoạt hôn máu trạng thái thân thể các phương diện thuộc tính đều sẽ có được to lớn tăng phúc quả thực chính là ẩn thân từ thần sẽ có trên trăm con quỷ thủ xuất hiện khống chế mục tiêu sẽ trực tiếp dẫn đến mục tiêu mất đi năng lực hành động đây cũng là cái thứ tốt ngắn ngủi một lát bên trong liền có rất nhiều tên tân thủ người chơi mở ra phẩm chất không đồng nhất bảo dương hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch có rất nhiều vũ khí có rất nhiều đạo cụ còn có rất nhiều năng lực vô luận có được đồ vật là cái gì đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là tác dụng đều là sát lục hoặc là trực tiếp sát lục hoặc là thông qua phụ trợ hình thức sát lục đông đảo thu hoạch bên trong không có cái nào có phòng ngự tác dụng mà ở vào cao hứng các người chơi không có tại loại này tình huống gì thường bên trên suy nghĩ nhiều t ồ qt ạ i này họ t o đối u ta có h ỉ c thể tới đồng ờ i mở không hiệu quả không sai lâm bắc cũng tính toán cùng người chơi khác đồng dạng đi bên ngoài khắp nơi tìm bảo dương đồng thời muốn đem những cái kia bảo dương cho mở ra làm như vậy đã là vì vơ vét một đợt đ ồ tốt cũng là vì làm những cái kia các người chơi tâm thái dù sao quy tắc bên trong nói rất rõ ràng chỉ có tân thủ người chơi có thể mở ra bảo dương có thể tại loại này tiền đề phía dưới chính mình lại hết lần này tới lần khác thành công mở ra bảo dương cái kia người chơi đám đó nghĩ cái gì lại sẽ phát sinh cái gì thay đổi đâu tốt nhất là đang tại một bộ phận người chơi mặt làm như vậy đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một bộ phận người chịu ảnh hưởng sẽ lại không kiên định cho rằng ta chính là tên kia bất tốc t i khách nhưng vẫn là có một bộ phận người sẽ đến công kích ta mà khi đó ta chỉ cần trực tiếp phản xác một lần nữa làm ra cùng quy tắc ngược lại sự t ì n h dạng này sẽ để cho càng nhiều người chơi cho rằng ta không phải bất tốc chi khách dạng này tình cảnh của ta sẽ cải biến ít nhất không cần nhận đến những n à y người chơi ảnh hưởng lâm bác mục đích làm như vậy chỉ là nghĩ tận khả năng cho chính mình giảm b ấ t phiền phức đến mức những cái k i a người chơi chết sống cùng hắn có quan hệ gì dù sao cái này phó bản yêu cầu chính là như vậy song phương vốn là ở vào đối địch trong trận doanh. ta. Đừng trách tiếng nói vừa ra lúc lâm b á c quả quyết rời khỏi phòng gia nhập vào bên ngoài các người chơi tìm kiếm bảo dương trong trận doanh lâm b á c vừa mới từ trong phòng rời đi liền đem mấy tên người chơi lực chú ý hấp dẫn tới lúc này liền có một trận tiếng nghị luận vang lên hắn đi ra muốn hay không hiện tại liền độc thủ cứ chờ một chút ta cái này phó bản sẽ kéo dài bảy ngày mà bây giờ tất cả mới vừa mới bắt đầu không cần thiết hiện tại liền đi làm cái gì hắn nhưng là thông quan nhiều cái phó bản người chơi g i ả dặn kinh nghiệm tuyệt đối không cần xem thường hắn ta đồng ý trước tìm thêm mấy cái bảo dương đem thực lực cho tăng lên đến lúc đó lại kết hợp những người khác cùng nhau vì đ n cho tuân một thủ người chơi đầy có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất gián quản giả sơ tâm có thể gián quản giả ngộp viêm đặc biệt tại cái này phó bản bên trong thiết lập ngẫu nhiên đổi mới bảo dương công năng không quản vào giờ nào cũng, không quản tại nơi nào, đều lúc nào cũng có thể có bảo dương xuất hiện đồng thời mỗi một cái bảo dương bên trong đều khẳng định có độ tốt nếu như vận khí đầy đủ tốt b có có tùy ý cảm thán một câu phía sau lâm bắc liền ngồi xổm xuống thân thể nhìn chằm chằm bảo dương nhìn lại một cái tin tức cột tùy theo ở trước mắt hiện lên tân thủ bảo tương hào cảm độ phổ thông rất phổ thông bảo dương đặt ở đồ vật bên trong cũng rất bình thường đối với người mà nói không có tác dụng quá lớn nhiều nhất chỉ có thể tạo được dạy thoa trên g ấ m tác dụng nhưng bởi vì đây là tân thủ bảo tương cho nên chỉ có tân thủ mới có thể mở ra thân là người chơi g i ả dặn kinh nghiệm ngươi không cách nào mở ra vừa mới nhìn xong lâm b á c liền ở trong nội tâm nói hệ thống sau một khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh tân thủ bảo tương hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn thưa hảo cảm điểm là sáu trăm một mươi năm nghìn tổng tiêu phí hảo cảm điểm là hai nghìn một cái bé nhỏ không đáng kể chữ số mấy giây sau lâm bắc đưa ra một cái tay đi đặt ở phía trên tân thủ bảo tương tiếp lấy đóng chặt bảo dương đúng là tự động mở ra thả ở trong đó một cái câu trào xuất hiện ở hắn trong t ầ m mắt trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên theo đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được sơ cấp quỷ khí câu hồn lợi trào mà giờ khác này những cái kia ở ngoài sáng cùng chỗ tối quan sát đến lâm bắc các người chơi cũng n h ị n không được dùng sức đem con mắt to t r ừ n g một đôi trong đôi mắt tràn ngập tràn đầy nghi hoặc bọn họ đều lý giải không được tình huống hiện tại chuyện gì xảy ra hắn vì cái gì có thể mở ra bảo dương không phải người chơi giả dặn kinh nghiệm không cách nào mở ra sao tất nhiên hắn có thể mở ra bảo dương đó có phải hay không nói rõ hắn không phải người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng không phải nhiệm vụ bên trong nói tới bất tốc c h i khách không ngờ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm sao không đúng hắn tuyệt đối chính là người chơi giả dạng kinh nghiệm à ta trước đây rõ ràng nhìn qua hắn phát sóng trực tiếp nhưng bây giờ cái này là cái gì tình huống luôn không khả năng là ta ký ức xảy ra vấn đề à chẳng lẽ là hắn cùng tên kia người chơi là song bào thai không chỉ là các người chơi bối rối liền đang chú ý cái này phó bản hai tên giám quản giả cũng bối rối bọn họ đồng dạng không hiểu rõ vì sao chuyên cung cấp t â n thủ sử dụng tân nhân bảo dương sẽ bị lâm b ắ c cái này người chơi g i ả dặn kinh nghiệm cho mở ra g i á m quản giả sơ tâm thần sắc kinh ngạc mở miệng giọng nói chuyện bên trong tràn ngập tràn đầy hoài nghi q u ỷ sinh không không có khả năng a ta tuyệt đối không có tìm nhầm người chương một trăm năm mươi chín đặc thù t â n thủ bảo hộ ngày đó không sớm thì muộn sẽ tới chương một trăm năm mươi chín đặc thù t â n thủ bảo hộ ngày đó không sớm thì muộn sẽ tới bởi vì là tự tay thiết lập phó bản quy tắc đối cái này phó bản có đầy đủ hiểu rõ cho nên gián quản giả sơ tâm mới sẽ không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này hiện tại loại này cảm giác tựa như là tỉ mỉ chuẩn bị xong kịch độc bánh ngọt bị chuẩn bị độc chết người cho không lưu tình chút nào ném xuống đất đồng thời còn tại bên trên dùng sức đạp mới phát đến tột u cùng mẹ nó là chuyện gì xảy ra không có khả năng tìm nhầm người cũng không có khả năng để sai bảo dương tại sao lại phát sinh loại này sự tình không chỉ là hắn g i á m quản giảng ục viêm cũng là như thế mặc dù nhưng cái này phó bản hắn không có toàn bộ hành trình tham dự thế nhưng nên biết quy tắc cùng thiết lập lại toàn bộ đều rõ ràng tự nhiên cũng biết tình huống trước mắt đại biểu cho cái gì dựa theo thiết lập đ ế nói có thể đem tân thủ bảo tương mở ra như vậy phần trăm trăm chính là tân thủ dù sao tân thủ bảo tương có năng lực đặc thù có khả năng phân biệt ra được trước mặt người chơi là tân thủ vẫn là tay giả đời chỉ có lần thứ nhất tham gia phó bảng người chơi mới nắm giữ đem loại này bảo dương mở ra tư cách có thể hắn là chuyện gì xảy ra tuyệt đối không thể nào là tân thủ người chơi ta cùng sơ tâm không có khả năng đồng thời nhận lầm người phân biệt người chơi có thể là g i á m quản giả cơ sở năng lực nói đến đây lúc g i á m quản giả ngục viêm nữ h chặt lông mày trong nội tâm có một sợi suy nghĩ hiện lên hắn quả quyết bắt lấy cái này không đáng chú ý suy nghĩ tiếp tục tại nội tâm bên trong lẩm bẩm tuyệt đối tuyệt đối chỗ nào có vấn đề nếu như nếu như có thể làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra hẳn là có thể giải thích rõ ràng trong cực lạc t i ể u trang tình huống không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là hắn bí mật lớn nhất ý niệm tới đây trong lòng g i á m quản dạng ngục viêm kích động hiện lên biết chính mình chú ý tới một cái rất trọng yếu điểm hô hấp cũng không bị khống chế biến thành r ồ n r ậ p rất nhiều Tiếp t bội lấy, hắn bội vàng hướng vàng sơ â mặc nói. tỉnh Sơ tâm, nói. Sơ tâm tỉnh táo. m dù chuyện này rất bất khả tư nghị thế nhưng sẽ không đối kế hoạch của chúng ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn dù sao đánh từ lúc mới bắt đầu thời điểm chúng ta cũng không co trông cậy vào có thể thông qua những này t â n thủ người chơi đem hắn cho giết chết bọn họ nhiều lắm là chỉ là có thể thương tổn được hắn mà thôi t â n thủ các người chơi khả năng sẽ chịu ảnh hưởng sẽ không làm rõ ràng được mục tiêu chân chính là ai nhưng đây chỉ là tạm thời tình huống mà thôi trở qua đi sau một thời gian ngắn bọn họ còn là sẽ đem người này trở thành mục tiêu bởi vì chỉ có hắn là người chơi giả dạng kinh nghiệm là lần này trò chơi phó bản bên trong duy nhất người chơi giả dạng kinh nghiệm hơn nữa còn có mặt khác mấy tầng bảo h i ể m tại có không thể đ ố i mới người chơi xuất thủ quy tắc hạn chế còn có tuyết lang tên kia tại chỗ xác nhận chẳng qua là đến lãng phí chút thời gian mà thôi nghe nói như thế phía sau giáng quản giả sơ tâm không có trả lời ngay mà là không khỏi nhẹ cao mày bắt đầu suy nghĩ tự hỏi sự tình phát triển các loại khả năng tính rất nhanh hắn nghĩ thông suốt những sự tình này người nói đúng hiện nay cũng không có ứng đối phương pháp chỉ có thể để hắn nhẹ nhõm một hai ngày mà chúng ta bây giờ nhất cần việc cần phải làm là làm rõ ràng người này trên thân bí mật t r a ra hắn là làm được bằng cách nào loại này sự tình loại này sự tình đã không phải là lần một lần hai tại lúc trước hắn lần đầu tiến vào phó bản lúc cũng tạo thành rất nhiều tình huống tương tự xuất hiện đứng núi chịu xào chính là những cái kêu mất chi tiết nữ liều lĩnh đem người này trở thành toàn thế giới tại ngươi phụ trách cái kia phó bản bên trong tuyệt đối cũng phát sinh những chuyện tương tự cho nên điều tra rõ chuyện này chính là quan trọng nhất mà giám quản giả ngục viêm cũng không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở hầm rượu thiên đường phó bản bên trong phát sinh đủ loại chuyện quái dị không sai đây là quan trọng nhất nhất định phải làm rõ ràng hắn bí mật đối với hai tên trong lòng giám quản giả ý nghĩ trong lòng lâm bắc có thể là rất rõ ràng hắn rất rõ ràng chỉ cần mình làm ra loại này sự t ì n h liền không khả năng không làm cho hoài nghi tùy tiện hoài nghi a dù sao dựa theo tình huống trước mắt đến xem các ngươi chỉ có thể thông qua phó bản đối phó ta mà chỉ cần là tại phó bản bên trong ta có thể nói vô địch cho tới bây giờ lâm bắc đã cùng hai tên giám quản giả sinh ra mâu thuẫn hơn nữa còn là loại kia đặc biệt lớn không có cách nào tiêu tan mâu thuẫn có thể là cái này hai tên địa ngục cấp giám quản giả tiến hành trả thù cũng chỉ có sáng tạo ra cái này nhằm vào phó bản một kiện cũng không có trực tiếp đi đối lâm bắc hạ t ử thủ bởi vậy có thể thấy được tuyệt đối là tồn tại cái gì hạn chế bất quá giám quản giả không thể đối ta xuất thủ có lẽ chỉ là tạm thời tình huống chờ ta trưởng thành đến cái nào đó giai đoạn lúc loại này hạn chế nhiều nửa liền sẽ tự mình biến mất cũng chính là nói ta vẫn còn một cái đặc thù trong tân thủ bảo hộ chờ rời đi cái này tân thủ bảo hộ ta mới cần phải đi đối mặt chân chính nguy hiểm mà g i á n g quản giả cũng có thể trực tiếp tới đối phó ta không cần lại sử dụng loại này thủ đoạn mặc dù không có từ địa phương khác chiếm được qua bất luận cái gì tương quan tình báo thế nhưng hắn lại suy đoán ra được cái này khả năng duy nhất tính đồng thời lâm bắc tin tưởng vững chắc suy đoán của mình tuyệt đối chính xác g i á n g quản giả không thể trực tiếp xuất thủ chỉ là tạm thời duy trì tình huống sẽ có một ngày sẽ bị triệt để đánh vỡ xem ra chuyện gấp gấp nhất vẫn là mau chóng tăng cao thực lực hắn không biết ngày đó có bao xa có thể rất nhanh c ũ n dựa theo đặc biệt phương thức huy động thanh này quỷ khí có thể sử dụng ra hai loại khác biệt năng lực tay thuận lúc công kích là xe rách trở tay lúc công kích là câu hồn bởi vì phẩm cấp khá thấp cho nên tác dụng cũng khá là nhỏ không quá đề nghị sử dụng mặc dù cái này quỷ khí rất phổ thông nhưng hắn vẫn là cảm nhận được kinh ngạc dù sao đây cũng là một kiện quỷ khí mà còn thu hoạch cực kỳ đơn giản tạm được có lẽ dùng được đối lâm bắc mà nói sơ cấp quỷ khí rất phổ thông muốn cùng không muốn không có khác nhau chút nào nhưng đối người chơi khác đến nói mỗi một kiện quỷ khí đều rất chân quý tình nguyện chiếm thêm vài món cũng không muốn bỏ qua một kiện sau đó hắn đang tại đông đảo người chơi mặt đem câu hồn lợi chào trang bị tại trên tay mà còn tại khuôn mặt lâm bắc bên trên hiện lên đặc biệt ngụy giả bộ kích động trang chuẩn bị tốt một giây sau hắn không chút do dự lại hướng đi một cái khác mới vừa đổi mới đi ra bảo dương một bên cất bước đi về phía trước lâm b á c còn một bên hướng người chơi khác nói các ngươi làm sao đều đang nhìn ta tranh thủ thời gian đi tìm bảo dương a còn phải đối phó tên kia bất tốc chi khách đâu nói ra lời nói này trong giọng nói ẩn chứa sâu sắc nghi hoặc cùng sốt ruột phá ả phất thật là tại thúc giục các người chơi tranh thủ thời gian hành động p h u cận người chơi khác bọn họ đều đang ngó chừng lâm b á c nhìn xem lẫn nhau ở giữa còn tại khe khẽ bàn luận các ngươi có thể xem hiệu tình huống hiện tại sao có khả năng nhất là bất tốc chi khách mà cố gắng đều khiến ta cảm giác là hiểu lầm cái gì có lẽ hắn thật không phải là bất tốc c h i khách có thể cùng chúng ta đồng dạng mở ra bảo dương hơn nữa nhìn bộ dáng rất đặc biệt kích động này làm sao cũng không phù hợp ta biết rõ độc thuộc về người chơi giả dặn kinh nghiệm cùng cao chơi những cái kia đặc t h ủ cảm giác cùng chúng ta không có khác nhau quá nhiều có phải là người chơi giả dặn kinh nghiệm thử một lần liền có thể biết rõ không thể thông qua mở ra bảo dương chuyện này đến phán định rất nhiều người cũng đều biết hắn là chân chính người chơi giả dặn kinh nghiệm ta chờ một chút liền đi công kích hắn xem hắn có thể hay không phản kích ta nếu như sẽ phản kích đó chính là mới người chơi nếu như không có phản kích cái k i ế tất cả mọi người hiểu đúng là đạo lý này vẫn là cẩn thận xác nhận bên dưới cho thỏa đáng chỉ chốc lát liền có một tên trong tay cầm màu đen cốt đao người chơi bước nhanh chạy thẳng tắp sông về lâm bắc ngắn ngủi mấy giây hắn cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không đến hai mét đồng thời tại lúc này khống chế trong tay màu đen cốt đao quả quyết đâm về phía lâm bắc b ả vai tên này người chơi tại sông lại lúc tạo t h à n h động tĩnh rất lớn mà lâm bắc một mực đang chú ý tình huống xung quanh tự nhiên biết tại sau lưng mình chỗ có người sau một khắc hắn chậm dãi hướng về bên tay trái né tránh mà đi tận lực khống chế nhanh nhẹn tốc độ ph đem tất cả nắm chắc tại vừa vặn né tránh công kích chậm một chút nữa liền sẽ t h ụ thương trình độ siêu màu đen cốt đao một kích đâm vào không khí quan tính mang theo tên kia người chơi xông về phía trước cuối cùng trực tiếp ngã dầm trên mặt đất mà giờ khác này ở một bên lâm bắc cố ý giả dạng làm một bộ nhận lấy kinh h ã i bộ dạng phẫn nộ nhìn về phía tên kia người chơi người mẹ nó có bệnh sao e m đẹp liền đến công kích ta nếu như không phải ta nghe đến âm thanh hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi không được ta không có cách nào nhẫn v sau, sau một khắc một cái tin tức cột nổi lên chương một trăm sáu mươi hợp lý vận dụng quy tắc triệt để tiến hành lừa dối chương một trăm sáu mươi hợp lý vận dụng quy tắc triệt để tiến hành lừa dối quy tắc chế tài tân thủ bảo hộ mức độ nguy hiểm thế giới cấp năng lực âm lôi manh đ ỉ n h h ả o cảm độ phổ thông sơ cấp quy tắc dùng để bảo vệ cái này phó bản bên trong tất cả tân thủ người chơi quy tắc bảo vệ phạm vi là bất tốc chi khách phó bản bên trong tất cả t â n thủ người chơi nên có t â n thủ người chơi nhận đến người chơi g i ả dặn kinh nghiệm lúc công kích dù chỉ là nát phá một điểm ra hoặc là đụng phải vài cọc tóc liền sẽ bị coi là là vi phạm quy tắc vi phạm quy tắc phía sau sẽ dẫn động âm lôi giáng lâm đầu tiên là âm lôi doanh đ ỉ n h phía sau là âm lôi nhập thể mãi đến mục tiêu bị đánh thành cho mới sẽ đình chỉ như vậy ta liền không khách khí nhận ở trong lòng tự nói lúc trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt h i lên sơ cấp quy tắc thu phục cũng không có cái gì độ khó hệ thống sử dụng thích hợp nhất phương pháp bây giờ hảo cảm điểm đầy đủ sử dụng mắt cấp hảo cảm thể đồng dạng đủ phía trước tuyết nữ liên tục đạt tới khủng bố cấp lúc có thể là được đến ban thường không ít sau một khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh đê giai mãn cấp hảo cảm độ đã tiêu hao quy tắc chế tài tân thủ bảo hộ hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao tiếp lấy trước mắt lâm bắc xuất hiện một cái toàn bộ tin tức mới cột quy tắc chế tài tân thủ bảo hộ hảo cảm độ muốn làm gì thì làm nó là thuộc về ngươi quy tắc ngươi có thể tùy tâm sử dụng khống chế nó để nó đi làm tất cả chuyện ngươi muốn làm căn bản không cần quan tâm phù hợp hay không quy tắc liền xem như giết những cái kia tân thủ nó cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào giờ phút này lâm bác bên ngoài biểu hiện rất bình thường chính tại tức giận huy động lợi trảo chém về phía lúc trước tập kích chính mình người bất quá đồng thời ở nơi này hắn cũng tại nội tâm bên trong truyền đạt để quy tắc công kích mệnh lệnh lệnh sau một khắc lâm bác công kích còn không có chạm đến tên kia người chơi liền có mấy đạo màu đen lôi điện đồng thời chống rông xuất hiện thẳng tắp đánh vào tên kia té ngã trên đất người chơi trên thân ầm ầm Chói một ắ t thuấn ở giữa nổ tung, đem tên triệt thôn thời đen đem để đồng nổ người lôi lấy giữa kia chơi cho ở m vệ, đồng thời lấy một loại m ắ t t h ư ờ này g tốc độ rõ rệt, tiến độ rõ v o trong tên thân thể, bắt đầu phá hủy tên kia người kia chơi phá h đầu ủ tên trong cơ thể tất、cả. Một người màn này, kia chơi cơ cả. xung quanh tân thủ người chơi đều xem tại trong mắt tại chỗ liền kinh hãi ngẩn người tại chỗ không thể nào hiểu được tình huống trước mắt p h á t xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên đột nhiên có lôi bổ xuống cái này hắc lôi cùng tên kia không có quan hệ là chống rông xuất hiện ở bên trên sau đó thẳng tắp bổ xuống thật sự là không hiểu rõ a bọn họ chính mắt thấy tất cả đều biết rõ việc này không có quan hệ gì với lâm bắc bởi vì lâm bắc thật cái gì cũng không làm mà cũng đúng lúc này trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở tại tất cả người chơi trong đầu vang lên Đinh. đại đã đồng định Người chơi thiết tội người chơi. Hiện đã tiến tải. Mời các vị người chơi chú ý. người chơi già dặn kinh nghiệm không thể công kích tân thủ người chơi, tân thủ người chơi đồng dạng không thể công kích tân thủ người chơi, tại tiêu công tân hành dặn không công tân tân dạng không công tân nhất càng phạm kích thủ chế chú thể kích thủ thủ thể kích thủ ph xúc tắc, các xác mục lý là ý, tốt quy vô kỹ vị đồng thời bọn họ cũng xác định lâm b á c tuyệt đối không phải bất tốc c h i khách bởi vì lời nói này ý tứ rất rõ ràng là bởi vì tân thủ người chơi gặp phải công kích mới đưa đến tên kia người chơi bị xử phạt mà bị xử phạt người chơi chỉ có một tên bị công kích người chơi đồng dạng chỉ có một tên hắn thật thật là tân thủ không thể nào luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào cùng lúc đó tại văn phòng của tuyết lang bá tước trong phòng ba cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ ngay tại nâng ly cặn chén chén rượu bên trong chỗ đựng lấy rượu chính là trong cực lạc kiểu trang đặc sản trên mặt bàn còn bậy đấy các loại đồ ăn ân đều là nhân loại không thể nào tiếp thu được đồ ăn lẩm bẩm một hơi là một m chén rượu lớn phía sau tuyết lang bá tức đối với mặt khác hai cái ác quỷ nói mục tiêu đã tiến vào trong toàn thành hiện tại hơn phân nửa đã bị độc lập có lẽ sẽ nghĩ biện pháp sống sót trước hết để cho còn lại mấy cái bên kia chịu mời tới người hành động t ậ n lực để bọn họ tiêu hao nhiều hơn tra tấn mục tiêu dạng này có thể cho là chúng ta sáng tạo có lợi nhất điều kiện chờ hành động thời cơ đến lúc chúng ta thành công sát xuất liền sẽ thay đổi rất cao nếu như không phải hiện tại còn không thể hành động nó hận không thể trực tiếp liền đi giết chết lâm bắc mặt khác hai cái hai quỷ ngay vậy đều phát ra âm hiểm tiếu thanh thật đáng tiếc còn phải chờ một hồi mệnh lệnh của g i á m quản giả tuyệt đối không thể lãnh đạo chậm nhất hậu tiên liền có thể hành động dựa theo kế hoạch từng bước một đến cho dù là cường đại g i á m quản giả cũng vô pháp đối với chuyện như thế này muốn làm gì thì làm t i ê n tĩnh chờ xem hai ngày này chính tốt, tốt tốt uống chút rượu liền làm trước thời hạn uống khánh công rượu Văn cầu, một chút thuốc canh cường 161, ta cho là hắn không phải người, hắn không người, cầu, chút thuốc cho bác mục đích thực sự, chứ 161, ta cho một lâm ta ta phải phải là là sự, nhìn xong hai người bọn họ đều rơi vào chân mặc rất lâu không có mở miệng nói cái gì chỉ là đang nhìn tận lực ngụy trang ra đ ầ y mặt vô tội cùng kinh ngạc lâm bắc quy tắc dị thường vận hành một tên tân thủ người chơi đột nhiên tử vong c h i t để vượt ra khỏi hai tên giám quản giả dữ liệu tuyết nữ là toàn viên nội ứng một chuyện còn có dấu vết mà lần theo trước thời hạn tiến hành bố trí cộng thêm nhất định vận khí thành phần xác thực có thể dẫn đến loại này sự tính phát sinh có thể là quy tắc lung tung vận hành cưỡng ép chế tài không nên chế tài người trực tiếp đem toàn bộ cục diện làm cho dối tinh dối mù sự tình lại là thế nào nghĩ đều không có cách nào nghĩ thông suốt quy tắc k tại, tại cơ sở này bên trên quy tắc cũng là vật vô chủ được sáng tạo ra về sau sẽ chỉ dựa theo nguyên thủy thiết lập vận hành sẽ không bỏ qua bất luận cái gì làm trái quy tắc người cũng sẽ không ngộ thương bất luận cái gì vô tội người chơi cùng ác quỷ hào nói không khoa trương quy tắc là toàn bộ thế giới khủng bố bên trong công bằng nhất tồn tại công bằng sẽ chỉ căn cứ thiết lập phán đoán đúng sai liền xem như đã cường đại đến giám quản giả loại này cấp bậc các quỷ đang cố ý hoặc trong lúc vô tình xúc phạm quy tắc về sau đều sẽ phải chịu quy tắc vô tình xử phạt nói chăng ra quy tắc không thuộc về bất luận cái gì t r ậ n danh chỉ là một loại trói buộc chỗ có tồn tại đặc thù lực lượng chính là bởi vì trong lòng rõ ràng loại này sự t ì n h cho nên giờ phút này giám quản giả sơ tâm cùng giám quản giả n g ụ ợ c viêm mới sẽ xa vào đến lâu dài trầm mặc bên trong hai người bọn họ cũng không biết nên như thế nào đối mặt loại này quỷ dị để ác quỷ không nghĩ ra tình huống đến cuối cùng g á m quản giả sơ tâm trước tiên mở miệm phá vỡ trầm mặc ngươi có hay không thấy qua trường hợp này Ta từ trước đến nay chưa từng a t trước đ ế nay n chưa t ừ thấy, dù sao tại ta t phụ dù sao r á cái h phó bản bên trong người chơi, phần 99 đều là chút tân nhân người chơi. Bất quá, người tình huống bản bên Bất trong người tân người người cho chơi đều quả, là tham thâm g i á m quản giả tình huống hắn đều có rất kỹ càng hiểu rõ tự nhiên rất rõ ràng những chuyện này mặc dù phía trước tại phó bản t u y ế t nguyên quỷ ảnh lúc quy tắc cũng xuất hiện qua tình huống dị t h ư ờ n g thế nhưng khi đó g i á m quản giả sơ tâm căn bản không có chú ý tất cả những thứ này thậm chí có thể nói hắn lúc ấy đều không có đem đ ư c chú ý đặt ở phó bản t u y ế t nguyên quỷ ảnh bên trên dù sao trong cùng một lúc bắt đầu t â n thủ phó bản quá nhiều s o tuyết nguyên quỷ ảnh thú vị phó bản có rất nhiều hắn càng muốn đi nhìn mặt khác phó bản tình huống mà dám quản giả gục viêm tình huống cũng cùng loại hầm rượu thiên đường phó bản bên trong quy tắc tình huống hắn cũng không có quá nhiều đi để ý biết rõ sự t ì n h tự nhiên là tương đối ít, bởi vì khi đó hắn mới quan tâm tại mất trộm phối phương cùng chìa khóa cùng với quỷ môn quan mở rộng một chuyện bên trên không có thời gian lâu như vậy bên trong quy tắc chưa từng xuất hiện dị thường vẫn luôn tại dựa theo thiết lập vận hành nhưng sự xuất hiện của hắn trực tiếp thay đổi tất cả những thứ này không những quy tắc nhận lấy ảnh hưởng xuất hiện loại này không hợp lo gì vấn đề hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều mặt khác tình huống dị thường nói đến đây lúc giáng quản giả ngục n g viêm thoáng dừng lại mấy giây rất nhanh lại một lần nữa mở miệng nói ra nói thật ta hoài nghi hắn không phải người hắn có thể là một loại nào đó có được đặc thù lực lượng loại người chủng tộc cho nên mới sẽ dẫn đến cái này đủ loại tình huống dị thường xuất hiện những chuyện này không thể nào là vô duyên vô cớ phát sinh hắn biết lâm bắc có vấn đề thế nhưng, nhưng lại không biết là vấn đề gì cho nên chỉ có thể tự mình để suy đoán tại thế giới khủng bố cùng chính thường thế giới hai thế giới bên trong cũng không có văn học mạng mạn g ạ loại này đổ vật tồn tại bọn họ tự nhiên cũng không biết hệ thống là cái gì ngay vậy g i á m quản giả sơ tâm không khỏi xức s ờ tùy theo lại lần nữa xa vào đến trong t r ầ m mặc bắt đầu tại nội tâm phân tích cái này loại khả năng tính cùng lúc đó lâm bắc vẫn còn tại tận lực duy trì lấy kinh ngạc trạng thái toàn bộ giống như là choáng váng đồng dạng tại nguyên chỗ phát giang ốc t h ẳ n g tắp nhìn chằm chằm bộ kia bị hắt lôi thôn vệ ở bên trong người chơi thân thể một vơi nhìn cái kia vẫn chưa hoàn toàn tản đi hắt lôi hắn còn một bên không nhịn được ở trong nội tâm cảm thắn nói đổi lại là ta bị chế tài lời nói. có thể hay không tại cái này âm lôi công kích đến sống s ó t đâu mới mới vừa ở hỏi xong trong lòng lâm bắc liền có đáp án quá sức mặc dù là sơ cấp quy tắc nhưng cũng là sức mạnh của thế giới cấp chỉ có thể miễn cưỡng cùng ác mộng cấp h á c q u ỷ chiến đ ấ u ta còn không có có thể ngạnh kháng quy tắc chế tài lực lượng nói xong nói xong hắn không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy ngục viêm lúc tình cảnh cái kia kinh khủng hình ảnh căn bản không có cách nào quên mất nếu biết rõ ráng quản giả ngục viêm sở dĩ không có chết chỉ là bởi vì cái kia quy thì không phải vậy dẫn đến tử vong quy tắc suy nghĩ ít nhất một phút lâm bác mới tản ra cái này lộn xộn ý nghĩ chậm rãi đem ánh mắt từ xui xẻo trên người lý đại thiết rời đi đồng thời cũng ra vẻ hốt hoảng lùi về phía sau ra mấy bước mãi đến nhanh đụng vào một tên người chơi lúc mới xem như đình chỉ lùi lại ngay sau đó hắn liền vội vàng chuyển người đi n g a khí dồn dập đối với tên này người chơi nói không chuyện không liên quan đến ta hắn chết có thể có thể cùng ta không có quan hệ đều do quá c h í n h hắn nhàn không có việc gì nhất định muốn đến công công ta ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh phát sinh loại này sự tình hiện tại lâm bắc d á n g dấp cùng ngữ khí cực kỳ giống cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bệnh nhân lời nói đi đều không giống như là một cái người chơi g i ả dặn kinh nghiệm sẽ có biểu hiện mà cũng chính bởi vì hắn loại này biểu hiện để người chơi khác triệt triệt để để xác nhận một việc sau một k h ắ c tên kia khoảng cách lâm bắc gần nhất người chơi tay d ơ lên vô vô lâm bắc cánh tay kíp sâu một hơi phía sau ă n u ổ i đừng quá để ý cái này cùng ngươi không có quan hệ đều là phán đoán của chúng ta ra sai lầm đem ngươi trở thành tên kia bất tốc chi khách xin lỗi bây giờ hắn đối lâm bắc lại không hoài nghi bởi vì vừa vặn nhắc nhở rất rõ ràng liền là nói lâm bắc là mới người chơi người chơi khác cũng vào lúc này phản ứng lại trong nội tâm đối lâm bắc hoài nghi hoàn toàn tàn đi nói rất đúng đây không phải là lỗi của ngươi đều là sai lầm của chúng ta lầm đem ngươi trở thành bất tốc c h i khách kỳ thật muốn trách lời nói vẫn là phải quái tên kia quá xúc động rõ ràng chứng c ứ gì đều không có còn tự chủ trương phát động công kích bất quá cũng may mà hắn thành công rửa sạch trên người ngươi hiểm nghi bởi vì ngươi cùng một cái ta xem qua người chơi già dặn kinh nghiệm dáng dấp thực tế quá mức tương tự rất khó không cho chúng ta sinh ra hoài nghi dựa theo hiện ở loại tình huống này đến xem đây rõ ràng chính là trò chơi khủng bố cố ý tại hố đại gia vì chính là để phán đoán của chúng ta phạm sai lầm sau đó dẫn đến trường hợp này xuất hiện các ngươi tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút nếu như bất tốc chi khách tại trò chơi vừa mới bắt đầu liền bị phát hiện lời nói trò chơi kia độ khó là không phải quá thấp có đạo lý đâu có thể nào có đơn giản như vậy trò chơi khủng bố không thể quang thông quá d à i k h á c làm ra phán đoán tên kia bất tốc chi khách còn tiềm phục tại chúng ta bên trong câu này câu nói lâm bác toàn bộ đều nghe lọt vào trong hai tình huống phát triển cùng kế hoạch của hắn nhất trí các người chơi bị triệt để lừa dối tư duy cùng nhận biết xa vào đến một cái khác chỗ nhầm lẫn bên trong. c ò n lại, c h í n h là đánh xuống mấu chốt nhất một bữa không phải chứ các ngươi làm sao sẽ cho rằng ta là bất tốc chi khách liền xem như có người chơi g i ả dặn kinh nghiệm được tuyển chọn thành bất tốc chi khách cũng không thể nào là chúng ta biết hoặc là thấy qua người chơi g i ả dặn kinh nghiệm a cái kia thân phận của bất tốc chi khách chẳng phải là sẽ tại vừa bắt đầu liền bại lộ sao làm như vậy cùng tận lực nhằm vào khác nhau ở chỗ nào trò chơi khủng bố nên sẽ không phải đi đặc biệt nhằm vào một tên người chơi a cùng lâm bắt theo dữ liệu đồng dạng hắn lợi nói được đến các người chơi độ cao tán đồng rất nhanh liền có người nhận đồng nói đúng là dạng này trừ phi là trò chơi khủng bố đang tận lực nhằm vào tên kia người chơi giả dạng kinh nghiệm không phải vậy tuyệt sẽ không để loại tình huống kia phát sinh trò chơi khủng bố mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn luôn đặc biệt công bằng không có khả năng tận lực nhằm vào cái kia tên người chơi nói thật ta thật không tưởng tượng ra được một cái người chơi muốn làm bao nhiêu chuyện ngoại hạng mới sẽ bị trò chơi khủng bố nhằm vào loại này sự tình căn bản không có khả năng phát sinh vì nhằm vào một tên người chơi đặc biệt đi sáng tạo một cái phó bản đây là hận đến đáng sợ đến bực nào tình trạng mới sẽ làm ra sự tình mà vào giờ phút này lâm bắc chỉ là đang không ngừng gật đầu biểu đạt chính mình đồng ý nhưng hắn mặt ngoài là loại này biểu hiện nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì đang cười lạnh lâm bắc mục đích làm như vậy cũng không phải đơn thuần vì rửa sạch hiểm nghi mà là vì đánh vào đến địch nhân nội bộ sau đó lợi dụng những n à y một cái khác trận doanh người chơi từ tuyết lang bá tức chờ ác quỷ bên kia thu hoạch đến đủ kiểu tình báo không những như vậy hắn còn đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào lợi dụng những n à y người chơi đi đối phó tuyết lang bá tức chờ ác quỷ nhằm vào ta không tồn tại ta có rất nhiều biện pháp phá giải tự nói lúc, lâm bắc ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn về phía phía trên chỗ mặc dù có thể nhìn thấy chỉ có lâu đài nội bộ Có thể ánh mắt ánh lại giờ ố n khác này thấu l sắc mặt giám quản giả ngục viêm rất khó coi hắn nghe đến các người chơi nghị luận cũng nhìn thấy ánh mắt của lâm bắc đồng dạng biết lâm bắc đang nói cái gì vô luận là những n à y bị lâm bắc hướng dẫn ra ngôn luận vẫn là cái k i a tràn ngập nghĩa mai cùng ánh mắt lạnh lùng cùng với cái k i a tràn đầy nghiền ngẫm ngắn gọn lời nói đều để giáng quản giảng ục viêm cảm giác rất không dễ chịu phảng phất là thân ở tại trung tâm phong bạo bị vô số há miệng đang chỉ trích sở tác sở vi p h ẫ n nộ cảm xúc giống như không kiểm soát đồng dạng không ngừng ở trong nội tâm mánh liệt sôi trào hô giáng quản giảng ục viêm hô hấp tần số đều vì vậy mà biến thành rộn rộn rập to lớn trong con ngươi l ử a g i ậ n dâm trào toàn bộ ác quỷ đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng ngay sau đó hắn dùng sức đánh tuyệt đối không thể sinh khí hắn mục đích rõ ràng liền là muốn để ta sinh khí mặc dù bên trong trong lòng tràn đầy phẫn nộ nhưng g i á m quản giảng ụ c viêm cũng bởi vậy mà xác nhận một kiện chuyện trọng yếu hô liên tục hít thở sâu một hồi lâu phía sau hắn miễn cưỡng đem trạng thái điều chỉnh bình thường bất quá ta cũng bởi vậy xác định một việc người này không những biết mình đã bị nhầm vào mà còn biết nói chúng ta ở phía trên nhìn xuống phó bản quả nhiên không bình thường không phải người sát xuất cực cao bây giờ d á n quản giảng ụ c viêm càng thêm xác định chính mình phía trước làm già phỏng đoán chính xác lâm bác chỉ là nhìn chằm chằm phía trên nhìn vài giây đồng hồ cũng lời nói g c này là lâm bắc chân tâm thật ý nói ra hắn xác thực không muốn để cho các người chơi lại giảm bớt bởi vì người chơi số lượng càng nhiều đối kế hoạch sau này thì càng có lợi người chơi khác nghe vậy nhộn nhịp gật đầu nói Tiên tâm đối i lại không xúc động. Hiện người, người chơi sẽ là không khác thể xác định thân phận chỉ có người, người chơi khác cũng có thể động. nay cũng xúc xác có có có bất t c h khách, cho nên ta đề nghị đem người coi như trung tâm đến hành chọn nhất. nghị chỉ hắn nhận định. coi có nên người trung đến động, dạng này là lựa chọn tốt nhất. Đề nghị này ta đồng ta tâm tốt ta trải lựa qua đề đem Đề Đối là ý, với cái này lâm b á c tự nhiên sẽ không cự tuyệt ra vẻ xoắn suýt một phen phía sau hắn quả quyết lựa chọn đồng ý tất nhiên tất cả mọi người dạng này yêu cầu vậy liền tạm thời lấy ta làm trung tâm a mặc dù ta chỉ là cái tân thủ người chơi các phương diện năng lực đều không đột xuất nhưng sẽ hết sức gánh vác lên trách nhiệm này đến đây lâm bắc mục đích đã đạt tới thân là bất tốc chi khách hắn tại c á là hắn tiếng nói vừa ra mấy giây sau tất cả tân thủ các người chơi bắt đầu chuyển động hoặc là hai người tiểu đội hoặc là ba người tiểu đội mà lâm bắt chính mình cũng bắt đầu hành động h ạ n tại không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tình huống len lén tiến vào đến lâu đài cao tầng khu vực bên trong đảo mắt đi qua một hồi lâu trong khoảng thời gian này bên trong giáng quản giả sơ tâm một mực đang suy tư tự hỏi ngục viêm nói tới ra cái kia lời nói càng l à phân tích hắn liền cảm giác càng có khả năng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói rất có thể ta đã từng cũng đã nghe nói qua nắm giữ đặc thù lực lượng chủng tộc sự t ì n h có lẽ hắn thật không phải là người nhưng nếu như nghĩ như vậy lời nói lại sẽ có một vấn đề mới vị t i ê quỷ thần đã từng chính miệng nói qua chỉ có nhân loại có tư cách bị chọn làm người chơi sau đó gia nhập vào trò chơi khủng bố bên trong a xin nhờ một chút kk a chương một trăm sáu mươi ba rời đi tuyết lang thành bảo trở lại tuyết ốc khu vực chương một trăm sáu mươi ba rời đi tuyết lang thành bảo trở lại tuyết ốc khu vực trò chơi khủng bố là chỉ c h â n đối với nhân loại trò chơi chỉ có nhân loại có thể được tuyển chọn thành vì cái này trò chơi người chơi sau đó có thể ở trong game thu hoạch lực lượng cường đại hoặc là như vậy mà triệt để chết đi đây là mỗi cái giám quản giả tại trở thành giám quản giả mới bắt đầu liền sẽ biết đồng thời nhớ kỹ ở trong nội tâm đạo lý nếu như dám đem trừ nhân loại ra tồn tại tự tiện kéo vào đến trò chơi khủng bố bên trong sẽ tại trò chơi mở ra một khắc này trực tiếp bại lộ tiếp lấy sẽ giáng lâm chính là t h ầ n phạt có khả năng tùy tiện đem ác mộng cấp á c quỷ xóa bỏ t h ầ n phạt lúc này âm thanh của g i á m quản giả ngục viêm văng lên người suy nghĩ một chút cái này quy tắc đều nhận lấy người này ảnh hưởng lấy đặc thù nào đó thủ đoạn tiến vào trong trò chơi cũng không phải chuyện không thể nào mà còn hắn xem ra hình người g á n g người trên thân cũng không có tỏa ra cái gì kỳ quái khí tức dưới tình huống bình thường thật nhìn không ra cái gì dị thường nếu như chúng ta không phải làm ra loại này sự tình đồng dạng không cách nào phát hiện hắn có nhiều như vậy kỳ quái địa phương hắn trên cơ bản đã nhận định lâm bắc không phải người đối với đặc thù chủng tộc tồn tại g i a n g quản giả ngục n g viêm cũng không cảm giác ngoài ý m u ố n dù sao liền thế giới khủng bố cùng trò chơi khủng bố đều tồn tại có một ít đặc thù chủng tộc tồn tại cũng không phải cái gì không thực tế sự tình chỉ bất quá số lượng ít mà còn g i ấ u bí ẩn không có một chút xíu tương quan thông tin mà hắn cũng chỉ là biết có thể có cái này đủ loại tộc tồn tại đến mức những chuyện khác thì hoàn toàn không biết không biết những này đặc thù chủng tộc đến tột cùng là vì sao mà sinh ra khả năng là trời sinh liền tồn tại c ũ người có cùng có Cũng có, thể cùng nhân loại có quan hệ. cũng có Tóm nói thể biết ẩn thân tại nơi nào, có thể tại thế trong, tại thế rất thân nhân hệ. không nhân khả không nhân Nghe h quan ẩn nơi nào, bên năng n giới giới. loại loại loại lại, bí. thế, giám quản giả sơ tâm đặc biệt tán thành nhẹ giám giả gật quản đầu. n sơ đặc ư nói rất đúng hẳn là sử dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù cho nên mới có thể chui vào đến trò chơi khủng bố bên trong liên biết đặc thù chủng tộc tồn tại người ta đều là dưới loại tình huống này mới ý thức tới vấn đề lại càng không cần phải nói là những cái kia cái gì cũng không biết tác quỷ dù sao chỉ có trở thành gián quản giả về sau mới có thể hiểu được những này chuyện bí ẩn nói xong hắn liền bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem chuyện này báo cáo bên trên báo khả năng sẽ bị phán định là thất trách sau đó n g ê n h đón đặc biệt hậu quả nghiêm trọng g i a n g quản giả ngục viêm nhạy cảm phát giác sơ tâm xoắn suýt lập tức lo lắng lớn tiếng mở miệng khuyên cắn nói không thể lên báo tuyệt đối không thể lấy vừa mới gào thét nói xong hai câu này hắn ý thức được sự thất thố của mình vội vàng ngậm ngược lại bắt đầu rồn rập h í t sâu hô hô mấy giây trôi qua gián quản giả ngục viêm đem trạng thái khó khăn lắm điều chỉnh bình thường tiếp lấy hắn ngữ khí nghiêm túc đối với gián quản giả sơ tâm giải thích nói nếu như đây là hắn thứ một trò chơi, như vậy kịp thời bên trên báo có thể không có việc gì ngươi có thể chỉ là sẽ mất đi làm giám quản giả tư cách thế nhưng hắn đã thông qua nhiều lần phó bản mà còn lấy được đều là cấp cao nhất đánh giá hiện tại lại đem tình huống trên báo cáo đi lời nói tuyệt đối sẽ bị phán đoán trở thành nghiêm trọng nhất thất trách thật đến lúc đó kết quả của ngươi khẳng định là một con đường chết không chỉ là ngươi ta hạ chẳng cũng là như thế còn có người này trải qua mặt khác phó bản giám quản giả cũng khó khăn trốn bị xử tử hạ chẳng mặc dù chúng ta là giám quản giả phụ trách giám thị khác biệt trò chơi khủng bố nhưng là đối với những cái tia quỷ thần đến nói chúng ta là có thể tùy ý bóp chết tồn tại nếu không được bóp chết phía sau lại tìm mấy cái mới d á m quản giả đừng quên ngươi cùng ta còn có bọn họ nguyên bản đều chỉ là ác quỷ trên bản chất cùng tuyết lang bọn họ không có khác nhau thế giới khủng bố bên trong có thể không thiếu hụt muốn để chúng ta chết ác quỷ nghe đến lời nói này g i á m quản giả sơ tâm không phản bắt được căn bản không biết chính mình nên nói cái gì đáp lại duy nhất có thể làm sự t ì n h chính là đứng ở nơi đó lớn chừng mắt lên cùng g i á m quản giả ngục viêm đối mặt cùng một chỗ loại này sự tỉnh hắn lại làm sao có thể không rõ ràng cho nên mới không biết nên làm thế nào mà trong khoảng thời gian này bên trong lâm b á c đã dùng tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ lâu đài phía trên tầng sáu đi dạo toàn bộ trong đó hắn gặp rất nhiều bảo dương nhưng lại một cái cũng không có mở ra chỉ là tùy ý chọn lựa mấy cái bảo dương thêm đầy hào c ả m độ sau đó hạ lệnh để bọn họ chính mình trước g i ấ u đi t ì một m người nhiều thời cơ xuất hiện chọn lựa một tên bất hạnh người chơi đem vu hoan trở thành bất tốc chi khách triệt để đem bất tốc chi khách hoài nghi rời đi làm xong cái này chuẩn bị lâm b á c đi tới lâu đài đại sánh chỗ nhìn thấy những cái k i a chính đang bận rộn bên trong tuyết nữ vì vậy tùy ý cất bước đi tới một vị trước mặt tuyết nữ xác nhận xung quanh không có tình huống dị thường phía sau liền t h ấ p giọng mở miệng hỏi ta hiện tại có thể đi lâu đài bên ngoài sao có không thể rời đi quy định sao ngay vậy tuyết nữ vội vàng trả lời không có quy định có thể tùy ý rời đi tuyết lang ba tức cùng giám quản giả cũng không có nói qua không thể rời đi bởi vì và ở lâu đài nhân loại cũng sẽ không chủ động chọn rời đi lâu đài đi mặt đối bên ngoài băng tuyết thế giới đối đại bộ phận nhân loại mà nói lâu đài bên ngoài chính là hàn băng địa ngục bất quá ngươi không cần lo lắng ta có thể bồi ngươi cùng rời đi hiện tại ta cùng trước đây cũng không đồng dạng trả lời lúc nàng liền biết lâm bắc muốn làm gì cho nên mới sẽ có câu nói sau cùng kia mà lâm bắc thì là khẽ lắc đầu không có ý định mang theo cái này tuyết nữ cùng rời đi nếu có tuyết nữ đột nhiên rời đi khó tránh khỏi sẽ gây nên tuyết lang bá tức lòng nghi ngờ không cần các ngươi ở lại chỗ này giúp ta đi làm một việc ta sẽ ngẫu nhiên chọn một cái người sử dụng một chút phương pháp để hắn thay thế ta trở thành tên kia cái gọi là bất tốc tri khách đến lúc đó các ngươi đi bảo vệ tốt hắn để hắn không muốn trong khoảng thời gian ngắn chết、đi. dạng này mới có thể k i ể m chế đám kia người chơi mặt khác đường đối những cái kia các người chơi xuất thủ lưu lại bọn họ là tương đối lựa chọn sáng suốt có thể giúp ta đi làm một chút không thích hợp ta đi làm sự t ì n h trong lòng hắn biết rõ t u y ế t lang bá tức có nhiều hận chính mình tại loại này điều kiện tiên quyết liên có rất nhiều chuyện không cách nào làm đến Tốt. giao cho chúng ta tuyết nữ thống khoái đáp ứng yêu cầu này chỉ bất quá trong lòng đối với không thể đi làm bạn lâm bắc hành động một chuyện cảm giác rất là tiếc nối cùng thất lạc chỉ chốc lát tuyết nữ chủ động cho lâm bắc mở ra lâu đài cửa sau đó nàng mắt nhìn lâm bắc từng bước một theo khe cửa đi ra t i ế ngay v à sau đó cái này tuyết nữ liền đi tìm tìm mặt khác tuyết nữ đem mệnh lệnh của lâm bắt truyền đạt đi ra cùng lúc đó còn sót lại một mươi một tên tân thủ người chơi ngay tại trong tòa thành khắp nơi loạn đi dạo tìm kiếm lấy tồn tại ở các địa phương bảo dương mỗi người đều có thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít tìm tới bảo dương đồng thời thành công mở ra phía sau tìm tới đồ vật bên trong bất quá theo thời gian trôi qua các người chơi phân tán càng ngày càng lợi hại bởi vì bảo dương một mực là đơn độc xuất hiện tổ đội cùng một chỗ hành động các người chơi thường xuyên sẽ vì bảo dương thuộc về mà sinh ra mâu thuẫn bảo dương thứ này người nào đều không muốn cam tâm tình nguyện cho người khác người nào đều nghĩ một mình nắm giữ thực lực cường đại tân thủ các người chơi dù sao cũng là tân thủ còn không cách nào dùng lý trí chiến thắng tham nghiệm bởi vậy bọn họ đều không hiểu rõ người chơi khác mà cái này cũng tại lâm bắc dự liệu bên trong chính là bởi vì biết tình huống lại biến thành rằng này hắn vừa mới sẽ làm ra cái t i ê một hệ liệt sự tình gió tuyết âm thanh gào thét mà qua gió lạnh tạo màng nhị phát đau phán phất lúc nào cũng có thể bị xé rách trước mắt vô tận bạo tuyết bay xuống thả mắt nhìn đi cái kia cái kia đều làm à u trắng vô hình cồn phong từ đằng xa đánh tới cuốn lên lượng lớn bông tuyết l o ạ n vũ mà lâm bắc lệnh nhặt tại cồn phong bạo tuyết bên trong từng bước từng bước cất bước đi tới chỗ hướng về phương hướng là phó bản tuyết nguyên quỷ ảnh chỗ nằm ở phương hướng trước đi đem lấy người các nàng mang đi sau đó thử đi tìm một chút băng tuyết vướng tọa cùng với những khả năng khác tồn tại tuyết nữ dù sao tuyết lang ba tức bọn họ sẽ không tại phó bản tiền kỳ lúc làm cái gì không thể đem thời gian lãng phí hết. đi ra tốt một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên lại lần nữa nhìn về phía bầu trời rõ ràng là tại nhìn g i á m quản giả mà tiếp lấy hai cái tin tức cột xuất hiện g i á m quản giả sơ tâm đang suy nghĩ nên như thế nào đối phó ngươi cẩn thận hiện tại bọn hắn đối ngươi quan điểm phát sinh biến chuyển cực lớn cùng phía trước cách nhìn đã không tại đồng dạng đem ngươi diệt trừ ý n g h ĩ cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn mạnh mặc dù là h i ể u lầm g i á m quản giả ngục viêm quan sát ngươi sở tác sở vi về sau đã đem ngươi xem như là cái nào đó đặc thù trung tộc cũng chính là nói hắn cho rằng ngươi không phải người Trước t hai tên ộ c Căn n g u y Kéo mặt khác mặt dám quản giáng ả x u nước 164, chủng Căn Trước đặc thù tộc Nguyên Kéo mặt khác mặt dám quản giả xuống nước hai tên d á m quản giả đột nhiên chuyển biến để lâm bắt nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình hình làm sao êm đẹp liền không đem chính mình làm người nhìn đâu còn có cái gọi là đặc thù chủng tộc lại là cái gì trên thế giới còn có đặc thù chủng tộc tồn tại sao giờ khác này hắn n u i đặc thù chủng tộc cái này tồn tại sinh ra cực kỳ hứng thú n ồ n hậu không nhịn được nghĩ phải hiểu rõ cái này đặc thù chủng tộc là chuyện gì xảy ra đặc thù chủng tộc còn là lần đầu tiên nghe nói mà đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh ký chủ thành công phát động nhiệm vụ đặc thù chủng tộc căn nguyên chi mê nhiệm vụ yêu cầu điều tra rõ ràng đặc thù chủng tộc tồn tại cùng với căn nguyên thật khả năng nhiều đi cùng đặc thù chủng tộc tiếp xúc l i ê n thế giới khủng bố đều tồn tại như vậy có đặc thù chủng tộc tồn tại tựa hồ cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì chỉ bất quá đặc thù chủng tộc thật đặc thù sao thật là nhân loại bên ngoài chủng tộc sao thật không cách nào tiến vào bên trong trò chơi khủng bố sao bọn họ căn nguyên lại là cái gì đâu là từ trước đây thật lâu liền độc lập tồn tại chủng、tộc. lần này nhiệm vụ độ khó cực cao là không hạn chế thời gian loại nhiệm vụ nhiệm vụ mỗi hoàn thành đến nhất định giai đoạn liền có thể thu hoạch được tới tương ứng khen thưởng khi nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới cuối cùng giai đoạn lúc sẽ thu hoạch được cực kỳ thần bí cuối cùng khen thưởng giờ khác này lâm bác đôi đặc thù chủng tộc hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc dù sao liên hệ thống đều thông báo tương ứng nhiệm vụ thú vị hệ thống vậy mà lại thông báo nhiệm vụ cái này đặc thù chủng tộc quả nhiên không bình thường ta thật rất hiếu kỳ đặc thù chủng tộc đến tột cùng là vì sao mà đến dựa theo hệ thống cái kia lời nói đến xem đặc thù chủng tộc căn nguyên có thể là nhân loại cũng có thể là ác quỷ thậm chí có thể là nhân loại cùng ác quỷ kết hợp thể tóm lại đặc thù chủng tộc rất thân bí loại tình huống nào cũng có thể mặc dù rất muốn hiện tại liền đi điều tra cùng đặc thù chủng tộc có liên quan sự tỉnh nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ đây là một kiện rất không thực tế sự tỉnh bây giờ chỉ là biết có đặc thù chủng tộc tồn tại mà thôi trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả cho nên lâm bắc không có đối với việc này suy nghĩ nhiều rất nhanh liền đem bay xa suy nghĩ cho thu hồi tiếp tục tại cái này cực đoan thời tiết bên trong đ ó n cuồng phong bạo tuyết bắt đầu tiến lên cùng lúc đó suy nghĩ nặng nề hai tên g i á m quản giả cũng không có chú ý tới lâm bắc tự tiện rời đi sự tình bọn họ hiện tại vẫn như cũ đang duy trì trầm mặc tự hỏi nên ứng đối ra sao tình huống trước mắt chấm tư hồi lâu sau g i á n quản giả sơ tâm cuối cùng lại một lần mở miệng nói ngươi nói đúng cho tới bây giờ cái này loại cấp độ đã không thể lại đem chuyện này chuyển báo lên nếu không ngươi ta còn có mặt khác g i á m quản giả đều sẽ chết chúng ta bây giờ chỉ có một lựa chọn tại hắn nói đến đây lúc giáng quản giả ngục viêm mở miệng nhận lấy lời nói g ố c dạng cái lựa chọn này chính là giết hắn không tiếc bất cứ giá nào sử dụng tất cả thủ đoạn giết hắn chỉ có đem hắn cho giết chết mới có thể đem chuyện này triệt để mai táng đến lúc đó chỉ cần ngươi cùng ta không nói liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn nghe nói như thế giáng quản giả sơ tâm nhẹ gật đầu trên mặt hiện lên tràn đầy tán thành hiện nhiên ý nghĩ trong lòng cũng là như thế lúc này giáng quản giả ngục viêm tiếp tục nói lần này phó bản không nhất định có khả năng thành công dù sao hắn là đặc thù chủng tộc nhất định phải làm tốt đối mặt thất bại chuẩn bị mặt khác không thể chỉ dựa vào người để ta làm chuyện này tốt nhất là để mặt khác cái kia mấy tên giám quản giả cũng gia nhập bọn họ đã bị liên lụy cần thiết đem chuyện này nói cho bọn họ nhiều một tên giám quản giả gia nhập chúng ta bên này lực lượng liền cường một điểm giết chết hắn tỷ lệ cũng lại càng lớn chi tiết chúng ta có thể k h ô n g chế ác quỷ tối cường chỉ có thể đạt tới ác mậu cấp hắn lời nói thắng được giám quản giả sơ tâm tán thành ta đồng ý xác thực phải đem bọn họ kéo xuống dù sao bọn họ cũng tham dự tại trong đó lúc trước lúc hắn muốn giết chết lâm bắc chỉ là bởi vì trong lòng rất hận lâm bắc mà bây giờ thì là tính mạng của mình nhận lấy uy hiếp cho nên nhất định phải đem lâm bắc cho giết chết đối với g i á n g quản giả sơ tâm cùng g i á n g quản giả ngục viêm ở giữa mưu đồ bí mật chính đang vội vàng đường lâm bắc căn bản không có chú ý tới tại cuồng phong bạo tuyết bên trong tiến lên sau một hồi hắn cuối cùng đi tới chính mình cái thứ nhất phó bản cũng chính là phó bản tuyết nguyên quỷ ảnh vị trí khu vực chương một trăm sáu mươi lăm tuyết nữ thích thiếu nhăn mở dáng quản giả mặt mày u g ũ chương một trăm sáu mươi lăm tuyết nữ thích thiếu nhăn mở dáng quản giả mặt mày hữu g i so sánh với tuyết lang bá tức thành bảo vị trí khu vực đ ế nói n phó bản t u y ế t nguyên quỷ ảnh khu vực bên trong gió tuyết lộ ra rất ôn hòa có thể để cho đến người tới chỗ này theo bản năng cảm giác được an toàn mọi người sẽ càng muốn chờ ở trong loại hoàn cảnh này mặc dù đồng dạng không thích hợp nhân loại sinh tồn cơ hồ là tại lâm bắc đi tới phiến khu vực này nháy mắt một mực đợi ở chỗ này nhất hào tuyết nữ bọn họ liền nộn nhịp từ cư trú trong tuyết ốc chạy ra từng cái đầy mặt tiếu ý tranh nhau chen lấn tại bạo tuyết bên trong chạy nhanh một bên cấp tốc đi tới các nàng còn một bên đang hoan hô thật vui vẻ cuối cùng lại gặp được hắn ta khoảng thời gian này ch nhìn xa xa hắn liền đã rất vẹn toàn đủ hy vọng lần này có thể cùng hắn cùng rời đi liền xem như đi hỏa sơn khu vực ta cũng cam tâm tình nguyện tại mấy ngày nay chờ đợi bên trong tuyết nữ không chỉ một lần nhanh muốn đ i ê n không gặp được lâm bắp thời gian càng dài trong lòng các nàng có ai、e、dị cảm giác thì càng nghiêm trọng giống như là có càng ngày càng nhiều kiến l ử a tại thể nội du tàu đồng dạng mãi đến vừa vặn ở phía xa nhìn thấy lâm bắp lúc trong cơ thể tuyết nữ loại này khác thường cảm giác mới biến mất thay vào đó là kích động mạnh liệt đến cực điểm kìm nén không được kích động chính là bởi vì dạng này các nàng mới sẽ liều lĩnh chạy ra rất nhanh Nhất nhị ngũ nữ, hào tam tứ ngũ hào tuyết lần i tới bên người cái tiên cái cái ề n bên ăn phân tán ra, thành vòng trọn. Bắc, chính Nhìn này cùng kích động tuyết nữ, chạy Bắc, Bắc, kích Bắc chỉ là bất đắc vây tuyết rất một tâm. bất Lâm là Lâm là Lâm là lắt Mà xem sau ra, đó đ ý vô di u t r ê mặt tùy theo h i ệ này ra ra. ngựa khi ôn hòa một mở miệng nói ra. Tiên tâm, nhạt, Tiên vẹn ôn nói lần cười khi ta sẽ lại không đem các ngươi ở lại chỗ này hắn tới đây tìm tuyết nữ trọng yếu mục đích một trong chính là định đem cái này mấy cái tuyết nữ từ nơi này mang đi sau khi có bách quỷ phụ thân đồ có khả năng rất dễ dàng làm đến loại này sự tình nghe nói như thế nhất nhị tam t ứ n g ũ hào tuyết nữ trong nội tâm d ũ n g động hưng phấn càng thêm máy liệt mấy giây sau kích động xông phá mong muốn đạo đưa các nàng trực tiếp mất khống chế làm ra vượt qua nguyên bản kế hoạch sự t ì n h sau một khắc nhất nhị tam t ứ n g ũ hào tuyết nữ đồng thời đi về phía trước ra một bước từng cái toàn bộ đều đưa tay đem lâm bắt cho dùng sức ôm chặt lấy giống như hợp lực tại ôm một khỏa vô cùng thô cây cối đồng thời các nàng đều như nói cái kia dấu trong lòng mình nhớ không gặp được ngươi mấy ngày nay ta không có ngủ qua một cái tốt cảm giác mỗi ngày đều sẽ từ trong ngộng b ừ n tỉnh bởi vì trong ngộng không có thân h n h của ngươi biết lần này ngươi sẽ lại không tự mình rời đi với ta mà nói chính là tin tức tốt nhất vô luận ngươi muốn để ta làm cái gì vô luận ngươi sẽ mang ta đi đâu trong lòng ta cũng sẽ không có câu đ o á n hận nào mặc dù câu này câu thổ lộ hết â m thanh đều rất thấp thậm chí còn không bằng xung quanh tạo qua cuồng phong lớn thế nhưng lâm bắc lại đều rõ ràng nghe lọt vào trong thai Đem những lời này nghe những này trong thai lời vào phía sau hắn cũng không đành lòng tầm từ cái này trong l ò n g ngực thoát khỏi như thế nghĩ như thế nào đều có chút tàn nhẫn chỉ có thể mặc cho tuyết nữ tiếp tục duy trì hiện trạng tính toán ôm liền ôm a chi tiết những hình ảnh này không có tiến hành phát sóng trực tiếp tại biết cái này phó bản tính đặc thù phía sau lâm bắc liền trực tiếp cắt đ ứ t phát sóng trực tiếp bởi vì tại loại này đặc thù phó bản bên trong tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện có thể không phát sóng trực tiếp vẫn là không phát sóng trực tiếp tốt nhìn xem ngay phía trước chỗ nhất hào tuyết nữ lâm bắc không khỏi tại n ộ i tâm cảm thẳng nói hôm nay liền để các ngươi phong túng một lần c h ơ i trò chơi kết thúc phía sau các ngươi liền đều sẽ bận rộn có tuyết nữ hỗ trợ có thể làm ra đến ướp lạnh rượu khẳng định sẽ rất được n ê n ướp lạnh rượu ngon là hắn kế hoạch chế tạo thương phẩm một trong mọi người đều biết một chút đồ uống tại ướp lạnh phía sau sẽ có được càng thêm xuất sắc cảm giác. mà cũng ngay tại lúc này giám quản giả sơ tâm cùng giám quản giả ngục viêm mới chú ý tới lâm b á c tự tiện từ trong tuyết lang thành bảo rời đi một chuyện bởi vậy hai người bọn họ suy nghĩ càng ngưng trọng hai cặp lớn nhỏ t r ê n h lệch rất lớn con mắt nhự chặt sơ tâm tình huống rất không ổn a tên kia vậy mà thoát ly chúng ta k h ô n g chế phạm vi chúng ta lần này có khả năng quan sát khu vực có thể là bị hạn chế tại lâu đài bên trong bởi vì lần này phó bản rất đặc thù cũng rất trọng yếu cho nên hai tên giám quản giả không có mở ra mặt khác phó bản có thể quan sát khu vực cũng bởi vậy nhận lấy cực lớn hạn chế g i a n g quản giả là có thể đi đến khu vực khác bên trong không sai nhưng cái tiền đề này là không có, có cần ó c quản lý phó bản đang trong quá trình tiến hành chỉ phải có điều phụ trách phó bản đang trong quá trình tiến hành g i a n g quản giả liền nhất định phải chờ tại những n à y phó bản bên trong phụ trách quản lý những n à y phó bản tình huống mở ra một cái phó bản lời nói chỉ có thể một mực ở tại một cái phó bản bên trong mở ra nhiều cái phó bản lời nói có thể tại nhiều cái phó bản ở giữa đi tới đi lui nói chăng ra g i a n g quản giả không phải tự do thân trong lúc làm việc ở giữa bên trong nhất định phải làm việc cho tốt cao cấp làm công quỷ mà thôi nghe vậy giáng quản giả sơ tâm có chút chán là nói đây là ta thất sách sớm biết sẽ như vậy có lẽ thiết lập một đầu không cách nào rời đi lâu đài quy tắc chủ yếu là ta không nghĩ tới tình huống lại biến thành d ạ n g này tại ta nguyên bản suy nghĩ bên trong nếu như hắn muốn rời khỏi lời nói tuyết nữ liền sẽ hợp lực đi ngăn cản sau đó bởi vì đưa tới động tĩnh quá lớn dẫn đến cuối cùng sẽ trực tiếp q u ấ y dày tuyết lan g bọn họ đều do những cái kia nội ứng tuyết nữ hắn nghĩ tới qua lâm bắc có khả năng sẽ rời đi cũng chuẩn bị song đối sách tương ứng có thể sự tình hướng đi nhưng lại xa xa chệ hướng kế hoạch kỳ thật giáng quản giả sơ tâm kế hoạch rất tốt nếu tuyết nữ cùng lâm bắc không có quan hệ như vậy lâm bắc muốn từ trong tòa thành rời đi là một kiện nguy hiểm cực lớn cũng đặc biệt khó khăn sự tình đối với cái này trong lòng g i á m quản giả ngục viêm vô cùng rõ ràng nói rất đúng cái này không thể trách ngươi muốn trách lời nói chỉ có thể trách tưởng tượng của chúng ta có hạn không hề tưởng tượng đến cái này loại khả năng tính hiện tại hai người bọn họ đã không có tiếp tục quan sát phó bản tình huống tâm tình nhưng lại chỉ có thể tiếp tục quan sát đi xuống quan sát một hồi lâu phía sau g i á m quản giả sơ tâm lần nữa mở miệng nói ta quyết định muốn mạnh mẽ can thiệp trò chơi thêm một đầu không thể rời đi phó bản quyền h ạ chuyện này đối với c h ỉ n h thể ảnh hưởng không lớn liền xem như có trừng phạt ta cũng gánh vác được đến đêm tối tiến đến lúc ta khi đó tình trạng của ta tốt nhất nơi này thời gian cùng địa phương khác thời gian không nhất trí hiện nay thời gian đ i ể m vẫn còn ban ngày để hắn ở bên ngoài chờ mười mấy tiếng cũng không sao cái này là hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất cần vì thế trả giá nghiêm trọng đại giới g i á m quản giả ngục viêm nhìn g i á m quản giả sơ tâm t r ầ m t r ầ m mười nhiều giây cuối cùng dùng sức gật đầu nội tâm phức tạp nói cũng chỉ có thể làm như vậy người phó bản ta không cách nào cưỡng ép can thiệp lúc này tuyết nữ mới lưu luyến không rời vương lỏng ra lâm bắc mặc dù các nàng còn muốn tiếp tục ôm xuống đi thế nhưng trong lòng cũng toàn bộ đều biết rõ dạng này tiếp tục lời nói sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện xuất phát từ là lâm bắc làm cân nhắc năm cái tuyết nữ làm ra dạng này lựa chọn các nàng có thể không muốn bởi vì những sự tình này mà dẫn đến lâm bắc kế hoạch nhận đến ảnh hưởng gì ở trong nháy mắt này âm thanh của lâm bắc liền vang lên đi thôi cùng ta đi tìm càng nhiều tuyết nữ còn có trong truyền thuyết băng tuyết vương t o ọ n hã tử trong tòa thành rời đi hai cái mục đích lớn nhất một cái là vì tận khả năng tìm tới băng tuyết vương tọa một cái khác chính là vì thêm đầy càng nhiều tuyết nữ hảo cảm độ bất quá trong lòng lâm bắc vô cùng rõ ràng. mấy giây sau đó một người năm tuyết nữ từ phíaến khu vực này bên trong rời đi bước lên tìm kiếm mặt khác tuyết nữ cùng đường xá của băng tuyết vương toạn chỉ chốc lát lâm bắc mang theo năm cái tuyết nữ đi tới bất tốc chi khách phó bạn phạm vi bên trong đi tới nơi này nháy mắt hắn trực tiếp ngẩng đầu lên lại lần nữa nhìn về phía trên không bên trong tiếp lấy lại là hai cái tin tức của xuất hiện gián quản giả sơ tâm càng ngày càng hận ngươi giết chết ngươi ý nghĩ càng thêm mãnh liệt đang đợi ban đêm giáng lâm đêm tôi tiến đến phía sau hắn sẽ tăng thêm một đầu quy tắc trò chơi tính toán cưỡng ép đem ngươi g ọ b ỏ tại trong tòa thành g i á m quản giả ngụ viêm chính đang suy tư nên như thế nào để mấy tên khác g i á m quản giả vào tràng sau đó thu về băng đến nghĩ biện pháp đem người cho giết chết hắn kiên định cho rằng ngươi là đặc thù chủng tộc chính là bởi vì đ i ể m này mới sẽ để hắn có quyết định này nhìn thấy cái này h a i tin tức cột mùa s á t n a lâm b á c liền bỗng nhiên ý thức được một việc sự tình chính đang phát triển càng ngày càng nghiêm trọng không chỉ muốn cưỡng ép tăng thêm một đầu quy tắc hơn nữa còn muốn để mặt khác g i á m quản giả dính vào ta thật đúng là rất khó khăn đối mặt trường hợp này hắn nhất thời không nghĩ ra được phá cục phương pháp bởi vì liền tính lâm bắc hô to nói chính mình không phải đặc thù chủng tộc g i á m quản giả sơ tâm cùng g i á m quản giả ngục viêm cũng căn bản sẽ không tin tưởng không những sẽ không có bất cứ tác dụng gì ngược lại sẽ còn để bọn họ càng thêm vững tin dù sao không phải đặc thù chủng tộc lời nói làm gì muốn làm như thế đâu giấu đầu lòi đôi sao mặt khác lại là làm thế nào biết chính mình chờ g i á n quản giả nghĩ tới rồi cái này loại khả năng chỉ có năng lực của đặc thù chủng tộc mới có thể làm đến a chương một trăm sáu mươi sáu một khắc đồng hồ phía sau băng tuyết vương tỏa h i h n thế chương một trăm sáu mươi sáu một khắc đồng hồ phía sau băng tuyết vương tỏa h i h n thế mà tại nhìn đến hai cái này tin tức cột phía sau lâm bắc cũng ý thức được một chuyện khác đến tăng thêm tốc độ hành động bây giờ cách trời tối chỉ còn lại mười giờ t à hữu đối với tình huống này hắn mới đầu cảm giác rất là ngoài ý mớn dù sao cưỡng ép tăng thêm một đầu quy tắc chắc chắn sẽ trả giá đắt nhưng nghĩ đến cái này hai tên g á n g còn giả nội tâm bên trong đối với chính mình hận cùng với cái kia chẳng biết tại sao hiểu lầm lâm bắc liền cảm giác điều này cũng không có gì hào ý bên ngoài tiếp xuống hắn không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp liền dựa vào sự giúp đỡ của tuyết nữ lấy một loại tốc độ cực nhanh tại bên trong băng tuyết thế giới mở rộng hành động băng tuyết thế giới rất lớn đồng thời rất khó phân rõ phương hướng dù sao có đại lượng gió tuyết che chắn ánh mắt tốt tại lâm bắc có băng tuyết chi đồng cùng cực địa thích thứ hai cái năng lực cực lớn giảm bớt hắn tại cuốn phong bạo tuyết bên trong nhận đến ảnh hưởng đổi lại là những người khác lời nói sẽ chỉ ở p h i ế khu vực này bên trong mất phương hướng về sau lâm bắc mang theo nhắc đến ngũ hào tuyết nữ ngồi phía trước lấy được tuyết vương ma xa tiếp tục tại phiến khu vực này bên trong mở rộng hành động bởi vì ngồi xe ngựa cho nên bọn họ hành động tốc độ cực nhanh hữu hiệu, hiệu rút ngắn đi đường thời gian mà tại gấp rút lên đường trong quá trình một người năm tuyết nữ tại tử quan sát kỹ tình huống xung quanh sợ bưng tha bất luận cái gì một cái hoang dại tuyết nữ lâm bắc vận khí rất không tệ thỉnh thoảng liền có thể đụng phải xa lạ tuyết nữ hoặc là cô đơn một cái tuyết nữ hoặc là thành đàn kết đội tuyết nữ nhưng phàm là có tuyết nữ xuất hiện ở trong tầm mắt hắn đều sẽ không chút do dự đối hệ thống ra lệnh để hệ thống trực tiếp tiêu hao hảo cảm điểm đem những n à y tuyết nữ hảo cảm độ thêm đấy tại loại này, trước mắt bên trong, lâm bắc có thể không có công phu lại cùng những n à y tuyết nữ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm cũng bởi vậy hệ thống thanh n m nhắc nhở tại thỉnh thoảng vang lên đinh tuyết nữ h ả o cảm đ ộ đã tăng lên đến t ố i c a o c o n t h t u h ả o cảm đ i ể m là 613000. Đinh. t u y ế t n ữ hảo cảm đ ộ đã tăng l ê n đ ế n t ố mươi chỉ tuyết nữ h ả o cảm đ i ể m là 6 1 u t 0 0 đinh ký chủ thêm đầy 30 chỉ tuyết nữ h ả o cảm đ ộ phù hợp thu hoạch được giai đoạn thứ sáu khen thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng h a 0 0 0 ă m năm m ư i nghìn hào c đ ư ợ c thưởng tuyết vương làng a lấy được, được thưởng bằng không tạo tuyết Đinh. Ký chủ Ký trong h chỉ tuyết nữ hảo cảm độ, phù hợp thu hoạch được giai đoạn thứ 7 khen thường tiêu chuẩn. thường, ê tiêu m cảm cảm đầy độ, được đoạn được được thường, tuyết Lấy Lấy thường, nữ hảo được giai điểm. địa vương bất chi bất giác tại trên tuyết vương mã xa tuyết nữ càng ngày càng nhiều cũng nhiều thêm rất nhiều chiếc đặc thù chiếc xe từ đủ kiểu đất tuyết sinh vật lôi kéo xe dù cho về sau sẽ rời đi những xe này cũng sẽ không lãng phí bởi vì những cái kia lôi kéo xe sinh vật đối lâm bắc có tuyệt đối trung thành rất nhanh mấy giờ trôi qua tại tuyết nữ thôn trang bản đồ chỉ dẫn bên d ư ớ i ngồi tại tuyết vương mã xa cùng tuyết vương làng xa chờ xe bên trên lâm bắc cùng tuyết nữ đi tới một cái đặc biệt vắng vẻ trong tuyết nữ thôn trang đồng thời dùng thời gian ngắn nhất thêm đầy cái này thôn làng bên trong tất cả tuyết nữ hảo c ả m độ đây là bọn họ đi tới cái thứ chín thôn xóm cũng là khó tìm nhất đến một cái thôn xóm đinh nhìn xem xung quanh đông đảo tuyết nữ lâm bác quả quyết mở miệng dò hỏi có ai biết băng tuyết vương tọa ở nơi nào sao mấy giờ này bên trong hắn không chỉ một lần hỏi qua vấn đề này thế nhưng lại một mực không có đạt được áp nhưng lần này tình huống phát sinh biến hóa tại lâm bắc tiếng nói vừa ra một s á t na mới vừa bị thuần phục những cái kia tuyết nữ đồng thời tay giơ lên chỉ hướng giống nhau phương hướng tại nơi đó chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy băng tuyết vương tọa bất quá lại không có cách nào tiếp cận nếu như là n g ư ờ i lời nói chịu nhất định có thể ngồi lên vị trí kia lâm bắc theo tuyết nữ chỉ phương hướng nhìn thế nhưng lại không thấy gì cả trừ gió tuyết bên ngoài vẫn là gió tuyết nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng biết tuyết nữ sẽ không lừa gạt mình cái gì đều không có chẳng lẽ là cần đặc biệt đoạn thời gian kế tiếp tuyết nữ lời nói cũng xác nhận lâm bắc vừa vặn làm ra suy đoán bây giờ còn chưa đến băng tuyết vương tọa xuất hiện thời gian đại khái còn cần một khắc đồng hồ băng tuyết vương tọa mới sẽ tại trong gió tuyết hiện rõ điểm một chút t a h ả o ca ca bọn họ chương một trăm sáu mươi bảy gió tuyết nơi cuối cùng băng tuyết vương tọa chương một trăm sáu mươi bảy gió tuyết nơi cuối cùng băng tuyết vương tọa sự tình cùng lâm bắc suy nghĩ đồng dạng. băng tuyết vương tọa sẽ tại cái nào đó thỏa mãn yêu cầu đặc biệt đoạn thời gian xuất hiện một khắc đồng hồ về sau sao lúc kia ngày không sai biệt lắm xe đen có lẽ còn kịp gián quản giả tăng thêm một đầu quy tắc rất không có khả năng tại mấy giây bên trong hoàn thành liền ở đây c h ờ a mặc dù thời gian có chút cấp bách bất quá trong lòng hắn lại không cảm giác sốt ruột ngược lại là duy trì trước nay chưa từng có bình tĩnh rất kỳ quái phản phất trong nội tâm nội vàng sao động cùng kích động tất cả đều bị cái này cùng phong bạo tuyết đông kết đồng dạng làm ra cái này quyết định phía sau lâm bắc đi đến tuyết vương mã xa chỗ ngồi xuống rất nhanh lại một lần nữa mở miệng hỏi các ngươi thường xuyên có thể nhìn thấy băng tuyết vương tọa sao có những nhân loại khác hoặc là ác quỷ đến tìm kiếm qua băng tuyết vương tọa sao cái này nhiệm vụ lúc trước thông báo lúc nhắc nhở hắn nhưng là rõ ràng ghi vào trong đầu nhiệm vụ bên trong nói rất rõ ràng nhìn chằm chằm người của băng tuyết vương tọa hoặc ác quỷ không phải số ít cạnh tranh tự nhiên tồn tại mà lâm bắc vừa mới hỏi xong trong cái thôn lạc này những cái kia tuyết nữ liền từng cái gấp vội mở miệng nói đúng vậy à chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vương tọa bất quá cũng chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi nghĩ tiếp cận băng tuyết vương tọa là chuyện không thể nào chúng ta thu về băng đến cũng làm không được thường xuyên có người cùng ác quỷ đến hỏi thăm chuyện của băng tuyết vương tọa nhưng chúng ta không có tiết lộ qua bất luận cái gì tương quan thông tin mà còn bọn họ đến thời gian điểm đều không chính xác cho nên cũng chưa từng nhìn thấy băng tuyết vương tọa toàn bộ đến nói tới đây ác quỷ số lượng so với nhân loại số lượng nhiều nhiều d á m người tới nơi này loại có thể đ ế m được trên đầu ngón tay hào nói không qua trường chỉ có chúng ta trong thôn xóm tuyết nữ biết băng tuyết vương tọa tại nơi nào đây là thuộc tại chúng ta một thôn quỷ bí mật đúng liền tại ba giờ phía trước còn có một đám hoang dạ ác quỷ tới tìm băng tuyết vương tọa cuối cùng bị chúng ta cho đổi đi chứ cùng thực lực móc nối bên ngoài cùng vận khí cũng có cực lớn liên quan chỉ hy vọng đến lúc đó đừng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cùng lúc đó t u y ế t lang ba tức lâu đài bên trong tình huống bình thường cái kia mười một tên người chơi không ngừng tại lâu đài các nơi du t tẩu tìm kiếm lấy nút ở các nơi tân thủ bảo t ư ờ n g đồng thời từ trong đó được đến rất nhiều hữu dụng năng lực cùng đạo cụ mà ở trong quá trình này bọn họ không có tìm được bị lâm bắp thêm đầy hảo cảm độ mấy cái kia bảo dương cũng tương tự không có chú ý tới lâm bắp biến mất sự tỉnh mặc dù trong tòa thành số lượng rất nhiều mà còn thỉnh thoảng liền sẽ đổi mới ra mấy cái thế nhưng số lượng chúng quy có cực hạn Bị bảo tìm tới dần ư dần liền có người chơi từ bỏ tìm kiếm bảo dương đi đến lâu đài đại sành bên trong chờ đợi người chơi khác đến giờ phút này trong đại sành tập hợp năm tên người chơi bọn họ đang cười trò chuyện với nhau đây thật là cái phúc lợi phó bản ta chiếm được hai loại năng lực đặc thù cùng ba kiện đạo cụ so tham gia cùng mặt khác tân thủ phó bản người chơi may mắn nhiều ha ha ha chính là nói à mặt khác tân thủ phó bản bên trong người chơi liền xem như thành công thông qua phó bản tối đa cũng chỉ có thể được đến mấy ngàn đến một vạn khủng bố trị căn bản không có tư cách cùng chúng ta so hy vọng ngày mai có thể tìm tới càng nhiều bảo dương mà năm người này căn vốn không có chú ý tới chính có mấy cái bảo dương giấu ở cực kỳ không thấy được địa phương trong bóng tôi tiến hành quan sát chính tại chọn lựa xui xẻo bảo dương bọn họ có thể chưa quên sứ mệnh chờ phía dưới người chơi lại nhiều ra mấy cái phía sau bọn họ liền sẽ dựa theo lâm bắc kế hoạch mở rộng hành động trong đại s ả n h bận rộn tuyết nữ mặt ngoài không có đi chú ý các người chơi tình huống nhưng bên trong nhưng trong lòng thì vẫn luôn đang cố ý lưu ý lấy tình huống các nàng một bên bận rộn một bên chờ đợi thời cơ đến cho hay lập tức liền sẽ trình diễn mấy phút sau đó trong tuyết v ư ợ t bầu trời nhan sắc phát sinh biến hóa biến thành so trước đó mở tối rất nhiều hơn nữa còn phát ra từng trận mông lung màu đỏ là loại kia tối tăng mở mịt bất tỉnh để người bất a n đỏ liên quan từ không trung rơi xuống bông tuyết đều phát ra yếu ớt hồng quang ngồi tại trên tuyết vương mã xa lâm bắc ngầm đầu nhìn đỏ lên n g ấ t đi bầu trời theo bản năng mở miệng lẩm bẩm nhìn tình huống này hiện tại hẳn là ban ngày cùng màu đen giao giới thời điểm cũng chính là hoàng hôn tại hắn tiếng nói vừa ra lúc trong cái thôn lạc này tuyết nữ lại một lần mở miệng nói ra nhanh nhanh chờ cái này hồng quang biến mất lúc băng tuyết vương tọa sẽ xuất hiện không cần phải gấp a cái này hồng quang sẽ không duy trì quá dài thời gian liền các nàng đều không có phát giác được chính mình chờ trong lòng tuyết nữ vậy mà trả ngập kích động rõ ràng tiếp x u ố n g sẽ thấy băng tuyết vương t o ạ n lúc trước mỗi ngày đều có khả năng nhìn thấy đồ vật cũng không phải là cái gì chưa từng thấy qua đồ vật sẽ không có loại này biểu hiện mới đối nghe nói như thế lâm bác nhẹ gật đầu sau đó liền nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại chờ đợi hoàng hôn rời đi cũng đang đợi ban đêm giáng lâm băng tuyết vương t o ạ n thật chờ mong đào mắt lại là mấy phút đi qua hoàng hôn cuối cùng kết thúc sau một khắc vốn là cực lớn do tuyết biến thành càng thêm c u n g bạo nháy mắt tăng cường ít nhất nhiều gấp m ư ơ i mỗi một mảnh bông tuyết lớn nhỏ đều biến lớn rất nhiều lấy tốc độ nhanh hơn càng sốc xếp tư thái tại bốn phía phiêu đãng Oh. trong lúc nhất thời lâm bắc chỉ có thể nghe đến tiếng gió tràn ngập tại thân thể của hắn b ố n phía không ngừng chui vào đến trong lỗ thai c u ầ n phong từng mảnh từng mảnh bông tuyết rơi vào lâm bắc thân thể cùng trên đầu tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền trồng chất da dày một tầng dày nếu như tại cái này còn phong bạo tuyết bên trong chờ lâu mấy giây hắn rất nhanh liền lại biến thành tuyết nhân xung quanh tuyết nữ thấy thế từng cái vội vàng động lên chủ động vây đến bên người lâm bắc đưa tay đem rơi ở trên người hắn bông tuyết đập tan hết sức làm cho lâm bắc duy trì bình thường tự thái động tác của các nàng đều rất nhẹ nhàng đập tuyết cường độ k h ô n g chế phù hợp căn bản không giống như là tại bên trong thế giới khủng bố sinh tồn á t quỷ mà lâm bắc giờ phút này thì không để ý tới đi cùng tuyết nữ nói cái gì h ắ n tại trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước nhìn xem con mắt thật lâu đều không có c h ư ớ c một cái bởi vì tại ngay phía trước chỗ cái kia vô tận b á o tuyết nơi cuối cùng một cái hoàn toàn do băng tuyết cấu tạo mà thành vương tọa chậm rãi nổi lên cứ việc có tầng tầng gió tuyết ngăn trở cứ việc tại đặc biệt nơi xa xôi cứ việc vương tọa cũng không có bao nhiêu nhiều nhất có thể tiếp nhận hai người ngồi xuống thế nhưng lâm bắc lại có thể rõ ràng nhìn thấy cái này bằng tuyết vương không phải là bởi vì hắn rất đặc biệt cũng không phải là bởi vì hắn năng lực cường hãn mà là vì băng tuyết vương tọa tự thân tính đặc thù gió tuyết không cách nào che hình lớn nhỏ không cách nào che l ạ i thế xa khoảng cách xa cũng giống như không tồn tại đồng dạng rõ ràng rất là xa xôi không biết cần đi bao lâu nhưng nhìn lấy lúc lại giống như là ở trước mắt băng tuyết vương tọa xuất hiện một s á t na liền đem lâm bắt tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới đây chính là băng tuyết vương tọa sao thoạt nhìn liền rất mạnh không hổ là vương tọa băng tuyết vương tọa vẻ ngoài rất đặc thù p vương i n g m tọa rơi chỉnh thể từ lộng vương miệng, lây hơi mở màu xanh hàn băng chế tạo thành cho người cung ác quỷ một loại tinh khiết tới cực điểm cảm giác đồng thời cũng tản ra một loại cự người cung ác quỷ ở ngoài ngàn dặm cảm giác nhưng phạm là nhìn thấy người của băng tuyết vương tọa cùng ác quỷ sẽ theo bản năng muốn ở phía xa nhìn xem căn bản sẽ không có bất kỳ muốn tới gần ý nghĩ l i ê n lâm bắc cũng là như thế tại nhìn đến băng tuyết vương tọa lần đầu tiên nguyên bản tồn tại ở hắn nội tâm bên trong muốn ngồi tại trên băng tuyết vương tọa ý nghĩ trực tiếp tàn đi bây giờ hắn chỉ muốn ở chỗ này nhìn xem băng tuyết vương tọa mắt thấy vương tọa h i h n thế lại mắt thấy vương tọa rời đi đang vì lâm bắc đập tan bông tuyết, tuyết nữ cũng vào lúc này nhộn nhịp mở miệng nói đây chính là n g ư ơ i muốn tìm băng tuyết vương tọa biết nói chúng ta vì sao không cách nào tiếp cận a chúng ta có thể làm sự tình chỉ có tại chỗ này nhìn xem là một tên của chúng mặc dù mỗi ngày đều có khả năng nhìn thấy băng tuyết vương tọa nhưng mỗi lần nhìn thấy thời điểm đều cảm giác đặc biệt rung động mỗi một lần đều sẽ sững sờ tại chỗ này ngơ ngác nhìn băng tuyết vương tọa các nàng n g ư ơ i một lời ta một câu tiếng nói chuyện cũng để cho lâm bắc có chút mất phương hướng tư duy dần dần khôi phục bình thường hắn dùng sức lắc đầu đem ánh mắt từ phía trên băng tuyết vương tọa rời đi nhìn về phía băng tuyết vương tọa hai bên tình huống tại cái này c ù n phong bạo tuyết nơi cuối cùng tồn tại không chỉ là băng tuyết vương tọa, còn có từng cố quỷ lệ tại trước băng tuyết vương tọa băng điêu băng điêu số lượng rất nhiều ít nhất cũng có hơn trăm cỗ nhiều dựa theo lớn nhỏ cùng vẻ ngoài phân chia lời nói ít nhất có khả năng chia mười loại trở lên có tuyết nữ băng điêu cũng có tuyết lang băng điêu còn có tuyết nhân băng điêu thậm chí liền tuyết quái băng điêu đều băng có. h i nhiên, điêu đối tại n những này băng điêu đối ứng chính là, tồn là, t ở r o n này g tuyết vực á c quỷ l o ạ i băng điêu bọn b họ cũng giống như n ă đều ế vương tọa, tại c á i này cùng phong Tuyết trừ quái đều nhau, khác không có băng bị b đông cứng bên tuyết r o n g điểm vương tọa vị trí cái kia một mảnh nhỏ khu vực bên trong không có cho dù là một phiến khu vực đông tuyết rơi xuống cũng không có bất kỳ cái gì một tia gió lạnh tạo qua nhưng tại vương tọa bên ngoài khu vực nhưng là có vô tận gió tuyết tại tàn phá bờ bãi loại này hình ảnh tựa như là gió tuyết không dám đi chạm đến băng tuyết vương tọa đồng dạng nhìn xem cái này rung động hình ảnh lâm bắc không nhịn được mở miệng cảm thán nói quỳ l ạ băng điêu điểm này để băng tuyết vương tọa biến thành càng thêm thần bí một cái vô chủ vương tọa phía trước vậy mà còn có nhiều như vậy thuộc hạ tại q u ỷ l ạ i những n à y băng điêu có phải là cũng đang đợi vương tọa có chủ một khắc này đến đâu mà liên t ạ i hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt từng cái tin tức cột liên tiếp ở trước mắt hiện lên băng tuyết vương tọa phẩm cấp siêu hung cấp quỷ khí năng lực đông kết tất cả hào cảm độ phổ thông tại cái này tháng năm dài đằng đắng bên trong băng tuyết vương tọa một mực tồn tại ở nơi này từ khi đời trước băng tuyết nữ vương trở thành giám quản giả phía sau vương tọa vẫn ở vào chống chỗ t r ạ thái nhiều năm như vậy bên trong có rất nhiều ác quỷ cùng nhân loại tìm đến muốn ngồi tại bên trên trở thành tân nhiệm băng tuyết tri vương nhưng cuối cùng toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc tại trạm đến vương tỏa nháy mắt chết đi đi thôi ngồi lên trở thành băng tuyết nam vương thu hoạch được khống chế mảnh này sức mạnh của tuyết vực người có lẽ sẽ thành công tuyết nữ điêu khắc mức độ nguy hiểm ác n g ộ n cấp năng lực khống tuyết khống băng mị hoặc hào cảm độ phổ thông mặt ngoài là pho tượng nhưng kỳ thật là một cái ác quỷ chẳng qua là mặt ngoài thân thể có một tầng nặng nề t ầ n g băng làm vương tọa chống chỗ bị bổ khuyết làm tân nhiệm băng tuyết c h i vương xuất hiện lúc nàng liền sẽ từ cái này nặng nề g h trong tầng băng phá băng mà ra đi theo tại tân nhiệm sau lưng băng tuyết c h i vương tuyết lang điêu khắc mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực cồn hóa khát máu thích tuyết h ả o cảm độ phổ thông đồng dạng nó cũng không phải băng điêu đồng dạng tại ngày đó đến lúc nó cũng sẽ phá băng mà ra đồng dạng nó cũng sẽ đi theo sau lưng băng tuyết c h i vương nhìn thấy những tin tức này cột phía sau lâm bắc tại chỗ liền bị sợ ngây người n g u y ê lai không phải chân chính băng điêu t r á c không được t h o t nhìn chân thật như vậy hắn chẳng thể nghĩ tới những cái kia quỷ l ệ tại băng tuyết vương t ỏ a phía trước băng điêu vậy mà không phải đường đường chính chính băng điêu mà là từng cái bị bị đông cường đại ác quỷ thực lực tối cường tại ác mộng cấp yếu nhất tại khủng bố cấp ác mộng cấp ác quỷ vẹn vẹn chỉ có tám con còn lại tất cả đều là khủng bố cấp nhưng đại bộ phận đều là khủng bố cấp đình phong chỉ phải thật tốt bồi dưỡng một chút bước vào đến ác mộng cấp cũng không phải là việc khó gì không hề nghi ngờ nếu để cho những này ác quỷ phá băng mà ra tuyệt đối có thể để toàn bộ tuyết vực chấn động biết những sự tình này phía sau lâm bắc muốn trở thành băng tuyết nam vương ý nghĩ càng thêm mãnh liệt kém một chút liền xúc động hướng về phía trước phóng ra bộ pháp bước lên ngồi lên băng tuyết vương tọa đầu kia dài rằng giặc gió tuyết con đường thành công ngồi lên băng tuyết vương tọa đồng thời được đến băng tuyết vương tọa tán thành phía sau những này băng điêu bên trong ác quỷ liền sẽ phá băng mà ra trở thành tân nhiệm băng tuyết chi vương tùy tùng không quản là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ vẫn là vì nắm giữ luồng sức mạnh mạnh mẽ này ta đều nhất định muốn ngồi lên cái này băng tuyết vương tọa thành là chân chính băng tuyết nam vương băng tuyết nam vương ta làm định hắn hiện tại mới xem như minh mạch vì sao có nhiều người như vậy cùng ác quỷ? muốn tuyết thành băng trở cùng h chút thuốc cánh A. Cảm ơn Hảo họ, chứ định, chứ định. i liền biệt giá Điểm. vương. Vẹn vẹn lượng vương, vương, ơn này, Văn bọn băng nam băng nam là lực làm cố đặc Cầu. cầu. Cảm ca ca c tuyết tuyết trị. Một tỉ tỉ tốt ta ta làm A. lúc đó bởi vì ban đêm đã giáng lâm cho nên chờ đợi thật lâu dám quản gia sơ tâm cơ hội là ngay lập tức liền mở rộng hành động không chút do dự sử dụng lên chính mình dám quản gia quyền giờ k h ắ c này hán chỉnh thân thể bắt đầu hòa tan rất nhanh liền hóa thành từng bãi từng bãi chất l ỏ n g s ạ n h sệ t n ế m thử dung nhập vào ngay tại vận hành bình thường bất tốc chi khách phó bản bên trong thoạt nhìn tựa như là tại xâm lấn một cái bình thường hệ thống buồn nôn vi rút đồng dạng thế nhưng quá trình này không hề thuận lợi Phí hết năm nhất phen công phu về sau mới có một phần mười chất l ỏ n g s ạ n h sệ thấm t vào đến bất tốc chi khách phó bản bên trong g i a n g quản giả ngục viêm ở một bên nhìn xem tất cả những thứ này lông mày trong bất chi bất giác đã xít sao n h ă n lại không nhịn được thở dài một tiếng nói quả nhiên rất khó bất quá cũng bình thường dù sao cái này phó bản vốn là rất đặc thù là một cái có người chơi giả dặn kinh nghiệm tham dự tân thủ phó bản tại loại này điều kiện tiên quyết nghĩ muốn mạnh mẽ can thiệp có thể là một kiện khó càng thêm khó sự tình nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy nếu không tất cả cố gắng đều sẽ thuộc ví đang lúc nói chuyện hắn nhìn về phía lâm bắc phía trước biến mất phương hướng giữa lông mày cấp tốc lóe lên nồng đầm nghi hoặc hiển nhiên g i a n g quản giả ngục viêm là đang suy tư cùng lâm bắc có liên quan vấn đề suy nghĩ kỹ một chút luôn cảm giác có chút không thích hợp người này không tại trong tòa thành thật tốt đợi tại sao phải mang theo một đám thực lực rất yếu tuyết nữ tại cái này cái gì cũng không có đất tuyết bên trong chạy luận đâu đến cùng là vì cái gì tuyệt không có khả năng là nhàn không c h u y ệ n làm hắn không có đối với chuyện này đi nghĩ quá nhiều bởi vì trong lòng biết chính mình không nghĩ ra liền một tia đầu mối cũng không tìm tới mấy giây sau đó giám quản giả ngục viêm lại lần nữa nhìn về phía giám quản giả sơ tâm ở trong nội tâm yên lặng nói cố gắng cái này là hắn duy nhất có thể làm sự tình mà lúc này giám quản giả sơ tâm đã có hai phần mười bộ phận thấm vào đến bất tốc chi khách phó bản bên trong không bao lâu nữa hắn liền có thể triệt để xông vào đi sau đó cưỡng ép tăng thêm một đầu quy tắc mà lúc này lâm bắc vẫn đang ngó chừng băng tuyết vương tọa nhìn xem Con m ắ tạo đều thật lâu thật không l có i cái, chấp c một dù dù có đông tuyết rơi vào trong con người, cho dù có cạo cái con mắt, phản phất là đang lo lắng chỉ cần mình một cái chấp cái gió đông động đều đang đi đụng lông không trong người, lạnh lên hắn muốn nháy phản lắng mình này nhìn băng vương liền biến muốn này vương tuyết tại một mắt, phất một mắt, thật vất thấy tuyết tọa mất. Rất tọa. Tại rơi mi, cái vào vả vào là lo sẽ ý nghĩ này nổi lên một s á t na lâm bắc liền không nhịn được hướng về phía trước bước ra một bước đồng thời cũng cuối cùng đem ánh mắt từ trên băng tuyết vương tọa rời đi nhìn về phía phía trước mình ngoài một thước mặt đất chỉ cần hắn hướng về phía trước phóng ra một bước liền có thể bước lên một hơi về sau lâm b á c quả quyết làm ra quyết định thử xem vô luận thời gian có đầy đủ hay không đều đáng giá đi thử một chút sau một khắc hắn hướng về phía trước bước ra một bước chuẩn bị bước lên con đường này nhưng lại tại lâm b á c chân vừa v ặ n khi nhấc lên con đường phía trước nhưng là bỗng nhiên phát sinh biến hóa đồng thời một cái tin tức cột cũng nổi lên thành vương tri lộ phẩm cấp đại hung cấp quỷ khí năng lực hô phong gọi tuyết là tuyết thanh binh hàn băng lĩnh vừ hào cảm độ phổ thông băng tuyết vương tọa đã tồn tại rất tháng năm dài đằng đắng sớm đã nắm giữ thuộc về thần thức của mình nói chắn ra băng tuyết vương tọa đã là cái quỷ khí cũng là chỉ ác quỷ chẳng qua là không cách nào di động chỉ có thể lâu dài ở tại cùng một nơi phàm là có người hoặc là ác quỷ muốn tiếp cận băng tuyết vương tọa hơn nữa là nghiêm túc muốn ngồi tại trên băng tuyết vương tọa lúc sẽ xuất hiện dạng này một đầu từ băng tuyết cùng bạch cốt tạo thành đường đường số lượng nhiều ít cùng thực tế tình v ư ơ n g có quan hệ thông qua đầu này thành vương chi lộ là đụng vào băng tuyết vương tọa trọng yếu tiền đề ngươi có ngồi lên băng tuyết vương tọa tư cách sao chú ý con đường này có thể không an toàn lúc nào cũng có thể có nguy hiểm muốn trở thành vương cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy lực lượng cường đại nhưng không cách nào tùy tiện nắm giữ a hiện nhiên muốn đi đến băng tuyết vương tọa vị trí chỗ không phải một kiện có khả năng tùy tiện làm đến sự tình thành vương c h i lộ nghe thấy danh tự liền biết không đơn giản lại càng không cần phải nói đây là cái đại h u n g cấp quỷ khí lâm bắc đã thấy đại h u n g cấp quỷ khí chỉ có hai ếch ma liêm cái này một cái băng tuyết vương tọa là siêu h u n g cấp quỷ khí cùng minh phủ đại môn văn thân đồng cấp thành vương c h i lộ là đại h u n g cấp quỷ khí cùng hai ếch ma liêm đồng cấp cần thông qua con đường này đến chứng minh chính mình có tư cách ngồi tại trên băng tuyết vương tọa trở thành tân nhiệm băng tuyết tri vương sao thật sự là một kiện chuyện phiên phức mặc dù biết muốn thông qua đầu này thành vương c h i lộ không phải một kiện chuyện dễ thế nhưng trong lòng lâm bắc cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn từ bỏ ý nghĩ không những không có ý định từ bỏ hắn ngược lại còn có chút kích động nghĩ muốn đi lên đầu này thành vương c h i lộ thử xem nhìn xem mình có thể đi tới trình độ nào hô lại lần nữa dùng sức hít sâu một hơi phía sau lâm bắc cái kia nâng lên chân trực tiếp rơi xuống chính thức tiến vào đầu này trong thành vương c h i lộ tiếp lấy hắn lại lần nữa giơ chân lên hướng về phía trước bước ra một bước một giây sau nâng lên bàn chân kia rơi xuống hiện tại cái chân này rơi xuống máy mắt phía trước bay xuống đông tuyết đột nhiên giá tốc rơi xuống m bông tuyết rơi xuống đất máy mắt khủng bố hàn khí cấp tốc vào tới tập hợp tại cái kia từng mảnh từng mảnh trên bông tuyết trong c h ư ớ c mắt mỗi một mảnh bông tuyết đều ngưng tụ thành hình người mà còn cùng lâm bắc bộ dạng giống nhau như lúc trong tay còn cầm đủ kiểu từ bông tuyết ngưng tụ thành vũ khí số lượng ít nhất có trên trăm cái tới tương ứng tin tức cột nổi lên tuyết nhân mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp năng lực mô phỏng theo hào cảm độ phổ thông lạc tuyết thành binh sản vật một mảnh bông tuyết chính là một tên chiến sĩ có thể trở thành tuyết nhân cũng có thể trở thành tuyết nữ thậm chí có thể trở thành tuyết lang nếu như muốn cái này bông tuyết đ ầ y trời đều có thể trở thành chiến sĩ cái này tại trên mặt đất bao trùm cực dày bông tuyết đồng dạng có thể trở thành chiến sĩ không thể nghi ngờ năng lực này rất kinh khủng a nhiều như thế tuyết nhân vừa mới bắt đầu cứ như vậy kích thích sao đây chính là lạc tuyết thành binh sao rất mạnh t h ô i có chút n g o à i ý muốn cảm thán vài câu phía sau lâm bắc liền đem thai ách ma liêm cho lấy ra thần s ắ c l ạ n h nhạt tiếp tục cất bước hướng đi những n à y tuyết nhân mặc dù bây giờ có được hảo cảm điểm có thể trực tiếp đem thành vương tri lộ hảo cảm cho thêm đầy thế nhưng hắn lại không có ý định sử dụng loại này phương pháp thông qua thành vương tri lộ cũng không biết băng ta thực lực bây giờ có thể hay không thông qua thành vương tri lộ nên sẽ không phải rất khó khăn thử xem a ta cũng muốn nhìn xem chính mình có không có tư cách không sai lâm bắc tính toán sử dụng loại này phương pháp đến mức trực tiếp thêm đầy hảo cảm độ thì là lựa chọn thứ hai cá nhân hắn càng có khuynh hướng loại thứ nhất lựa chọn có được ngoài lâm bắc tướng mạo tuyết nhân bọn họ đối mặt lâm bắc cái này thí luyện mục tiêu lúc có thể không có chút do dự nào c ũ n g không đành lòng đ ộ n g thủ lập tức huy động trong tay các loại vũ khí một mạch hướng về lâm bắc sung phong mà đến siêu siêu cứ việc xung quanh gió lạnh gào thép mà qua âm thanh rất lớn có thể cái kia từng thành từng t h a n h vũ khí huy động âm thanh nhưng là tùy tiện lấn át cái kia gió tuyết âm thanh có thể thấy được kỳ lực độ là lớn bao nhiêu đông đảo nút ở bông tuyết đầy trời bên trong vũ khí tập kích tới nhìn lâm bắc đều có chút phân biệt không đến có cực cao mê hoặc tính nếu như không có băng tuyết c h i đồng hắn hiện tại liền có khả năng sẽ bị thương dùng tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng phía sau lâm bắc dùng song tay nắm chặt hai á c ma l i ề m đem băng tuyết c h i đồng sử dụng đến cực h ạ n đón vô tận của phong bạ tuyết cùng cái kia trên trăm con tuyết nhân chiến đấu ở cùng nhau màu đỏ sầm liêm n h ậ n cùng xung quanh màu trắng bông tuyết tạo thành cực kỳ m á n h liệt so sánh giống như một viên tại ban ngày lúc xuất hiện huyết sắc lưu t ì n h tranh liêm n h ậ n mỗi một lần chém qua lúc không những sẽ đem đ ạ i lượng quạt cho trực tiếp xô tan sẽ còn cùng nhau đem mấy cái tuyết nhân cho chém ra có thể những n à y tuyết nhân bị chém ra phía sau nhưng là sẽ khôi phục thành bông tuyết bộ dạng ân bị chém thành hai nửa bông tuyết còn tốt bị chém ra phía sau bông tuyết yên t ĩ n h rơi trên mặt đất không có lại phát sinh chuyện gì đó không hay mà giờ khác này phụ cận tất cả bị thêm đầy hảo cảm tuyết nữ toàn bộ đều rời đi hiện tại vị trí vô luận là tại trên mặt tuyết đứng tuyết nữ vẫn là tại tuyết vương mã xa hoặc là mặt khác trong xe đợi tuyết nữ từng cái đều bản năng hội tụ đến thành vương c h i lộ lối vào ngoài một thước nhìn xem đã bước vào đến trên thành vương c h i lộ lâm bắc các nàng đứng tại cồn phong bạo tuyết bên trong ăn ý duy trì trầm mặc con mắt không nháy một cái nhìn bóng lưng của lâm bắc Kỳ thật tuyết nữ rất muốn bước vào đến trên thành vương c h i lộ đi giúp lâm bắc nhưng các nàng lại một mực không có, đạp lên. Một là vì lâm bắc không có hạ lệnh hai là bởi vì trong lòng không thể hoảng hốt đối tuyết nữ mà nói băng tuyết vương tọa là thần thánh lại không thể vũ nhục tồn tại các nàng căn bản không dám tùy ý áp dụng hành động gì bất quá đây là bởi vì lâm bắc không có gặp phải nguy hiểm một khi lâm bắc gặp phải nguy hiểm hoặc làm ở miệng ra lệnh tuyết nữ sẽ liều lĩnh bước lên con đường này cùng lúc đó trải qua tốt một phen cố gắng phía sau g i a n g quản giả sơ tâm cuối cùng tiến vào bất tốc chi khách phó bản bên trong hô hắn cấp tốc khôi phục thành trạng thái bình thường thở ra một cái thật dài xem như đi vào phải mau chóng tăng thêm cái kia đầu quy tắc không thể bỏ m ặ t hắn ở bên ngoài đợi quá lâu nghĩ tới lấy lúc giáng quản giả sơ tâm không có lãng phí thời gian nữa lập tức bắt đầu tiếp tục sử dụng chính mình đặc quyền trạng thái c của ó h i giám quản giả sơ tâm tại lấy một loại tốc độ cực nhanh trở nên kém giống như là thân thể tại thời gian ngắn bị móc giống đồng dạng việc đã đến nước này hắn đã không có cơ hội hối hận chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói ra quy tắc mới là không có thể tùy ý rời đi cái này thành bảo t ạ đồng thời từ trong cơ thể hắn tuân ra quỷ lực cùng kỳ dị lực lượng càng thêm đồng đậm sau một khắc một đạo chỉ có i á m quản giả có thể vang lên âm thanh âm vang lên quy tắc ngay tại tăng thêm bên trong xin chờ một chút đại khái cần một phút ngươi loại này hành động vi phạm dáng quản giả quy tắc chờ quy tắc tăng thêm sau khi hoàn thành sẽ phải chịu tương ứng trừng phạt g i a n g quản giả ngục viêm ở bên ngoài nhìn xem tất cả những thứ này thân s ắ c có chút phức tạp mở miệng cảm thán nói thật là khó khăn cứ ép tăng thêm cái này đầu quy tắc phía sau ít nhất sẽ có năm ngày suy yếu kỳ trong năm ngày này hắn không cách nào lại lần can thiệp phó bản hy vọng tên kia sẽ chết tại phó bản bên trong hắn rất phiền bị lâm b ắ c sở tác sở vi phiền đau đầu nhưng lại lại cái gì cũng không thể làm Làm g i á m quản giả dĩ nhiên rất tốt nhưng cần tuân thủ quy củ cũng rất nhiều căn bản là không có cách tùy tâm sử dụng giết chết người chơi cùng lúc đó lại có mấy tên tìm không được bảo dương người chơi đi tới tuyết nữ tập hợp trong đại sảnh lẫn nhau ở giữa vừa nói vừa cười tiến vào chờ đợi trạng thái bên trong tranh tại liên tiếp huy động mấy chục lần t hai á c h ma liêm phía sau ngăn tại trước mặt lâm bắc tuyết nhân tất cả đều bị c h é m giết khôi phục trở thành bị chém ra bông tuyết rơi trên mặt đất mà ở trong quá trình này bị hắn gấp nắm trong tay trên t hai á c h ma liêm đã bám vào bên trên một tầng thật dày băng xương dẫn đến liêm nhận sắc bén độ trở nên yếu đi một ít nhìn xem lại không tuyết nhân ngăn cản phía trước lâm bắc dùng sức run dày hai ếch ma liêm đem bám vào tại phía trên băng xương run dày đi một chút sau đó tiếp tục ăn thai ách ma luyện hướng về phía trước đi đến lần này hắn thuận lợi đi ra vài chục bước tại một bước cuối cùng rơi xuống máy mắt phía trước lại xuất hiện một trăm chỉ vẻ ngoài giống như hắn tuyết nhân chỉ bất quá lần này tuyết nhân bọn họ vũ khí trong tay toàn bộ đều biến thành đạo bản thai ách ma liêm màu trắng tinh phiên bản từ tuyết chế tạo thành thai ách ma liêm trừ cái đó ra còn có một trăm chỉ do tuyết cấu tạo thành chỉ có khô lâu q á i vật tuyết nhân mức độ nguy hiểm tinh tùng cấp lạc tuyết thành binh sản vật bất quá là tuyết nữ hình thái tuyết nhân khô lâu hình thái l à tuyết thành minh lại tới mà còn thực lực còn biến thành kinh tụng cấp chẳng lẽ cái này cái gọi là thành vương c h i lộ chính là một mực sẽ xuất hiện các loại tuyết nhân ta cần phải làm là một đường rết đi qua đâu lâm bắc không nhịn được ở trong lòng n ổ nước b ọ t một câu nhưng hắn trong lòng mình rất rõ ràng con đường này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy phía sau khẳng định có tình huống khác sau một khắc lâm bắc không chút do dự xông về phía trước huy động trong tay hai ếch ma liêm mở rộng tập kích mà hắn ép căn bản không hề chú ý tới tại thành vương tri lộ lối vào những cái kia phía trước bị hai ếch ma liêm chém ra vỡ vụ đông tuyết giờ phút này đúng là một lần nữa ngưng tụ thành hắn răng dấp chẳng qua là hình thể so trước đó nhỏ một vòng m à thôi trong tay bọn hắn bạch tuyết chế vũ khí cũng nhỏ đi uống nhiều ngay sau đó những này cỡ nhỏ tuyết nhân mở rộng đánh lén mà vừa lúc này lúc trước đạo kia chỉ có dám quản giả có thể nghe được thanh â m nhắc nhở cũng một lần nữa chuyển vào trong thai của dám quản giả sơ tâm quy tắc mới tăng thêm hoàn thành hiện đã chính thức có hiệu lực ngay tại cưỡng ép triệu hồi rời đi phó bản khu vực người chơi băng tuyết nam vương trực tiếp sẽ tại cái này phó bản về sau chính thức bắt đầu hiện tại làm tất cả đều là chăn đệm đến lúc đó mới thật sự là kịch bản chương một trăm bảy mươi một không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người sẽ rời đi à, chương một trăm bảy mươi một không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người sẽ rời đi à. giờ phút này lâm bắc ngay tại huy động t hai á c h ma liềm công kích tới những cái kia kinh t ủ n g cấp t u y ế t nhân có thể hắn mới chém giết mấy cái t u y ế t nhân trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở liền tại trong đầu văng lên Đinh! Bất tốc chi khách phó bản mới tăng một đầu đó, chi mới Cái này quy tắc là chơi tiến rời bản tăng này hành trong đó, không khách phó cho phép Bất tốc một tắc. tắc trò quy quy là ngay tại cưỡng chế đem ngươi trục xuất về tuyết lang bá tước lâu đài bên trong bởi vì ngươi là tại cái này đầu quy tắc thành lập phía trước liền từ tuyết lang bá tước lâu đài bên trong rời đi cho nên không tính là vi phạm cái này đầu quy tắc nhưng nếu như về sau lại rời đi tuyết lang bá tước lâu đài thì sẽ bị coi là là vi phạm quy tắc sau một khắc lâm bác mất đi đối thân thể của mình quyền k h ô n g chế liền động cũng không có cách nào động một cái chỉ có thể duy trì huy động liêm đào tư thế mà còn xung quanh cái k i a từng cái đánh tới tuyết nhân cũng toàn bộ đều xảy ra không cách nào động đậy trạng thái bên trong chỉ có cồn phong bạo tuyết còn tại tiếp tục nhưng suy nghĩ của hắn còn duy trì thanh tỉnh có thể ý thức được tình cảnh của mình cũng không thể động sao xem ra là quy tắc này đang vận hành liền tại lâm bắc làm ra cái suy đoán này lúc một đạo tin tức cột tại trước mắt hắn hiện lên quy tắc d i ệ t vong chấp ý ly khai giả mức độ nguy hiểm thế giới cấp năng lực tồn tại xóa đi hào cảm độ phổ thông chỉ cần có cái này đầu quy tắc tồn tại liền không cách nào từ tuyết lang bá tước lâu đài bên trong rời đi người rất may mắn là tại cái này đầu quy tắc xuất hiện phía trước rời đi không thể xem như là vi phạm cái này đầu quy tắc nhưng bởi vì ngươi là tham dự nơi đây phó bản người chơi nhất định phải ở tại tuyết lang bá tức lâu đài bên trong cho nên nó sẽ đem ngươi đưa về đến tương ứng trong phòng sau đó đang chờ ngươi lại một lần nữa cưỡng ép rời đi quả nhiên c u n g lâm bắc suy đoán đồng dạng chính là quy tắc đưa đến trường hợp này mà đúng lúc này tại dưới chân hắn chỗ trên thành vương tri lộ xuất hiện một cái đường kính một mét lô đen từng cái dính đầy vết máu lại dài ngắn không đồng nhất cánh tay từ cái lô đen này bên trong cấp tốc đưa ra thẳng tắp trộp vào trên thân thể của lâm bắc hai chân phần eo hai tay bả vai lô thai tóc thậm chí là thai á c ma liêm trôi đao cùng trên lưới đao đều huyết bị b những này nắm thủ chắc. Hô! Trong. ở i v trong quá trình này lâm bác tư thái nhận lấy nhất định ảnh hưởng hắn cũng bởi vậy nhìn thấy ở hậu phương chỗ những cái kia nhỏ đi rất nhiều tuyết nhân ân nhỏ tuyết nhân tàn khuyết tuyết nhân mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp suy yếu năng lực mô phỏng theo hào cảm độ chán ghét đ ô n g tuyết bị cắt đứt cũng không tính toán tử vong ngươi gặp qua bởi vì rách ra phía sau liền biến mất đ ô n g tuyết sao chỉ có một nửa đ ô n g tuyết vẫn như c ũ là đ ô n g tuyết lạc tuyết thành binh vẫn như c ũ có thể phát huy tác dụng tình huống này kinh hại đến lâm bắc hắn là thật không nghĩ tới bị chém thành hai nửa đ ô n g tuyết vậy mà thành hoàn toàn mới tuyết nhân giờ phút này lâm bắc mới chính thức biết năng lực này là có cỡ nào không hợp t h ó i thưởng cũng càng muốn hơn ông có năng lực như thế bông tuyết biến thành hai nửa sẽ xuất hiện trường hợp này cái t i ê biến thành nhỏ hơn bộ phẫn lúc có phải là sẽ xuất hiện càng nhiều tuyết nhân t r á c không được c được được vẹn vẹn càng càng một, thể thể một phần mười sau đó lâm bắc cùng t hai ách ma liêm triệt để bị những cái tia huyết thủ kéo vào đến trong h á c động tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh tại sự tỉnh kết thúc một khắc này tại cách đó không xa nhìn tuyết nữ mới phản ứng lại không tốt hắn ném đi nhanh nhanh đi tìm hắn a xong xong xảy ra chuyện lớn có thể các nàng lại đã không kịp làm cái gì bởi vì hết thể tất cả đều tại biến mất theo lâm bắc đột nhiên biến mất đầu kia thành vương c h i lộ cũng biến mất theo những cái kia tuyết nhân tự nhiên cũng cùng nhau không thấy ngay sau đó tại gió tuyết nơi cuối cùng băng tuyết vương tọa cũng biến mất không thấy gì nữa băng tuyết vương tọa mỗi lần xuất hiện thời gian vốn là ngắn ngủi so tại ban đêm vừa hiện hoa quỳnh còn muốn ngắn ngủi nếu như không phải là bởi vì lâm bắc bước lên thành vương tri lộ như vậy băng tuyết vương tọa liền sẽ tại sớm hơn thời điểm biến mất đến cuối cùng chỉ để lại mắt trợn tròn tuyết nữ các nàng đều tại xứng s ờ nhìn về phía trước chỗ cái k i a cái gì cũng không có thuần bạch tuyết đồng thời tại bên trong tuyết lang bá tức thành bảo các người chơi cũng biết nhiều ra một đầu quy tắc sự t ì n h bất quá bọn họ chỉ nghe được trước ba câu vẫn như cũng không biết có người rời đi tòa pháo đài này làm cái l n g a cần thiết tăng thêm cái này đầu quy tắc sao không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người sẽ rời đi tòa pháo đài này a làm ra loại này sự tình người hẳn là điên rồi đi chỉ cần não người bình thường khẳng định đều sẽ không rời đi nơi này dù sao nơi này không chỉ có rất nhiều bảo dương đang chờ chúng ta mở ra mà còn trình độ an toàn cũng so bên ngoài cao hơn rất nhiều bên ngoài trừ gió tuyết vẫn là gió tuyết tiến vào loại kia hoàn cảnh bên trong cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào các ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta sẽ có người muốn rời đi nơi này à ví dụ như tên kia giấu ở chúng ta bên trong người chơi giả dặn kinh nghiệm hắn hiện tại khẳng định ước gì mau chóng rời đi nơi này để cho mình sống sót có đạo lý hiện tại xác thực có mấy cái người không tại chẳng lẽ tên kia người chơi giả dặn kinh nghiệm chạy đi bên ngoài bất quá có tuyết nữ tại chỗ này nhìn xem có lẽ không thể lại phát sinh loại này sự tình các người chơi nhiệt liệt nghị luận ở giữa đã suy đoán ra được một vài thứ chỉ bất quá bọn họ không cách nào xác nhận tình huống cụ thể tại thời gian lúc trước bên trong không ai có thể lưu ý qua lâu đài cửa lớn tình huống mấy giây sau đó một tên người chơi lấy dũ khí đối với khoảng cách nơi đây gần nhất một cái tuyết nữ hỏi xin hỏi hôm nay có người rời đi nơi này sao chính là cùng chúng ta đồng thời đi những người kia bên trong người tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt cái này tuyết nữ lập tức lắc đầu cực kỳ kiên định cũng rất là tự nhiên hồi đáp không có từ các ngươi đến sau này cánh cửa này liền không có lại mở ra、qua. chỉ cần là dính đến chuyện của lâm bắc nàng liền sẽ tiến hành tối cao cấp độ bảo mật tình nguyện chính mình tiếp nhận tất cả cũng không muốn để lâm bắc gặp phải phiền phước mà t ê n này người chơi cũng không có hoài nghi tuyết nữ lời nói theo bản năng lựa chọn tin tưởng tiếp lấy hắn thở dài m ộ t hơi đối với người chơi k h á c nói còn tốt tên kia không có chạy chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì có cái này đầu quy tắc tại hắn muốn chạy cũng chạy không thoát người chơi khác cũng không có hoài âm bởi vì tại bọn họ nhận biết bên trong tuyết nữ căn vốn không có nói dối lý do nếu biết rõ đây chính là tại trong tòa thành công tác lại đối phó bất tốc chi khách tuyết nữ tại hắn đi tới nơi này nháy mắt đại lượng gió tuyết cũng đi theo cùng nhau đến cả phòng nhiệt độ nháy mắt bên dưới hạ xuống cực địa mặt đất đồng thời mà còn có đại lượng đông tuyết phi khắp nơi đều là gian phòng trực tiếp biến thành tuyết úc có thể chống cự nhiệt độ thấp trên cửa sổ xuất hiện mấy đạo nhỏ xịu vết rách phía ngoài lạnh không khí lạnh thông qua những này vết rách tràn vào đi vào để trong phòng nhiệt độ biến thành thấp hơn nhìn xem xung quanh thảm không nỡ nhìn tình huống lâm bắc lập tức đem thai ách ma liêm thu hồi rất là bất đắc dĩ cảm thắng nói quả nhiên không kịp bất quá cũng không tệ chí ít có đại khái hiểu rõ chờ về sau lại tìm kiếm băng tuyết vương tọa lúc lại thuận lợi rất nhiều phải mau chóng giải quyết cái này phó bản sự t ì n h sau đó đi chinh phục thành vương tri lộ ngồi lên băng tuyết vương tọa ý niệm tới đây hắn không có tiếp tục trong phòng đợi quả quyết đi ra đến bên ngoài chuẩn bị chấp hành kế hoạch lúc trước mặc dù lâm bắc không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tìm băng tuyết vương tọa thế nhưng hắn cũng rõ ràng không thể nóng i trước mắt đường đến từng bước một đi. Rất nhanh. Hắn liền thấy chính tập hợp trong đại sảnh, hương phấn trò chuyện các người chơi. ắ liền trong người Không l đại sai biệt tập trò các mà sắp đến đủ, chỉ có hai người không chỉ có có hai tới. l thời i đ lúc này giáng quản giả sơ tâm đã trở lại bất tốc chi khách phó bản tốt nhất quan sát vị trí nhưng hắn tình trạng rất kém cỏi tứ chi mất đi tất cả khí lực chính co quắp ngã trên mặt đất giống như là cái cao vị liệt nửa người người bệnh muốn di động còn cần mặt khác ác quỷ trợ giúp nhưng là bây giờ dáng quản giả sơ tâm nhưng là đ a n g cười hư nhược trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn đem thuộc về ác quỷ đặc biệt điểm phát huy đến c ự c hạn trở về hắn trở về trở về liệt tốt ta cưỡng ép sửa chữa quy tắc một chuyện cũng không chỉ các ngươi những n à y người c h o biết thân vị cái này phó bản bột tuyết lang tam ác quỷ cũng tương tự sẽ biết chuyện này đối mặt loại này đột phát tình huống bọn họ khẳng định sẽ ra ngoài quan sát tình huống đến lúc đó thế cục tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa ba tên kia cũng có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng cái này chính là hắn cưỡng ép tăng thêm quy tắc một mục đích khác ở một bên g i á m quản giả một viêm đem g i á m quản giả sơ tâm lời nói này cho không s ó t một chữ nghe lọt vào trong thay mặc dù xác thực có thể thay đổi thế cục nhưng hắn đã chiếm cứ rất lớn ưu thế l i ê n tính tuyết lang bọn họ chỉ ra hắn là bất tốc chi khách ngươi cảm thấy người chơi khác có tin hay không so sánh với một cái ác quỷ đến bọn họ sẽ càng tin tưởng trò chơi khủng bố nhắc nhở dù sao trò chơi nhắc nhở một mực đại biểu cho uy tín nhưng bây giờ uy tín lại bị người là không đối không phải người làm là bị cưỡng ép không chế lại càng không cần phải nói còn có tên kia tại chờ đến loại kia trước mắt lúc tên kia tuyệt đối sẽ không trầm mặc tất nhiên sẽ dùng một loại nào đó lý do phản bác tại các người chơi xem ra hắn là người chơi cũng chính là nhân loại tự nhiên so ác quỷ càng có thể tin còn duy trì lý trí hắn cũng không có giống như sơ tâm vì thế xa vào đến điên cuồng bên trong ngay vậy g i á m quản giả sơ tâm không khỏi bắt đầu trầm mặc những đạo lý này hắn lại làm sao không biết xác thực ác quỷ cùng nhân loại ở giữa nhân loại sẽ càng tin tưởng nhân loại những cái kia thâm niên các người chơi có thể sẽ không như vậy nhưng những này t â n thủ người chơi tuyệt đối là dạng này tình huống cụ thể sẽ như thế nào phát triển vẫn là một tần số cũng đúng như cái này hai tên giám quản giả suy nghĩ đang chờ tại cùng trong một cái phòng tuyết lang bá tước chờ ba cái ác quỷ quả thật bị cái này đột nhiên phát sinh tình huống cho trình ngộng kịp phản ứng phía sau bọn họ lập tức thương lượng ra đối sách chuẩn bị tuyển ra một cái ác quỷ đi bên ngoài điều tra một chút tình huống mà cái này bị tuyển ra ác quỷ chính là tòa pháo đài này người sở hữu tuyết lang bá tước nơi này là nó lâu đài nó hành động tự do nhất chỉ chốc lát lâm bắc liền đi tới các người chơi bên cạnh nghe đến các người chơi chính đang nghị luận lời nói một bên nghe lấy những lời này hắn c ò thí nghiệm, thí nghiệm dù sao u tất cả mọi người là người chơi bị trò chơi khủng bố chọn chúng phía sau tử vong vốn là lúc nào cũng có thể chuyện phát sinh cùng hắn tại về sau phó bản bên trong bị ác quỷ giết chết còn không bằng hiện tại chết tại trên tay của chúng ta dạng này còn có thể để chúng ta sống sót cũng coi là làm một chuyện tốt chính là chúng ta lại không phải cố ý muốn giết hắn thực sự là bị bức ép bất đắc gì a giết hắn cũng không phải là lỗi của chúng ta hắn có thể không có lý do trách chúng ta không đem hắn giết chết lời nói chết chính là chúng ta nghe lấy câu này câu muốn để chính mình đi chết lời nói nội tâm lâm bắc bên trong đã không còn bất luận cái gì gánh vác những đạo lý này hắn cũng rất rõ ràng các ngư i loại suy nghĩ này liền tốt ít nhất ta lương tâm sẽ không đau nếu như những n à y người chơi hiện tại nói tới là không muốn giết chết cái gọi là bất tốc chi khách lời nói như vậy tâm thái của lâm bắc còn sẽ phải chịu chịu chút ảnh hưởng nhưng hiện thực không có cho hắn ra nan đề nghe tốt mấy giây sau lâm bắc thăm dò tình cố ý hỏi chúng ta dạng này giết hắn thật tốt sao rõ ràng lẫn nhau ở giữa không oán không cứu hắn cũng là một cái mạng a làm như vậy không đúng sao có thể hắn vừa mới nói xong lập tức liền có người nói tốt vì cái gì không tốt không giết hắn lời nói khó nói chúng ta đi chết sao trò chơi khủng bố tồn tại nhiều năm như vậy người chơi phía trước s á t lục là chuyện rất bình thường đại gia căn vốn cũng không có lựa chọn hắn không sai chúng ta cũng không có sai sai là thế giới này đem lời nói này nghe vào trong thai phía sau lâm b á c chỉ là khẽ gật đầu một cái không có lại nhiều lời cho dù một cái chữ cùng lúc đó bối rối bất an tuyết nữ cũng bình tĩnh lại đồng thời t ạ i lẫn nhau trò chuyện ở giữa xác định lâm b á c khả năng sẽ đi đến địa phương sau đó các nàng liền ngồi ở từng chiếc trên tuyết vương mã xa điều khiển tuyết vương mã xa chạy về tuyết lang bá tức thành bảo vị trí chỗ ở không bao lâu nữa tuyết nữ sẽ tới có lẽ là bị đột nhiên nhiều gia quy tắc dọa cho phát sợ mấy tên khác người chơi rất nhanh liền trở về đại sành chỗ gia nhập vào nhiệt liệt thảo luận bên trong gặp người đã đến đông đủ lâm b á c lén lút hướng về một chỗ liếc mắt ra hiệu sau một khắc giấu ở từng cái bí ẩn vị trí bảo dương đồng thời từ chỗ cao n h ả xuống rơi vào trong đại sành van cầu một chút thuốc cánh a cảm ơn h ả o ca ca bọn họ tỉ tỉ tốt bọn họ chứ một trăm bảy mươi ba bất tốc chi khách đúng là ta chính mình bị kinh ngạc đến ngây người tuyết lang b á tước chứ một trăm bảy mươi ba bất tốc chi khách đúng là ta chính mình bị kinh ngạc đến ngây người tuyết lang b á tước đông bảo dương n ệ n rơi xuống đất nháy mắt phát ra động tinh rất lớn trực tiếp đem ở đây tất cả người chơi lực chú ý đều hấp dẫn tới mà bảo dương số lượng là mười hai cái vừa lúc cùng còn lại người chơi số lượng đầu dạng giờ k h ắ c này tất cả người chơi lực chú ý đều bị cái này đột nhiên xuất hiện mười hai cái bảo dương hấp dẫn tiếp、lấy. bọn họ làm chuyện xảy ra không sai bị lắm đều đang ngó chừng những ngày bảo dương phát đốc bao gồm lâm bắc cũng là như thế chỉ bất quá hắn là cố ý ngụy trang mà ra vì chỉ là không làm cho hoài nghi nếu như bảo dương số lượng chỉ có năm cái hoặc là sáu cái các người chơi còn sẽ không giống như bây giờ nhưng hết lần này tới lần khác là m ộ ư ơ i hai cái đối ứng ở đây các người chơi số lượng một lát phía sau liền có một tên người chơi trước tiên mở miệng nói chúng ta có m ộ ư ơ i hai người mà nơi này có m ộ ư ơ i hai cái bảo dương cái này căn bản là ở ngoài sáng chỉ ra để chúng ta mở bảo dương a một người chọn một cái bảo dương đi mở không chỉ có thể được đến bảo dương bên trong khen thưởng hơn nữa còn có thể tìm ra lăn lộn tại trong chúng ta cái kia bất tốc chi khách đúng à một người mở một cái người nào mở không ra bảo dương hoặc là không dám trước mặt mọi người đi mở bảo dương liền tuyệt đối là cái kia bất tốc chi khách chính là chúng ta cần giết người chết kia ra hỏa nguyên lai、like、là đang giúp chúng ta trách không được sẽ trên trời rơi xuống bảo dương xem ra đây cũng là trò chơi phân đoạn một trong ha ha so trong tưởng tượng đơn giản nhiều liền muốn phát hiện tên kia thân phận cũng đúng lúc này trong đại sành tuyết nữ nhộn nhịp đem đ ư c chú ý tập trung lại toàn bộ đều đặt ở trừ bỏ ngoài lâm bắp cái kia mười một tên người chơi trên thân lâm bắp phía trước truyền đạt chỉ lệnh các nàng có thể là rõ ràng nhớ kỹ bởi vậy khi nghe đến những n à y người chơi lời nói lúc có mấy cái tuyết nữ kem chút nhịn không được cười ra tiếng liền xem như cuối cùng cưỡng ép nhìn xuống các nàng cũng bản năng ở trong lòng nổ nước bọt một đám đần độn ra hỏa bị hắn ban chính ở chỗ này cầm t ạ cũng không biết dám quản giả là nghĩ như thế nào đám này xui xẻo ở đâu ra tư cách cùng h ắ n đấu sợ rằng cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết mở bảo dương phát hiện bất tốc chi khách bọn họ phân tích xác thực chính xác chỉ bất quá lại chỉ dừng lại ở tầng thứ nhất mặc dù ở trong lòng như vậy nổ nước b ọ t nhưng nội tâm tuyết nữ cũng không có đồng tình đối với các nàng mà nói những người này phải chết bởi vì nếu như những người này không chết như vậy cuối cùng chết người liền sẽ là lâm bắc tuyết nữ tình nguyện nhìn xem toàn bộ thế giới khủng bố hủy diệt tình nguyện để chính mình táng thân tại cái khác g á c trong kỳ thủ cũng không nguyện ý để lâm b ắ c chịu đến bất kỳ tổn thương thấy tình huống cùng dự đoán đồng dạng thuận lợi lâm bắc lập tức phát huy ra người dẫn đầu tác dụng lớn tiếng mở miệng đối với người chơi khác nói đại gia thay phiên đi mở bảo dương mỗi người một cái ngẫu nhiên chọn lựa chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này đem tên kia bất tốc chi khách tìm cho ra sở dĩ làm như vậy là vì hắn rất rõ ràng ở đây những người khác là tân thủ người chơi sẽ không cự tuyệt cái này không có chỗ xấu đề nghị chính như trong lòng lâm bắc suy nghĩ xung quanh các người chơi không những không có, có khác biệt ý ngược lại từng cái đều có chút kích động Hiển nhiên, mấy ỗ i người đều muốn tên đều tìm ra tên kêu b t tốc biết thân chi khách. cũng chính cái cho chính họ mình phận không mình mới Bọn nên lắng gì, đều là lo sẽ sẽ x ả ra chuyện. Mấy giây sau lâm bác thành công đem bảo dương mở ra được đến đặt ở bảo dương bên trong bảo vật đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được sơ cấp quỷ khí p h á i tinh cự đao siêu cấp phá t ộ n bản bảo dương bên trong là một thanh đặc biệt to lớn kiếm chỉ là lưỡi đao liền có hai m năm dài tăng thêm trôi đao trở trọn vẹn đạt tới hơn ba m chỉ tiếc trên lưỡi đao khắp nơi đều là vết rách cùng lỗ hổng mà còn liền xem như còn thừa hoàn hảo lưỡi đao thoạt nhìn cũng c ù n cái gì đều chém c h ô n g đứt cho người một loại không có tác dụng gì cảm giác liền đem cầm lên đều là một kiện chuyện rất khó một giây phía sau một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện thoái tinh cự đao siêu cấp phá tổn bản phẩm cấp sơ cấp quỷ khí năng lực chạm đoạn vật vật hào cảm độ phổ thông mặc dù rất lớn rất c ô n g k ề n thế nhưng lực phá hoại lại đặc biệt cường trình độ sắc bén cũng vượt xa đồng cấp mặt khác quỷ khí mặt khác quỷ khí không cách nào chặt đứt đồ vật nó lại có thể tùy tiện chặt đứt chi tiết đây là cái tổn hại bản đối với người mà nói không có tác dụng gì nhưng phân phối cho mặt khác không có tiện tay vũ khí ác quỷ, tựa như là một cái rất lựa cho tốt mặt khác loại này quỷ khí có thể đại lượng chế tạo tổn hại b ả n có rất nhiều hoàn hảo b ả n cũng giống như thế trong khủng bố thương thành có thể hối bái nhìn xong lâm bắc không khỏi nhẹ nhúm mày đại khái là hiệu thanh này tự ao trong lòng cũng xuất hiện một cái to gan ý nghĩ đúng a ta có lẽ cho các nàng một chút trang bị đến sử dụng tiểu lệ tiểu mỹ đoàn đoàn các nàng trong tay đều không có gì quỷ khí d ù n g trở thành băng tuyết nam vương phía sau cũng có thể dùng những này quỷ khí vũ trang ra một chi tuyết nhân binh đoàn suy nghĩ kỹ một chút thật đáng giá thử một lần ác quỷ bọn họ cũng có thể sử dụng quỷ khí đây là hắn đã sớm biết sự t ì n h chỉ là một mực không có hướng phương diện này nghĩ chỉ chốc lát lâm bác đem chỗ có tâm thần thu hồi dùng sức khiên g bái tinh cự đ a o đứng lên mặc dù với hắn mà nói cái này trọng lượng không tính là cái gì nhưng hắn vẫn là ngụy trang ra một bộ rất chật vật bộ dáng đồng thời lâm bác lại lần nữa lúc nói chuyện cũng tản ra một cỗ cảm giác bất lực đến lần ngươi các ngươi nhanh nhanh đi mở mở bảo dương bất tốc chi khắc chịu khẳng định liền tại chúng ta bên trong hô hô Đang n ó trong lúc này giới phóng bên trong thị sát tình huống tuyết lang bát tước cũng chú ý tới phía dưới ngay tại chuyện phát sinh hắn ngay lập tức nhìn hướng chính là lâm bắc một đôi sói trong mắt chỉ có sát ý lên giấu tại trong miệng răng nanh lộ ra lợi trảo cũng toàn bộ đều đưa ra hận không thể hiện tại liền tiến lên dùng sức đem lâm bắt cho xe rách cái nát bét đang tìm bất tốc chi khách là g i á m quản giả an b à i tình hôm sau ta làm sao sẽ cái gì ấn tượng đều không có bất quá đây đúng là cái biện pháp tốt từng cái từng cái bài trừ tên kia không có cách nào lại ẩn giấu đi làm tốt lắm tuyết lang ba tức quên đi chính mình đi ra mục đích cứ như vậy chờ ở phía trên chỗ quan sát chờ đợi lâm bắc thân phận lộ ra ánh sáng một khắc này mà giờ khắc này tân thủ người chơi thẩm phi đi vài bước ngồi s ồ m ở một cái bảo dương phía trước trên mặt hiện lên kích động chuẩn bị đem cái này bảo dương cho mở ra có thể là vô luận hắn làm sao dùng sức đều không thể đem bảo dương cho mở ra không bảo dương liền động cũng không có động liền một ly khe hở đều không có lộ ra cho dù thẩm phi toàn thân bắp thịt đều nâng lên từng đạo gân xanh cũng hiện lên đi ra có thể t â n thủ bảo tương nhưng như c ũ động đều không nhúc đ í c h giờ khác này hắn luôn uống trong nội tâm chỉ còn lại không hiểu làm sao làm ta thế mà mở không ra bảo dương không có đạo lý a phía trước mở ra bảo dương lúc rõ ràng cũng rất thuận lợi mỗi một cái bảo dương đều sẽ tại trong vòng ba giây mở ra thẩm phi không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra cũng lý giải không được tình huống trước mắt bất quá lại biết sự tình rất khớ ổn không cách nào mở ra bảo dương lâm i chi n như sẽ bị xem như bất xem khách. tốc đ y là hắn rõ ràng nhớ ở trong lòng lâu ràng hắn nhớ tình. quanh chơi gặp thân phận thật lâu không trong Xung người rõ gặp ở sự có đ e bắc ả o dương mở ra. Từng cái ánh mở m ra. cái t thành rất không thân thiện.、Bên、trong đều đã biến Bên không ó sát ý cũng ù n hiện. g ác bác c ý xuất、hiện. Lâm bắc cũng vào lúc này mở miệng nói làm sao vậy mở không ra sao xem ra ngươi chính là cái kêu bất tốc chi khách t h ầ m phi người này hắn có chút ấn tượng nói là muốn đem bất tốc chi khách giết chết nói nhất quả quyết cũng là nói tự nhiên nhất một người coi như mục tiêu không thể tốt hơn tại lâm bắc tiếng nói vừa ra nháy mắt người chơi khác nhộn nhịp đi theo mở miệng nói khẳng định là hắn quy tắc thảo luận rất rõ ràng chỉ có bất tốc chi khách không cách nào mở ra bảo dương chúng ta mười cái đều thành công mở ra bảo dương mà hắn lại không có cách nào đánh mở bảo dương bất tốc chi khách không phải hắn lời nói còn có thể là ai rốt cuộc tìm được ha ha ha tiếp xuống việc cần phải làm chính là đem hắn cho giết chết ngay vậy thẩm phi sợ đến cực hạn vội vàng nói không phải ta ta không phải bất tốc chi khách khẳng định là cái này bảo dương có vấn đề ta đổi một cái chứng minh cho các ngươi nhìn đang lúc nói chuyện hắn đi đến một cái khác bảo dương phía trước nến thử đem cái này bảo dương mở ra có thể kết quả lại không có bất kỳ cái gì thay đổi vẫn như cũng là không cách nào mở ra thẩm phi cũng nghĩ đến một cái khác có thể chỉ vào còn lại tên kia người chơi hô to tin tưởng ta ta thật không phải bất tốc chi khách hai cái này bảo dương đều có vấn đề không tin các ngươi để hắn thử xem hắn khẳng định cũng không cách nào mở ra sau một khắc tên kia người chơi chủ động đi lên phía trước một hơi đem hai cái bảo dương đều cho mở ra lại đem bảo dương bên trong đồ vật thu hồi phía sau hắn khinh thường mở miệng r ê u cặp nói cái gì não còn muốn kéo ta xuống nước ta có thể là chân chính tân thủ người chơi gặp tình huống như vậy thẩm phi triệt để mắt cho váng hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp này làm làm cái gì bất tốc chi khách đúng là ta chính mình không những thẩm phi bối rối ở phía trên quan sát đến t u y ế t lang bá tước cũng bối rối a làm sao cùng ta nghĩ không giống người này là chuyện gì xảy ra làm sao chẳng biết tại sao thành mục tiêu chứ một trăm bảy mươi bốn tâm tính bạo tạc tuyết lang bá tước c h t để nắm giữ lâu đài tình huống chứ một trăm bảy mươi bốn tâm tính bạo tạc tuyết lang bá tước c h t để nắm giữ lâu đài tình huống mặc dù lý giải không được tình huống trước mắt nhưng tuyết lang bá tước cũng biết chính mình nhất định phải, phải làm những gì nếu không tình huống chỉ sẽ thay đổi càng ngày càng kỳ quái vì vậy nó mở ra chính mình miệng sói đối với phía dưới các người chơi hô các người sai lầm hắn cũng không phải cái gì bất tốc tri khách mà là tại ta mời trong danh sách khác h nhân chân chính bất tốc tri khách là cái kia khiêng đao ra hỏa nháy mắt thanh â m này chuyển vào đến phía dưới các người chơi trong t h a i sau m ộ t khắc bao gồm thẩm phi ở bên trong tất cả người chơi đều nhìn về vừa rồi một mực tại dẫn đầu lâm bắc mỗi người trong mắt cũng bắt đầu có nghi hoặc hiện lên nguyên bản trong lòng bọn họ sớm đã không có đối lâm bắc hoài nghi có thể bây giờ nghe loại lời này cái tiêu biến mất hoài nghi không khỏi xuất hiện lần nữa nhưng trong lòng cũng có càng nhiều nghi hoặc t u t n ra bởi vì lúc trước đủ loại sự tình đều chứng minh lâm bắc không phải bất tốc chi khách mà giờ khác này lâm bắc thì là ngẩng đầu lên nhìn về phía mới vừa vừa ra đời tuyết lang b á tước một cái tin tức cột tùy theo mà xuất hiện tuyết lang b á tước mức độ nguy hiểm ác n g ư c cấp năng lực huyết nguyện cồn g hóa ngạ lan g bào hao toàn diện cường hóa hào cảm độ n g ư ờ i tử ngáp vong lúc đầu chỉ là khủng bố cấp ác quỷ lại bị dám quản giả cứ thế mà tăng cường đến ác n g c cấp là tòa pháo đài này người sở hữu lâu dài ở tại nơi này nằm trong tay tòa pháo đài này tất cả nó vô cùng h ậ n người mỗi giờ m g ô i khắc đều nghĩ đến đem người cho giết chết chỉ cần một có cơ hội nó sẽ không chút do dự xuất thủ liều lĩnh đem ngươi cho giết chết sau khi xem xong hắn lập tức tiến hành đáp lại ác quỷ quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế hại nhân loại chúng ta rõ ràng là ngươi mời chúng ta đến lại còn muốn mượn cơ hội bốc lên nội chiến để chúng ta tàn sát lẫn nhau bọn họ cũng sẽ không bị chuyện ma quỷ của ngươi cho mẹ hoặc phía trước phát sinh sự tình đã sơm chứng minh thân phận của ta bảo dương ta có thể mở ra công kích ta người cũng nhận trừng phạt mà còn nói khẳng định ta là tân thủ dưới loại tình huống này ngươi còn đi ra nói loại lời này thật cho là bọn họ đều không có não theo lâm bắc tiếng nói chuyện vang lên trừ thẩm phi ra người chơi khác cũng không khỏi tùy theo mà bắt đầu suy nghĩ tự hỏi lâm bắc nói tới tất cả suy tư mấy giây sau bọn họ liền làm ra lựa chọn căn cứ phán đoán của mình làm ra lựa chọn xác thực hắn tuyệt đối là chân chính người chơi không những đang tại chúng ta mặt mở ra bảo dương mà còn tập kích hắn người chơi cũng nhận trừng phạt lý do là tùy ý xuất thủ công kích tân thủ cái này đủ để chứng minh hắn cùng chúng ta là đồng bạn nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết bịa đặt lung tung quả thực chính là mở to mắt nói mê sảng quả nhiên ác quỷ chính là ác quỷ mặc dù cùng chúng ta tại cùng một trận d o a n h không thể trực tiếp công kích chúng ta nhưng vẫn như cũ muốn dùng loại này t i ể u thủ đoạn hố chết chúng ta nếu như chúng ta vừa xung động nghe nó sau đó còn không muốn mạng phát động công kích đây chẳng phải là lại bởi vậy mà chết thấy tình huống lại lần nữa thoát ly dữ liệu tuyết lang bá tức trong con ngươi hận ý càng thêm đồng dầm dùng sức đem vuốt sói cho nắm chặt ở cùng nhau sắp bén k i a móng tay đều đâm vào đến nó nơi bàn tay hết u y đ ụ c bên trong nhưng tuyết lang ba tức không tiếp tục nói cái gì bởi vì nó trong lòng biết rõ mặt đối trước mắt trường hợp này vô luận chính mình nói cái gì cũng không có dùng sự tình đã thành kết cục đã định không cách nào thay đổi hung hăng trường lâm bắt một lát sau tuyết lang ba tức mới khó chịu rời đi trong lòng đối với nhiều ra quy tắc cũng đại khái có suy đoán cái k i a đầu quy tắc xuất hiện tuyệt đối là vì hạn chế hắn thật là muốn đem hắn xe rách tại tuyết lang ba tức rời đi nháy mắt s ớ m đã chờ đợi đã lâu tuyết nữ lập tức động lên toàn bộ đều e ngại đến bên cạnh thẩm phi dùng tốc độ nhanh nhất đem sợ n g â y người thẩm phi mang lấy rời đi tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng vô cùng trong thời gian ngắn không biết giấu đến địa phương nào các người chơi chỉ có thể trơ mắt nhìn thẩm phi bị mang đi căn bản không dám đi q u ấ y giày tuyết nữ sợ tác sở vi bởi vì tình huống này thực sự là quá mức quỷ dị đã đưa bọn họ theo bản năng cho rằng đây là trò chơi một cái đặc thù phân đoạn chỉ có lâm bắc biết là chuyện gì xảy ra tốt một lúc sau tuyết nữ mới trở lại trong đại sảnh sau đó liền trực tiếp đối với các người ch đi thôi đi tìm hắn a hắn có thể giấu ở bất kỳ địa phương nào nói xong tuyết nữ liền trực tiếp rời đi lưu lại còn không có kịp phản ứng các người chơi mà lâm bắc hoàn mỹ bắt lấy cơ hội này ngay lập tức mở miệng nói các vị chia ra hành động đi khác biệt trong tầng lầu điều tra muốn nắm giữ mũi trong một cái phòng tình huống tận lực đem tình huống cho ghi chép lại đây nhất định là trò chơi thiết lập một trong nhất định phải tại đông đảo trong phòng tìm tới tên kia mới có thể tiến hành xuống một cái phân đoạn trò chơi rất nhanh các người chơi bắt đầu hành động kk tỷ tỷ thúc thúc đám a di một chút thúc cành a cảm ơn chương một trăm bảy mươi năm chỉ là nhân loại có thể để tuyết nữ thành đoàn làm phản chứ một r ư ơ i lăm chỉ là nhân loại có thể để tuyết nữ thành đoàn làm phản mà giờ khác này lâu đài đại s ả n h bên trong chỉ để lại lâm bắc một người cùng những cái k i a trở về tuyết nữ tuyết nữ tại cùng phía trước đồng dạng bận rộn p h á n phất vừa vặn chuyện gì đều không có phát sinh tại xác nhận người chơi đều đi xa phía sau lâm bắc mới thần tình lạnh nhạt mở miệng nói các người đem tên k i a giấu ở chỗ nào trong thời gian ngắn nên sẽ không phải bị phát hiện a hắn cũng không muốn để thẩm phi quá sớm bị tìm tới như thế đối kế hoạch thực sự là bất lợi chỉ cần thời gian trì hoán đầy đủ dài các người chơi có khả năng thăm dò gian phòng liền sẽ càng nhiều có thể nắm giữ tình báo tự nhiên là càng nhiều tuyết nữ phía trước lén lút truyền đến tình báo lâm b á c còn rõ ràng nhớ kỹ đồng thời từ sau lúc đó cùng tuyết nữ ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau hắn còn biết một chuyện khác bị giám quản giả bỏ vào đến trong tòa thanh á quỷ không vẹn vẹn chỉ có cái kia hai cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ tại những phòng khác bên trong cùng với lâu đài các ngọ ngách bên trong đồng dạng ẩn giấu đi mặt khác thực lực khác nhau ác quỷ cho tới khủng bố cấp cho tới nguy hiểm cấp chỉ cần thời cơ thích hợp vừa xuất hiện những này cất dấu ác quỷ sẽ xuất hiện không lưu tình chút nào đối lâm bắc hạ từ thủ Thế nghe h ư n tuyết nữ c ỉ biết là có như thế sự kiện, nhưng lại không biết b kiện, lại thế tình huống cụ thể là là có cụ như nhưng không huống dặn sự gì, ở vậy khoảng cách gần nhất thập thất hào tuyết nữ lập tức dùng sức gật đầu nói n g ư ơ i yên tâm bọn họ tuyệt đối tìm không được nhân loại kia chúng ta đem hắn giấu ở bí ẩn nhất địa phương liền xem như ngươi đi tìm cũng không có khả năng tìm tới kỳ hì đang nói ra lời nói này lúc nàng còn đưa tay nhẹ vỗ bả vai lâm bắc một cái hiển nhiên là tại dùng loại này phương pháp để lâm bắc yên tâm mặt khác chậm một bước tuyết nữ chỉ có thể ghen tị nhìn xem thập thất hào tuyết nữ hẳn không thể đem vị trí của mình cùng thập thất hào tuyết nữ trao đổi ngay vậy lâm bác mới xem như nhẹ nhàng thở ra biết chính mình kế hoạch sẽ thuận lợi tiến hành sau đó liền không nhịn được ở trong lòng tự nói nói nếu như là ta đột nhiên tiến vào những cái kia gian phòng d ấ u ở trong đó ác quỷ tất nhiên sẽ trực tiếp công kích sớm đã thiết lập tốt cơ quan cũng sẽ khởi động nhưng đổi lại là người chơi khác đi vào lời nói lại ác quỷ bọn họ liền sẽ không phát động công kích cơ quan cũng đồng dạng sẽ tiếp tục trở thời nói cho cùng vật khí của ta cũng thực không tồi trước thời hạn để tuyết nữ tiềm phục tại nơi này không nghĩ tới vậy mà lại có loại này niềm vui ngoài ý mớn hắn lúc trước để tuyết nữ về ở đây cách làm chỉ là có thể càng tốt đối phó tuyết lang bá tước từ trước đến nay không nghĩ qua tòa pháo đài này lại biến thành như bây giờ lại bị hai tên g i á m quản giả tận lực cải tạo một phen trở thành đặc biệt nhằm vào chính mình phó bản cái này cùng loại đậu đến dưa khác nhau ở chỗ nào lâm bác không có tại chuyện này nhiều suy nghĩ cái gì rất nhanh liền mở miệng đối tuyết nữ g dạt dò về sau các ngươi tận lực không muốn phân tán tuyết lang bá tước tìm các ngươi tuyệt đối không muốn đi chuyện mới vừa phát sinh hắn cơ bản đều xem tại trong mắt đã biết các ngươi không thích hợp rất có thể sẽ làm những gì các ngươi phải làm chuyện quan trọng nhất chính là ổn định đám kia người chơi bọn họ còn có nhất định tác dụng tuyết lang ba tức đột nhiên xuất hiện không hề tại dự liệu của hắn bên trong bất quá cái này không quan trọng kế hoạch có thể tiếp tục vừa vạn lâm c h à n g phản ứng chỉ để lấy được các người chơi tín nhiệm tuyết nữ đem lâm bắc dặn dò nhớ kỹ tại trong lòng vô luận xuất hiện tình huống như thế nào các nàng đều sẽ dựa theo lâm bắc dặn dò hành động cái này về sau lâm bắc không nhiều cùng tuyết nữ tán gẫu lập tức ra hiệu tuyết nữ nên làm cái gì liền đi làm cái gì chính hắn thì là ở đại s ả n h làm bên trong chờ đợi tuyết nữ mặc dù muốn cùng lâm bắc một mực ở cùng một chỗ nhưng xuất phát từ là sự an toàn của lâm bắc cân nhắc các nàng chỉ có thể cố nén xung động trong lòng làm lên ngày xưa làm qua rất nhiều lần sự t ì n h trong đại s ả n h tình huống nhìn không ra bất kỳ sơ hở tất cả đều cùng phía trước không có gì khác biệt mà lâm bắc thì là ra vẻ lo lắng trong đại s ả n h dục dịch ngụy trang ra một cái hợp cách người dẫn đầu g i á n g dấp không hề nghi ngờ hắn hiện tại đối với các người chơi mà nói chính là có thể chỉ huy người chỉ huy bất tốc chi khách trò chơi phó bản bên trong tình huống tự nhiên bị giám quản giả sơ tâm cùng giám quản giả ngục viêm xem tại trong mắt trái tim của bọn họ tình cảm cũng vì vậy mà biến thành càng thêm kém cỏi dù sao tình huống xa xa c h ạ y h ư ớ n g lúc mới đầu suy nghĩ hoàn toàn hướng đi một phương hướng khác tình huống biến thành càng ngày càng không thích hợp tiết tấu hoàn toàn bị hắn trực khống dùng để đối phó hắn hai cố lực lượng chẳng những không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì ngược lại còn trở thành hắn hai cố trợ lực sơ t â m a người ta cuối cùng vẫn là xem thường hắn g i a n g quản giảng ục viêm ngữ khí phức tạp mở miệng nói ra hắn làm sao cũng không nghĩ tới phía trước là một bộ phận chuẩn bị sẽ trong thời gian cực ngắn biến thành bị lâm bắc khống chế lực lượng nếu như chỉ là không có tác dụng gì như vậy còn miễn cưỡng có thể tiếp thu có thể trường hợp này nhưng là không thể nào tiếp thu được tựa như là mặt mò bị hung hăng quất mấy cái tát nội tâm bên trong không là bình thường bị khuất ngay vậy co có cắp trên mặt đất g i á m quản giả sơ tầm nói là xem thường hắn không sai nhưng tốt tại còn có mặt khác chuẩn bị nói cho cùng không quản là tuyết nữ vẫn là những cái kia người chơi hoặc là giấu trong phòng những cái kia ác quỷ đều chỉ là dùng để đối phó hắn gián tiếp đoạn chúng ta chân chính c có thể dựa vào là tuyết lang bọn họ ba cái ác mộng cấp ác quỷ cũng không phải một cỗ có thể rất coi thường lực lượng ta cũng không tin hắn có thể chiến thắng ba cái ác mộng cấp ác quỷ liền xem như đám kia tuyết nữ chung vào một chỗ cũng vô pháp đánh bại trong đó một cái hắn mặc dù cũng rất biệt khuất nhưng lại không nghĩ ô m l ấ y h hoán chỉ muốn để lâm bắt nhanh lên chết chính như lời này nói tới ba cái ác mộng cấp ác quỷ mới thật sự là đại sắc khí nghe nói như thế g i a n g quản giả ngục viêm nhận đồng nhẹ gật đầu xác thực chân chính có thể trông chờ chính là tuyết lan g bọn họ cái khác chuẩn bị chỉ là vì có khả năng tận khả năng nhiều suy yếu hắn mà thôi liền tính người này có thể triệu hắn một cái ác mộng cấp ác quỷ liền tính những n à y tuyết nữ tất cả đều là phản đồ cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng ba cái ác mộng cấp ác quỷ không quản chính giữa quá trình không có nhiều thích hợp chỉ cần có thể phát triển đến một bước cuối cùng liền không quan hệ người thắng cuối cùng là chúng ta những chuyện này hắn cũng rất rõ ràng biết còn chưa tới nên tuyệt vọng một bước kia cùng lúc đó trở lại trong phòng tuyết lang bá tước đem chuyện mới vừa phát sinh toàn bộ đều nói cho mặt khác hai cái ác mộng cấp ác quỷ ngay sau đó trong đó một cái ác mộng cấp ác quỷ liền n h u chặt lông mày mở miệng hỏi dựa theo ngươi thuyết pháp đám kia tuyết nữ cũng rất khả nghi vậy mà tại trợ giúp tên kia chẳng lẽ là phản bội chúng ta tại hắn tiếng nói vừa ra một s á t na một cái khác gá quỷ nhận lấy lời nói gốc dạng chỉ có cái này loại khả năng nếu không các nàng tại sao lại làm ra loại chuyện đó đâu nói đến đây lúc hắn nhìn về phía tuyết lang ba tước trên mặt một vệ t à n nhẫn nụ cười hề lên sói minh tuy tiện kêu một cái trên tuyết nữ đến để ta thật tốt cùng nàng trò chuyện chút cho ta ba phút thời gian ta có thể hỏi ra tất cả mọi chuyện làm sao mà tuyết lang ba tước tự nhiên sẽ không cự tuyệt tuy ý gật đầu phía sau liền rời khỏi phòng lại lần nữa đi đến vừa vạn vị trí túi đầu nhìn về phía, phía dưới bận rộn tuyết nữ sau một khắc thanh âm của hắn vang lên Ui, nhất tuyết ngươi đi là ê n muốn ngươi một một chút, ta có một số việc số để l m n h ấ tuyết t tuyết lang à tuyết l b á tức cho tuyết nữ đ ặ tên t trừ cái đó ra còn có nhị tuyết t a m tuyết tứ tuyết có thể là trong đại s ả n h tuyết nữ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là vẫn còn tại làm chính mình nên làm sự tình giống như là không có nghe được câu này đồng dạng gặp tình huống như vậy tuyết lang b á tức chính là s ư ơ n g sở trong nội tâm một đáp án vô cùng sống động nhưng nó bản năng có chút không muốn tiếp thu bởi vì đã cùng những ngày tuyết nữ ở chung một đoạn thời gian rất dài hơn nữa còn cùng nhau được để thăng thực lực mười giây đồng hồ sau đó tuyết lang bá tức một lần nữa hô nhất tuyết ta đang gọi ngươi ngươi không nghe thấy sao lên cho ta đến nhưng còn là vô dụng tiếp lấy tuyết lang bá tức đem mục tiêu đặt ở một cái khác trên người tuyết nữ nhị tuyết ngươi đi lên cũng được vẫn như cũng vô dụng tam tuyết tứ tuyết vô luận tuyết lang bá tức gọi thế nào tuyết nữ đều không có phản ứng nghiễm nhưng đã chứng minh một sự thật giờ phút này sắc mặt tuyết lang bá tức khó coi đến c ự c hạ n dù cho nó lại thế nào không muốn đi tín tưởng nhưng cái này làm bằng sắt hiện thực đã không cách nào thay đổi vậy mà vậy mà là thật đám này chết tiệt tuyết nữ thật phản bội ta lúc nào các nàng là vào lúc nào phản bội ta ta vậy mà không có cảm giác được bất cứ gì thường nào thật là một đám vạn ác hôn đản chết tiệt thật là đáng chết lừa gạt ta vậy thì thôi cũng dám liền dám quản giả cũng cùng nhau lừa gạt thiên t h i ê n là làm sao làm được loại này sự tình ta thật không thể nào hiểu được hắn rõ ràng chỉ là cái nhân loại tuyết lang ba tức rất tức giận khi tuyết nữ tập thể phản bội cũng khi sự ngu xuẩn của mình mặt khác hắn càng không thể nào hiểu được cũng không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này một nhân loại tại sao lại nắm giữ loại này mị lực vang tuyết trở. vương bất á báo bá hoán o trong trong toàn bộ đều rõ ràng nghe lọt vào trong đều đều đều tuyết Tuyết tuyết ở trở. ở tay, tình tay. tức thanh, lọt rõ ràng lòng bàn vang nữ vương lòng bàn lang nữ nghe bộ b chứ che Chỗ có hô hai. âm quá các nàng lại căn bản không có đi để ý tới không nhìn thẳng t u y ế t lang bá tức hô hoán chỉ là tại tiếp tục làm nên làm sự tỉnh lâm b á c đồng dạng nghe đến cái này hô hoán âm thanh mà hắn liền cảnh đều chẳng muốn đi lý phát hiện liền phát hiện a cũng không có gì lớn dù sao những cái kia người chơi sẽ không nghe nó Phía t r mặc phát dù nhưng đã đoán được cái này loại khả năng thế nhưng tại tình huống này được chứng minh phía sau cái này hai cái ác mộng cấp ác quỷ vẫn cảm giác được khiếp sợ theo đạo lý đến nói đây là không chuyện có thể xảy ra tuyết nữ làm sao có thể thành đoàn đi trợ giúp một nhân loại vô luận ta nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ tạo thành trường hợp này xuất hiện nguyên nhân là cái gì bình thường tuyết nữ nhìn thấy nhân loại thời điểm sẽ làm sự tỉnh tuyệt đối là giết cái này nhân loại a không nghĩ ra làm sao cũng nghĩ không thông thật là chuyện lạ mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều a nghe lấy câu này một câu tiếng nghị luận tuyết lang bá tức hiện lên trong đầu ra một cái suy đoán cái suy đoán này vừa xuất hiện liền trong thời gian cực ngắn biến thành cực kỳ m á n h liệt nó không nhịn được mở miệng nói các ngươi nói hắn có thể hay không cùng đời chức băng tuyết nữ vương có quan hệ có lẽ là thông qua một loại nào đó phương pháp đặc thù được đến băng tuyết nữ vương che chở tất cả mọi người rất rõ ràng vị kia tính cách của băng tuyết nữ vương c ổ a quái làm việc chỉ nhìn tâm tình của mình hơn nữa còn có được đặc biệt thực lực đáng sợ cái suy đoán này mới ra mặt khác hai cái khủng bố cấp h á c quỷ nháy mắt trở mặc cũng nhìn không được bắt đầu phân tích cái này có thể càng nghĩ bọn họ thì càng cảm giác có khả năng nếu như là được đến băng tuyết nữ vương che chở như vậy tuyết nữ tập thể phản bội liền có thể được đến giải thích rất có thể đ ờ i trước băng tuyết nữ vương là tuyết nữ xác thực có thể để tuyết nữ làm ra loại này sự tỉnh thật chẳng lẽ là dạng này đang nhìn chăm chú toàn bộ phó bản tình huống hai tên g i á m quản giả tự nhiên cũng nghe đến tuyết lang bá tức làm ra suy đoán lúc này bọn họ cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ có khả năng hay không thật là dạng này nhưng bây giờ không có bất kỳ chứng cớ nào vô luận như thế nào suy nghĩ đều phải không ra sau cùng kết luận một lát phía sau g i á m quản giả ngục viêm trước tiên mở miệng nói chờ cái này phó bản kết thúc phía sau đi tìm nàng xác nhận một chút ta khả năng này rất lớn nhưng không q u ả n cùng nàng có quan hệ hay không mục đích của chúng ta cũng sẽ không sửa đổi hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống âm thanh của g i á n quản giả sơ tâm liền văng lên ta cảm giác rất có thể ngươi cũng biết nàng vẫn muốn đem địa bàn của ta c ấ ớ p đi bởi vì có một bộ phận tuyết vực từ ta phụ trách mà nàng nghĩ một mình không chế toàn bộ tuyết vực càng nghĩ cảm giác càng có khả năng đ ằ n mắt nửa giờ trôi qua đã có nhóm đầu tiên người chơi về tới lâu đài đại sành bên trong mới vừa trở về lâm b á c liền lập tức mở miệng hỏi tình huống làm sao có tìm được hay không hắn nhanh đem các ngươi thu thập được tình báo nói cho ta ta đến tiến hành toàn bộ phương diện thống kê năm nói ra lời nói này trong giọng nói, n có có lời ra khả n tiện nghe được xuất ruột, liên quan biểu lộ cùng động như nhìn như đến nơi tỉnh cảnh bên trong đồng dạng, g tùy xuất ruột, tác thoạt tựa vậy, cháy biểu được đều lộ là là lửa vào ở à còn ở trăm o n g tay của l cầm một, một linh tám hào trong phòng có hai cái không đầu ác q u ỷ tại trên nóc nhà đều là lưỡi lao cảm giác lúc nào cũng có thể rơi xuống không có phát hiện tên kia người chơi giả dạng kinh nghiệm thất ảnh sáu trăm linh bốn số phòng ở giữa rất an toàn bên trong chất đống một cái tuyết nhân cũng không có phát hiện hắn bảy trăm linh bảy một trăm linh ba lâm bắc rất nghiêm túc đem cái này từng đầu tình báo đều cho ghi lại ở cái kia bản bút ký bên trên mà còn ghi chép đặc biệt k ỹ cảng có thể nói không có chút nào bỏ sót vốn còn muốn nghỉ ngơi một phen các người chơi gặp lâm bắc thái độ cực kỳ nghiêm túc trong nội tâm nghỉ ngơi ý nghĩ không khỏi tàn đi rất nhanh liền lại một lần bắt đầu tìm kiếm cứ như vậy theo thời gian trôi qua bên trong lâm bắc ghi vào bản bút ký bên trên tin tức cũng càng ngày càng nhiều đến nửa đêm mười hai điểm tả hữu lúc các người chơi toàn bộ đều tập hợp tại trong đại sảnh bởi vì vì tất cả gian phòng đều bị lục x o á t toàn bộ đồng dạng cũng tất cả đều bị ghi lại ở bản bút ký bên trên mà đồng thời ở nơi này đông đảo tuyết nữ ngồi các loại tuyết vương ma xa thành công đi tới tòa pháo đài này vị trí chỗ từng cái đang nhìn đóng chặt lâu đài cửa lớn hảo ca ca tỉ tỉ tốt bọn họ còn làm muốn thúc canh đâu thỏa mãn một cái nhân ra rồi ba chương một trăm bảy mươi bảy tuyết nữ tuyết liên tiền nhiệm băng tuyết nữ vương đương nhiệm g á m còn giả chương một trăm bảy mươi bảy tuyết nữ tiết liên tiền nhiệm băng tuyết nữ vương đương nhiệm g á m còn giả mặc dù đã đi tới lâu đài nơi cửa thế nhưng tuyết nữ lại không có tiến vào trong tòa thành ý nghĩ chỉ là yên tĩnh đứng tại cửa tuyết ốc tiến hành chờ đợi bởi vì tại đi tới nơi này quá trình bên trong n h ấ t đến n g ũ hào tuyết nữ đặc biệt dặn d o một phen nói cho tuyết nữ không muốn đi vào tùy ý đi vào q cái dày lâm bác hiện tại có chuyện đứng đắn muốn làm tại không có đạt được cho phép phía trước ngoan ngoan tại phụ cận trở lấy lên tốt mà giờ khác này nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ một lần nữa đối với rời đi tuyết vương mã xa tuyết nữ nói hắn liền tại cánh cửa này bên trong tuyệt đối không cần đi tùy ý quay dày hắn g i nhớ chúng ta mục đích tới nơi này chờ hắn từ bên trong đi ra về sau khẳng định sẽ còn tiếp tục vừa vặn không làm xong sự t ì n h đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp lái xe dẫn hắn đi mặt khác vì phòng ngừa có tình huống ngoại ý muốn phát sinh mấy ngày nay nhất định muốn chú ý tình huống xung quanh một khi cảm giác được có bất kỳ chỗ không đúng đại gia liền cùng nhau vọt tới trong tòa thành không đi quay r à y hắn duy nhất tiền đề là tính mạng của hắn không có có nhận đến uy hiếp hắn an toàn trọng yếu nhất ngay vậy tuyết nữ nhộn nhịp gật đầu đối lời nói này rất là tán thành các nàng mục đích tới nơi này chính là vì bảo đảm lâm bắc sẽ không xảy ra chuyện cái này về sau mới là muốn mỗi giờ mỗi khắc đổi tiếp lâm bắc cho dù có một môn ngăn cách nhưng dù sao cũng so tại cái kia trong thôn xóm lợi tốt mà lúc này lâm bắc còn không biết lâu đài bên ngoài tình huống hắn ngay tại túi đầu nhìn xem máy vi tính trong tay phân tích quy hoạch sau đó muốn đi làm sự tỉnh nhìn xem cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị t văn tự nội tâm hắn không khỏi biến thành ngưng trọng rất nhiều chữ càng nhiều đại biểu cho nguy hiểm càng nhiều hai người bọn họ đối phó lên ta đến thật đúng là không k h á c h khí hai phần ba trong phòng đều cất giấu một cái hoặc là nhiều con á ã quỷ nhiều nhất thậm chí đạt tới sáu cái chỉ t i ế t gác quỷ bọn họ thực lực không cách nào xác định bất quá tôi cường cũng chính là khủng bố cấp mà thôi đến mức cơ quan cùng cạm ấy số lượng thì là không nhiều nhưng điều này có thể nói rõ ở ngoài sáng cơ quan cùng cạm b ấ y tương đối ít trong bóng tối cũng không biết còn cất giấu bao nhiêu trong lòng tự nói vài câu phía sau lâm bác không khỏi cau mày rơi vào trầm mặc hắn không nhịn được bắt đầu tưởng tượng thấy nếu như chính mình không biết những chuyện này sau đó không có chút nào phòng bị tiến vào trong phòng như vậy sẽ phát sinh đáng sợ đến bực nào sự tỉnh liền xem như không lại bởi vậy chết đi cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ thụ thương một khi thụ thương liền sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đ ố i đến tiếp sau rất nhiều chuyện đều không có chỗ tốt nếu biết rõ đây chính là một cái khắp nơi đều là nguy cơ phó bản a mấy giây sau lâm bác khẽ lắc đầu đem trong đầu lộn xộn suy nghĩ t ă n g hẳn ra tiếp tục bắt đầu nghiên cứu máy vi tính trong tay một bên tiến hành nghiên cứu hắn một bên cũng đang lợi cái kia thời cơ thích hợp đến cùng lúc đó ở phía trên quan sát đến hai tên giám quản giả cũng nhìn thấy chạy đến nơi đây chính vây quanh tại lâu đài bên ngoài đông đ ả o t u y ế t nữ bởi vì phó bản lúc mới bắt đầu nhất lâm bác chờ người chơi là tại lâu đài ngoài cửa cho nên lấy lâu đài làm trung tâm một mảnh nhỏ khu vực cũng tại bọn họ quan sát phạm vi bên trong thấy cảnh này n h y mắt cái kia vẫn tồn tại tại hai tên nội tâm giám quản giả bên trong ý nghĩ trong nháy mắt liền mánh liệt đến t ự c hạn、Hồ. tuyết h hít hơi phía e o bản năng dùng sức s một a nữ, nữ, nữ, nữ loại này tồn tại hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều thế nhưng cũng biết to lớn thân thể tập tính tuyết nữ bình thường sẽ chỉ chờ tại quen thuộc trong địa bàn trừ bỏ khó lường không đi làm sự tình bên ngoài các nàng cũng sẽ không đi đến lãnh địa của mình bên ngoài là một loại lãnh địa ý thức cực mạnh ác quỷ mà giám quản giả sơ tâm đối tuyết nữ hiểu rõ có thể là xa xa vượt qua giám quản giả ngục viêm bởi vậy đối mặt trường hợp này lúc hắn khiếp sợ trong lòng trình độ càng lớn ta thật không hiểu rõ người này lại là đặc thù chủng tộc lại phải đến băng tuyết nữ vương che chở từ ngươi ta nắm giữ đủ loại tình báo đến xem hai cái này có thể trên cơ bản đều có thể xác định để bảo dương cùng quy tắc xuất hiện dị thường là sức mạnh của đặc thù chủng tộc để như vậy đông đảo tuyết nữ tự nguyện đi theo là băng tuyết nữ vương cho che chở chẳng lẽ tất cả đều là âm mưu của nàng nàng là muốn thông qua loại này thủ đoạn đến hố chết ta sau đó lấy đi thuộc về ta địa bàn sau khi nói xong cái này hai tên giám quản giả đều x a vào đến trầm m ặ t bên trong đầu đều tại mơ hồ đau ngầm ngầm trôi qua rất lâu giám quản giả ngục viên một lần nữa trước tiên mở miệng nói không được ta nhịn không được ta muốn vận dụng hắt giới cùng nàng liên hệ hỏi một chút những chuyện này có phải là cùng nàng có quan hệ chỉ có dạng này trong lòng ta mới có thể có mấy nếu quả thật cùng nàng có quan hệ vậy liền nàng cùng nhau đối phó tiếng nói vừa ra phía sau hắn không để ý giám quản giả sơ tâm có phản ứng gì trực tiếp lấy ra một cái thuần chiếc nhẫn màu đen tại chiếc nhẫn chính diện khắc lấy giám thị hai chữ nói do chiếc nhẫn kia bất phàm co quắp trên mặt đất giám quản giả sơ tâm chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu đồng thời không nói thêm gì hát giới là giám quản giả đặc thù chiếc nhẫn có thể để giám quản giả ở giữa lẫn nhau liên hệ nhưng cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa liên hệ mà là tại các loại quy tắc dưới ảnh hưởng tiến hành liên hệ mỗi một lần sử dụng đều sẽ trả giá cái giá tương ứng không những cần đại lượng quỷ lực hơn nữa còn cần rất nhiều quỷ khí cùng với tự thân thân thể một bộ phận bởi vì h ắ p dưới rất mạnh nhưng phạm là bị h ắ p dưới liên hệ tới hai tên giám q u ò n giả liền phải tại chủ động liên hệ phương k i a yêu cầu bên dưới trò chuyện chủ động phương yêu cầu nói lời thật như vậy song phương cũng chỉ có thể nói lời thật yêu cầu nói đ ấ chữ liền nhất định phải nói đ ấ chữ cho nên cần nhất định hiến tế cụ thể hiến tế trình độ căn cứ yêu cầu mà định ra sau một khắc giáng quản giả sơ tâm trực tiếp hướng về chiếc nhẫn này bên trong rót vào cực kỳ khổng lồ quy lực đồng thời còn lấy ra rất nhiều kiện quý giá q u ý khí đồng thời quả quyết chặt đứt chính mình một cái cánh tay sau đó mới bắt đầu ở trong lòng lặp lại lầm bẩm tên kia tuyết nữ tên giáng quản giả giáng quản giả tuyết liên giáng quản giả tuyết liên ta muốn cùng ngươi tiến hành trăm phần trăm chân thật trò chuyện không thể có bất kỳ nói dối mấy giây sau một đạo băng lãnh bên trong mang theo vài phần lười biếng âm thanh em vang lên ôi thật đúng là kiện sự việc kỳ quái ngươi vậy mà dùng loại này phương pháp liên hệ ta mà còn yêu cầu chỉ có thể nói nói thật xem ra là phát sinh cái gì không tốt sự tình đâu nói đi có chuyện gì tiếp lấy giáng quản giả n gục viêm liền nói ra chuyện của lâm bắc trong đó cường điệu nói là chuyện của tuyết nữ đồng thời một hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề mấu chốt cuối cùng hắn đặc biệt dặn dò không muốn chết ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật yêu cầu của ta chính là nói lời thật nếu như ngươi dám nói một câu lời nói dối đều sẽ bị coi là là vi phạm quy tắc Nghe xong, giám quản liền cũng sợ ngây người nếu như lời nói này không phải từ giám quản giả tuyết sợ cái gì có rất nhiều tuyết nữ chủ động tại theo đôi một nhân loại mà còn đem nhân loại kia đặt ở vị thứ nhất tại nghị trăm phương ngàn kế trợ giúp nhân loại kia các nàng điên rồi đi làm gì h êm đẹp đuổi theo theo một nhân loại liền một điểm thân là tuyết nữ tôn nghiêm đều không có thân là tuyết nữ g i á m quản giả tuyết liên đôi tuyết nữ có rõ r à n giải cho nên biết loại này có nhiều việc bất khả thư nghị mặc dù trong lòng rất là kinh ngạc nhưng nàng cũng biết hiện tại nên làm sự t ì n h là trả lời g i á m quản giả ngục viêm vấn đề hô hít một hơi dài phía sau g i á n quản giả tuyết liên hồi đáp ta cùng tên kia không có bất cứ quan hệ nào đừng nói là cũng h hắn che chở, liền thấy đều chưa thấy qua. Nếu như không phải người nói chuyện này, ta thậm chí o liền Nếu người nói này, c trở, ta đều qua. không b i ế t có n g ư ờ i như vậy Nữ n n khí của à g k i ê n định, đ n ồ g thời không có có nhận đến trừng phạt, có thể thấy được nói tới thật. không nhận nói nói bởi giám đến Cũng có có có được vậy, đều là nói thật. Cũng bởi vậy, giám quản giả ngục viêm cùng g i á m quản giả sơ tâm xác định chuyện này cùng g i á m quản giả tuyết liên không có quan hệ có thể là tình huống cũng trở nên càng thêm phức tạp hiện tại có thể xác định cùng nàng không có quan hệ như vậy chuyện này nên giải thích thế nào vì sao tại không có băng tuyết nữ vương che chở dưới tình huống hắn còn sẽ phải chịu nhiều như thế tuyết nữ đi theo những cái kia tuyết nữ rõ ràng duy trì thanh tình có cực kỳ khỏe mạnh lý trí cùng tư duy cũng không có biến thành khôi lỗi loại hình tồn tại cho nên không tồn tại là bị cưỡng ép khống chế có thể không đối suy nghĩ ký một chút lời nói liền có thể phát hiện cam tâm tình nguyện đi theo hắn không chỉ là tuyết nữ còn có cái kia ác mộng cấp ác quỷ cái này liền rất không hợp thói thường không hợp thói thường đến cực hạn bọn họ không nghĩ ra cũng không hiểu rõ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra làm sao làm cũng không hiểu rõ nhanh đến quyết chiến thời điểm chương một trăm bảy mươi tám săn bắn ác quỷ một đêm nhanh đến quyết chiến thời điểm m đối khắp n với á n g giả quản tất u y cả những thứ này lâm bắc đồng dạng không biết rõ tình hình hắn chỉ là vẫn như cũ đang nghiên cứu máy vi tính trong tay tại trong lúc này Cái tại ê n bận rộn một ngày, không nổi người một sớm đã mệt mỏi t đã chơi, chịu các Lâm bắc tận lực làm một Bắc bên bắt tận tới Tại gian phòng bắt đầu nghỉ ngơi, làm dịu một ngày này dành đến nổi ra hiệu dưới bại. đầu dịu về để xác định tất cả người chơi đều về tới trong phòng phía sau lâm bắc đối với phụ cận thập tam hào tuyết nữ thấp d ọ n g nói đi đem bọn họ cửa phong tốt tại buổi sáng ngày mai phía trước đừng để bọn họ rời phòng hắn chờ chút còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm không nghĩ nhận đến không cần thiết quá ấ y dày Sau một khắc, thập tam thập tuyết khắc, hào nữ, mang theo mấy cái tuyết nữ rời đi. dù n g tốc độ nhanh nhất đi đến các người chơi cửa gian phòng không chút do dự thả ra đại lượng rét lạnh b ỷ lực trực tiếp đem trên dưới trái phải bốn phương tám hướng khe cửa cho hoàn toàn lấp đầy đem cửa cùng khung cửa xít sao đông kết ở cùng nhau trình mặt tiền cùng khung cửa cùng với tay nắm cửa đều ở cực dày hàn băng trong vòng đây muốn đem những n à y cửa phòng cho mở ra là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình thấy thế lâm bác quả quyết mở rộng hành động một cái tay bên trong cầm cái kia bản bút ký một cái tay khác thì là cầm hai á c ma liêm đem hai á c ma liêm gánh tại trên bả vai hướng đi sớm đã chọn lửa căn phòng tốt bên trong chỉ có một cái ác quỷ mà còn không có trên mặt nổi cảm ấy là một cái tương đối thích hợp hạ thủ mục tiêu đang lúc nói chuyện hắn đã làm đến năm trăm linh một cửa gian phòng chỗ đồng thời lấy ra thông dụng thẻ phòng tùy tiện tiến vào trong phòng này đi vào phòng dây thứ nhất lâm b á c liền thấy một cái đang chờ tại bên cửa sổ ác quỷ tin tức cột tùy theo nổi lên khai s o n g quỷ mức độ nguy hiểm khủng b ộ cấp hắn liền tin tức cột đều không có nhìn xong liền thúc giục trong cơ thể hai loại huyết mạch trái tim nhảy lên biên độ biến thành rất mạnh tiếp lấy liền huy động hai ác ma liêm xong về cái này ác quỷ trong t r ớ c mắt lâm bắc vọt tới trước mặt khai xong quỷ h mới vừa vặn kịp phản ứng khai sông quỷ cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương bản năng nghĩ muốn tiến hành giấy ruộng có thể lại không có biện pháp khống chế thân thể của mình tiếp lấy hai tay lâm bắc cánh tay tiếp tục phát lực khống chế hai ếch ma liêm tiếp tục chém xuống một giây phía sau hai ếch ma liêm xuyên qua mà ra trực tiếp đem cái này ác quỷ thân thể chém thành hai nửa tại cái kia bị chém thành hai nửa thân thể bên trong cực kỳ khủng bố nguyền r u a trắng trợn lan tràn vô tình đem cái này ác quỷ đưa lên t u y ệ t lộ cái thứ nhất tiếng nói vừa ra lúc lâm bác thúc giục minh phủ đại môn văn thân triệu hoán ra minh phủ đại môn đem chết đi khai xong quỷ bỏ vào đến trong địa ngục không bao lâu hắn liền chạy về cái thứ hai mục tiêu vị trí chỗ hiển nhiên lâm b á c là tại săn bắn ác quỷ hắn thấy rất cần thiết làm như vậy làm như vậy không chỉ có thể tiêu d i ệ t t ẩ n dấu nguy cơ phòng ngừa tình huống đặc biệt phát sinh mà còn cũng có thể đem những này ác quỷ nốt vào đến trong địa ngục bên trong kết nuôi mình ác quỷ bọn họ chất dinh dưỡng tối nay là săn bắn ác quỷ một đêm cái thứ hai con thứ chín thứ mười lăm chỉ thứ hai mươi tám con bởi vì bản bút ký bên trên ghi chép tất cả trong gian phòng tin tức cho nên lâm bắt chỗ tiến vào gian phòng tất nhiên đều là có ác quỷ tồn tại gian phòng mà còn mỗi lần đi vào phía sau hắn đều là lấy thế xét đánh lôi đình phát động tiến công trong phòng ác quỷ bọn họ căn bản không kịp phản ứng liền trong thời gian cực ngắn bị lâm bắt cho chém giết mỗi một cái bị giết chết ác quỷ sau cùng nơi quy tụ đều là tiến vào địa ngục đạo mắt mấy giờ trôi qua trời lập tức liền muốn một lần nữa sáng lên giờ khác này lâm b á c khiêng hai á c ma liêm đi tới tuyết lang b á tức vị trí trước gian phòng chính lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này quạt đóng chặt phòng cửa mở ra trong khoảng thời gian này bên trong hắn g i ế t g c quỷ g i ế t tới tay tê dại tình trạng từ một tầng g i ế t tới mười tầng bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không t h n g tha giết quỷ như uống nước bị g i ế t chết g c quỷ đạt tới ba chữ số nhiều mặt khác g c quỷ đã loại bỏ xong xuôi chỉ còn lại ba người các ngươi lập tức chính là cuối cùng quyết chiến gờ gờ đặc thù mật mã có thể đoán được sao chương một trăm bảy mươi chín muốn trở thành băng tuyết tri vương cũng không có dễ dàng như vậy trong một trăm bảy mươi chín muốn trở thành băng tuyết tri vương cũng không có dễ dàng như vậy trong đoạn thời gian này lâm bác sở t á c sở vi đều bị g i á m quản giả ngục viêm cùng g i á m quản giả sơ tâm xem tại trong mắt sắc mặt của bọn hắn khó coi tới cực điểm tồn tại ở trên mặt tâm trầm gần như sắp nồng đậm ngưng tụ thành là thất chất hai trong đôi mắt có không để nén được phẫn nộ mà ở xung quanh khắp nơi đều có đang thiêu đốt hỏa diễm cùng với bị phá hư thảm không tán đồng vết í c h rất hiển nhiên cái này hai tên g i á n quản giả đã phát tiết một phen nhìn đứng ở tuyết lang bá tức cửa gian phòng chỗ lâm bắc g i á n g quản giả ngục viêm đem còn sót lại cái kia nắm đấm cho nắm t h ậ t chặt trưởng trong lòng có kịch liệt địa ngục viêm tại bước lên mặc dù đều là một chút không thế nào cường ác quỷ, thế nhưng duy nhất một lần bị g i ế t nhiều như thế cũng là một bút rất tổn thất lớn lần này có thể là thua thiệt lớn đám kia người chơi cũng không là bình thường ngu xuẩn bị nhiệm vụ mục tiêu cho luồng lịch đoàn đ o à n chuyển trở thành tên kia lợi kiếm thúc đẩy loại này hỏng bét sự tình liền không nên tìm một đám tân nhân người chơi tham dự vào không những không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì ngược lại còn đem thế cục làm dối loạn tỉ mỉ chuẩn bị bị làm dối tinh dối mù hắn rất phiền tâm tính đã n dù cho đã đi qua mấy giờ có thể cánh tay của g i á m quản giả ngục viêm lại còn không có trở về hình dáng ban đầu thậm chí liền một phần mười đều không có đã tới t ngay vậy g i á m quản giả sơ tâm không có đi phản bác bởi vì trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau cho rằng là đám này tân nhân người chơi hỏng sự t ì n h dẫn đến tình huống biến thành như thế không chịu nổi nhưng cái này là chính hắn quyết định không có cách nào ô m lấy đoán cái gì lại thế nào phẫn nộ cũng chỉ có thể chính mình tiếp nhận tỉnh táo lần này tình huống ngoại ý muốn quá nhiều đều không tại quy hoạch bên trong nhất là đám nhân loại kia nói đến đây lúc d á n quản giả sơ tâm dừng lại mấy giây sau đó mới tiếp tục nói Còn tốt. chỉ ò n tốt. c là tổn thất một bộ phận yếu nhược các quỷ mà thôi mặc dù hắn thực lực để ta rất kinh ngạc nhưng vẫn là phía trước câu nói kia chúng ta chân chính có thể trông chờ vẫn là tuyết lang bọn họ ba cái đổi lại là tuyết lang bọn nó cũng tương tự có thể làm đến loại này sự tỉnh cứ yên tâm đi tại cao cấp phương diện chiến lược vẫn là chúng ta chiếm hưu g i a n g quản giả sơ tâm cũng không phải là đang an ủi ngục viêm mà là từ sâu trong đáy lòng liền cho rằng như vậy ba cái ác mộng cấp á c quỷ thật là hắn lần này lớn nhất con bài chưa lật nghe nói như thế giáng quản giả ngục viêm không có lại tiếp tục phần đàn bởi vì hắn cũng rõ ràng vô luận như thế nào ô m l ấ y h o á n cố định sự thật cũng sẽ không cải biến cũng đối chỉ cần cuối cùng có thể thành công những tổn thất này không tính là cái gì đứng tại tuyết lang b á tước trước gian phòng lâm bắc trước mắt hiện ra một cái tin tức cột tuyết lang b á tước chuyên thuộc phòng năng lực cách âm cách t âm nóng h ả o cảm độ phổ thông một cái rất phổ thông gian phòng có được rất tốt cách âm hiệu quả chỉ là nội bộ trang trí tương đối xa hoa tại trong phòng này có ba cái ác mộng cấp ác quỷ một cái gọi là tuyết lang ba tước một cái gọi là hành hình g i một cái gọi là khô mộc yêu quỷ bọn họ ba cái một mực đang bàn luận ngươi sự tình thương lượng nên như thế nào đem người cho giết chết cẩn thận không muốn tùy tiện đi vào bọn họ ba cái cũng không có dễ dàng đối phó như vậy hắn nhìn kỹ xong cái này tin tức cột đại khái nắm giữ trong phòng tình huống ba cái ác mộng cấp ác quỷ trừ tuyết lang ba thức ra m ặ t khác hai cái ác quỷ tựa hồ rất mạnh danh t ử nghe tới liền rất không bình thường hành hình giả khô một yêu quỷ năng lực của bọn nó chắc hẳn cũng rất đặc thù mặc dù biết những chuyện này nhưng lâm bắc không chút nào không có cảm giác sợ hãi mà còn khoe miệng còn nhị được nhẹ dâng lên giống như là nghĩ tới chuyện tốt gì đồng dạng dạng nay càng tốt thực lực của bọn nó càng cường đại nắm giữ năng lực càng đặc biệt với ta mà nói chính là càng tốt sự tỉnh dù sao những năng lực này có khả năng sẽ bị kế thừa tại trên người bạch bảo quỷ phát sinh sự tỉnh hắn nhưng là rõ ràng ghi vào trong lòng tất nhiên phúc lợi viện năng lực của viện trưởng q u ổ n g tiếu có thể được kế thừa vậy liền chứng minh những này ác quỷ năng lực cũng đồng dạng có thể được kế thừa lại có thể tăng cao thực lực lại có thể kế thừa năng lực nghĩ như thế nào đều là chuyện tốt bất quá lâm bắc không có hiện tại liền đem cánh cửa này cho đề ra hiện tại còn không phải thời cơ thích hợp tình trạng của ta không quá tốt dù sao mệt mỏi suất cả đêm phải trước thời hạn cùng tường vi các nàng liên lạc một chút để các nàng nghỉ ngơi thật tốt một trăm n g à y tranh thủ đem trạng thái bảo trì tại tối cường tình trạng kế tiếp đêm tối đến lúc chính là kết thúc tất cả những thứ này thời điểm kỳ thật hắn rất muốn hiện tại liền kết thúc tất cả bởi vì không kịp chờ đợi muốn thông qua thành vườn tri lộ nhìn xem có thể hay không ngồi tại phía trên băng tuyết vương t o a nhưng n vẫn là bảo hiểm điểm cho thỏa đáng nếu biết rõ trong phòng có thể là ba cái ác mộng cấp ác quỷ đây là một cỗ không thể xem thường lực lượng một không cẩn thận có thể liền sẽ ở thế yếu bên trong Mười mấy giây sau, lâm bác quay người rời đi thừa dịp người chơi khác vẫn chưa có tỉnh lại về tới gian phòng của mình bên trong tại hắn đi vào phòng n g a y mắt sớm đã lấy được mệnh lệnh tuyết nữ ngay lập tức đem lâm b á c cửa phòng cũng cho đông kết tại b ă n g bên trong cùng người chơi khác cửa phòng tình huống không có khác nhau chút nào mà giờ khác này giáng quản g i ả tuyết liên đã đi tới băng tuyết vương tỏa chỗ tồn tại cái kia trong tuyết nữ thông trang nhìn xem cái kia chống không nhất tuyết nữ thông trang nàng trầm mặc tại băng thiên trong tuyết nữ đứng rất lâu trong nội tâm làm ra cái kia suy đoán không ngừng nổi lên các nàng vậy mà đều không tại đây chính là từ trước đến nay không có xuất hiện qua tình huống Ta Nàng tuyết nữ vương không trong có, có, có, có mặt khác mảy may đầu mối nghiêm túc tại trong thôn trang tìm một vòng phía sau g i a n g quản giả tuyết liên đi đến khoảng cách thành vương tri lộ gần nhất khu vực kia bên trong đồng thời trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước cái kia chỉ có gió tuyết tồn tại thế giới màu trắng nhìn lại nàng cứ như vậy nhìn về phía trước con mắt cũng không có c h ấ p động giống như là bị đông lại đồng dạng trường hợp này kéo dài đại khái ba phút ba phút sau đó giáng quản giả tuyết liên mới chấp lần thứ nhất mắt đồng thời đem ánh mắt từ đằng xa cho thu hồi túi đầu nhìn về phía phía trước thật dày đất tuyết băng tuyết vương tọa đã trống không thật lâu xác thực cần một cái mới băng tuyết c h i vương nhưng để một nhân loại trở thành băng tuyết c h i vương nghĩ như thế nào đều là một kiện không quá thích hợp sự t ì n h hung chi vẫn là một cái nam nhân tại ta trong ấn tượng mỗi một đời băng tuyết tri vương đều là nữ tính có tuyết nữ có mẫu tuyết lang hiển nhiên nàng có rất lớn tư tâm tuy không có ngăn cản tân nhiệm băng tuyết tri vương xuất hiện nhưng lại không muốn để cho nhân loại trở thành băng tuyết tri vương nhưng vương tọa có ý chí của mình nó lựa chọn người nào trở thành băng tuyết tri vương là ta không có cách nào can thiệp sự t ì n h nếu như cuối cùng là một cái nam nhân ngồi lên băng tuyết vương tọa ta có thể làm cũng chỉ có tiếp thu chuyện này bất quá ta có thể tận khả năng ngăn cản trường hợp này có thể đem mặt khác ta xem trọng ác quỷ đưa đi vào tranh đoạt để bọn họ trước một bước trở thành băng tuyết tri vương muốn trở thành vương cũng không có dễ dàng như vậy lúc trước ta trở thành băng tuyết nữ vương thông qua thành vương tri lộ lúc đồng dạng có rất nhiều ác quỷ tại cạnh tranh làm ra quyết định này phía sau giáng toàn giả tuyết liên liền vội vàng mở rộng hành động bắt đầu đi tìm tồn tại ở trong tuyết vực này nàng tương đối tán thành ác quỷ mặt khác nàng còn làm ra một cái quyết định sự tình phát triển đến cái này loại cấp độ cũng là thời điểm mở ra cái kia duy nhất một lần phó bản phó bản băng tuyết vương tọa thật sự là không nghĩ tới cái này phó bản sẽ bị vội vã trước thời hạn mở ra nhắc tới may mắn n g ụ c viêm liên hệ ta nếu để cho nam nhân kia trở thành băng tuyết tri vương vậy cái này phó bản nhưng liền không có mở ra cơ hội c h ư một trăm tám mươi phó bản băng tuyết vương tọa mở ra nhất định phải tại tối nay chấm dứt tất cả Trước bởi vì băng tuyết vương tọa vẫn giấu kín tại rất khó tìm tới địa phương căn bản không phù hợp mở ra điều kiện cho nên không mở ra cũng không có hình tượng nhưng bây giờ nàng lại không có lựa chọn băng tuyết vương tọa vị trí chỗ một khi bị tìm tới liền xem như lại không nghĩ thông mở cũng không có lựa chọn khác đáng tiếc dưới tay ta chỉ có hai chỉ đạt tới ác mộng cấp tuyết nữ cũng không biết các nàng có thể hay không thông qua thành vương t r i lộ cũng không biết có thể hay không được đến băng tuyết vương tọa tán thành thông qua thành vương t r i lộ không đại biểu liền có thể trở thành băng tuyết tri vương rất nhanh giáng quản giả tuyết liên mở ra phó bản băng tuyết vương tọa tại một chút hoặc nhiều hoặc ít cùng băng tuyết vương tọa có nguồn gốc người chơi trong thai vang lên theo từng đạo trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở đinh phó bản băng tuyết vương tọa đã chính thức mở ra người phù hợp tham dự vương vị tranh đoạn tư cách sẽ ở ngày mai băng tuyết vương tọa hiện thế trước mười phút tiến vào phó bản băng tuyết vương tọa bên trong tham dự vương vị tư cách tranh đoạt xin chuẩn bị kỹ lưỡng đây là duy nhất một lần phó bản lần này phó bản kết thúc về sau vương tọa chống chỗ phía trước sẽ không mở ra lần thứ hai nháy mắt tất cả nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở người chơi đều bị kinh hãi ngẩn người tại chỗ dừng tay lại đầu tất cả chuyện đang làm mỗi người con mắt đều lơ r ư ở n g h i ệ n nhiên là bị tin tức này cho kinh hãi đến mấy giây sau mới có người chơi phản ứng lại n ữ khí kích động cảm thán nói vang băng tuyết vương tọa vậy mà là cùng băng tuyết vương tọa có liên quan phó bản ta tìm băng tuyết vương tọa tìm thật lâu đều không có tìm được bất luận cái gì tình báo hữu dụng duy nhất một lần phó bản cái kêu nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị dù sao chỉ có lần này tham dự cơ hội nhất định phải nắm chắc tất cả cơ hội vương tọa chống chỗ phía trước sẽ không mở ra lần thứ hai cái này chẳng phải là nói sáng lần này tất nhiên sẽ có người chơi hoặc là cái nào ác quỷ ngồi lên vương tọa có thể tưởng tượng được đến lần này cạnh tranh tuyệt đối rất kịch liệt ta đã biết muốn ngồi tại băng tuyết vương tọa người chơi không nhiều nhưng mỗi một cái thực lực đều đặc biệt mạnh mẽ có được đủ kiểu thần kỳ thủ đoạn cái này vương ta làm định cảm thán vài câu phía sau bọn họ liền vì cái này đặc thù phó bản làm lên chuẩn bị trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng ngồi lên băng tuyết vương tọa trở thành băng tuyết tri vương đến tột cùng có ý nghĩa gì đồng d ạ n g cái này thanh âm nhắc nhở cũng tại lâm bắc trong thai vang lên cái kêu tên người chơi trở thành phó bản băng tuyết vương tọa cũng không phải là từ giám quản g i ả tuyết liên chỗ quyết định mà là từ băng tuyết vương tọa chính mình lựa chọn định cho nên lâm bắc cũng là được tuyển chọn người chơi một trong giờ k h ắ c này hắn không khỏi có chút xứng sở không có dự liệu được sẽ phát sinh loại này sự tình rõ ràng chính mình hôm qua mới tìm tới băng tuyết vương tọa nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện dạng này một cái phó bản phó bản băng tuyết vương tọa xem ra sẽ thêm ra không ít đối thủ cạnh tranh bất quá cái này cũng bình thường trở thành băng tuyết chi vương phía sau chỗ tốt như vậy nhiều quá trình làm sao có thể nhẹ nhõm đâu đối với cái này lâm bắc không có quá mức để ý bởi vì hắn hiểu rõ tình cảnh của mình biết chính mình có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm ngày mai liền sẽ mở ra sao đây cũng là chứng minh ta hôm nay liền phải đem tất cả sự tình đều làm xong dạng này ngày mai mới có thể kịp đi tham gia cái này phó bản nếu không sẽ tại vừa bắt đầu lúc liền ở thế yếu bên trong bởi vì cái này tình huống để lâm bắc càng thêm kiên định chính mình quyết định tối nay nhất định phải giải quyết đi tuyết lang bá tức bọn họ để cái này nhắm vào mình phó bảng kết thúc rất nhanh tân thủ các người chơi tỉnh lại ngày hôm qua góp nhặt h ể vải tàn đi tiếp lấy liền chuẩn bị rời đi gian phòng của mình tiếp tục đi bên ngoài tìm kiếm bảo dương cùng thập phi có thể là bọn họ lại không cách nào đem cửa cho mở ra rõ ràng đã giải trừ khoa trái nhưng vô luận sử dụng khí lực lớn đến đâu đều không thể để cửa phòng cho mở ra thậm chí liền một ly khe hở đều không có tình huống như thế nào Ta Thật bị chính mình quá cứng. mình nó mẹ kỳ quái, em quá quái, đẹp kỳ lúc à nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. m mới nhiệm sao ra ta trong lại lời lần l đợi nói, không Chỉ thể phòng như thế thể được. có có vậy vụ này lâm bắc căn bản không quan tâm các người chơi tình hình chỉ là giống một người không có chuyện gì đồng dạng nằm ở trên giường ngủ thiết đi mặc dù cái giường này là cạm bẫy một trong tồn tại vấn đề rất lớn thế nhưng tuyết nữ đã sớm c h i kỷ đem cho đông kết đồng thời trải lên thật dày nệm bởi vậy hắn liền như thế nằm ở bên trên dễ như chở bàn tay tiến vào trong mộng đẹp đang ngủ phía trước lâm bắc liên hệ hát tưởng vi phu nhân nói cho nàng về sau việc cần phải làm mà tại biết những sự tình này phía sau hát tường vi phu nhân tiểu t i ể u quỷ an c ử u bạch b à o quỷ cái này ba cái ác mộng cấp ác quỷ liền liều linh t ì m cái địa phương bắt đầu nghỉ ngơi vì đem trạng thái bảo trì tại đình phong mãi cho đến buổi c h i ề u bốn điểm t ả hữu lúc lâm bắc mới từ giấc mộng bên trong tỉnh lại trạng thái khôi phục đến tốt nhất tình trạng đồng thời tuyết nữ đi tới hành lang bên trong giải trừ tất cả người chơi trên cửa phòng đóng băng sau một khắc liền có một tên người chơi mở cửa phòng ra đi vào hành lang bên trong tiếp lấy người chơi khác cũng lần lượt kéo cửa phòng ra đi ra mà lâm bắc cũng lăn lộn tại cái này bên trong bởi vì xuất hiện quá mức tự nhiên cho nên căn bản không có gây nên người chơi khác hoài nghi đúng lúc này âm thanh của tuyết nữ vang lên hôm nay tự do thời gian hoạt động chỉ có sáu giờ hoạt động khu vực là đại sành chỗ cùng tuyết lang bá tức phòng các vị tự tiện cái này cũng là lâm bắc tận lực an bài phân đoạn vì chính là làm tuyết lang bá tức chờ ác quỷ tâm thái đinh thúc canh hệ thống chính thức kích hoạt mời lớn mật đi điểm kích thúc canh a điểm kích thúc canh số lần càng nhiều lấy được khen thưởng lại càng tốt chương một trăm tám mươi một cực độ khó chịu khó giải quyết hành hình giả cùng k h â mục yêu quỷ chương một trăm tám mươi một cực độ khó chịu Khó khô hành hình Nghe h nói giải giả cùng khô một yêu quỷ. Nghe đến tuyết nữ lời quyết quỷ. yêu tuyết này đến một nữ p í A sau, vừa mới từ mới trong phòng đây i người chơi nhiên liệu lại nhiên biến ra các chính sức căn có bỗng bản không tình huống thành dạng này. được là sở, dự đột đ là cái gì yêu cầu kỳ quái chỉ có thể ở đại s ả n h cùng tuyết lang bá tức phòng bên trong tự do hoạt động cái này không bày rõ ra là để chúng ta đi phòng tuyết lang bá tức sao mặc dù biết đây là trò chơi phân đoạn một trong nhưng là vì sao người thiết kế muốn a n bài dạng này một cái phân đoạn chẳng lẽ tên kia người chơi già dạng kinh nghiệm giấu ở tuyết lang bá tức phòng bên trong suy nghĩ kỹ một chút cái này loại khả năng tính đặc biệt lớn dù sao những phòng khác bên trong đều không có tên kia bóng dáng duy nhất không có tra xét gian phòng chỉ có cái k i a một gian bài trừ tất cả có thể phía sau duy nhất không có khả năng cũng lại biến thành có thể làm tốt đi trong gian phòng kia điều tra chuẩn bị đi trừ cái đó ra không có lựa chọn khác nếu như ta nói là nếu như nếu như tên kia thật giấu ở trong gian phòng kia đây chẳng phải là nói rõ tuyết lang bá tức tại nghị trăm phương ngàn kế h ố chúng ta lại thêm ngày hôm qua tuyết lang bá tức làm sự t ì n h khả năng này cũng đặc biệt lớn ta rất đồng ý đây chính là trò chơi khủng bố liền xem như tuyết lang bá tức cùng tuyết nữ không thể trực tiếp đối chúng ta làm những gì nhưng có thể thông qua loại này gián tiếp phương thức a chúng ta cần muốn đối kháng vẫn là ác quỷ rất nhanh các người chơi thành công thuyết phục chính mình chủ động là trước mắt trường hợp này tìm ra một cái thích hợp giải thích đồng thời theo bản năng cho rằng đây là t u y ế t lang b á tức t ậ n lực làm sự t ì n h mục đích đúng là vì lừa g i ế t tất cả người chơi ác quỷ là cái gì nước tiểu tính trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng biết ác quỷ căn bản không có khả năng chân tâm cùng nhân loại hữu hảo ở chung cho dù có, có chút quy tắc yêu cầu cũng tuyệt không có khả năng đem nhân loại trở thành đồng bạn một khi tìm tới cơ hội tất nhiên sẽ lừa dết cái gọi là nhân loại đồng bạn mà lăn lộn ở trong đó lâm bắc tự nhiên cũng biết tất cả những thứ này cái này cùng hắn theo dữ liệu giống nhau như lúc rất thuận lợi bọn họ quả nhiên tại hướng về phía này suy nghĩ xác thực chờ đến một loại nào đó lúc khẩn yếu c o n đầu không thể lại trở thành khả năng duy nhất không hợp lý cũng sẽ thay đổi hợp lý mà ta làm sự tình các loại cũng đưa tới bọn họ ở giữa mâu thuẫn các người chơi cùng tuyết lang bá tức ở giữa mâu thuẫn càng là sâu lâm bắc tình cảnh liền sẽ thay đổi càng nhẹ nhõm dù sao thân phận của hắn đặc thù chỉ chốc lát cái này về sau người chơi khác cũng lần lượt bắt đầu chuyển động thỉnh thoảng liền sẽ có một người rời đi lại sành bước lên tiến về tuyết lang bá tức gian phòng đường xá lâm bắc thì là tùy ý tìm cái tương đối cao tầng lầu đứng ngầm đầu chú ý đến lầu cao nhất chỗ tình huống muốn ngợm cơ hội này nắm giữ đủ nhiều tình báo mấy phút sau đó thứ nhất động người chơi thành công đi đến tuyết lang bá tức nơi cửa đồng thời không chút do dự đưa tay bắt đầu gõ cửa đông đông cửa bị liên tiếp gõ vang nhiều lần phía sau đóng chặt cửa phòng mới mở ra thân ảnh của tuyết lang bá tức xuất hiện ở nơi cửa tao mày khó chịu nhìn xem cửa ra vào người chơi ngựa khí bất thiện mở miệng hỏi làm cái gì địa bàn của ta cũng không phải có thể tùy tiện đến nghe nói như thế tên này người chơi theo bản năng cảm thấy hoảng hốt có thể vừa nghĩ tới lần này quy tắc trò chơi phía sau sự sợ hãi trong lòng hắn liền bắt đầu biến mất dù sao tại ngoài sáng bên trên sẽ không xảy ra chuyện cái kia còn có cái gì phải sợ sau một khắc tên này người chơi liền mở miệng nói ra để ta đi vào ta muốn điều tra phòng ngươi bên trong tình huống cái kia toàn bộ trong tòa thành đều không có tìm được hắn chỉ có ngươi nơi này còn không có đi tìm ta hoài nghi các ngươi đem hắn giấu ở nơi này vì chính là muốn để chúng ta thất bại sau đó toàn bộ đều chết tại cái này phó bản bên trong Hiện nhiên, hắn đã không sợ hãi. Người lo lắng nữa có thể hay không chọc chơi hướng phía phóng Người giận tuyết lang bá tước. Tiếng nói người lại Tại lắng nữa lang tên này người chơi lại lần nữa đã sợ tước. trước bước. lo lúc, vừa ra ra có tuyết một bá về mặc dù còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng đôi chòng mắt kia bên trong sắc ý lại trong nháy mắt mánh liệt đến thực hạn chỉ tiếc không cách nào làm cái gì không phải vậy nó sẽ xé nát người chơi này tại tức giận đồng thời tuyết lang bá tức cũng duy trì lý trí đột nhiên điều tra gian phòng của ta đồng thời muốn tìm cái kia van đại đầu tuyệt đối tuyệt đối cùng tên kia có quan hệ cứ việc đoán được là chuyện gì xảy ra có thể nói nhưng lại không biết làm như thế nào đi giải quyết cuối cùng cũng chỉ có thể đem cửa đóng lại nhưng sau đó không lâu lại có một tên người chơi go go cánh cửa tuyết lang bá tức một lần nữa đem cửa mở ra sau đó nghe đến không sai biệt lắm lời nói đến cuối cùng nó dứt khoát không có lại đóng cửa lại bất đắc dĩ đi tới một bên tùy ý các người chơi ra ra vào vào tuyết lang b á tước rất bất đắc dĩ đối mặt dạng này một đám không cách nào công kích người chơi nó thực sự là không biết chính mình nên làm như thế nào ta còn là lần đầu tiên nhận đến loại này đãi ngộ những nhân loại này thật đúng là không kiêng nghệ gì cả người trận ác quỷ thế giờ phút này ở tại khá thấp tầng lầu lâm bắc đang nhìn đi tới hành lang biên giới chỗ tuyết lang ba tước trong mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào rất khó đoán ra là suy nghĩ cái gì tại phát giác được cái này ánh mắt lúc t u y ế t lang bá tức quay đầu nhìn trực tiếp cùng lâm bắc đối mặt ở cùng nhau không lời đối mặt bên trong vô hình đọ sức đã mở rộng đối mặt một mực tại tiếp tục ở trong quá trình này t u y ế t lang bá tức còn lẩm bẩm hai bọn chúng có lẽ rất nhanh liền ra tới phải tranh thủ thời gian thương lượng xuống nên làm cái gì có quy tắc trò chơi hạn chế tồn tại chúng ta không thể tùy tiện làm những gì nhiều như vậy nhân loại tại quang minh chính đại khắp nơi tìm kiếm cái nào ác quỷ có thể nhịn được trường hợp này nó chuẩn bị chờ chân chính đồng bạn sau khi ra ngoài thương lượng xuống tiếp xuống hành động theo tiến vào trong phòng người chơi càng ngày càng nhiều chờ trong phòng mặt khác hai tên ác quỷ cũng nhận không thể nhẫn cuối cùng trong phòng người chơi số lượng đạt tới dòng d ã tám người thời điểm đầy mặt khó chịu rời khỏi phòng đi tới tuyết lang bá tức bên cạnh chỗ sau một khắc tuyết lang bá tức dôi n g ó n tay hướng về phía lâm bắc giọng nói chuyện bên trong tràn đầy s xa ý chính là tên i kia chúng ta nhiệm vụ lần này chính là giết hắn tại nó tiếng nói vừa ra cái k i a một giây hành hình giả cùng k h ô một yêu quỷ đều nhìn về lâm bắc trực tiếp liền cùng lâm bắc đối mặt ở cùng nhau bởi vậy có hai cái tin tức cột tại trước mắt lâm bắc nổi lên hành hình g i mức độ nguy hiểm ác n g ộ n cấp năng lực phán quyết hành hình xử quyết tội ác dạt hơn h ả o c ả m độ cực độ chắn ghét có thể đôi mắt tất cả những gì chứng kiến tồn tại tiến hành phán quyết xuống đến một phút cầm đoán lên đến trực tiếp tiến hành chém giết đối mặt với mục tiêu nhận đến phán quyết càng là nghiêm trọng nó có thể phát huy ra thực lực cũng liền càng mạnh hành hình lúc càng có thể vượt xa bình thường phát huy mỗi lần thành công xử quyết một cái mục tiêu phía sau nó đều có thể từ cái kia mục tiêu trong thân thể thu hoạch được một tia tội ác lực lượng điệp ra tội ác lực lượng càng là nồng đậm lực lượng liền sẽ thay đổi càng mạnh nó năng lực ảnh hưởng lẫn nhau trước phán quyết làm sao hình hành hình thành công liền xem như s ử quyết s ử quyết phía sau có thể thu hoạch được tội ác lực lượng sau đó để phán quyết lực lượng đạt tới càng mạnh tình trạng đồng dạng năng lực khác cũng sẽ không ngừng mạnh lên tóm lại rất khó đối phó cẩn thận tốt nhất đừng để nó đối mặt nhiều cái mục tiêu nếu không sẽ dẫn đến tình trạng của nó biến thành rất tốt chính đang suy tư nên tìm cái lý do gì đối ngươi hạ thủ bởi vì quy tắc trò chơi hạn chế h ắ n không thể vô duyên vô cớ hướng ngươi hạ thủ mỗi chàng trò chơi mặc dù từ giám quản giả không chế nhưng một chút nguyên tắc tính vấn đề không cách nào bị đánh vỡ nếu không trò chơi sẽ đánh mất tất cả tính thú vị khô mục yêu quỷ mức độ nguy hiểm ác n g ư c cấp năng lực vạn vật khô héo chất dinh dưỡng hấp thu mộc lâm sơ hào cảm độ cực độ chán ghét có thể để cho tất cả mọi thứ đều mất đi chất dinh dưỡng tiến vào khô héo trạng thái bên trong hoa cỏ cây cối nhân loại động vật ác quỷ, công trình kiến trúc chờ đều tại có thể bị hấp thụ phạm vi bên trong làm trong cơ thể chất dinh dưỡng bị hút sau khi đi sẽ ở vào một loại đặc biệt hư nhược trạng thái bên trong hoa cỏ cây cối sẽ nhanh chóng tàn lụi nhân loại cùng động vật sẽ thay đổi gậy như quét lụi trong cơ thể tất cả đều đem ở vào hư thối trạng thái liền tự do hành tẩu đều không thể làm đến sẽ trong thời gian cực ngắn tử vong công trình kiến trúc sẽ trong nháy mắt sụp đổ ác quỷ thì là sẽ trực tiếp chết đi đồng thời nó còn có thể chế tạo ra phân thân phân thân độ mạnh cùng hắn trong cơ thể chất dinh dưỡng có quan hệ nắm giữ chất dinh dưỡng càng là nhiều thực lực thì càng cường đại đồng dạng nó cũng đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào xuất thủ sau khi xem xong nội tâm lâm bắc nhiều ra mấy phần ngưng trọng thật sự là khó giải quyết năng lực muốn duy nhất một lần đối phó ba cái ác mộng cấp ác quỷ quả nhiên không phải một kiện có khả năng đơn giản làm đến sự tình nhưng phải đi làm năng lực cường đúng không đừng điên cuồng không sớm thì m u ộ n thuộc sở hữu của ta chứ một trăm tám mươi hai năng lực cường đúng không đừng điên cuồng không sớm thì m u ộ n thuộc sở hữu của ta mặc dù chỉ là nhìn thấy đại khái giới thiệu thế nhưng lâm bắc lại có thể tùy tiện cảm nhận được ác quỷ hành hình giả cùng khô m ộ t yêu quỷ cường đại ác mộng cấp mức độ nguy hiểm còn tốt cũng không có quá kinh khủng địa phương thế nhưng hai quỷ năng lực lại so hắn trong tưởng tượng muốn p h i ề n p h ứ c hành hình giả nắm giữ năng lực thậm chí có thể cùng khó giải đi hình dung mà còn mấy cái năng lực ở giữa tồn tại liên quan quan hệ một cái cường từng cái cường khô mục yêu quỷ tình huống có chút cùng loại chiến đấu thời gian càng là dài đối mặt số lượng địch nhân càng là nhiều phát huy ra thực lực cũng liền càng mạnh bất quá lâm bắc lại không định thay đổi kế hoạch năng lực cường lại như thế nào cũng không phải là tuyệt đối sẽ t h u a thường vi an cửu tiểu bạch không sai biệt lắm có thể cùng bọn họ bất phân thắng bại ít nhất tại thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại mà ta cũng sẽ tham dự vào chiến đấu bên trong trở thành quyết định kết quả nhân tố trọng yếu đúng phải làm cho tuyết n ữ cũng tham dự vào tận quản các nàng cá thể thực lực đều không cường Thế h n ư sở dĩ sẽ như vậy là vì lâm bắc đối hành hình giả cùng năng lực của khâu một yêu quỷ rất hài lòng hắn rất chờ mong chờ mong thuộc về mình các quỷ thu hoạch được những năng lực này ngày đó đến Kỳ thật đây cũng là chuyện tốt đối địch gác quỷ năng lực càng là cường đại về sau thu hoạch của ta mới có thể càng phong phú nhìn lâm bắt chằm c h ầ m một hồi lâu phía sau hành hình giả mới chậm rãi đem ánh mắt cho thu hồi quay đầu đối với tuyết lang bá tớ nói hắn thực lực bản thân rất mạnh s o ta đã thấy đại bộ phận người chơi đều cường có tư cách cùng ta tiến hành một đối một chiến đấu bất quá cuối cùng khẳng định bị giết chết khẳng định là hắn không thể đối hắn p h ấ t lờ phải đem hắn đặt ở ngang nhau độ cao đối đãi tại nó tiếng nói vừa ra một sắt na k h â một yêu quỷ tiếng nói chuyện liễn tiếp lấy văng lên giống như ta nghĩ người này cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm luôn cảm giác trong cơ thể hắn có thứ đặc biệt gì tồn tại chỉ là như vậy nhìn chằm chằm hắn mà thôi ta liền cảm giác toàn thân không dễ chịu lực lượng của nó tương đối đặc thù cho nên cảm giác lực càng thêm nhạy cảm vượt xa tại hành hình giả cùng khô m ộ c yêu quỷ có khả năng phát giác được một chút phổ thông ác quỷ không phát hiện được đồ vật ngay vậy tuyết lang ba tức cùng hành hình giả trong nội tâm triệt để không có đối lâm bắc khinh thị trải qua khoảng thời gian này ở chung bọn họ lẫn nhau ở giữa đã hiểu rất rõ tự nhiên biết khô mục yêu quỷ lời nói này đại biểu cho cái gì yên tâm tuyệt sẽ không khinh thị hắn dù sao chúng ta làm những chuyện như vậy cũng là vì giết chết hắn liền tính hắn thực lực rất yếu không có cái uy hiếp gì lực ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó đi đối phó hắn trước tìm thích hợp xuất thủ lý do nếu không tất cả đều là nói nhảm chúng ta cũng không thể tùy tiện đối hắn làm cái gì nên làm thế nào mới tốt đám nhân loại kia cũng dựa vào không lên bởi vì khoảng cách có chút xa xôi cho nên lâm bắc không hề biết cái này ba cái ác quỷ đang đ à m luận thứ gì thế nhưng trong lòng hắn lại có thể khẳng định tuyệt đối không phải chuyện gì tốt căn cứ tin tức cột bên trong tin tức đến xem bọn họ ba cái không có cách nào tùy ý đối ta xuất thủ đây cũng chính là nói nắm giữ lấy chủ động tiến công quyền chính là ta tại ta rõ ràng phát động tiến công phía trước bọn họ chỉ có thể làm trờ lấy nghĩ tới chỗ này lúc lâm bác khoẹ miệng nhẹ nhàng nâng lên dù sao tại loại này cấp bậc sinh tử chi chiến bên trong trong tay nắm giữ quyền chủ động là ưu thế cực lớn cái này về sau lâm bác một mực đợi ở chỗ này cùng tuyết lang bá tước ba quỷ nhìn nhau căn bản không có đi làm chuyện khác ý tứ mà tại tuyết lang bá tước trong phòng các người chơi tựa hồ cũng không có từ bên trong đi ra tính toán một mực ở bên trong khắp nơi tiến hành tìm kiếm liều hết tất cả muốn tìm ra thầm phi có thể là bọn họ lại thu hoạch gì đều không có trong lúc này còn có người chơi không chỉ một lần đến quấy rối qua tuyết lang bá tức ba quỷ cái gì cũng không thể làm ba ác quỷ chỉ có thể cố nén loại này quấy rối bên trong tâm tình trong lòng cùng chỉnh thể trạng thái cũng vì vậy mà biến thành càng ngày càng kém rất phiền bọn họ thật rất phiền cái này loại cảm giác tựa như là một đám con mũi không ngừng t ạ i đốt có thể mà lại còn không thể đối đám này con mũi làm những gì lập tức liền sẽ bắt đầu băng tuyết vương tọa văn t r ư ơ n g quy câu một chút thúc c a n h rồi chương một trăm tám mươi ba băng tuyết vương tọa cái cuối cùng vô chủ đêm chương một trăm tám mươi ba băng tuyết vương tọa cái cuối cùng vô chủ đêm nhìn xem vừa vặn rời đi mấy tên người chơi bóng lưng tuyết lang bá tức cực độ khó chịu mở miệng phản n à nói n nói thật liền không nên tìm đến đám nhân loại kia không những không có cùng trong dự liệu như vậy rút một tay ngược lại còn cho chúng ta tạo thành đặc biệt lớn quái nhiễu mà lại chúng ta còn cái gì cũng không thể làm chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nhịn trong lòng khó chịu nó được đến hành hình giả cùng k h u m ộ t yêu quỷ đồng ý hai quỷ tiếng nói chuyện liên tiếp vang lên ta cũng cho rằng như vậy đem đám nhân loại kia tìm đến là hành động lần này sai lầm lớn nhất đám nhân loại kia não đều có vấn đề lang ca đã nói rõ ràng như vậy nói cho bọn họ tên kia mới là bất tốc trí khách có thể là đám nhân loại kia lại căn bản không tin tưởng thật sự là ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được không tin vậy thì thôi nếu không được chính là không giúp được bận rộn vấn đề là bọn họ còn bị đùa bỡn đoàn đoàn chuyện mơ mơ hồ h ồ tại là một m chút tự nhận là chính xác sự tình thất bại trong thất bại thất bại bọn họ có thể làm sự tình chỉ có ở một bên phàn nàn không có cách nào đi cưỡng ép can thiệp thứ gì cùng lúc đó vắng vẻ trong tuyết nữ t h ô n trang theo đêm tối lại một lần nữa giáng lâm ẩn tàng cực tốt băng tuyết vương tọa lại một lần nữa xuất hiện vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng tràn đầy cảm giác thần bí hôm nay nhìn thấy băng tuyết vương tọa chỉ có tiền nhiệ cũng chính là đương nhiệm g i á m quản g i ả tuyết liên một quỷ giờ phút này n ô n g đ ầ m hoài niệm tại nàng trong con ngươi hiện lên t ấ m k i a một mực duy trì băng lánh gương mặt bên trên cũng không khỏi hiện ra một vẻ vui vẻ cười nhạt giống như là trong đầu xúc cảnh sinh tình hiện ra cái gì tốt đẹp hồi ức băng tuyết vương toạ thật đúng là hoài niệm a nếu như không phải xuất phát từ bất đắc dĩ ta cũng không muốn rời đi vương vị nhìn xem gió tuyết nơi cuối cùng quen thuộc băng tuyết vương toạ g i á m quản g i ả tuyết liên không nhịn được ở trong lòng tự nói một phen tự nói rơi xuống dây thứ nhất nàng quả quyết hướng về phía trước đi ra một bước bước vào đến thành vườn tri lộ vị trí khu vực có thể là thành vương c h i lộ lại không có vì vậy xuất hiện giống như mất đi tác dụng đồng dạng hô tiếp lấy g i á n g quản giả tuyết liên cứ như vậy đi tới một bên đỉnh lấy có thể đem người đầu cho thổi chọc cùng u phong bạo tuyết một bên một bước một chân lớn đến gần băng tuyết vương tọa chỉ chốc lát nàng liền thuận lợi đi tới trước băng tuyết vương tọa lại một lần nữa khoảng cách gần tiếp xúc đến băng tuyết vương tọa tồn tại ở trong hai con ngươi hoài niệm cũng càng thêm nồng đậm chỉ tiếp ta không có tư cách lại lần nữa ngồi lên dù cho đã từng thông qua thành vương tri lộ đã sớm nắm giữ trở thành vương tư cách có thể là cũng đã bị vương tọa chỗ ghét bỏ nếu không thì tốt biết bao lại tự nói một câu phía sau giám quản g i ả tuyết liên liền bắt đầu nhìn chằm chằm vương tọa phát ốc toàn bộ q u ỷ đều giống như bị đông lại đồng dạng kỳ thật nàng sở dĩ sẽ mở ra phó bản băng tuyết vương tọa nguyên nhân lớn nhất liền là muốn để băng tuyết vương tọa không muốn bị lãng phí tân nhiệm băng tuyết c h i vương ít nhất phải phù hợp chính mình mong muốn không thể quá yếu cũng không thể quá không hợp t h ó i thưởng càng không thể là nam nhân bởi vì giám quản g i ả tuyết liên đứng tại trước băng tuyết vương tọa cho nên mảnh này đặc thù khu vực đồng thời không có lần nữa biến mất mà là một mực tồn tại ở gió tuyết bên trong hiện tại có người đột nhiên đến tới liền sẽ phát hiện băng tuyết vương tọa tồn tại đồng thời có thể bước lên thành vương c h i lộ giờ phút này lâm b á c đem ánh mắt cho rời đi nhìn về phía băng tuyết vương tọa vị trí bị lâu đài vách tường c h â u ngăn lại ánh mắt giống như là xuyên qua nặng nề g h vách tường cùng vô tận gió tuyết giống như thời gian này băng tuyết vương tọa có lẽ một lần nữa xuất hiện a cái này là băng tuyết vương tọa cái cuối cùng vô chủ đêm hắn rất rõ ràng tại phó bản băng tuyết vương tọa kết thúc lúc tất nhiên sẽ có một vị băng tuyết tri vương sinh ra băng tuyết vương tọa cũng sẽ không lại ở vào chống chỗ t r ạ thái một hồi lâu phía sau lâm bắc mới đem ánh mắt cho thu hồi về sau cũng không có lại đi tiếp tục quan sát tuyết lang bá tức chờ ác quỷ, mà là thần sắc lạnh nhạt đi về tới trong đại sành lại lần nữa cầm lấy giấy cùng ghi chép ghi chép trong đoạn thời gian này các người chơi đem tình huống bên trong phòng hồi báo toàn bộ hắn đem tất cả tin tức hữu dụng đều ghi xuống cứ việc còn chưa có đi qua tuyết lang bá tức phòng có thể lâm bắc lại có đầy đủ hiểu rõ biết trong phòng này bộ tình huống c ặ c kẽ trừ đ ạ i lượng rượu thịt cùng đồ ăn bên ngoài trong gian phòng đó không có mặt khác nguy hiểm cảm ấy cơ quan loại hình căn bản không tồn tại nguy hiểm lớn nhất chính là bọn họ bà cái tự thân lâm bắc nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra không có tiềm ẩn tồn tại nguy hiểm chính là nhất làm cho người an tâm sự tình có thể vung tay quá chán đi làm vài việc trong đó hắn hành động không có gây nên người chơi khác hoài nghi dù sao một mực tại sửa sang lấy đằng mắt lại là mấy giờ trôi qua không có quá đại thu hoạch các người chơi thất vọng rời đi tuyết lang bá tức lâu đài về tới lâm bắc vị trí trong đại sảnh cùng người chơi khác lẫn nhau tiến hành giao lưu thật là đủ không hợp t h o i thưởng ta đều nhanh đem gian phòng kia lần ngược nhưng vẫn là không có tìm được tên kia bất tốc trí khách cái này nhiệm vụ cũng quá mẹ nó khó khăn à không nghĩ ra à bất tốc chi khách có lẽ liền n ú t ở nơi đó mặt mời đối nếu không tuyết nữ không cần thiết đưa ra loại này yêu cầu à làm như vậy không phải liền là đang lãng phí đại gia thời gian sao bắt đầu từ ngày mai đến căn cứ tình huống quyết định đi nếu như vẫn là để điều tra gian phòng kia vậy chúng ta liền phải đổi một loại phương thức điều tra nhìn xem có phải là cần phù hợp một loại nào đó yêu cầu mới có thể tìm tới bất tốc chi khách gần thân địa phương đâu trải qua mấy giờ này vất vả bọn họ còn chưa ý thức được vấn đề dù sao đây là từ tuyết nữ trong miệng truyền đạt chỉ lệnh tuyết nữ là ác quỷ là tòa pháo đài này nhân viên cho nên các người chơi không có đi hoài nghi kỳ thật cái này rất bình thường ai sẽ không có chuyện làm đi hoài nghi tuyết nữ là một nhân loại nội ứng đâu đem những ngày nói chuyện nghe lọt vào trong thai lâm bắc chỉ là giả bộ một bộ người không việc gì bộ dạng cố ý mở miệng cười an ủi đừng nản chí chúng ta cũng không phải là thu hoạch gì đều không có ít nhất thăm dò gian phòng kia tình huống đại gia đi về nghỉ ngơi trước đi cái gì cũng đừng nghĩ thật tốt ngủ một giấc hắn không có nói như ngày mai tiếp tục điều tra loại hình lời nói bởi vì không có ngày mai nghe vậy các người chơi cũng không có dừng lại lâu tam tam hai hai g i đi đại sảnh chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại tiếp tục đi điều tra rời đi quá trình bên trong bọn họ còn đang trò chuyện này đợi khi tìm được tên kia về sau ta muốn nếm thử tự tay giết hắn chính dễ dàng dùng mệnh của hắn ma luyện tâm tính của ta người chơi ở giữa s á t lục rất phổ biến nay t r ù n g loại loại hình phó bản cũng không ít cái nào cao chơi chưa từng giết người chơi khác muốn trách lời nói cũng chỉ có thể trách vận khí không tốt đại gia cũng không muốn làm như vậy liền nhất định phải làm tốt tương ứng chuẩn bị bị người chơi giết chết không thể bình thường hơn được cho nên liền xem như giết tên kia chúng ta cũng không cần có gánh nặng trong lòng những lời này lâm bác nghe đến một bộ phận sau đó hắn chỉ là nhẹ gật đầu rất tán thành những n à y người chơi ngôn luận các người nói rất đúng vật lý không tốt có thể c h ắ n h a i vừa mới nói xong lâm bác nhìn về phía tuyết nữ tùy ý dùng một ánh mắt sau một khắc tuyết nữ nhộn nhịp đập lên làm ra cùng đêm qua đồng dạng sự tỉnh lại lần nữa đem các người chơi phong ở trong phòng tiếp lấy lâm bác bắt đầu chuyển động từng bước từng bước hướng đi tầng cao nhất hiện nhiên là tính toán đi tìm tuyết lang bá tức chờ á quỷ tại các người chơi rời đi phía sau tuyết lang bá tức ba á quỷ liền trở về trong phòng này tiếp tục thảo luận nên như thế nào đối phó lâm bác đi qua lâu như vậy bọn họ cũng muốn ra mấy cái phương pháp cuối cùng quyết định áp dụng tuyết lang bá tức phương pháp lang ca liền theo lời ngươi nói làm đến lúc đó chúng ta liền có thể tự do tự tại xuất thủ không cần lo lắng vi phạm quy tắc trò chơi khô mục yêu quỷ rất kích động vừa nghĩ tới có khả năng trước thời hạn đ ậ u thủ hắn liền kích động muốn hút khô cả tòa lâu đài chất dinh dưỡng hành hình giả cũng đồng dạng một bên tàn nhẫn cười lớn một bên âm hiểm nói trực tiếp xuất thủ đem tuyết nữ đều cho rét chết sao ta thích phương pháp này đem cơ hội này nhường cho ta trước đối với các nàng tiến hành p h á n quyết sau đó lại đối với các nàng tiến hành t ự hình không thể không nói đây là một biện pháp rất tốt hoàn toàn có thể ứng đối trường hợp này bọn họ cuối cùng quyết định áp dụng phương pháp chính là l i ề u lĩnh đi diệt đi tất cả tuyết nữ vì chính là cưỡng ép bức bách lâm b ắ c xuất thủ cùng với để những cái kia các người chơi biết tuyết nữ có vấn đề thuận liền có thể suy yếu lâm b ắ c thực lực tổng hợp là một cái một công ba việc phương pháp đông nhưng lại tại ba ác quỷ thảo luận thời điểm đóng chặt cửa phòng nhưng là b ỗ n nhiên bị đa văng cánh cửa đều vì vậy mà bị bay rơi đập tại một bên trên mặt đất nghe đến động tính này phía sau bọn họ ba cái đồng thời nhìn về phía cửa phòng mà xuất hiện tại cửa bất ngờ chính là lâm bắc c h ư n g một trăm tám mươi bốn ai nói ta chỗ này chỉ có một cái ác n g cấp c h ư n g một trăm tám mươi bốn ai nói ta chỗ này chỉ có một cái ác n g cấp nháy mắt tuyết lang ba tước hành hình giả khô một yêu quỷ cái này ba cái ác quỷ sợ ngây người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chờ ác quỷ đang bàn luận nên như thế nào đối phó nhân loại vậy mà lại làm ra loại này không phù hợp lo di sự t ì n h một chân cân nhắc cho đá văng cái này rõ ràng chính là đang khiêu khích ca vô luận là nhân loại hay là ác quỷ Tại đối mặt trường đối này hợp lúc đều được sẽ cảm giác p h này nộ. Nhưng ngay sau đó, lấy tuyết lang ba tức, tức liền hương phân nói chờ một chút tất nhiên hắn làm ra loại này sự tình đây chẳng phải là liền đại biểu cho tiếp xuống chúng ta có thể tự do đối phó hắn dù sao cũng là hắn khiêu khích trước mà tiếng nói của hắn còn không rơi xuống hành hình giả cùng khô m ộ t yêu quỷ liền v ộ i và nói không sai đúng là đạo lý này đối mặt khiêu khích lúc chính xác cách làm tự nhiên là tiến hành đánh trả mặc dù một nhân loại khiêu khích để ta rất khó chịu nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ lời nói đây đối với chúng ta mà nói xác thực là một chuyện tốt chí ít có thể hiện tại liền động thủ giết hắn ba lời nói không cần nhiều lời nắm chặt thời gian động thủ đứng tại cửa phòng chỗ lâm bắc đem ba cái ác quỷ lời nói đều rõ ràng nghe lọt vào trong thay đối với cái này hắn đồng thời không có cảm giác đến ngoài ý mớn bởi vì trong lòng sớm đã có đòn o trước loại này sự tình cũng không quan trọng dù sao là không sớm thì muộn chuyện sẽ xảy ra lâm bắc chỉ là dùng một loại lạnh lùng ngữ khí mở miệng nói ra đem ba người các ngươi giết chết cái này phó bạn liền sẽ kết thúc ca ta có c h u y ệ nếu rất trọng y c ầ như p ả i đi làm, không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí ở nơi làm, lãng này. không thể phí Cho nên, n g có có quá ba ở ờ i ngươi đi. giám giả ngươi nhiệm giết các cùng cho các vụ, cũng cho chết. lên quản Nếu như Dù là đem sao ta vụ, phó bản băng tuyết vương tọa không có đột nhiên mở ra như vậy hắn không ngại tại cái này phó bản bên trong nhiều đợi mấy ngày chậm rãi cùng tuyết lang bá tức chờ ác quỷ giao thủ nhưng hết lần này tới lần khác phó bản băng tuyết vương tọa ngày mai liền sẽ mở ra lâm bắc rất rõ ràng cái này phó bản mở ra đại biểu cho cái gì chỉ cần có một ít ngoài ý muốn phát sinh hắn liền không cách nào trở thành băng tuyết tri vương nghe nói như thế tuyết lang b á tức ba quỷ trực tiếp sửng sốt bởi vì lời của lâm bắc thực sự là quá mức cổ vọng triệt để vượt ra khỏi trái tim của bọn họ lý mong muốn người này tuyệt đối là người điên vậy mà để ba người chúng ta cùng tiến lên chúng ta đều là ác mộng cấp ác quỷ còn hắn điên không điên trực tiếp bên trên liền được chúng ta quan trọng nhất mục tiêu chính là đem hắn cho giết chết thật không biết hắn ở đâu ra loại này d ũ khí rõ ràng thực lực bản thân chẳng ra sao cả cũng chỉ có một cái ác mộng cấp ác quỷ có thể dựa vào phẫn nộ tiếng giống to vang lên lúc tuyết lang bá tức chờ ba cái ác mộng cấp ác quỷ cũng như nào về phía con cựu nhỏ xói đói không chút khách khi xông về đứng tại cửa c vừa vặn là ba cái ác quỷ mục tiêu công kích lâm bắc lại chỉ là lệnh nhạt lùi về phía sau ra mấy bước đồng thời đem hắc tưởng vi huy t r ư ờ n g cho lấy ra hô hoán lên hắc tưởng vi phu nhân thường vi đến nói xong cái này ngắn gọn lời nói phía sau khoe miệng của hắn nâng lên một vệt mang theo châm t r ọ c đủ cười nói ta chỉ có một cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ có thể dựa vào các người a thật sự là quá coi thường ta mà lúc này hắc tưởng vi phu nhân tiểu tiểu quỷ án k i ự u bạch b à o quỷ cái này ba cái ác mộng cấp ác ủy đang trở tại cùng một cái phòng bên trong lẫn nhau ở giữa bầu không khí rất là hài hòa chẳng những không có bất kỳ c á c nhau ngược lại còn đang trò chuyện này các nàng trò chuyện chủ đề tự nhiên cùng lâm bắc có quan hệ thậm chí có thể nói chính là tại lấy lâm bắc làm trung tâm tán gấu cái này loại cảm giác t ự a n h ư là quan hệ cực tốt ba tỷ mọi đồng dạng nếu như lâm bắc tại nơi này tuyệt đối sẽ bị tình huống này dọa cho phát sợ dù sao hắn biết cái này ba cái ác quỷ quan hệ giữa làm sao mà còn biết rõ đặc biệt rõ ràng nói chăng ra lẫn nhau đều là cạnh tranh quan hệ ngay một khắc này hát tưởng vi phu nhân cảm nhận được lâm bắc ô h á n tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp trong nháy mắt hiện ra sán lạn đến cực điểm nụ cười chờ ta nàng đầu tiên là đáp lại lâm bắc ô h á n sau đó mới quay về an cựu cùng bạch bà quỷ nói tiểu quỷ bọn họ hắn trước hết nhất tìm là ta xem ra trong lòng hắn ta so với các người trọng yếu ha ha tỉ tỉ đi trước một bước tại cái này tiếng nói vừa ra lúc h ắ t tưởng vi phu nhân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại mắt lớn chừng mắt nhỏ an cựu cùng bạch bà quỷ tại hai người bọn họ con mắt bên trong đều hiện ra một ngại ngùng tâm hiển nhiên là nhận lấy một ít kích thích hừ mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng nàng xác thực là cái thứ nhất cái này cũng biến tướng chứng minh rất nhiều chuyện lúc nào ta mới có thể trở thành hắn cái thứ nhất nghĩ tới ác quỷ đầu t h á nhưng g kết t ú hai h người bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng muốn làm đến mức này thực sự là thật quá khó khăn thậm chí có thể nói là khói như lên trời bạch bào q u ỷ không nhịn được thở dài một hơi sau đó nhìn xem an cựu n g ự a khí nghiêm túc nói ai tại nào đó chút thời gian ra sân trình tự quyết định tất cả hát tưởng vi trong lòng hắn vị trí vĩnh viễn không cách nào thay thế đây là một kiện không thể nghi ngờ sự tình chúng ta có thể làm đến sự tình không phải thay thế hát tưởng vi vị trí mà là hết sức cùng nàng đạt tới cùng một độ cao tranh thủ để hắn nghĩ tới hát tưởng vi lúc cũng sẽ cùng nhau nghĩ đến chúng ta nàng sau khi nói xong an cựu cũng không có tiếp lời góc dạng chỉ là ngồi ở chỗ đó duy trì trầm mặc mặc dù cũng không nói gì nhưng nàng lại rất tán thành lời nói này biết đây là duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất ba giây sau đó an cửu mới dùng sức gật đầu nói ngươi nói đúng muốn thay thế nàng là một kiện không thể nào làm được sự tình cùng lúc đó hát tưởng vi phu nhân xuất hiện ở lâm bắc bên cạnh có thể nàng còn không để ý tới đi cùng lâm bắc nói cái gì liền thấy tại phía trước chô đánh g i ế t mà đến ba cái ác ngộng cấp ác quỷ một ngày mắt nàng liền biết cái này ba cái ác quỷ mạnh bao nhiêu nội tâm bên trong rất nhiều ý nghĩ tàn đi chỉ để lại một cái trọng yếu nhất ý nghĩ bảo vệ lâm bắc nhất định phải để lâm bắc sống sót đây là trong lòng hát tưởng vi phu nhân duy nhất ý nghĩ sau một khắc n từng từng bất quá là do hình hoa thành tường rào lâm bắc chỉ có thể thông qua tường vi hoa ở giữa khe hở nhìn thấy hoa bên ngoài tường rào tất cả trên bầu trời đến không hết màu đen cánh hoa nhẹ nhàng rút xuống giống như một tràng màu đen mưa to muốn đem toàn bộ mặt đất cho phủ kín thế nhưng tại cái này mỗi một mảnh cánh hoa màu đen bên trên đều ẩn chứa đặc biệt cường hãn q u ỷ lực ví như để những n à y cánh hoa rơi trên mặt đất về sau tất nhiên sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự t ì n h liền trên thân thể của hát tường vi phu nhân cũng có thật nhiều màu đen tường vi đậu phộng dài mà ra làm cho b ề ngoài của nàng thoạt nhìn tăng thêm mấy phần mỹ lực đứng tại tường vi tường hoa ở trung tâm lâm bắc tự nhiên rất rõ ràng hát tường vi phu nhân dụ ý biết làm là như vậy vì bảo vệ chính mình xác thực loại này cách làm quả thật làm cho hắn rất cảm động nhưng lâm bắc cũng không tính cứ như vậy trốn sau lưng hát tưởng vi phu nhân bởi vì căn bản không cần như thế mặc dù bị cường đại nữ quỷ bảo vệ cảm giác thật rất không tệ thương vi không cần thiết dạng này quá độ bảo vệ ta ta thực lực người phía trước cũng đã gặp ta người biết ta sẽ không dễ dàng thụ thương đánh tử vừa mới bắt đầu lúc kế hoạch của hắn chính là chính mình cũng sẽ tham dự vào chiến đấu bên trong tốt cam đoan có khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng ngay vậy hát tưởng vi phu nhân trong đầu không khỏi hiện ra lâm bắc lúc trước đơn sát phúc lợi viện viện trưởng lúc hình ảnh chuyện này nàng vẫn luôn nhớ ở trong lòng nhưng, nhưng vẫn là tại biết rõ lâm bắc có thực lực dưới tình huống làm ra hiện tại loại này sự t ì n h mặc dù s á t thực biết có thể ta vẫn là bản năng nghĩ muốn bảo vệ ngươi ta chỉ muốn che chở ngươi cùng ngươi thực lực mạnh yếu không có quan hệ tại nhìn thấy lâm bắc có nguy hiểm lúc hát tưởng vi phu nhân căn bản không để ý tới đi nghĩ quá nhiều chỉ là đơn thuần muốn để lâm bắc sống sót nghe nói như thế lâm bắc không nói thêm gì nữa hắn cũng không có quá ý của hát tưởng vi phu nhân cảm ơn ta rất cảm động nói xong hắn đem t hai ách ma liêm cho lấy ra đồng thời bắt đầu dùng ý niệm điều khiển hai ách ma liêm sưu cũng bởi vậy hai ách ma liêm tự động bay tại trên không cùng hát tường vi phu nhân có liên quan tình báo bọn họ đã sớm nhìn qua một lần lại một lần cho nên không hề cảm giác ngoài ý muốn chỉ là có đại lượng sát ý ở trong lòng cuồn cuộn mà ra quả nhiên cùng tình báo bên trong đồng rạng tên kia có thể vô căn cứ triệu hồi ra ác quỷ thật sự là một loại thần kỳ năng lực Ác mộng cấp ác cấp mộng tưởng quỷ hát vừa i diệt phu nhân, cũng là lần này là r mục tiêu một trong, nhất định phải liền nàng cũng cùng tiêu trong, nhất phải liền định nàng n h u quỷ, giết người đi đối phó nhân loại kia, hai cái đi đối phó cái hai chết. Ta các ác phó nhân phó đánh này mới ộ t thế thua lời nói, nghĩ như thế nào cũng không năng có khả năng thua à. Vừa m nói xong ba cái ác quỷ phân làm hai đường tuyết lang ba tức tiếp tục hướng về lâm bắc vào tới mà hành hình giả cùng khâu một yêu quỷ thì là xông về hát tưởng vi phu nhân Hôm nhỏ tháng nghỉ Tháng một mười mỗi một nay càng một trường, mười cái nhỏ dạ, mỗi tháng liền một ngày cái tư, kỳ. trọng yếu nhất cuối cùng quyết chiến chương một trăm tám mươi sáu tuyết nữ toàn bộ vào t r à n g trọng yếu nhất cuối cùng quyết chiến nhìn xem hướng chính mình sung phong mà đến hành hình giả cùng khâu một yêu quỷ nội tâm hắc tưởng vi phu nhân bên trong không có chút nào ý sợ hãi cùng thấy cho dù biết đối diện hai cái á c quỷ thực lực cực mạnh bởi vì trong lòng nàng đặc biệt rõ ràng một khi chính mình bị hoảng hốt chi phối cùng bất an chi phối làm ra lui lại thậm chí là chạy trốn loại hình sự tình như vậy liền sẽ đến phiên lâm bắp đi gánh chịu tất cả những thứ này đây là hắc tưởng vi phu nhân nhất chuyện không muốn thấy húng chi nàng biết đây chỉ là tạm thời trợ thủ của mình lập tức liền sẽ đến tiếp、lấy. hát t ư ở n g vi phu nhân hướng về bên phải cất bước đi đến trong thời gian cực ngắn kéo ra cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách hiện nhiên là không muốn để cho lâm bắc nhận đến chiến đấu tác động đến một bên rời xa lâm bắc nàng còn vừa tại nhẹ giọng tự nói hai đánh một sao tới đi dù sao là các ngươi làm loại này sự t ì n h về sau cũng không có tư cách phản n ả n lấy nhiều khi ít tự nói vừa kết thúc hát t ư ở n g vi phu nhân dẫn đầu phát động công kích vờn quanh tại xung quanh cơ thể cùng từ nàng mặt ngoài thân thể bên trên lớn lên mà ra màu đen tường vi hoa trong nháy mắt hoa thành rừng hoa lá mưa nổ bắn ra mà ra xông phá tầng tầng khí lưu ngăn cản hướng về hành hình giả cùng khô m ộ t yêu quỷ tập kích mà đi s i ê u s i ê u mỗi một cánh hoa mỗi một mảnh mỗi một cái dễ cây xuyên phá khí lưu tốc độ đều nhanh đáng sợ nhân loại bình thường mắt thường căn bản là không có cách bắt được nhưng đối với hành hình giả cùng khô m ộ t yêu quỷ đến nói đó cũng không phải cái gì không cách nào nhanh không cách nào nhìn thấy công kích hai bọn chúng có thể là ác n g ộ n g cấp á c quỷ a nhìn về phía trước cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị công kích khô m ộ t yêu quỷ khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn chủ động mở miệng đối với hành hình giả nói giao cho ta năng lực của ta có thể là thực vật thiên nhiên khắc tinh trên thế giới tất cả thực vật đều không thể ở trước mặt ta sống sót nói xong nó cũng không đợi hành hình giả kịp phản ứng lập tức liền sử dụng ra chính mình năng lực sau một khắc một cỗ tràn ngập tính mịch cùng khí tức hủy diệt lực lượng từ trong cơ thể khô m ộ t yêu quỷ b ộ phát ra đồng thời tại không đến một g i â y bên trong ngưng tụ thành một cái to lớn bộ xương màu đen đầu hình dạng sau đó cái này khô lâu ảnh chân dung là có được sinh mệnh đồng dạng đúng là lớn hé miệng hướng về phía trước thôn vệ mà đi miệng mỗi một lần khép kín lúc đều sẽ có đại lượng h ắ c khí tuôn ra tiếp tục hướng về bốn phía khuyết tán mà đi mấy giây sau phía trước nhất những cái kê hoa cùng là đến trực tiếp đâm vào đến bộ xương màu đen đầu cùng hắc khí bên trong. Náy mắt vô tận hắc khí quấn quanh tại bên trên tùy tiện thẩm thấu hoa cùng lá nội bộ cấp tốc rút ra trong đó chất dinh dưỡng. Cũng vậy, hoa cùng lá cùng với cây, đều lấy một loại mắt thường tốc độ trực cả chất rác. cây thường dinh dưỡng. Hoa lá triệt để vỡ vụn, hoa thành vô số mảnh vụn mảnh bởi bắt bại với loại tiếp vải đi triệt dài vậy, vệ vỡ vô lấy suy hoa khô héo. hoa khô héo, Hoa hoa Đóa lá lá dế Dế đều độ đầu để mất tất một mắt rệt rút số rõ tất cả tường vi hoa toàn bộ đều mất đi chất dinh dưỡng rơi xuống tràn đầy đầy đất đúng như khô mục yêu quỷ nói nó năng lực là thực vật khắc tinh gặp tình huống như vậy hát tường vi phu nhân hơi nhũ mày trong nội tâm nhiều ra mấy phần nặng nghề không nhịn được thấp giọng lầm b ẩ m có thể đem quỷ lực cùng chất dinh dưỡng cho rút khô sao rất khó đối phó ít nhất với ta mà nói là dạng này n ă n g năng lực phần lớn cùng màu đen tường vi hoa có quan hệ nếu như màu đen tường vi hoa không phát huy ra tác dụng quá lớn tự nhiên là có rất nhiều chuyện không cách nào làm đến giờ khắc này hát tưởng vi phu nhân quả quyết quyết định không cùng khô m ộ t yêu quỷ chính diện giao thủ bởi vì dạng này không cách nào phát huy ra thực lực chân chính có thể là cái này cũng không phải do nàng tại nhìn thấy năng lực của hát tưởng vi phu nhân bị khắt chế phía sau hành hình giả liền từ bỏ ra tay với hát tưởng vi phu nhân ý nghĩ lập tức mở miệng đối với khô m ộ t yêu quỷ nói tất nhiên dạng này cái kia nàng liền giao cho ngươi ta đi đối phó đám kia tuyết nữ các nàng khẳng định sẽ đến ta chính dễ dàng thông qua đám kia tuyết nữ đem trạng thái tăng lên đến tốt nhất trình độ hắn rất vững tin vững tin nơi này tuyết nữ tuyệt đối sẽ đến giúp lâm bắp cũng đúng như hành hình giả suy nghĩ khi nghe đến từ tầng cao nhất chỗ truyền đến động tính lúc cái kia mười sáu chỉ đạt tới khủng bố cấp t h i ê n nữ từng cái toàn bộ đều không chút do dự động lên kiên định hướng về tầng cao nhất chỗ chạy tới nhanh đi phía trên giúp hắn không thể để hắn mạo hiểm vì hắn chết trận là vinh hạnh của ta đi các nàng biết đi đến lầu chóc phía sau cần phải đối mặt là ba cái ác mộng cấp ác quỷ nhưng không hối hận đến chết cũng không có hối hận giờ khác này ở phó bản bên trong phát sinh sự tình tự nhiên bị nhìn xem tất cả hai tên g á m quản giả cho xem tại trong mắt hai người bọn họ lực chú ý đều đặt ở lâm bắt trên người một người thân xác vô cùng dữ t h n hận không thể đích thân tham dự vào giết hắn liều lĩnh dùng hết toàn lực đi giết hắn cái tia ác quỷ có thể sống cái này nhân loại phải chết mặc dù quá trình có chút quanh co nhưng chỉ cần đến một bước này l i ề n tốt dù sao đây mới thật sự là sát chiêu hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ cái tia nữ quỷ lực lượng nhận lấy trí mạng áp chế tuyết n ữ cũng bị chặt đường chỉ còn lại hắn một thân một mình đối mặt tuyết lang còn có biện pháp nào có thể là ậ bản một đạo lại một đạo tràn ngập nguyền rủa tiếng nói chuyện vang lên trong ngôn ngữ đều tràn ngập đối lâm bắc không che giấu chút nào ác ý nếu như ác ý có thể đã thương người như vậy lâm bắc sẽ bị tổn thương mình đầy thương tích g i á m quản giả sơ tâm cùng g i á m quản giả ngược v i ề m đem tất cả hy vọng đều đặt ở cơ hội cuối cùng này bên trên thành công tất cả đều dễ nói chuyện thất bại tất cả đều bổng phía Cùng lúc l đó, tuyết n g ba trước ứ c đi đến màu đen tường vi hoa tường tường màu hoa à o phía t r thông qua cái kia từng đạo còn không có nó móng tay t h u khe hở nhìn thấy bị ngăn tại nội bộ lâm bắc ta chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu từ lúc kia bắt đầu ta liền muốn tự tay xé nát ngươi hiện tại ta cuối cùng chờ đến cơ hội này trước tiên đem ngươi cho xé thành mảnh nhỏ sau đó ném đi ra bên ngoài nuôi sói sau đó ta lại đối với những tuyết nữ kia tay để các nàng cùng ngươi rơi kết quả giống nhau hiện tại nó trong lòng chỉ có kích động là loại kia có khả năng tự tay đem tử địch cho giết chết kích động nghe nói như thế sắc mặt của lâm bắc băng lánh đến cực điểm trong hai con ngươi đại lượng sát ý tuân r a hiện ra nhìn xem ánh mắt của tuyết lang bá tước tựa như là một tên săn người sói đang nhìn một cái lạc đàn độc lang kỳ thật ta cũng đợi rất lâu ba người các ngươi ta đều sẽ không bỏ qua tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống hắn đã ngẩng lên một cái tay đem hai ếch ma liêm cho nắm chặt trong tay không chút do dự hướng về phía trước vào tới rõ ràng là muốn cùng tuyết lang bá tước tiến hành chính diện chém giết tại lâm bắc hướng về phía trước phóng ra bước đầu tiết lúc ở xung quanh màu đen tưởng vi hoa đồng thời rời đi toàn bộ đều hướng về hắc tưởng vi phu nhân chạy tới cái này cũng liền đại biểu cho tại hắn cùng tuyết lang bá tức ở giữa ngăn cản biến mất có thể tại không có bất kỳ cái gì quấy nhiều dưới tình huống chiến đấu nhìn xem chủ động v ọ t tới lâm bắc trong lòng tuyết lang bá tức hơi kinh ngạc nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đầu sắt nhân loại đối mặt một cái ác n g ộ n g cấp h á c quý lúc chẳng những không có lựa chọn trốn tránh cùng trốn tránh ngược lại còn chủ động tiến hành công kích đi chết theo một tiếng bạo a vang lên tuyết lang bá tức huy động lợi trả hùng hàng chém ra Cái trong ừ n g cây sắc t a khoảnh khắc một người một quỷ cước hạ mặt đất sụp đổ vô số vết rách phi tốc lan tràn các loại bã vụn văng tung tóe cách đó không xa vách tường cũng ẩm vang sụp đổ giống như là gặp phải một trảng phạm vi nhỏ cường lực động đất t h â n ở cái này s u n g kích trung tâm lâm bắc cùng tuyết lang bá tức cũng không dễ chịu toàn bộ đều theo s u n g kích lan tràn mà ngược lại lui ra mấy mét lẫn nhau ở giữa khoảng cách lại một lần nữa bị kéo ra giờ k h ắ c này tay của lâm bắc đang khe khẽ run dày có chút có một ít tê dại toàn bộ không bị đến ảnh hưởng quá lớn lực lượng tật h mạnh nếu như không phải hai loại huyết mạch tại vận chuyển cái này sau một kích tay của ta liền sẽ phế bỏ hắn c h o m à y biết tuyết lang bá tức khó đối phó dù sao vừa vặn không có tin tức cột nhắc nhở cũng liền nói sáng không cách nào k h ô n g chế tuyết lang bá tức công kích cùng lúc trước đối mặt c ủ a tiêu lúc tình huống hoàn toàn khác biệt mà trạng thái của tuyết lang bá tức lại không phải quá tốt nó cái kia cái móng nuốt bên trên tất cả móng tay đúng là bị cứ thế mà chặt đứt rơi vào cái kia vỡ vụn không chịu nổi trên mặt đất đối với cái này tuyết lang bá tức rất là khiếp sợ làm sao có thể ở thế yếu vậy mà là ta người này thật là nhân loại sao nó là tương đối đặc thù ác quỷ cùng hành hình giả cùng với khô mục yêu quỷ loại này ác quỷ khác biệt tối cường địa phương chính là tố chất thân thể cường đại nắm giữ năng lực cũng là đối tố chất thân thể tăng phúc cho nên đối t ự thân cái k i a thuần túy lực lượng có cực lớn lòng tin nhưng bây giờ vẫn lấy làm tiêu ngạo ưu thế nhưng là bại bởi một nhân loại mặc dù vừa vặn không có sử dụng ra lực lượng mạnh nhất mà đúng lúc này lâm bác nhìn về phía trên mặt đất thuộc về tuyết lang bá tức móng tay đ ỗ n g nhiên một cái tin tức cổ xuất hiện tuyết lang bá tức vỡ vụn móng tay mức độ nguy hiểm tinh tùng cấp năng lực đâm b ả o h ả o cảm độ phổ thông thuộc về tuyết lang bá tức móng tay chỉ bất quá bị ngươi chém thành dạng này mặc dù nhưng đã thành bỏ hoang móng tay nhưng vẫn như c ũ duy trì vốn có sắp bén có thể tiếp tục tiến hành công kích không nhịn được lâm bắc chính là xương sở không có dự liệu được trường hợp này bị chém đứt móng tay cũng có thể thêm hảo cảm độ có ý tứ đây tuyệt đối là đánh lén thủ đoạn tốt nhất hệ thống một giây phía sau hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh tuyết lang ba tức vỡ vụn móng tay hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao c ò n t h ừ a hảo cảm điểm bảy t r ă hai mươi tám nghìn bốn vẹn vẹn tiêu phí một n g h n hảo cảm điểm so với trong tưởng tượng của lâm bắc muốn ít hơn nhiều tiếp lấy tại hắn còn không kịp nói cái gì sự tình cái kia từng cây móng tay liền nhẹ nhàng đ ộ n g lên đem sắc bén nhất phía kia hướng phía trên tạo thành một cái rất không đáng chú ý cảm ấy căn bản không có gây nên tuyết lang bá tức chú ý gặp một màn này lâm bác nhẹ nhún g mày bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường quay đầu nhìn về phía hắc tưởng vi phu nhân tình huống hắc tưởng vi phu nhân tình huống bên kia không tốt lắm tại năng lực nhận đến cực lớn áp chế dưới tình huống có thể bảo trì không bị đánh bại liền đã rất không dễ dàng phản s á t trên cơ bản là không thể nào sự tình đến thời dịp hiện tại đem an cựu cùng tiểu bạch triệu h o à tới hai người bọn họ vừa đến tình huống liền sẽ lập tức đảo ngược đang lúc nói chuyện hắn đem tiểu tiểu quỷ huy chương cùng bạch bảo huy chương lấy ra đồng thời hướng về bên trong dốc vào một ít quỷ lực bắt đầu đ ế m thử cùng tiểu tiểu quỷ an cựu cùng với bạch bảo quỷ tiểu bạch liên hệ Kỳ thật lâm bắc vừa vặn liền định làm như vậy chỉ là bởi vì nhận lấy tuyết lang bá tức công kích từ đó bị chậm trễ một đoạn thời gian ngắn cho nên mới không có ngay lập tức đem hai quỷ triệu hoán mà đến hiện tại mới tìm được cơ hội an cựu tiểu bạch có thể nghe đến sao sau một khắc hắn liền được đáp lại a thì thì đương nhiên có thể a đã sớm chuẩn bị xong nhanh lên đem ta làm đi qua tuyết lang ba tức ở thế yếu sự tình để hai tên g i á m quản giả biểu lộ biến thành so trước đó khó coi mấy phần lúc đầu bọn họ cho rằng thua thiệt sẽ là lâm bắc đều làm tốt muốn gieo họ chuẩn bị có thể tại nhìn thấy hiện thực về sau hai tên g i á m quản giả chỉ có thể giữ yên lặng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tại loại này thuần lực lượng trong quyết đấu một nhân loại vậy mà ép qua một cái ác ngộng cấp ác quỷ tuyết lang tên kia làm cái gì tại sao lại về mặt sức mạnh bại bởi một nhân loại nó có thể là động vật loại ác quỷ a lực lượng bản thân liền so phổ thông ác quỷ mạnh hơn nhiều nhân loại kia trong tay liêm đao là tình huống như thế nào có thể đem tuyết lang móng tay cho toàn bộ đều chặt đứt cái k i a lưới đao đến sắc bén đến loại trình độ nào đừng lo lắng tuyết lang cũng không dùng toàn lực nó hiện tại còn tại phổ thông trạng thái bên trong vừa vặn ta thiếu một cái tiện tay vũ khí thanh này liêm đao là cái lựa chọn tốt đừng quên còn có hai người bọn họ đúng lúc này một cái tình huống ngoại ý muốn đưa tới giám quản giả chú ý chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh tại lâu đài bên ngoài chờ đợi tuyết nữ giờ phút này đúng là từng cái bắt đầu chuyển động trong thời gian cực ngắn tập hợp tại lâu đài nơi cửa sáng bay chính là định tiến vào trong tòa thành ngắn ngủi mấy giây ở giữa hơn trăm tuyết nữ hội không chút do dự đẩy ra cùng nhau dùng sức đẩy ra lâu đài cửa lớn sau đó tại không trải qua cho phép dưới tình huống tiến vào lâu đài trong đại sảnh đồng thời cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía lầu cao nhất vị trí lại sau đó các nàng cũng bắt đầu chuyển động chạy về lâu đài tối cao chỗ những n à y tuyết nữ sở di đi vào cũng là bởi vì nghe đến trong tòa thành động tĩnh lâm b á c cùng tuyết lang bá tước tạo thành động tĩnh cũng không là bình thường lớn trong phòng nghỉ ngơi các người chơi cùng tại lâu đài bên ngoài chờ đợi tuyết nữ toàn bộ đều nghe được cái kia động tĩnh khổng lộ do tuyết âm thanh căn bản không được che giấu tác dụng mặc dù tuyết nữ không biết lâu đài bên trong tình huống nhưng là vì không xuất hiện bất kỳ một chút sơ hở cho nên lựa chọn tiến vào lâu đài bên trong đám này tuyết nữ cũng đ ú n g vào đi vào t h i ê n tiền ở đâu ra như thế lớn mị lực nhìn tình huống này hành hình giả cùng k h ô u một yêu quỷ trong thời gian ngắn không thể phân thân nhiều như vậy tuyết nữ giết cũng không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h tuyết lang chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng chiến thắng nó nhất định phải sử dụng toàn bộ lực lượng mà lúc này lâm bác hướng về tiểu tiểu quỷ huy chương cùng trong bạch b à o huy chương quán tâu vào một phần nhỏ quỷ lực lập tức liền sẽ đem hai quỷ triệu hoãn ở đây tới đi hai hợp một chứng dối loạn ám ảnh cấp chế góp số chắn Vì nhìn cầu thúc canh càng thích càng thích quá suy thua quá suy thua Trưng ta thiệt Trưng ta thiệt nhìn ba. đáng đoán, ngươi ráng. đáng đoán, ngươi ráng. bộ bộ lúc này ở tại cùng một nơi tiểu t i ể u quỷ an k i ự u cùng bạch b à o quỷ tiểu bạch kích động đối mặt ở cùng nhau vừa rồi cái k i ê n g ngắn ngủi sốt ruột chờ đợi mỗi một giây đều giống như tại dày vò các nàng ướp gì có thể sớm một chút bị lâm bắt triệu hoắn đi qua bởi vì dạng này liền có thể sớm cung cấp một chút trợ giúp có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng cho dù là chỉ có mấy giây là hậu an cựu cùng tiểu bạch đều không tình nguyện cuối cùng đến chúng ta phát huy tác dụng thời điểm mặc dù so h ắ t tưởng vi chậm một chút nhưng tốt tại cũng chỉ có một lát hiện tại quá khứ cũng không có lạc hậu quá nhiều đi kích động trò chuyện đồng thời các nàng cũng liền bận rộn hưởng ứng lâm bắc hô hoán dựa vào tương ứng huy chương lực lượng rời đi lúc này vị trí tại địa phương đi đến bên người lâm bắc chỗ sau một khắc hai quỷ cùng nhau từ nơi này biến mất nguyên bản náo n h i ệ t gian phòng biến thành cực kỳ yên tĩnh làm an k i ự u cùng tầm mắt của bạch bảo quỷ khôi p h ụ c lúc trước mắt tất cả những gì chứng kiến đều biến thành cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau bài trước tiến vào đến trong tầm mắt là lâm bắc cái kia quen thuộc đến cực điểm bóng lưng Giả ngục viêm cùng hai người cửu n bạch bào q u bọn họ xuất hiện tình huống cùng hát tưởng vi xuất hiện lúc tình huống không sai b t lắm hơn phân nửa là tên kia hồ ẩn tàng con bài chưa lật thật là đáng chết cái này tình hình bên dưới có thể là không sóng hai cái ác mộng cấp ác quỷ gia nhập sẽ để cho tình huống hiện tại phát sinh biến chuyển cực lớn giờ khắc này sắc mặt của hắn đặc biệt khó coi âm t r ầ m sắp chảy ra nước tồn tại ở nội tâm bên trong phẫn nộ thậm chí sắp đem toàn bộ thân thể đều cho nước vỡ hiện tại trường hợp này hoàn toàn vượt qua dự liệu của giám quản giả sơ tâm hắn căn bản không nghĩ qua sẽ phát sinh loại này sự t ì n h vậy mà lại lại nhiều ra hai cái ác mộng cấp ác quỷ ác mộng cấp lại là ác mộng cấp dòng g i ba cái ác mộng cấp ác mộng cấp ác quỷ lúc nào đều điên vậy mà sẽ cam tâm tình nguyện đi trợ giúp gia hòa này một cái coi như xong có thể ba cái là cái gì tình huống các nàng ba cái đều không muốn tôn nghiêm sao chẳng lẽ đây chính là đặc thù chủng tộc có lực lượng g i a n g quản giả sơ tâm làm sao cũng không thể nào hiểu được cũng tương tự không có cách nào tiếp thu loại này sự t ì n h hắn đã từng cũng là ác n g ộ n g cấp ác quỷ biết cái này cấp bậc ác quỷ mạnh bao nhiêu cho nên mới sẽ không hiểu loại này sự t ì n h mỗi một cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ đều là không hề nghi ngờ chúa tể một phương chỉ cần nghĩ liền có thể nắm giữ địa bàn của mình tại nào đó khu vực bên trong làm mưa làm gió thống trị hàng trăm hàng ngàn trị ác quỷ có thể cũng là bởi vì hiệu quả do ác mộng cấp ác quỷ cường đại cho nên giáng quản giả sơ tâm mới có loại này phản ứng l i ê n tính trong lòng cho rằng lâm bắc là đặc thù t r ù n g tộc hắn cũng đồng dạng không có cách nào tùy tiện tiếp thu giáng quản giả ngục viêm thời khắc này trạng thái thì là có vẻ hơi không thích hợp một đôi to lớn con mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu tiểu quỷ an cựu nhìn xem đối với cái này cực lạc t i ể u trang khách quen hắn trong đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng biết an cựu là một cái, cái dạng gì ác quỷ cũng biết an cựu cùng lâm bắc ở giữa quen biết trải qua cái này cùng tiểu quỷ vậy mà cũng có thể dùng loại này phương pháp được triệu hoàng tới liền có thể làm đến loại này trình độ sao có thể tùy ý triệu hoán ác quỷ đến giúp đỡ mà còn mỗi cái ác quỷ đều rất kích động tựa như là vì thế mà cảm thấy vinh hạnh đồng dạng đây cũng không phải là có khả năng tùy tiện làm đến sự tình suy nghĩ kỹ một chút lời nói thật là đủ kinh hái quỷ trên cơ bản có thể xác định người này tuyệt đối là đặc thù chủng tộc mà lại là đặc biệt nhằm vào ác quỷ đặc thù chủng tộc chẳng lẽ là có thể mị hoặc ác quỷ để ác quỷ vì chính mình làm việc đặc thù chủng tộc ngắn ngủi một lát bên trong gián quản giả ngục viêm nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện cũng làm ra mấy cái suy đoán nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi hắn đồng thời không có cách nào xác nhận vô luận là tuyết nữ vẫn là hát tường vi phu nhân hoặc là hiện tại đột nhiên xuất hiện hai cái ác quỷ hiển nhiên đều là cái suy đoán này cường có lực hỗ trợ cùng chứng minh các nàng các loại dị thường hành động đều có thể vì vậy mà giải thích thông bất quá dáng quản giả ngục viêm lông mày lại vì vậy mà xít sao nhữ lại mặc dù không có biện pháp xác định nhưng nhất định phải cẩn thận một chút ta cũng không muốn cũng bị hắn cho mị hoặc sau đó thật cao hứng đi vì hắn làm việc cái này loại năng lực đối chúng ta ác quỷ thật đúng là không thân thiện vừa nghĩ tới chính mình có khả năng lại biến thành dạng này hắn liền không nhịn được cảm giác toàn thân dẹt r u n ở loại tình huống này cùng tử vong ở giữa lựa chọn gián quản giảng gục viêm sẽ không chút do dự lựa chọn tử vong mà giờ khác này an cựu cùng bạch b ả o quỷ còn tại nhìn chằm chằm lâm bắc bóng lưng nhìn xem nhìn thấy bóng lưng này về sau các nàng liền không nghĩ lại đem ánh mắt di động chỉ muốn một mực yên tĩnh nhìn xem đạo này bóng lưng có thể là cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi hai quỷ đều biết rõ cái này là không thể nào sự t ì n h sau một khắc các nàng ép buộc chính mình rời đi ánh mắt nhìn về phía càng phía trước chỗ địa phương nhìn thấy bất ngờ chính là đầy mặt phẫn nộ cùng nhe răng cười tuyết lang ba tước nháy mắt n ộ khí cùng sát ý dâng lên trực tiếp chiếm cư an cựu cùng bạch bảo quỷ tư duy chuyện chúng ta muốn làm chính là đem cái này sói làm thịt rồi sao t h ị t sói cùng rượu tựa hồ là rất không tệ phối hợp ha ha ha giết một cái sói sao tựa hồ rất thú vị đang lúc nói chuyện các nàng hướng về phía trước bước ra bước trần chuẩn bị cùng nhau đi đem tuyết lang bá tức giải quyết đi có thể hai quỷ bước đầu tiên còn không rơi xuống lâm bác tiếng nói chuyện liền đã vang lên người này ta tự mình giải quyết các người đi đối phó mặt khác hai tên ra hỏa tận lực đừng để thương vòng xuất hiện không muốn đi tổn thương tuyết nữ các nàng đều là chính mình quỷ cẩn thận cái thứ hai tên giá hỏa năng lực rất phiền phức h ắ n đ ố i tình huống có tuyệt đối giải biết nên truyền đạt cái gì mệnh lệnh tốt nhất hiển nhiên so sánh với tuyết lang bá tước đến nói hành hình giả cùng khô mục yêu quỷ khó đối phó hơn riêng là nắm giữ năng lực phương diện này liền so tuyết lang bá tước muốn phiền phức nhiều năng lực của tuyết lang bá tước chỉ là có thể để cho tự thân lực lượng mạnh lên mà thôi cho nên lâm bắc mới sẽ truyền đạt mệnh lệnh như vậy nghe nói như thế an cựu cùng bạch bảo quỷ đều có chút do dự trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ các nàng muốn dựa theo mệnh lệnh của lâm bắc hành động nhưng là lại lo lắng lâm bắc sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dù sao hai quỷ đều có thể nhìn ra tuyết lang bá tức cường đại biết làm như vậy nguy hiểm cỡ nào rất nhanh lâm bắc tiếng nói chuyện liền lại một lần v ă n g lên nghe lời tin tưởng ta ta trong lòng mình không nhiều hắn biết an c ử u cùng bạch bảo quỷ suy nghĩ cái gì trong lòng tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì không vui lại lần nữa nghe đến cái này kiên quyết l ờ i nói phía sau sau một khác an cựu cùng bạch bảo quỷ đồng thời đập lên cấp tốc từ lâm bắc bên trong phối hợp c thương lượng xong riêng phần mình phụ trách đối phó ác quỷ các nàng lựa chọn căn cứ là đối với hiện trạng làm ra phán đoán an cựu lựa chọn ác quỷ là có thể áp chế hát tưởng vi phu nhân khô mục yêu quỷ tự nhiên hành hình giả liền để cho bạch bà quỷ hát tưởng vi phu nhân giờ phút này vẫn như cũ ở vào bị khô mục yêu quỷ áp chế bên trong từng đoá từng đoá màu đen tưởng vi hình hoa thành phía sau nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba giây nhiều trông sau đó liền sẽ bị năng lực của khô mục yêu quỷ thốt vệ sau đó khô héo suy bại rớt xuống trên mặt đất không cách nào phát huy ra cho dù là một chút xíu tác dụng siêu siêu dùng sức phẩy tay cánh tay phía sau lại làm ấy đoá màu đen tưởng vi hoa hiện lên thẳng tắp bắn về phía càng ngày càng đến gần khô mục yêu quỷ thế nhưng tình huống lại không có bất kỳ thay đổi nào cái này mấy đoá màu đen tưởng vi hoa rất nhanh lại một lần nữa suy bại đoá hoa hoa lá hoa rễ cây toàn bộ đều bị phá hư giống như là rất lâu không có đạt được trình độ tầm bù mất đi tất cả sinh mệnh nguyên tuyển nhìn xem rơi xuống tràn đầy đầy đất đoá hoa xác hát tưởng vi phu nhân đẹp mắt lông mày xít sao nhữ lại đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm làm người ta sợ hãi hàn ý không nhịn được tại nội tâm bên trong tự nói phải nghĩ biện pháp giải quyết trường hợp này trong hoa quỷ lực bị hút sạch phía sau công kích của ta sẽ trực tiếp phế bỏ trải qua cái này ngắn ngủi một lát chiến đấu nàng có thể rõ ràng cảm giác ra tình cảnh của mình không có nhiều rộng mặc dù còn có thể tiếp tục rằng có nữa nhưng nếu như không muốn ra phương pháp giải quyết như vậy kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi mà đúng lúc này âm thanh của tiểu t i ể u quỷ an cựu vang lên ôi hỏng nữ quỷ mấy phút không thấy làm sao lại chật vật như vậy nha cùng phía trước bộ dạng có thể hoàn toàn không giống nói thật ta rất thích xem ngươi thua thiệt bộ dáng tiếng nói chuyện bên trong mang theo t r e o tức cùng kích động hiển nhiên nàng không phải là đang nói lời nói dối mà là thật thích xem hát tưởng vi phu nhân ăn thiệt thòi ngay vậy hát tưởng vi phu nhân nghiêng đầu đi nhìn về phía từng bước một đi tới an cựu một cái to gan ý nghĩ nháy mắt hiện lên tới thật đ ú nguyên lúc. lời、nói. Liên giúp Có có nói. người giải trợ thể q ế t phiền bản hát tường vi, 188, tường vi bản, phu nhân còn đau đầu tự hỏi nên như thế nào để chính mình ngừng tụ ra đoá hoa có thể có được càng thêm tràn đầy sinh mệnh lực tốt chống cự loại kia có thể ăn mòn tất cả lực lượng nhưng tiểu t i ể u q u ỷ an cựu đột nhiên xuất hiện nhưng là để nàng lập tức nghĩ đến một cái phương pháp cho nên mới sẽ nói ra những lời này bỗng nhiên nghe nói như thế an cựu không khỏi xưng sở ngay tại chỗ nàng có chúc m ộ đoán không ra hát tưởng vi phu nhân cụ thể ý tứ cái có ý tứ gì có trợ giúp của ta liền có thể có thể giải quyết ta không hiểu lại đi tới chỗ này quá trình bên trong an cựu đã suy đoán ra được năng lực của khô mục yêu quỷ thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được nên ứng đối ra sao khô mục yêu quỷ loại tia quỷ dị năng lực nàng nhìn đều cảm giác đau đầu lúc này hát tưởng vi phu nhân vội vàng mở miệng nói không sai có người trợ giúp liền có thể thao tác cụ thể cũng rất đơn giản chỉ cần đem ngươi những cái tia rượu rót vào đến hoa của ta bên trong liền tốt sau khi nói đến đây nàng thoáng dừng lại mấy giây rất nhanh lại một lần nữa mở miệng nói ra nó năng lực là hấp thụ chất dinh dưỡng thế nhưng những ngày chất dinh dưỡng bị hấp thụ sau khi rời khỏi đây cũng không như vậy mà hoàn toàn biến mất mà là sẽ tồn tại ở cái kia đầu lâu bên trong cũng chính là nói cái kia đầu lâu là chứa đựng chất dinh dưỡng địa phương nó sẽ phải chịu hấp thu đến chất dinh dưỡng ảnh hưởng người tử quan sát kỹ nhìn xuống nhìn cái kia màu đen khô lâu bên trong đã tản ra độc thuộc v ề tường vi hoa mùi thơm đồng thời hình dạng cũng phát sinh cải biến nhất định cái này rõ ràng chính là hút ta những cái kia hoa về sau tác dụng phụ nếu như hoa của ta trong ngoài đều bị ngươi rượu cho bổ sung như vậy về sau đầu tiên sẽ bị hấp thụ đi chất dinh dưỡng chính là bị ngươi thả ra rượu tại đem rượu cho hấp thu đến trình độ nhất định phía sau cái kia đầu lâu liền sẽ phải chịu rượu ảnh hưởng đến cuối cùng rất có thể sẽ trực tiếp say nã g không cách nào lại hấp thụ càng nhiều chất dinh dưỡng Cái cho lúc, có lực cái tránh vi phu nhân khoảng thời gian này cho ra kết quả. Tại đem lời nói nói đi đối diện khô một yêu Bởi này, tưởng nhân khoảng này này nàng không tận đằng nghe. là tùy yêu hấp phu khô kết một gì, vì quả. quỷ ra ra đem ý liền sẽ say không hấp thụ thì càng tốt tường vi hoa cùng rượu đều có thể tiến hành công kích cho nên không ảnh hưởng nghe đến hát tưởng vi phu nhân lời nói này phía sau an c ử u cũng hiểu được phía trước cái kia lời nói cụ thể ý tứ sau một khắc nàng lập tức dùng sức gật đầu nói không có vấn đề l i ê n theo lời n g ư ờ i nói đến cứ việc an c ử u thích xem đến hát tưởng vi phu nhân chật vật thua thiệt bộ dáng thế nhưng nàng càng thích nhìn thấy lâm bắc vui vẻ hài lòng bộ dạng rất hiển nhiên đánh bại đối diện cái kia ác quỷ có thể để lâm bắc cảm giác được vui vẻ cho nên an cựu mới sẽ như thế phối hợp nói cho cùng là đang vì lâm bắc cân nhắc tiếng nói vừa ra nháy mắt an cựu thúc giục chính mình khổng lồ quỷ lực ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ n g ô ngụ ngụ n g u ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ h g ụ ngụ ngụ t g ụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ c g ụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ n g t ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ngụ ng không có cùng phía trước đồng dạng trực tiếp mở rộng công kích mà là hướng về kia phô thiên cái địa phóng ánh rượu bay tới mấy giây sau tất cả màu đen tường vi hoa đều xảy ra rượu b a o khỏa bên trong bọn họ trở thành bị rượu tới tiêu đói hoa khô mục yêu quỷ tại đối diện nhìn xem cái kia lời nói hắn tự nhiên nghe lọt vào trong thai biết hắc tưởng vi phu nhân tại đánh lấy tính toán gì lần này có thể là khó chịu chính như cái này nữ quỷ nói tới hấp thu quá nhiều rượu lời nói xác thực sẽ phải chịu rượu ảnh hưởng không cẩn thận liền sẽ mất khống chế khó chịu vậy mà không có đạt được bất luận cái gì tình báo tương quan cầu thúc canh a bảy Trước hoa chuyển h à n cảnh khăn. khó h c ù ngắn rượu rượu Trước rượu rượu huy. đầu lâu. chuyển huy. đầu lâu. chi lịch cảnh cùng chi hoàn khó khăn. Hoa cùng rượu chi Hoa. Say Say Hoa. hoa. n g ngủi một lát trôi qua về sau màu đen tưởng vi hoa cùng rượu hoàn mỹ d u n g hợp ở cùng nhau trên mặt cánh hoa hoa lá bên trên dễ cây bên trên mỗi một chỗ đều bao trùm lấy nồng đậm tản ra mùi rượu trong suất rượu giờ phút này rõ ràng màu đen tưởng vi hoa là đứng thẳng cánh hoa cùng hoa lá cũng duy trì hướng phía dưới con độ cong thế nhưng lại không có cho dù là một giọt rượu chịu ảnh hưởng không có theo đường cong nhỏ xuống dưới rơi phản phất cái này cái thế giới không tồn tại trọng lực lực hút loại hình khái niệm bởi vậy có thể đoán được hoa cùng rượu là triệt để thành làm một thể sẽ không tại nhận đến ngoại lực dưới ảnh hưởng tách rời không chỉ là mặt ngoài tại màu đen tường vi hoa nội bộ bên trong cũng đã bị rượu cho rớt đầy ngay tại từ nội bộ đối tượng vi hoa tiến hành tầm b ổ liền xem như đoá hoa mặt ngoài rượu bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà mất đi tồn tại ở đoá hoa bên trong rượu cũng sẽ rất nhanh tiến hành bổ khuyết để đoá hoa tiếp tục ở vào rượu trên sự bảo vệ mà còn tại trong, trong ngoài ngoài đều bị rượu bám vào phía sau màu đen t ư ờ n g vi hoa cũng nhận nhất định ảnh hưởng bất quá nhưng đều là có thể khống chế tốt đẹp ảnh hưởng chỉ sẽ đưa đến tốt tác dụng tỉ như tại rượu tác dụng dưới màu đen t ư ờ n g vi hoa lực công kích sẽ tăng mạnh nhưng sẽ không mở bắt đầu địch ta không phân công kích cảm thụ được cái kia hòa vào t ư ờ n g vi hoa bên trong rượu an cựu theo bản năng mở miệng cảm t h ắ n nói vậy mà là hoàn mỹ dung hợp trong rượu có hoa hoa bên trong cũng có rượu tiêu vào rượu l i ề n tại rượu tại hoa l i ề n tại thật sự là bất khả tư nghị có lẽ ta cùng nàng cũng có thể hài hòa cùng tồn tại nàng là thật không nghĩ tới chính mình năng lực cùng năng lực của hát t ư ờ n g vi phu nhân lại có thể xứng đến hoàn mỹ như vậy tình trạng p h ả n phất những cái kia màu đen tường vi hoa vốn chính là dùng rượu bồi dưỡng mà ra không nhịn được trong lòng an cựu đối hát tường vi phu nhân vị t tại n à n g cũng không có phát giác được dưới tình huống trở thành nhạt một chút mà đúng lúc này tất cả dung hợp rượu về sau màu đen tường vi hoa về tới hát tường vi phu nhân bên cạnh chỗ trong thời gian cực ngắn lại lần nữa tiến vào tách rời trạng thái hoa cùng lá cùng dễ cây toàn bộ tách rời bám vào tại mặt ngoài cùng tồn tại ở nội bộ rượu cũng vì vậy mà chia rất nhiều bộ phận mấy giây sau đó mấy ngàn cánh hoa cùng hoa lá trải rộng ở không t r ú n g dễ cây số lượng tương đối mà nói tương đối ít liền một phần mười cũng chưa tới vô luận là cánh hoa vẫn là hoa lá hoặc là số lượng ít dễ cây đều lại một lần dùng sắc bén phía kia nhắm ngay phía trước chỗ thần sắc ngưng trọng khô m ộ t yêu quỷ lúc nào cũng có thể lại lần nữa phát động công kích mặc dù trong kế hoạch bước đầu tiên đã thực hiện nhưng h á c tưởng vi phu nhân cũng không có vì vậy mà bưng lỏng bởi vì trong nội tâm phỏng đoán còn không có đạt được chứng thực hô tiếp lấy nàng đem cánh tay phải nâng lên thẳng tắp chỉ hướng phía trước hít một hơi dài phía sau nói hoa vũ tại cái này tiếng nói vừa ra nháy mắt xung quanh tất cả cánh hoa hoa lá hoa dễ cây đều giống như rời dây cung mà ra mũi tên đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía khô mộc yêu quỷ siêu bám vào tại bên trên rượu cũng đồng dạng tại đi tới một bên tiểu tiểu quỷ ă n cựu ở trong quá trình này cũng không có nhàn rỗi một mực tại toàn lực thúc giục tự thân quỷ lực từ trong cơ thể thả ra càng ngày càng nhiều rượu ngon xuất hiện phía sau dây thứ nhất những ngày rượu ngưng tụ thành nhiều loại hình dạng quỷ thủ hình dáng mặt quỷ hình dáng lưới dao hình dáng z theo một đạo vô tình thấp ba tiếng vang lên các loại hình dạng đại lượng rượu sản vật đi theo những cái t i ê màu đen tường vi hoa cùng n Hoa a u hướng không là nhất phiến y bình thường hoa rượu cũng không là bình thường rượu các nàng cũng đều là ác n mộng cấp ác quỷ đối phó một cái lời nói còn tốt nhưng cùng lúc đối phó hai cái tuyệt đối không thể có thể hắn có tự mình hiểu lấy biết chính mình thực lực làm sao biết chính mình không phải hai cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ đối thủ nhưng cái này thì có ích lợi gì nên đối mặt sự tình cuối cùng không cách nào trốn qua dù sao đây là ngoài ý liệu tình huống vốn tới một đôi một cục diện chẳng biết tại sao biến thành một đối hai cũng đúng như khô m ộ t yêu quỷ suy nghĩ tình huống lần này rất không ổn không những duy nhất một lần đánh tới công kích nhiều đáng sợ hơn nữa còn có d i ệ u loại này cực kỳ đặc thù đặc biệt khó hấp thu lực lượng mọi người đều biết diệm nguy hại cực lớn vượt xa chỗ tốt trong thế giới khủng bố rượu cũng cùng loại chỉ có an cựu loại này đặc thù ác quỷ có thể không nhìn rượu mang tới nguy hại cho nên căn bản không có cách nào cùng phía trước đồng dạng đại khái ba giây phía sau hơn trăm mảnh màu đen tưởng vi hoa hoa cánh cùng với số lượng tới gần hoa lá và số lượng ít đi rất nhiều dễ cây tại cùng thời khắc đó đột phá cái kia có thể ăn mòn tất cả quỷ khí tiếp tục hướng về khô m ộ t yêu quỷ công kích mà đi bám vào tại bên trên rượu ở trong quá trình này biến mất phần trăm chín mươi bất quá tồn tại ở nội bộ rượu chính đang điên cùng tuân ra để mặt ngoài tiến hành bảo vệ rượu nhanh chóng khôi phục thành ban đầu rắng dốc gặp một mặt này h tiểu tiểu một, một giây phu phía sau một bộ phận từ rượu ngưng tụ thành công kích cũng xuyên qua cái này không cách nào xem thấu mê vụ đi theo tường vi hoa về sau hướng về khô mục yêu quỷ tập kích mà đi mà viên kia màu đen đầu lâu hiện tại biến thành so vừa vặn càng thêm kỳ quái hình dạng phát sinh rất lớn thay đổi thậm chí có thể nói là biến thành dối tinh dối mù hoàn toàn nhìn không ra là cái đầu lâu có địa phương nô lên có địa phương lõm mặt khác cái này đầu lâu còn nằm ngã trên mặt đất một hạ một chút giật giật rõ ràng là một bộ uống say rằng rớp t nhìn xem trực tiếp tập kích tới hoa cùng rượu khâu một yêu quỷ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nội tâm phảng phất không kiểm soát đồng dạng có đại lượng kinh hoàng điền cùng pân ra phía sau một chút mồ hôi lạnh n h ĩ a lên không ổn a thật đột phá ta lực lượng cái này có thể là khó trị cứ việc trong lòng rõ ràng tình huống rất tồi tệ đồng thời đã làm tốt tránh né chuẩn bị tâm lý nhưng khô m ộ c yêu quỷ vẫn là không có cách nào toàn bộ đều tránh thoát chỉ có thể miễn cưỡng né tránh một bộ phận đến cuối cùng có một phần ba hoa cùng rượu công đánh vào thân thể của hắn bên trên s i ê u s i ê u từng mai từng mai cánh hoa màu đen cùng hoa lá đâm thật sâu vào đến trong cơ thể của khô m ộ c yêu quỷ chẳng sợ cả là một ly đều không có ở lại bên ngoài bất quá tương đối mà nói tương đối dài dễ cây cũng không hề hoàn toàn đâm vào đến trong cơ thể khô mục yêu quỷ chỉ là miễn cưỡng đâm vào ba phần tư đến mức những cái tia từ rượu ngưng tụ thành công kích thì là tại khu một yêu quỷ trên người lưu lại từng đạo vết thương đáng sợ sau đó rơi vãi trên mặt đất a đau bởi vì đau đớn liên tiếp từ toàn thân đánh tới đồng thời đến rất mạnh rất kịch liệt cho nên khu một yêu quỷ căn bản là không có cách chịu đựng trực tiếp liền thống khổ lớn kêu lên tiếng hắn hai cánh tay cũng tại lúc này bắt đầu chuyển động đang không ngừng run dậy đồng thời chật vật đem cái tia từng cây t ư ờ n g vi hoa dễ cây cẩn thận từng ly từng tí từ miệng vết thương rút ra tại đem tưởng vi nhành hoa thân rút ra lúc khô mộc yêu quỷ khô héo lực lượng cũng phóng thích mà ra bất quá lại không có đánh út về phía h ắ c tưởng vi phu nhân cung ă ngã cựu mà là tràn vào đến chính mình trên người từng cái đặc thù miệng vết thương một lần nữa bắt đầu hấp thụ lấy hoa cùng rượu bên trong chất dinh dưỡng rất hiển nhiên hắn không hề từ bỏ mà một mực đang chú ý tình hình h ắ c tưởng vi phu nhân cung ă ngã cựu có thể không có ý định cho khô mộc yêu quỷ một chút xíu thời gian nhàn rỗi đã tại giờ khắp này động đứng lên đến từ phương hướng khác nhau cấp tốc tiếp cận mà đến chuẩn bị thừa dịp khô mộc yêu quỷ thủ thường trực tiếp đem khô mộc yêu quỷ giải quyết mà giờ khắc này lâm bắc theo bản năng nhưng sự chú ý của hắn lại tất cả đều bị bộ xương màu đen đầu hấp dẫn một cái tin tức cột cũng theo đó xuất hiện khô héo đầu lâu mức độ nguy hiểm khủng bố cấp hào c ả g độ hỗn loạn bởi vì vừa vẫn hấp thụ quá nhiều rượu mà những n à y rượu vẫn là đặc biệt tốt hơn rượu cho nên tiến vào say rượu trạng thái bên trong hành động cùng tư duy đã hoàn toàn không thể khống đánh mất phân biệt địch năng lực của ta nội bộ có đại lượng bị lực ví như bị khô m ộ t yêu quỷ hấp thu đến trong cơ thể sẽ để cho khô m ộ t yêu quỷ biến thành chưa từng có cường đại cẩn thận tuyệt đối không cần để khô mục yêu quỷ hấp thu nó nhìn song sau lâm bác không chút do dự hạ lệnh hệ thống thêm đầy hảo cảm độ hắn chuẩn bị lợi dụng cái này đầu lâu đi đối phó khô mục yêu quỷ dưới tình huống khô mục yêu quỷ không biết cho nó nặng sáng tạo từ đầu đến cuối lâm bắc đều không có suy nghĩ qua muốn đi công bằng công chính chiến đấu bởi vì không cần như thế tại loại này sinh tử quyết chiến bên trong đạt được thắng lợi mới là trọng yếu nhất sự tình sơ t ạ i biết d á m quản giả kế hoạch phía sau hắn suy nghĩ cũng chỉ có đạt được thắng lợi công bằng công chính là rất xa xỉ đồ vật chương một trăm chín mươi cụm tiếu thiết nữ không sợ hãi chương một trăm chín mươi cụm tiếu thiết nữ không sợ hãi đinh khô héo đầu lâu hảo cảm đ ộ đã tăng lên đến tối cao còn thưa hảo cảm điểm là bảy m ư ơ hai năm nghìn bởi vì đây cũng là tiêu hao chủng loại một loại cho nên chỗ tiêu phí hảo cảm điểm không hề cao sau một khắc tin tức tương quan cột lại một lần nữa nổi lên khô héo đầu lâu hảo cảm điểm trí cao mặc dù vẫn như c ũ ở vào say rượu trạng thái bên trong thế nhưng nó nhưng trong lòng biết rõ ý nghĩa tồn tại của nó chính là vì trợ giúp ngươi nó đã quyết định chờ chút muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối phó khô m ộ t yêu quỷ cho dù làm như vậy đại giới là tàn biến nhưng chỉ cần khả năng giúp đỡ đến ngươi cái đáng đại giới đều đáng giá. dạng gì đều một giây phía sau lâm b á c đem ánh mắt thu hồi cũng không tại lo lắng tình huống bên này tiếp lấy hắn lại lần nữa nhìn về phía tuyết lang bá tước liền một câu thêm lời thừa thãi đều không có nói trực tiếp liền dùng hai tay huy động t hai ách ma liềm không chút do dự hướng về tuyết lang bá t ư ớ c vào tới tuyết lang bá t ư ớ c thấy thế cũng ngay lập tức động lên một bên phát ra khiến người sợ hai tiếng sói chu một bên huy động một lần nữa mọc ra móng tay lợi chạo mua động lên cường tráng đùi sói sông về phía trước có thể nó lại căn bản không có chú ý tới tại phía trước chỗ cái kia lặng lẽ thẳng đứng lên bén nhọn móng tay giờ khác này hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu cơ hội là trong cùng một lúc phát động công kích cánh tay của hát tưởng vi phu nhân dùng sức t r ộ m tới mặt của k h ô mục yêu quỷ tại năng mỗi một cái trên ngón tay đều mọc ra mấy chục cây sắc bén t ư ở n g vi nhành hoa t h ầ n chiều dài đại khái đều chỉ có một cm tả hưu thoạt nhìn cực kỳ giống từng cái ngón tay hình con nhím nếu như không cẩn thận bị một trưởng này đánh cho tới trên người sẽ trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm huyết động an cựu mười ngón t á c h ra đến lớn nhất trình độ tản ra cám dỗ quỷ mùi thơ rượu theo ở giữa tác dụng toàn bộ đều ngưng tụ thành mũi nhọn hình dạng mặc dù bản thể là rượu nhưng chỗ có đủ lực phá hoại không ch mà nàng hai tay chỗ chém về phía địa phương là đầu của khô mục yêu quỷ rõ ràng là nghị trực tiếp trọng thương khô mục yêu quỷ khô mục yêu quỷ cũng phát giác từ hai bên chuyển đến trí mạng uy hiếp biết nếu như chính mình không áp dụng hành động gì lời nói như vậy tuyệt đối sẽ biến thành đặc biệt bi thảm lúc này hắn làm ra một cái quyết định nhìn về phía cái tia ngã trên mặt đất khô héo đầu lâu mặc dù hấp thụ bên trong chất dinh dưỡng phía sau ta cũng sẽ nhận d ư ợ u ảnh hưởng nhưng dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt tự nói xong khô mục yêu quỷ dùng tốc độ nhanh nhất thúc giục lực lượng khống chế cái tia khô héo đầu lâu bắt đầu chuyển động mà mang có không tốt ý nghĩ khô héo đầu lâu cũng rất là phối hợp ngay lập tức tiếp cận hướng về phía khô mộc yêu quỷ cùng lúc đó nhóm đầu tiên tuyết nữ cũng chính là cái kia mười sáu chỉ tuyết nữ rốt cục là vượt qua từng tầng từng tầng cầu thang đi tới lâu đài tối cao chỗ nhìn thấy tại phía trước chỗ chờ đợi hành hình giả thời khắc này hành hình giả trên mặt treo đầy nụ cười dữ tợn một cái tay bên trong cầm một cái chạm thủ đại đao đại đao tương đối phía trước vị trí có từng cái gập gành lại sâu cạn không đồng nhất lỗ hổng xem xét liền là bởi vì thường xuyên dùng để chém một vài thứ Mặc dù lỗ hổng r ấ tại nhiều, đồng thời có vài vết rách, thế nhưng lưới nhưng là sắc bén đáng、sợ. căn bản không có có nhận đến những tổn thời rách, thế h vài lưới cái kia đao vết có sắc có có là sợ, ảnh hưởng. Tại cái này từng cái lỗ hổng bên trong còn hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút t h ì nát làm cho thanh đao này thoạt nhìn càng khủng bố hơn mà tại hắn một cái tay khác bên trên thì là cầm một cái loại nhỏ liêm đao cùng lâm bắt hai ếch ma liêm có khác nhau rất lớn là loại kia dùng để thu hoạch hoa màu liêm đao chẳng qua là bên ngoài quan sát tương đối khủng bố toàn thân là do huyết nhục cấu tạo mà thành, nhan sắc cũng là màu đỏ máu mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy chút màu trắng bất ngờ chính là xương tại cái này từ huyết nhục tạo dựng thành liêm trên ao còn cần không biết màu đen tài liệu viết tử hình hai chữ rốt cuộc đã đến sau mười sáu chỉ đây chính là có thể để cho ta tử hình thống khái o mà liên tại hắn lúc nói xong lời này những n à y mới vừa đi tới lầu đi lên tuyết nữ trên mặt đúng là thống nhất hiện ra nụ cười quỷ dị giống như là gặp cái gì rất tốt sự tình nhìn thấy cái này mười sáu tấm mỹ lệ trên mặt nụ cười quỷ dị lúc sau lưng của hành hình giả không khỏi có chút phát lệnh không làm rõ ràng được là tình huống như thế nào một giây sau hắn nhìn thấy từ nơi không xa từng bước một chậm rãi đi tới mang trên mặt vui sướng nụ cười bạch bà quỷ c h ư một trăm chín mươi mốt ác quỷ n ộ n n h ị p bị thua chiến thắng đến ngược c h ư một trăm chín mươi mốt ác quỷ n ộ n n h ị p bị thua chiến thắng đến ngược về sau tận lực ít viết loại này chiến đấu không quá am hiểu viết chiến đấu một viết liền lại giải lại dây dưa xin lỗi ta quá q u i bắp h i ệ n nhiên xuất hiện tại cái này mười sáu chỉ trên mặt tuyết nữ nụ cười cùng bạch b à o quỷ tiểu bạch có không thoát được quan hệ dù sao nụ cười này lạ thường tương tự thậm chí có thể nói là từ một cái khuôn mẫu bên trong khắp đi ra nụ cười đều là giống nhau vô cùng kỳ dị từ hình thông t h á i thật sự là khôi hải chỉ là lợi dụng hoảng hốt tiểu thủ đoạn mà thôi có ta ở đây n g ư ơ i một cái cũng tử hình không được bạch b à o quỷ t i ể u bạch sở dĩ sử dụng năng lực để tuyết nữ trên mặt xuất hiện nụ cười chính là vì để tuyết nữ tại đối mặt hành hình giả lúc có khả năng ở vào một loại tương đối địa phương tốt bởi vì nàng đối hành hình giả có hiểu rõ nhất định phía trước tại phúc lợi viện công tác lúc bạch b à o quỷ gặp qua hành hình giả đến tìm cùng thiếu mặc dù lần số không nhiều nhưng cách mỗi mấy tháng liền sẽ đi một lần ở trong quá trình này nàng nghe đến một bộ phận cùng hành hình giả có liên quan thông tin biết đại khái cái này ác quỷ năng lực là cái gì cùng với năng lực này hạch tâm nhân tố đối mặt một đám cười đồng thời một lòng giết chết ngươi ác quỷ ngươi còn có thể bình thường phán quyết sao tại ngươi ngày trước phán quyết bên trong đối diện ác quỷ đều rất nghiêm túc sẽ rất nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện tự nhiên sẽ nhận đến ngươi quỷ lực ảnh hưởng nhưng bây giờ cùng trước đây cũng không đồng d ạ n g hì hì hì hì tự nói vài câu phía sau trên mặt b ạ c h bảo quỷ nụ cười càng quỷ dị hơn tồn tại ở mười sáu chỉ trên mặt tuyết nữ nụ cười cũng là như thế một máy mắt trong lòng hành hình giả nồng đậm bất an hiện lên nhìn thấy nụ cười càng là nhiều hắn bất an trong lòng thì càng máy liệt phản phất những nụ cười kia đại biểu là tử vong đồng rạng không thích hợp những nụ cười này đều không thích hợp khẳng định có vấn đề nhưng không biết nơi nào có vấn đề tóm lại phải tranh thủ thời gian giết các nàng tự nói lúc nội tâm hành hình giả bên trong cũng xuất hiện một đại đoàn nghị hoặc hắn luôn cảm giác chính mình ở nơi nào gặp qua cùng loại nụ cười luôn cảm giác rất quen thuộc cùng q u â n g tiếu tên kia có chút giống chẳng lẽ cái này ác quỷ là đồng loại của hắn hiện tại hành hình giả còn không biết tại bên trong phúc lợi viện chuyện phát sinh cũng không biết l á o bằng hữu của mình của tiếu đã trở thành đ ệ bạch bảo quỷ trường thành chất dinh dưỡng mà cũng bởi vậy hắn không có tại những n à y sự tình bên trên nghị quá nhiều trong đầu nghĩ đến sự tình chỉ có mau chóng tiến hành xử quyết một kiện giờ k h ắ c này hành hình giả lập tức lắc tay bên trong thanh k i a chạm thủ lại đao hướng về cách mình gần nhất bạch b ả o quỷ chém qua đồng thời hắn cũng phát động chính mình năng lực các ngươi có tội ta phải ban cho cho các ngươi phán quyết tiếp thu a tiếp thu các ngươi số mệnh nói ra lời nói này lúc hành hình giả tại hung t ậ n nhìn chăm chú lên bạch b ả o quỷ trong tay k i a huyết đ ụ c liềm đao cũng bắt đầu chuyển động tiếng nói chuyện cũng theo đó lại một lần vang lên ta phán quyết ngươi tội chết có lẽ xử chém đầu chi hình nhất định phải đem đầu của ngươi chém xuống thị chúng hiện tại hành hình tuyên bố nói ra khỏi miệng một giây sau phía trước bị ngươi giết chết ác quỷ cùng nhân loại sợ ngươi nhưng trong lòng ta có thể là một điểm e ngại đều không có cho nên ngươi phán quyết căn bản là vô dụng nói chẳng ra ngươi những cái kia phán quyết cùng hành hình chỉ là lợi dụng trong lòng bọn họ đối tử vong sợ hai mà thôi ta không sợ a những cái kia tuyết nữ cũng không sợ a dù sao chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết vì hắn mà chết là đáng ra kích động cùng tiêu ngạo sự tình căn vốn không có đang sợ nàng không phải là đang nói nói mà thôi trong nội tâm cũng thật không sợ sau một khắc cái kia tồn tại ở trạm thủ đại đao cùng huyết n h ụ c liêm đao bên trên quỷ l ự c biến mất khôi phục đến ban đầu bộ dạng Hiện nhiên, đúng như bạch bào quỷ nói, năng lực của hành hình nghĩ nói, giả cùng mục tiêu nội đúng năng cùng quan bào lực của mục co quỷ tâm ý trước mặt cái này vẻ mặt tươi c ư ờ i ác quỷ trong lòng thật không chút nào sợ tử vong trên thế giới làm sao lại có thật không sợ chết ác quỷ ta đã thấy những cái kia ác mộng cấp ác quỷ liền xem như có được rất thực lực cường đại nhưng trong lòng lại cũng rất sợ hãi cái chết đồng dạng sẽ nhận đến ta năng lực ảnh hưởng đổi lại là dám còn giả đồng dạng sợ hãi cái chết đối tử vong không có bất kỳ cái gì e ngại ác quỷ hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cùng lúc đó khô m ộ t yêu quỷ vị trí chỗ hát tưởng vi phu nhân công kích cùng tiểu thự quỷ an cự công kích cơ hồ là tại cùng thời khắp đó tập đánh vào khô mục yêu quỷ trên người tràn đầy dễ cây gai nhọn bàn tay đâm vào đến trong cơ thể của khô mộc yêu quỷ sau đó cái kia thân đúng là bắt đầu lan tràn giống như là điên rồi không ngừng tiến hành thâm nhập trong c h ư ớ c mắt liền lan tràn đi ra mấy mười cm một cái một cái trải rộng trong cơ thể khô mộc yêu quỷ đồng thời còn lẫn nhau nối liền với nhau cuối cùng trở thành một cái c h í n h thể từ rượu ngưng tụ mà thành m ộ ư ơ i thanh mũi nhọn không lưu tình chút nào chém đánh vào trên người khô mộc yêu quỷ tùy tiện chém vào đến trong thân thể mặc dù khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả kịch liệt đau đớn tại bên ngoài thân cùng bên ngoài cơ thể không ngừng sôi trào nhưng k h ô m ộ c yêu q u ỷ như n g là c ắ n răng cưỡng ép chống đỡ xuống dưới không có phát ra cái gì tiếng gào thét chỉ bất quá thân thể lại đang run r u dày hắn không để ý tới đi phản kháng cũng không kịp đi tranh n ẽ ý niệm duy nhất chính là dung hợp cái tia khô héo đầu lâu đem tồn tại ở trong đó chất dinh dưỡng hấp thu đến trong cơ thể thu hoạch được so hiện tại càng mạnh năng lực chờ l ấ y các ngươi hai cái chờ đó cho ta trước để các ngươi đắc ý một lát chờ ta hấp thụ những cái kia chất dinh dưỡng phía sau lại để các ngươi cảm thụ thấm khổ cuối cùng tại dễ cây lại lan tràn ra rất nhiều mũi nhọn cũng càng xâm nhập thêm mấy phần phía sau To lớn bộ xương màu đen đầu cũng đi đến khô mộc yêu quỷ vị trí chỗ đồng thời cùng khô mộc yêu quỷ tiếp xúc ở cùng nhau tiếp xúc đến một s á t na khô héo đầu lâu liền mất đi vốn có hình dạng hóa thành một đoàn màu đen tà dị thể khí một mạch tràn vào đến trong cơ thể khô mộc yêu quỷ khô mộc yêu quỷ tràn đầy thống khổ gương mặt bên trên cũng tại lúc này nhiều ra mấy phần nét cười của hông ác các ngươi xong đời nói xong lời này hắn liền tính toán hấp thu trong cơ thể chất dinh dưỡng có thể là đột nhiên xảy ra d i biến những cái kia tràn vào đến trong cơ thể khô mộc yêu quỷ tà dị thể khí không những không có cho khô mộc yêu quỷ một tơ một háo chất dinh dưỡng ngược lại còn ngược lại bắt đầu hấp thu trong cơ thể khô mục yêu quỷ vốn là tồn tại chất dinh dưỡng trong cơ thể các nơi cùng bên ngoài thân các nơi lực lượng đều không có bông tha giống như là cái có khả năng hấp thụ tất cả hang không đáy đồng dạng khủng bố quỷ lực đang bị n u ố t vệ thân thể cũng đang bị n u ố t vệ bất quá nhưng là cố ý tránh ra những cái k i a màu đen tưởng vi hoa dễ cây rõ ràng chính là tại cố ý phong túng tùy ý những ngày dễ cây tiến hành tùy ý lớn lên đến mức những cái k i a từ rượu ngưng tụ thành mũi nhọn bị lãi nộ cũng cùng màu đen tưởng vi hoa dễ cây đồng dạng khô mục yêu quỷ tại chỗ liền bồi dối không nhịn được đang hoài nghị qu mất khống chế không thể không có khả năng a ta lực lượng làm sao lại mất khống chế chưa từng có dạng n à y qua hắn không hiểu rõ cũng nghĩ không thông vì sao chính mình luôn luôn bình thường lực lượng lại đột nhiên mất khống chế hơn nữa còn mất khống chế đến không cách nào vãn hồi tình trạng ngay cả ngăn trở rừng đều không có cách nào ngăn cản liền xem như đối mặt g i á m quản giả thời điểm cũng chưa từng xảy ra loại này không hợp thói thường sự t ì n h phát giác được trường hợp này lúc hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu đều bị kinh hài đến xảy ra chuyện gì lực lượng này vậy mà đang giúp chúng ta lại là bất khả tư nghị tình huống lại là vượt ra khỏi ta h i ể u cùng mong muốn sự tình là hắn tuyệt đối là hắn hắn lại tại chúng ta không có chú ý tới dưới tình huống làm ra loại này c ũ n g giống như nằm m ơ sự tình vượt qua ban đầu khiếp sợ phía sau các nàng liền suy đoán ra được tình huống biết chuyện này cùng lâm bắc có liên quan hai quỷ rất thông minh biết hiện tại việc cần phải làm không phải đi cân nhắc lâm bắc động cơ hoặc là lâm bắc làm được bằng cách nào loại này sự t ì n h mà là nên nắm chắc tốt cái này khó được thời cơ đem trước mắt cái này không cách nào phòng ngự ác quỷ đưa vào chỗ vạn tiếp bất p h ụ sau một khắc hát tưởng vi phu nhân cùng an cự liếc nhau một cái trong thời gian cực ngắn làm ra giống nhau quyết định tiếp lấy các nàng đều đem quỷ lực thôi động đến thực hạn sử dụng r a công kích cường đại nhất trong lúc nhất thời mạng thiên hoa vũ bay xuống diệu khắp nơi trải rộng toàn bộ đều một cái không rơi công đánh vào trên người khô mục yêu quỷ từ thân thể ấy bên trên không lưu tình xuyên qua mà qua đồng thời trong cơ thể tà dị khí tức hấp thụ lực càng mạnh tại nội bộ đối khô mục yêu quỷ tiến hành suy yếu đến cuối cùng tại nội ứng ngoại hợp phía dưới vết thương đẩy người khô mục yêu quỷ trung điệp ngã xuống trên m ặ t đất thật lâu đều không có lại động đậy một cái cứ việc tình huống đến cái này loại cấp độ nhưng hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu công kích vẫn còn tại một lần một lần rơi xuống tiếp tục công kích khô m ộ c yêu quỷ hiển nhiên là lo lắng khô m ộ c yêu quỷ đang g i ả chết một hồi lâu phía sau các nàng mới ngừng lại xem như là xác định khô m ộ c yêu quỷ không uy hiếp nữa mãi đến bị giết chết lúc khô m ộ c yêu quỷ cũng còn không có kịp phản ứng năng lực cũng không có đạt được hoàn chỉnh phát huy dẫn đến hắn chết nguyên nhân lớn nhất là khô héo đầu lâu đột nhiên mất khống chế có thể là hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu lại không có vì vậy nghỉ ngơi mà là nhìn về phía một bên chỗ đang cùng hành hình giả chiến đấu bạch bảo quỷ cùng hơn trăm tiếp nữ liền thương lượng đều không có thương lượng một câu các nàng trong cùng một lúc động đứng dậy đến tốc độ cực nhanh đánh út về phía sắc mặt khó coi hành hình giả hai quỷ đồng dạng không e ngại tử vong năng lực của hành hình giả tự nhiên cũng vô dụng hành hình giả tình cảnh vốn là không tốt tại h á c tưởng vi phu nhân cùng an cựu cường thế vào tràng bên dưới tình cảnh tại biến thành càng ngày càng kém đi rất nhanh liên ngã tại ba cái ác mộng cấp h á c quỷ cùng mười sáu chỉ khủng bố cấp h á c quỷ vây công bên dưới t r à n g thủ đại đao cùng hết u y mục liêm đao rớt xuống đất giống như là bị vứt bỏ giống như hắn nằm tại tràn đầy băng tuyết trên mặt đất lưu lại khí tức suy yếu tới cực điểm đồng thời tại theo thời gian trôi qua không ngừng yếu đi không bao l liền sẽ triệt để chết đi là tình huống như thế nào lại biến thành dạng này cùng d á m quản giả nói tới xong hoàn toàn không giống chúng ta không những tại về số lượng không có ưu thế liền tại thực trên thực lực cũng đồng dạng không có không có ưu thế bọn họ lừa gạt lừa chúng ta hành hình giả đã thấy chính mình hạ tràng biết không lại sống tiếp có thể hắn đối với cái này không hề cảm giác ngoài ý mớn một cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ mà lại là năng lực không cách nào phát huy tác dụng ác quỷ làm sao có thể là ba cái ác mộng cấp ác quỷ đối thủ đâu h ú n chi còn có mười sáu chỉ khủng bố cấp tuyết n ữ ở một bên phụ trợ nhìn chăm chăm hát t ư ờ n g vi phu nhân mười chín tên ác quỷ nhìn mấy giây sau khuôn mặt hành hình giả bên trên hiện ra một vệ tràn ngập nụ cười tự dễ ư trong t hai con ngươi hiện ra tràn đầy phức tạp chỉ chốc lát hắn cười khổ lắc đầu nhắc tới v ậ n khí của ta cũng thật là kém vậy mà gặp dạng này một đám không sợ chết ác quỷ không sợ hai cái chết cũng không e ngại ta chính là khắc chế ta năng lực phương pháp tốt nhất so sánh với ác quỷ số lượng đến nói nhất làm cho hành hình giả khiếp sợ cùng không hiểu là những này ác quỷ đối mặt từ vong lúc không quan trọng thái độ loại này thái độ t h ư n h ư là có so sống càng quan trọng hơn tồn tại hắn không hiểu hắn không hiểu hắn không thể nào tiếp thu được có đồ vật gì so sống còn trọng yếu hơn đối với con người mà nói sống là trọng yếu nhất sự tình đối ác quỷ đến nói cũng đồng dạng cái này là mọi người đều biết đạo lý mà đồng thời ở nơi này g i á m quản giả ngục viêm cùng g i á m quản giả sơ tâm rơi vào chân mặc không nói một lời nhìn xem bấtốc t chi khách phó bản bên trong tình huống chủ yếu nhìn là ngã xuống đất không đứng dậy nổi rõ ràng là phế đi khô một yêu quỷ cùng hành hình giả tình trạng hiện tại xa xa trệch ư ớ n g mong muốn mà lại là phương hướng ngược trệch hướng hai người bọn họ muốn mở miệng nói cái gì có thể là lại cũng không biết nên nói cái gì cho nên chỉ có thể một mực duy trì trầm mặc mặc dù duy trì trầm mặc nhưng cái kia đầy m ặ tâm t trầm cùng trong con ngươi s ắ p phun trào ra l ử a giận cũng nói rõ cái này hai tên trong lòng d á m quản giả phẫn nộ cùng khó chịu đạt tới loại trình độ nào hai quỷ đều có mãnh liệt muốn vi phạm quy tắc cưỡng ép xâm nhập đến phó bản bên trong đem lâm bắt cho giết chết suy nghĩ có thể vừa nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy có nhiều đáng sợ bọn họ liền nhịn xuống nội tâm bên trong xúc động bây giờ ba cái ác mộng cấp h á c quỷ bên trong chỉ còn, lại tuyết lang Bá còn có lực đánh một trận mà giờ khắc này tuyết lang ba tức ngay tại khập khếnh đi tới cái k i a mấy cây móng tay đã đâm thật sâu vào đến chân bên trong móng tay đâm vào nháy mắt nó muốn đi ngón tay giữa giáp rút ra có thể là lâm bắc căn bản không cho tuyết lang bá tức cơ hội này trực tiếp một bước hướng về trên không vọt lên chém về phía cổ của tuyết lang bá tức chỗ h i ệ n nhiên là muốn muốn trực tiếp chém đầu gặp một màn này tuyết lang bá tức tự nhiên chỉ có thể vội vàng tiến hành phòng ngự c h a n h Chanh! liêm đao một lần lại một lần bị huy động ở giữa tại trên người tuyết lang bá tức lưu lại t ư n g đạo vết thương tại những n à y vết thương bên trên còn có n g u y n r u ộ tại lan tràn hành động bất tiện tuyết lang bá tước phòng ngự cũng rất là cố hết sức một lát phía sau hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ vây quanh mặt khác cái kia m ộ t hơn một trăm con tuyết nữ cũng đi tới nơi đây giờ khác này tuyết lang ba tức lâm vào tầng tầng trùng vây bên trong hiện nay nó nội tâm hoàn toàn đủ ám rõ ràng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ hai hợp một chương một trăm chín mươi hai bất tốc chi khách phó b ả n kết thúc thành vương phía trước cuối cùng chuẩn bị chương một trăm chín mươi hai bất tốc chi khách phó b ả n kết thúc thành vương phía trước cuối cùng chuẩn bị tuyết lang ba tức mặc dù rất ngô cổng nhưng lại không hề tự đại đối với mình bây giờ tình cảnh làm sao nó trong lòng có đặc biệt mình xác nhận biết biết chính mình tử vong là không sớm thì muộn sẽ tới sự tỉnh mà lại là sẽ tới rất nhanh h o à n g bét cực độ xui xẻo thật đáng chết không nhịn được ở trong lòng mắng vài câu phía sau tuyết lang bá tức mới miễn cưỡng khôi phục chút lạnh yên tĩnh bắt đầu tại nội tâm bên trong tiến hành phân tích vừa vặn chỉ là đơn độc đối mặt nhân loại kia ta đều không có chiếm cứ đến tờ phong ngược lại còn có một chân còn bị làm thành cái dạng này hành động lúc nhận lấy ảnh hưởng rất lớn hiện tại lập tức tới nhiều như vậy ác ủy những cái kia khủng bố cấp thiết nữ cùng so khủng bố cấp còn yếu thiết nữ với ta mà nói còn không phải cái gì nguy hiểm giải quyết đi các nàng chỉ là vấn đề thời gian có thể là ba cái kia ác mộng cấp ác quỷ cũng là thiên đại uy hiếp ba cái ác mộng cấp ác quỷ lại thêm nhân loại kia ta căn bản không có bất kỳ cái gì chiến thắng có thể chỉ có một con đường chết mà ta cũng chỉ có thể chịu chết tự nói đến nơi đ â y lúc nó đ ỗ n g nhiên tiến vào trong trầm mặc không có lại tiếp tục tự nói tình hình trước mắt tuyết lang ba tức không dám tiếp nhận vô luận ở trong lòng làm sao thuyết phục chính mình đều không dám tiếp nhận chuyện phát sinh trước mắt nó không nghĩ ra tại sao lại có nhiều như vậy ác quỷ đi bảo vệ một nhân loại số lượng này cũng không phải một cái hai cái nhưng bây giờ nhưng là biến thành ba cái ác mộng cấp ác quỷ cùng với một hơn một trăm linh con thực lực khác nhau tuyết nữ cùng tình báo bên trong có lấy mấy lần trích lệnh cho nên nó tiếp thu không được cũng tương tự không hiểu rõ những này ác quỷ ý nghĩ trợ giúp một nhân loại đứng đắn ác quỷ làm sao lại làm loại chuyện này điên rồi đi cái này cái thế giới đến tột cùng là thế nào tại sao lại phát sinh như thế ma nguyễn sự tình thật điên cuồng ác quỷ khiến nhân loại làm bào tiêu giờ phút này tuyết lang b á tức rất hối hận nhưng nó cũng biết hối hận vô dụng không cách nào làm cho chính mình được đến cơ hội sống sót chỉ là vô dụng hành động mà thôi cũng bởi vậy tuyết lang b á tức không có c o xin tha thứ cũng không có nhiều phản n ả n cái gì mà là ngay lập tức phát động công kích khập cánh sông về lâm bắc rõ ràng là coi lâm bắc như quan trọng nhất mục tiêu công kích nó toàn thân lông sói t h c lập vớt sói bên trên bắp thịt l ô n g làm ra tối cường tình trạng cái kêu mọc đầy sắc bén răng miệng cũng mở lớn ra thẳng tắp hướng về đầu của lâm bắc nước tới sắc bén đến loại này trình độ răng có thể tùy tiện đem sắt thép cho cán thủng lại càng không cần phải nói là một viên đầu yếu ấ t mà tại tuyết lang bá tức phát động công kích máy mắt vừa vặn vây tụ mà đến hắc tường vi phu nhân chờ ác quỷ liền dùng tốc độ nhanh nhất mở rộng hành động từng cái đều hướng về tuyết lang bá tức phát động tiến công nhất động đậy trước chính là hắc tường vi phu nhân theo nàng toàn lực đem quỷ lực thôi động phía sau yêu d i ễ m tuyệt mỹ màu đen tường vi bỏ ra hiện tại tuyết lang bá tức bên ngoài thân mỗi một c h ô nở rộ dễ cây đâm vào đến cái tia thật dậy làn ra bên trong cái thứ hai động chính là ăn cựu sử dụng công kích tự nhiên cùng rượu có quan hệ cái thứ ba là bạch bảo quỷ cuối cùng mới là cái kia một hơn một trăm con bị bạch bảo quỷ ảnh hưởng một mực duy trì của một t i ế u trạng thái tuyết nữ trong lúc nhất thời đủ kiểu công kích điên cuồng xuất hiện đồng thời toàn bộ đều tình chuẩn tập đánh vào trên người tuyết lang b á tước màu đen tường vi hoa tàn phá b ử a bãi rượu lợi chảo múa may c u ồ n g loạn màu trắng cùng t i ế u chi bảo khắp nơi đều là băng cung tuyết nhiều nhìn không đến thân ở vô tận công kích trung tâm tuyết lang b á tước không những không cách nào lại đối lâm bắc phát động công kích ngược lại còn phải tiếp nhận từ bốn phương tám hướng đánh tới căn bản không có cách nào tránh thoát công kích hoa cùng rượu cùng áo bảo trắng cùng băng cung tuyết toàn bộ đều tập đánh vào tuyết lang ba tước thân thể bên trên đồng thời tại phối hợp lẫn nhau phía dưới để lực phá hoại đều đạt tới cực cao tình trạng trực tiếp khiến tuyết lang bá tước đau ngã trên mặt đất lan lộn phát ra từng đ ợ t tiếng gào thét thật là đau đau chết mất các người đám này tên đáng chết có loại cùng ta một đối một a quỷ nhiều ư ớ c hiếp quỹ các ngươi không biết xấu hổ sao tiếng gào thét của nó chú định không có nổi chút tác dụng nào bởi vì hiện tại tồn tại ở hát tường vi phu nhân chờ ác quỷ trong đầu ý nghĩ chỉ có đem tuyết lang bá tước cái này uy hiếp cho trừ bỏ cái này một cái tại đạt tới mục đích này phía trước các nàng sẽ không dừng lại kỳ thật tuyết lang bá tước rất sợ chết đặc biệt không muốn chết chỉ tiếc nó không có lựa chọn nếu như bây giờ có biện pháp có thể rời đi cái t i a tuyết lang bá tức sẽ không chậm trễ chút nào rời đi nó cũng không có cùng hát tưởng vi phu nhân cùng an cựu chờ ác quỷ vậy đối với tử vong không có chút nào e ngại tâm thái trường hợp này để lâm bắc rất bất đắc dĩ tại đông đảo ác quỷ cùng nhau hành động dưới tình huống hắn liền cơ hội động thủ đều tìm không được chỉ có thể tại chúng ác quỷ sau lưng làm nhìn xem giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng đám người kia a thật không là bình thường tích cực trực tiếp làm ta thành người đứng xem đối với hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ sở tác sở vi nội tâm lâm bắc bên trong cũng không có bất kỳ bất mãn gì hắn có thể cảm giác được chỉ có trước nay chưa từng có cảm giác an toàn dù sao những n à y ác quỷ đều có trăm phần trăm độ tin cậy sẽ đem chính mình đặt ở nhất vị trí t r o n g yếu sở tác sở vi đều là vì tốt cho mình tiếp tục nhìn chằm chằm thống khổ tuyết lang bá tức nhìn mấy giây sau lâm bắc liền quay người từ ác quỷ bọn họ phía sau rời đi cất bước đi tới một bên c h â u ngã xuống đất không đứng dậy nổi trước khô mục yêu quỷ một cái tin tức quột cũng tại lúc này nổi lên khô mục yêu quỷ đã tử vong bất quá đồng thời không có có ảnh hưởng gì cùng với có thể vì những thứ khác các quỷ cung cấp tuyệt đối đầy đủ dinh dưỡng yên tâm sử dụng sau khi xem xong thân xác của lâm bắc l ạ n h nhạt thuốc dục hình xăm đem minh phủ đại môn triệu hoán mà ra vê anh không kém gì lỗ đen sức cắn nuốt bộc phát đem khô một yêu quỷ nuốt vào đến trong địa ngục mà tại khô một yêu quỷ tiến vào trong địa ngục m ộ t s á t n a sớm liền chờ đợi quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ nhộn nhịp phe phẩy cánh bay tới kích động chui vào đến khô một yêu quỷ trong thân thể bắt đầu hấp thu cái t i ê bảng bạc quỷ lực trong khoảng thời gian này bên trong quỷ nguyên mẫu trùng số lượng nhiều ra một chút dù sao một mực tại đẻ chứng sinh sôi rất nhanh lâm b á c đi tới hành hình giả bên cạnh tiến hành không sai biệt lắm thao tác trực tiếp đem hành hình giả nhốt vào đến trong địa ngục sau đó mới nhìn về phía cái kia hai đem vũ khí hai cái tin tức cột tùy theo nổi lên trạm thủ l ạ i đao p h ầ n cấp đỉnh cấp quỷ khí năng lực chém đầu tội ác hấp thu h ả o cảm độ phổ thông chuyên môn dùng để xử quyết đại đao mặc dù rách tung t ó é nhưng chém đầu giống như cắt dưa đối ác quỷ cùng nhân loại đến nói đều là như vậy mỗi chém xuống một viên có tội đầu chính là thẩm phán một lần tội ác có thể đem những cái kia tội ác hấp thu đến trong đao hấp thu tội ác càng là nhiều thanh cao này lực lượng thì càng cường là một thanh chủ sắt lục siêu cường quỷ khí á c huyết đoạt liêm phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí năng lực tuyên bố khóa chặt huyết nhục bảo lệ hào cảm độ phổ thông hấp thu các loại huyết nhục tinh hoa phía sau chế tạo ra một cái ngắn liêm có thể đối xác định mục tiêu tiến hành tuyên bố tuyên bố thành công về sau thanh này ngắn liêm sẽ bị triệt để kích hoạt tồn tại ở bên trên huyết nhục sẽ bắt đầu phun trào tuyên bố thành công về sau sẽ khóa chặt mục tiêu công kích chỉ cần là tại trăm mét bên trong tiến hành công kích đều có thể tự động công kích đến mục tiêu mặt khác có thể không ngừng hấp thu huyết nhục cũng có thể đem hấp thu đến huyết lục d ẫ n nổ thông qua cái này loại phương thức mục tiêu công kích đồng dạng cũng là một cái chủ sát lục siêu cường quỷ khí uy lực phương diện không bằng c h ạ m thủ đ ạ i đao thế nhưng phương diện tốc độ nhưng vượt xa tại c h ạ m thủ đ ạ i đao một dài một ngắn một nhanh một chậm tốt nhất tổ hợp không hề nghi ngờ cái này hai cái quỷ khí đều rất cường đại nhất là tại sát lục chiến đấu phương diện này phối hợp sử dụng hiệu quả càng tốt đến cùng nhau thu lại chờ sau này bồi dưỡng ác quỷ lục có thể đem cái này hai đem vũ khí cho nàng dùng có cường đại năng lực phía sau tự nhiên cần nguyên bộ vũ khí không phải vậy thực lực sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng hai cái đỉnh cấp quỷ khí tuyệt đối không thể bỏ qua cùng lúc đó hai tên giám quản giả vẫn như cũ đang nhìn chăm chú tất cả bọn họ đem lâm bắc sở tác sở vi đều xem tại trong mắt theo bản năng bắt đầu suy đoán lâm bắc mục đích làm như vậy đem chúng nó nhốt vào đến trong địa ngục người này đến tột cùng muốn làm cái gì tựa hồ không cần như thế à chẳng lẽ là lo lắng chúng ta sẽ làm những gì không rõ lắm bất quá hắn liên thông năng lực của địa ngục là lại lần nữa tay phó bản bên trong thu h o ạ được đến bây giờ chỉ mới qua một đoạn thời gian ngắn suy nghĩ kỹ một chút lời nói cũng thật không là bình thường không hợp t h ó i thưởng vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem cái kia hình xăm khai phá đến loại này trình độ hắn luôn không khả năng là từ trong địa ngục đến đặc thù chủng tộc a đối với trận này phó bản cuối cùng thắng bại cái này hai tên giám quản giả ăn ý không có đi đề cập bởi vì bọn họ trong lòng đều nắm chắc cho nên mới đều không muốn nâng dù sao không phải cái gì quang vinh sự tình mặc dù đều không có chủ động nhắc tới chuyện này nhưng hai tên trong lòng giám quản giả lại đều đang tiến hành suy nghĩ suy nghĩ về sau nên hành động như thế nào việc này vẫn chưa xong giờ khắc này làm xong tất cả mọi chuyện lâm bắc cất bước đi về tới chúng ác quỷ vị trí lúc này bị ước điểm công kích tuyết lang ba tước đã đến toi thóp tình trạng tứ chi cùng miệng bị quần tiếu chi b à o gắt gao còn lấy vô luận như thế nào dùng sức đều không thể động đậy một cái nguyên bản chỉnh tề lông sói hiện tại rơi hơn phân nửa đồng thời khắp nơi đều là bao trùm lấy bông tuyết quẹt làm bị thương diệu càng là thông qua những vết thương này tiến vào thân thể nó bên trong vô tình tiến hành phá hư h i ệ n nhiên nó khoảng cách tử vong chỉ có một bước ngắn bây giờ tại tuyết lang ba tước cặp kia sói trong mắt đã không còn cùng phía trước đồng dạng p ẫ n nộ cùng thống hận thay vào đó là hoảng hốt cùng hối hận cùng với một ít không cam tâm rất sợ hãi cũng rất hối hận đồng thời cũng rất không cam tâm sao có gì hữu dụng đâu chính mình phạm sai lầm chính mình gánh chịu hậu quả tại lâm bắc tiếng nói vừa ra nháy mắt một hơn một trăm con ác quỷ công kích càng thêm hăng say ngắn ngủi mấy giây sau tuyết lang bá tước triệt để chết đi đồng dạng không kịp phát huy ra thực lực chân chính nếu như là một đối một lời nói tình huống tuyệt sẽ không biến thành dạng này sau một khắc lâm bắc mới bước đi tới trước người của tuyết lang bá tước lại một lần nữa triệu hoán gia minh phủ lại môn đem tuyết lang bá tước đưa vào đến trong địa ngục đến đây ba cái ác mộng cấp ác quỷ toàn bộ đều trở thành chiến lợi phẩm trò chơi khủng bố thanh n â m nhắc nhở cũng tại lúc này ghé vào l ô thai hắn văng lên đinh ngươi đã giải quyết đi lần này phó bản nguy hiểm lớn nhất đồng thời đem mặt khác nguy hiểm đều vây ở trong phòng chết tại cái này phó bản bên trong khả năng là không cho nên xem vì hoàn thành nhiệm vụ phó bản cũng vì vậy mà kết thúc có thể lựa chọn từ phó bản bên trong rời đi xin hỏi có hay không rời đi n g h e xong lâm bác nhẹ nhàng thở ra trong nội tâm lại không bất kỳ lo âu nào tất cả rất thuận lợi không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ phó bản băng tuyết vương tọa hắn sở dĩ đem tiến độ tăng nhanh Chỗ vì chính là có vì là tại h tham ể a băng vương tuyết t loại này sinh cùng tử lựa chọn phía trước lại có mấy người sẽ bằng lòng chịu chết cho lịch nhân của mình đổi lấy còn sống cơ hội đâu ít nhất lâm bác làm không được hắn chỉ muốn tiếp tục sống m u ố nghe tiếp tục s ố n cũng k ô n g p h ba về, tốt, đó, một một tọa, nào, vậy ba á quỷ đồng thời nhẹ gật đầu người muốn đồng thời đi sao có người tại bên cạnh ta nghỉ ngơi trạng thái sẽ tốt hơn a yên tâm chờ chút trở về liền nghỉ ngơi chỉ cần là người sự tỉnh ta nhất định sẽ tại o à n ứng lực phó. đ khái một phút phía hát một sau, vương tọa ác quỷ rời đi, bắt đầu là tiếp xuống đại sự muốn làm lần tiếp theo xuất hiện phía trước chạy tới rất nhanh tuyết nữ cũng nhộn nhịp từ trong tọa thành rời đi điều khiển đủ kiểu tuyết vương ma xa chạy về băng tuyết vương tọa sẽ cố định xuất hiện địa phương các nàng tại rất nghiêm túc thi hành lâm bắc ra lệnh nhưng phạm là tại gấp rút lên đường quá trình bên trong gặp phải tuyết nữ đều không thể trốn qua ngồi lên tuyết vương mã xa vận mệnh bởi vì phó vốn đã kết thúc quy tắc kia cũng mất đi hiệu quả cho nên tuyết nữ rời đi cũng không có gặp được trở ngại gì làm xong tất cả những thứ này về sau lâm bắc mới ngẩng đầu nhìn về phía phía trên mặt ngoài nhìn hắn là đang nhìn nóc phòng nhưng trên thực tế nhưng là tại nhìn d á ả m còn giả chỉ bất quá có nóc phòng cản trở dẫn đến lâm bắc cái gì đều không nhìn thấy nhưng chính là dưới tình huống như vậy trên khuôn mặt của hắn lại hiện ra nụ cười nụ cười này là tràn ngập nụ cười dễuận giờ khác này giáng quản giả ngục viêm cùng giáng quản giả sơ tâm sát mặt trực tiếp liền khó coi đến thực hạng trong con ngươi hiện ra càng dày đặc cứu hận c â n bạo sát ý nháy mắt lấp kín bọn họ nội tâm cùng tư duy không ngừng tại đánh tan chỗ kia thừa lại không nhiều lý trí nếu như không phải rõ ràng vi phạm quy tắc hạ thủ như vậy giờ phút này hai tên giáng quản giả không thể đ o ạ làm như n nhất đem l vậy cho nên bọn họ chỉ có thể cổ nén không ngừng nói cho chính mình không thể bị phẫn nộ cho khống chế làm như vậy hậu quả quá nghiêm trọng không tại có thể tiếp nhận cùng tiếp thu phạm vi bên trong cứ như vậy túi đầu cùng lâm bắt nhìn nhau mấy giây sau giáng quản giả sơ tâm cắn chặt hạt răng giống như là bắn ra hạt đầu nói nhất định phải nhất định phải tự tay giết hắn nếu không ta v ẫ n hận trong lòng khó bình Chờ lấy ta nhất định sẽ giết n g ư ơ i giờ phút này hắn đ ố i lâm bắc căm hận chi ý biến thành so trước đó mãnh liệt vô số lần thậm chí có thể nói đã đạt đến đỉnh phòng c h i t để không có lại để thăng chỗ trống mà d á m quản giả ngục viêm cũng kém không nhiều chỉ muốn tự tay đem lâm bắc hành hạ chết ta ngục viêm lập t h ể đời này phải giết n g ư ơ i không tiếc bất cứ giá nào không chọn tất cả thủ đoạn giết chết n g ư ơ i hắn có thể không phải chỉ là nói xung trong nội tâm cũng là nghĩ như vậy Mặc dù không nhìn thấy cùng g i á m quản giả có liên quan tin tức cột nhưng lâm bác lại đại khái có khả năng phản đoán hắn ra tại nhìn đến chính mình cái kia tràn ngập nụ cười rêu cợt về sau nội tâm g i á m quản giả bên trong sẽ có như thế nào ý nghĩ rất tức giận a nhưng thì có ích lợi gì đâu dù sao các ngươi cũng chỉ có thể nhìn mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản chỉ là đơn thuần nghĩ làm tâm thái của g i á m quản giả để g i á m quản giả tiến vào bất lực của nội trạng thái bên trong dù sao g i á m quản giả là địa quỷ đối với chuyện như thế này không cần lưu tỉnh sau một khắc lâm bác chầm rãi há hốc miệm ra nói rời đi phó bản trở lại khu vực an toàn bên trong mỗi lần trò chơi kết thúc đều có thể trở lại nơi ở bây giờ hắn có thể lựa chọn địa phương có ba cái khu vực an toàn hát tường vi quán cà phê phúc lợi viện vì không quáy dày đến hát tường vi phu nhân chờ ác quỷ, cũng vì để trạng thái của mình đạt tới tốt nhất cho nên lâm bắc lựa chọn trở lại khu vực an toàn bên trong ngay sau đó trước mắt hắn chỗ nhìn tất cả cũng bắt đầu rút đi tại trong chớp mắt liền lộ sắt thành một vùng tăm tối vô biên bắt á t đưa tay không thấy được năm nón hát cám không biết trôi qua bao lâu trước mắt lâm bắc hát cám mới bắt đầu tạt đi cửa đen số bốn trăm linh bốn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt h nhìn xem cái này quạt đóng chặt quen thuộc cửa phòng nội tâm hắn cũng theo đó biến thành yên ổn số dưới mặc dù biết cái này khu vực an toàn có chút vấn đề không những sẽ không một mực bảo trì an toàn hơn nữa còn tại mang bán trạng thái bên trong nhưng ít ra trước mắt mà nói không có gì nguy hiểm cùng lúc đó tại những cái kia bị giam lại tân thủ các người chơi trong đầu cũng vang lên độc thuộc về trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở Đinh! đã chơi nhiệm vụ thất bại. Bất tốc chi khách đã giết chết Lần này lần này bản bên trong thất khách chết phó trò Bất tốc tất cả vụ á tại bị hắn mang đi tiết tấu mở rộng hành động đúng là là ngu xuẩn đến c ự c hạn thiên kia bất tốc chi khách chính là hắn tại nghe đến đó lúc trong đầu của bọn họ đều hiện lên ra một khuôn mặt một tấm mang theo n ở nụ cười trào phúng gương mặt đạo này khuôn mặt bất ngờ chính là mặt của lâm bắc trong khoảnh khắc tất cả người chơi đều choáng đều không thể tin được chuyện này cái cái gì hắn lại là bất tốc chi khách điều này làm sao có thể không có khả năng tuyệt đối không thể có thể nếu như hắn là tân thủ người chơi cái kia vì sao có khả năng mở ra những cái kia bảo dương quy tắc lại tại sao lại lấy hắn là t â n thủ danh nghĩa bảo vệ hắn ta hiện tại khẳng định là tại gặp ác mộng những người khác có thể là tên k i u bất tốc trí khách duy chỉ có hắn không thể nào là bất tốc trí khách bởi vì chỉ có hắn có thể sử dụng tất cả thuộc về t â n thủ người chơi quyền lực nếu như hắn là bất tốc trí khách tên k i u người chơi không cách nào mở ra bảo dương sự t ì n h lại nên dùng lý do gì đến giải thích vô luận như thế nào nghĩ hắn cũng không thể là bất tốc trí khách ta khẳng định là xuất hiện nghe nhầm cùng ảo giác bọn họ theo bản năng nói ra chỗ có thể chứng minh lâm bắt thân phận sự tỉnh những sự tình này các người chơi đều rõ ràng nhớ ở trong lòng cho nên bọn họ đều nhận định lâm bắc không phải bất tốc tri khách bởi vì lâm bắc phía trước làm tất cả mọi chuyện đều là chứng minh hắn là t â n thủ người chơi bằng chứng căn bản là không có cách chất vấn bằng chứng dù sao đều là lợi dụng quy tắc trò chơi cùng quy định tiến hành hướng dẫn các người chơi không tin chuyện này mới là bình thường nhất tình huống mà trò chơi khủng bố cũng lười tiến hành giải thích trực tiếp liền bắt đầu đẻ xuống quá trình tiến hành hiện tại bắt đầu xử phạt chúc các vị đời sau may mắn không muốn lại bị vốn trò chơi cho chúng đi tốt sau một khác trò chơi khủng bố vô tình trừng phạt rơi xuống tất cả tân thủ người chơi hai chân cùng hai tay biến thành cho bụi tại theo thời gian trôi qua mà từng chút từng chút tiêu tán đau đớn kịch liệt cũng tại cùng thời khắc đó xuất hiện còn như huyết nhục bị trên trăm thanh tay nhỏ từng chút từng chút cho dùng sức nắm chặt rơi đồng dạng trường hợp này mang tới thấu khổ không những đau có thể để người n g ấ t đi mà còn còn đang không ngừng kéo dài theo thời gian trôi qua biến thành càng thêm mánh liệt cũng bởi vậy bọn họ l ự c chú ý nháy mắt bị rời đi nhìn về phía kịch liệt đau nhức xuất hiện địa phương tự nhiên liền thấy ngay tại biến mất hai tay hai chân trực tiếp biết chính mình ngay tại chòng tử vong luân hãm từ cái này một giây bắt đầu những này tân thủ các người chơi cũng nộn nhịp thu, tiếp l thật. Thật âm mưu không hiểu u ta thật i h không có cách nào lý giải tất nhiên hắn là bất tốc chi khách lời nói vậy tại sao có khả năng mở ra bảo dưng đâu cái kia đầu quy tắc lại tại sao lại bảo vệ hắn Cái này k h ô một cái ích kỷ đến cái này loại cấp độ người lại có cái gì sống tiếp giá trị ta muốn nguyền rủa hắn nguyền rủa hắn hôm nay liền chết ở trong đêm sinh mệnh đi vào đến ngược các người chơi đ ề người không những thành công sống đến cuối cùng hơn nữa còn giết chết lâu đài bên trong trừ bỏ bên ngoài tuyết nữ tất cả ác quỷ tuyệt đối là danh xứng với thực bất tốc chi khách đem bất tốc chi khách xưng hô thế này thuyết minh đến cực hạn đầu tiên là tại không có nhận đến mời dưới tình huống tới cửa sau đó còn làm ra kinh khủng như vậy sự tình n g ư ơ i là hoàn mỹ nhất bất tốc chi khách bởi vì ngươi tại lần này phó bản mà biểu hiện cực kỳ hữu dị cho nên cuối cùng lấy được đánh giá là sss cấp thu hoạch đến khen t h ư ở n g là ba trăm nghìn khủng bố trị tuyết lang bá tức lâu đài quyền không chế xưng hào tân nhân hủy diệt giả lần này khen thưởng cũng không nhiều nhưng lâm bắc cũng rất hài lòng khủng bố trị không cần nhiều lời rất hữu dụng tuyết lang bá tức lâu đài quyền không chế nói trắng ra liền là trở thành tuyết lang bá tức thành bảo người sở hữu thân nhân hủy diệt giả xưng hào là đặc thù k h c h thưởng có thể đối tân thủ người chơi tiến hành uy hiếp để cảm giác được h o n g hốt từ bỏ rất nhiều không tốt suy nghĩ càng làm ớ i người chơi nhận đến uy hiếp càng nghiêm trọng hơn đeo cái danh s ư n g này tiến vào có tân nhân người chơi tham dự phó bản bên trong có thể phát huy ra đặc biệt lớn tác dụng mà còn cái danh s ư n g này có thể thăng cấp đến mức về sau lại biến thành cái dạng gì tạm thời vẫn là một tần số cần điều kiện đồng dạng không biết Cho chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vừa mới rơi xuống hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp lấy văng lên lấy được được thưởng hai trăm nghìn hảo cảm điểm xin hỏi có hay không sử dụng hảo cảm điểm kết toán phiên bội tạp đối với cái này lâm bắc lập tức tiến hành đáp lại sử dụng đừng nói là hai trăm nghìn hảo cảm điểm liền xem như chỉ có một trăm nghìn hảo cảm điểm hắn cũng sẽ không chút do dự tiến hành sử dụng không có cách nào hảo cảm điểm kết toán phiên bội tạp nhiều tràn ra đinh lần này gấp bội số lần là gấp bảy cuối cùng lấy được hảo cảm điểm là một trăm bốn mươi nghìn không gấp bảy để lâm bắc mừng rỡ cái này liền đại biểu cho nhiều da dòng g ã một trăm hai mươi nghìn không không hảo cảm điểm tiếp lấy hắn bắt đầu trước thống kê hiện nay chính mình tất cả h ả o cảm điểm cùng khủng bố t r ị mấy giây sau kết quả ra lò một n g h ì ba t á m bảy bốn sáu năm khủng bố t r ị tám mươi bốn năm n h ì n không không không hào cảm điểm nhiều như thế h ả o cảm điểm có lẽ đầy đủ ứng đối băng tuyết vương tọa phó bản không hề nghi ngờ sắp đột phá ngàn vạn h ả o cảm điểm là một cái lớn có chút không hợp thói thường chữ số tự nhiên có thể làm sự tình cũng rất nhiều rất nhiều đối với chỉ có một trăm vạn hơn khủng bố chị trong lòng lâm bắc hoặc nhiều hoặc ít có chút không hài lòng lắm nhưng hắm không có đối với chuyện này nhiều xoắn suýt cái gì dù sao lần này phó bản là tân thủ phó bản mà t â n thủ các người chơi căn vốn không có khủng bố t r ị khủng bố t r ị chờ sau này hay nói a chuyện trọng yếu nhất trước mắt là phó bản băng tuyết vương tọa chờ phó bản băng tuyết vương tọa kết thúc phía sau có thể cân nhắc đi quỷ gian luyện ngục phó bản trông được nhìn bởi vì khủng bố t r ị cũng không phải là đặc biệt nhiều mua không được cái gì đặc biệt đồ tốt cho nên lâm bắc cũng không có đem thương thành cho mở ra chỉ là thật tốt ăn một bữa đặc biệt phong phú thức ăn phía sau liền nằm ở trên giường tiến vào n g ộ n đẹp bên trong nghỉ ngơi thật tốt là rất có chuyện tất yếu mà đồng thời ở nơi này hát tưởng vi phu nhân chờ ác mộng cấp ác quỷ, cũng ngay tại đem hết toàn lực điều chỉnh tự thân trạng thái cho dù không có quá nồng buồn ngủ các nàng cũng đang nỗ lực ngủ tuyết nữ thì là ngồi tuyết vương mã xa không nhanh không chậm tiến về chỗ cần đến quá trình bên trong cũng tại cẩn thận chú ý đến xung quanh tìm kiếm lấy có khả năng xuất hiện lạc đàn tuyết nữ quá trình bên trong cũng có thu hoạch gặp bất tốc chi khách phó bản triệt để kết thúc g i á m quản giả ngục viêm cùng g i á m quản giả sơ tâm không nhịn được lẫn nhau đối mặt ở cùng nhau bắt đầu thương thảo tiếp xuống việc cần phải làm g i á n quản giả ngục viêm dẫn đầu đề nghị ngươi cũng nghe đến tên kia sẽ đi băng tuyết vương tọa phó bản ta cho rằng hai ta cũng có thể đi xem một chút mặc dù không thể trực tiếp đem hắn dết rơi thế nhưng có thể cho hắn chế tạo phiền phức tất nhiên hắn muốn trở thành tân nhiệm băng tuyết tri vương vậy chúng ta liền nghị trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn dết không chết hắn cũng phải phiền chết hắn ngay vậy g i á m quản giả sơ tâm tán đồng nói ý kiến hay vừa vạn phụ trách cái kia phó bản chính là tuyết liên nàng khẳng định cũng sẽ không để tên kia trở thành băng tuyết tri vương cứ làm như vậy chỉ nếu có thể nhằm vào lâm bắc cơ hội hắn đều sẽ tận lực tham dự vào trong đó chỉ chốc lát g i á n quản giả ngục viêm cùng g i á n quản giả sơ tâm r trong nháy mắt trôi qua rất lâu khôi phục lại trạng thái tốt nhất lâm bắc cũng từ ngủ mơ bên trong vừa tỉnh lại tại lại ăn uống thả cửa d ừ n g lại phía sau hắn t h ấ p giọng lẩm bẩm tiến vào phó bản băng tuyết vương t o ọ n bởi vì đây là đặc thù phó bản cho nên có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào chỉ cần là tại phó bản chính thức bắt đầu phía trước Sau nữa bao qua, lâu một khắc, Lâm bắc trong tầm mắt một tăm cảm độ trong tất thành tối. biết thể nhiệt khắc, kiến không những chứng hắn Bắc cả có giác được, lại lần Lại là biến rõ ràng vùng gì đi x dù cho mặc có thể chống lạnh ý phục ũ n g có thể cảm nhận được bị đánh ướt đấm cảm giác tiếp lấy hắn ánh mắt cũng bắt đầu khôi phục nguyên bản hắc cám dần dần biến thành cồn phong bạo tuyết thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là màu trắng mặt đất chất đống nặng nề bông tuyết t ỏ a lạc cái này đến cái khác tuyết úc trên bầu trời còn phiêu đãng vô số bông tuyết cồn phong tàn phá bừa bãi c u ố n lên bông tuyết bay lượn cảnh tượng trước mắt lâm bắc đồng thời không xa lạ gì chính là cái kia vắng vẻ tuyết nữ thôn trang vị trí cuối cùng chờ đến giờ khắc này tự nói xong hắn quay đầu nhìn về phía xung quanh bắt đầu quan sát đại khái tình huống trong lòng lâm bắc rất rõ ràng. lần này tiến vào phó bản bên trong tuyệt đối không chỉ chính mình một tên người chơi Hai hợp chút thuốc canh. hát chơi hợp, hiện, chính thức hát chơi hợp, hiện, chính thức bắt đầu. Chính như Lâm Bắc chỗ phòng đoán, tới chỗ này người chơi, xác thực không chỉ hắn một cái. Tuy ý nhìn về phía một cái phương ta lao đại đại tới, đại người cuối tới, đại người cuối tới người cái. cái cấp tập cấp tập một, một mộng mộng Lâm một một trương. Trước tọa bắt Trước tọa bắt Tuy đệ đều đầu. đều đầu. đoán, cường vương cường vương cùng cùng này Sú lệ quỳ quỷ quỷ cầu các ác ác Bắc xác vị về ý bởi vì có mấy cái tin tức cột hiện lên đi ra bạo tuyết ma nữ mức độ nguy hiểm ác ngộ cấp năng lực bao tuyết c h i nộ tùy tùng vương thuật h ả o cảm độ đối địch tồn tại đặc thù khi sinh ra một khắc này liền nắm giữ cùng băng tuyết vương tọa có liên quan sứ mệnh muốn không trở thành băng tuyết c h i vương nếu không hầu hạ băng tuyết c h i vương trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác tại nhiều năm như vậy chờ đợi cùng tìm kiếm bên trong nàng cuối cùng chờ đợi có thể trở thành băng tuyết tri vương hoặc là tận mắt chứng kiến băng tuyết tri vương xuất thế nàng sẽ tận lực cố gắng trở thành băng tuyết tri vương nhưng nếu như kết quả cuối cùng là thất bại nàng cũng sẽ không có cái gì khó chịu mà là sẽ chủ động đuổi theo theo băng tuyết c h i vương băng v à hỏa song t ử ác quỷ mức độ nguy hiểm ác hậu cấp năng lực băng cùng hỏa tuyết cùng ngọn lửa hào cảm độ đối địch song bị một thể ác quỷ một cái có thể giảm xuống nhiệt độ một cái có thể lên cao nhiệt độ một cái khống chế băng tuyết một cái khống chế h ỏ a diễm là lẫn nhau khắc chế song t ử ác quỷ nhưng lại lại không cách nào rời đi lẫn nhau bởi vậy chỉ có thể lâu dài làm bạn cùng một chỗ chỉ bất quá bởi vì một tử lực lượng là hòa diễm cho nên tại cái này mảnh trên tuyết vực nhận lấy xa lánh thường xuyên sẽ bị một chút ác quỷ tập kích đây cũng là bọn họ đi tới nơi này mục đích băng tuyết tri tử muốn thông qua trở thành băng tuyết tri vương phương thức để hỏa diễm tri tử có thể tự do trở tại bên trong tuyết vực không cần lại nhận đến mặt khác ác quỷ t ậ n lực nhằm vào cựu nhãn tuyết hổ xuất hiện tin tức cột toàn bộ đều cùng ác quỷ có quan hệ bảy tám đạo thân ảnh ném đi tầm hai ba người loại còn lại bốn năm cái ác quỷ bên trong liền có hơn phân nửa đạt tới ác mộng cấp bởi vậy có thể thấy được băng tuyết vương tọa lực hấp dẫn đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào vậy mà đem tuyết vực bên trong không nhiều ác mộng cấp ác quỷ hấp dẫn tới hơn phân nửa nhìn x lâm bắc không khỏi hơi kinh ngạc lầm bẩm đến tham dự vương vị tranh đoạt không chỉ là người chơi còn có rất nhiều ác quỷ đều muốn ngồi lên cái kia vương tọa mà còn bọn họ đều có đầy đủ động lực thật không phải là một kiện có khả năng tùy tiện làm đến sự tình mặc dù cùng phong bạo tuyết che chắn ánh mắt nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến quan sát của hắn phía trước thêm đầy tuyết nữ hảo cảm đ ộ lúc đạt được đủ kiểu năng lực tại giờ khắc này phát huy ra tác dụng cực lớn mấy giây sau lâm bắc rời đi ánh mắt nhìn về phía địa phương khác mà hắn nhìn thấy địa phương hoặc nhiều hoặc ít đều có người cạnh tranh tồn tại nhân loại số lượng ít có chừng hơn mười cái ác quỷ số lượng thì tương đối nhiều có ba mươi cái tả hữu mà còn có một cái điểm giống nhau tất cả đều là nữ người chơi là nhân loại cũng là lâm b á c vương tin vô l u ậ n là nhân loại hay là ác quỷ chỉ cần là xuất hiện ở nơi này liền tất nhiên có được mạnh mẽ thực lực thật có ý tứ xem ra liền xem như thuận lợi thông qua thành vương tri lộ cũng vẫn như c ũ sẽ đối mặt phiền thoái rất lớn dù cho biết muốn trở thành băng tuyết tri vương có nhiều khó nhưng hắn đồng thời không có chút nào muốn lùi bước ý nghĩ không những như vậy ngược lại còn càng ngày càng muốn trở thành băng tuyết tri vương đồng dạng, tại lâm bắc quan sát đến tình huống xung quanh lúc những cái kia đồng dạng bị cái này phó bản chọn chúng người chơi cùng với những cái kia được đến tương quan thông tin muốn trở thành băng tuyết chi vương ác quỷ cũng đang chăm chú quan sát đến tình huống các nàng đều duy trì tương đối tỉnh táo không có hành động thiếu suy nghĩ đi làm chuyện gì vô luận là các người chơi vẫn là ác quỷ đều chỉ là đứng tại chỗ chỗ bất đắc gì thừa nhận báo tuyết xâm nhập mà tại nội tâm của các nàng bên trong cũng đang không ngừng tiến hành phân tích người cạnh tranh cũng thật nhiều rất muốn hiện tại liền diện trừ một chút thế nhưng tốt nhất vẫn là đừng làm loại này sự tỉnh không thể ngay tại lúc này lãng phí lực lượng không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến về sau tình huống hiện tại cái gì cũng không thể làm liền tính ta trực tiếp sử dụng toàn lực trong thời gian cực ngắn giải quyết đi mấy cái nhưng như thế sẽ để cho biến thành kế tiếp bị giải quyết mục tiêu vẫn là đàng hoảng chờ lấy tốt dù sao sau đó muốn làm sự t ì n h tuyệt đối không phải có khả năng dễ dàng liền làm đến sự t ì n h ừ lại có nhiều như vậy nhân loại tại phải tìm cơ hội đem các nàng đều cho giết chết tuyệt đối không có thể khiến nhân loại ta trở thành tân nhiệm bằng tuyết c h i vương thật sự là kỳ quái có không ít nhân loại coi như xong có thể làm sao còn có cái nam nhân tóm lại những n à y người chơi cùng ác quỷ đều không phải đèn đã cản dầu vô luận là thực lực phương diện vẫn là tư duy cùng chỉ số ở quỹ phương diện mà còn mục tiêu của các nàng đều rất kiên định chỉ là vì ngồi lên băng tuyết vương t o ọ n hô khi sâu một hơi phía sau lâm bác không có quan sát tiếp nữa rất nhanh liền đem ánh mắt cho thu hồi lại tiếp lấy nhìn về phía chờ đợi cách đó không xa trên trăm con tuyết nữ tuyết nữ số lượng so trước đó nhiều một bộ phận rất nhiều tin tức cột cũng theo đó mà xuất hiện tuyết nữ mức độ nguy hiểm khủng bố cấp tuyết nữ mức độ nguy hiểm tinh tùng cấp sau khi xem xong lâm bác nhẹ nhướng mày nói a thật để cho ta ngoài ý mớn gần như nhiều gia tiếp cận hai mươi chỉ tuyết nữ nói xong hắn lập tức ở trong nội tâm đối với hệ thống hạ lệnh hệ thống ngươi hiểu một giây phía sau hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh tuyết nữ h ả o cảm độ đã tăng lên đến tối cao con thưa đinh con thưa h ả o cảm điểm là chín trăm một mươi h a nghìn thêm đầy tuyết nữ h ả o cảm độ mặc dù cần tiêu hao nhất định h ả o cảm điểm nhưng ở trong quá trình này cũng xuất hiện nhiều lần phù hợp hoàn thành nhiệm vụ điều kiện thêm tuyết nữ h ả o cảm độ bản thân chính là một cái nhiệm vụ mà trong đó còn có khủng bố cấp tuyết nữ đây chính là một cái khác nhiệm vụ một cộng một dạng phía dưới lâm bắc hảo cảm điểm đột phá chín trăm vạn cái này lại quan sau một khắc những cái kia mới vừa bị thêm đầy hảo cảm độ tuyết nữ liền bị bản năng điều khiển hướng về phía trước bước ra bộ pháp muốn đi đến bên người lâm bắc tiến hành làm bạn có thể các nàng mới bước ra một bước hai tay liền bị mười mấy con băng lánh cánh tay đồng thời giữ chặt từ đó làm cho không có cách nào tiếp tục đi về phía trước những này tuyết nữ tình cảnh nhất trí đều bị vội vã lưu lại ngay tại chỗ tiếp lấy các nàng liền nhìn về phía cái kia từng cái quen thuộc cánh tay theo bản năng muốn mở miệng họ chút gì có thể còn chưa kịp nói ra cho dù là một cái chữ mặt khác âm thanh của tuyết nữ liền liên tiếp vang lên không thể đi các ngươi tới ngay sẽ chỉ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn ta hiểu các ngươi ý nghĩ nhưng tốt nhất đừng đi qua nhất một lát liền tốt nếu như các ngươi hiện tại quá khứ tìm hắn đồng thời xúc động làm ra một ít chuyện lời nói sẽ chỉ hại hắn bị ở đây những người khác cùng ác quỷ để mắt tới sau đó trở thành bị quan trọng nhất nhằm vào mục tiêu các ngươi cũng không muốn nhìn thấy trường hợp này à các nàng lại làm sao không nghĩ tới đi tìm lâm bắc chẳng qua là tại cổ nén không muốn để cho lâm bắc bị nhằm vào mà thôi đối tuyết nữ mà nói lâm bắc nhất là rất trọng yếu mở rộng tất cả hành động tiền đề là muốn vì lâm bắc tiến hành cân nhắc nếu có không địa phương tốt như vậy liền tuyệt đối không thể làm ngay vậy những n à y mới tới tuyết nữ ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề trong nội tâm trực tiếp hiện ra đại lượng ấ y n ấ y cùng nghĩ mà sợ cái này về sau các nàng liền không có lại xúc động chỉ là đứng tại chỗ chỗ đi bộ lén lút chú ý đến lâm bắc phía bên kia tình huống gặp tình huống như vậy lâm bắc rất là tán thành nhẹ gật đầu làm không tệ rất hiểu ta hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng tuyết nữ nhận nhau hoặc là tiếp xúc làm những chuyện này phải đợi đến phó bản mở ra phía sau mà lúc này có mấy cái ác quỷ chính vây tập hợp một chỗ mượn gió tuyết che lấp tại hung ác nhìn chăm chú lên lâm bắc mục tiêu chính là hắn a đồng thời chọc dẫn hai tên người của g i á m quản giả loại tuyệt đối sẽ không sai cùng trong tấm ảnh giống nhau như lúc nhớ tới g i á m quản giả cho chúng ta truyền đạt nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ yên tâm nhớ rất rõ tận khả năng đem hắn cho giết chết liền xem như giết không chết cũng không muốn để hắn bị đào thải chuyện này làm có lẽ không có gì độ khó không cần quá lo lắng đến lúc kia ở đây những người khác cùng ác quỷ chắc hẳn cũng sẽ dính líu một cái dù sao dạng này có thể nhẹ nhõm ra mất một tên người cạnh tranh bọn họ căn vốn không có làm băng tuyết c h i vương ý nghĩ tới đây chỗ vì chính là cạo chết lâm bắc cùng lúc đó g i a n g quản g i ả tuyết liên đang chờ tại phó bảng ngay phía trên nghiêm túc quan sát đến phía dưới trong tuyết nữ thôn trang tình huống đại khái nhìn một vòng phía sau nàng liền đem tất cả lực chú ý đều đặt ở lâm bắc trên người một người quả nhiên có ngươi các nàng đều có thể trở thành băng tuyết c h i vương duy chỉ có ngươi không thể lấy bởi vì ngươi là nam nhân băng tuyết c h i vương luôn luôn đều là nữ vương chưa bao giờ qua cái gì nam vương nói quay đầu lại giáng quản già tuyết liên cùng lâm bắc ở giữa đồng thời không có cái gì quá nghiêm trọng cựu hận nàng chỉ là đơn thuần không muốn để cho một người nam trở thành băng tuyết tri vương đổi lại là một cái nam ác quỷ g i á m quản giả tuyết liên cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy dù sao nàng là đời t r ư ớ c băng tuyết nữ vương tự nhận là cần thiết làm loại này sự t ì n h mà đúng lúc này đem ánh mắt từ trên người tuyết nữ thu hồi lâm bắc cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bay xuống vô số đông tuyết trên không sở dĩ làm như vậy là vì trong lòng hắn biết chỉ cần là phó vốn là có g i á m quản giả phụ trách tự nhiên phó bản băng tuyết vương tọa bên trong cũng có sau một khắc một cái tin tức cột nổi lên g i á n quản giả tuyết liên mức độ nguy hiểm điện ngược ấ p năng lực băng tuyết lĩnh vực băng tuyết c h i h áo nghĩa băng tuyết chúa tể hào cảm độ đề phòng là tuyết nữ cũng là tiền nhiệm băng tuyết nữ vương càng l à hiện một nhiệm kỳ g i á m q u ả n giả là trong tuyết nữ độc nhất vô nhị thiên tài tại không có trở thành t r ư ớ c băng tuyết c h i vương liền trở thành tuyết nữ nhất tộc công nhận tối cường tuyết nữ cuối cùng tại được đến một chút kỳ ngộ phía sau nàng trở thành tân nhiệm băng tuyết nữ vương nam giữ chưa từng có thực lực cường đại cùng thế lực một lần khống chế toàn bộ tuyết vực nhưng trường hợp này cũng không có duy trì liên tục mấy năm tại khống chế toàn bộ tuyết vực tài nguyên tình vương phía dưới thực lực của nàng được như nguyện đ ạ t tới địa ngũ cấp sau đó liền nên đón một cái trọng yếu lựa chọn cuối cùng nàng lựa chọn trở thành g i á m q u ò n giả bỏ qua thân phận của băng tuyết nữ vương cái này cũng dẫn đến băng tuyết vương tọa lại một lần nữa chống chỗ ngày hôm qua lúc nàng biết ngươi sự tỉnh cho nên mở ra băng tuyết vương tọa cái này phó bản vì chính là không muốn để cho ngươi trở thành băng tuyết tri vương tại nàng nhìn lại chỉ có băng tuyết nữ vương không có băng tuyết nam vương nàng không phải tại n h ầ m vào ngươi mà là tại nhằm vào tất cả nam nhân cùng nam ác quỷ chỉ bất quá ở đây chỉ có ngươi một cái nam nhân cho nên chỉ có ngươi nhận lấy nhằm vào sau khi xem xong lâm bác không nhịn được những mày cảm nhận được đến từ g i á m quản giả tuyết liên đắc ý cũng càng thêm ý thức được mình muốn trở thành băng tuyết tri vương độ khó thật ngây thơ ai nói chỉ có thể có băng tuyết nữ vương không thể có băng tuyết nam vương đâu trên thế giới này cũng không tồn tại loại này quy định hắn không lại bởi vì g i á m quản giả tuyết liên đắc ý mà lựa chọn từ bỏ cái này duy nhất một cơ hội duy nhất mấy giây sau lâm bác cấp tốc đem ánh mắt cho thu hồi ngược lại nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại cái phương hướng này chính là về sau băng tuyết vương tọa sẽ xuất hiện phương hướng theo thời gian một giây một giây trôi qua thỉnh thoảng liền sẽ có muốn trở thành băng tuyết tri vương người chơi hoặc ác quỷ đến chỉ bất quá đến đều là người chơi nữ cùng nữ ác quỷ phản p h ấ t thế giới khủng bố bên trong chỉ cho phép có băng tuyết nữ vương tồn tại đã trở thành tất cả người chơi cùng ác quỷ đều vô ý thức tán thành một việc cái này cũng bình thường dù sao chưa bao giờ xuất hiện qua băng tuyết nam vương cuối cùng tại đông đảo ác quỷ cùng người chơi chờ mong bên trong độc thuộc về tuyết vực đặc thù hoàng hôn một lần nữa giáng lâm làm cho cả tuyết vực biến thành càng thêm kỳ dị t ả n ra càng cường đại hơn mị lực hoàng hôn là ngắn ngủi Ngay xung quanh âm thanh chỉ còn lại điên cuồng gió đang gào thét lâm bắc gác ma giống như là nhận lấy công kích có một loại gần như sắp bị xé nứt ra cảm giác ngắn ngủi mấy giây ở giữa ở đây người chơi cùng ác quỷ trên thân liền bao trùm bên trên một tầng thật dày bông tuyết nhưng bọn họ lại tất cả cũng không có đi đập tan bông tuyết mà là từng cái đều đang ngó trường phía trước nhìn xem bao gồm lâm bắc cũng là như thế hiển nhiên các nàng đều đoán được sẽ xảy ra chuyện gì mà liên tại loại này cực đoan hoàn cảnh bên trong cái k i a hoàn toàn do băng tuyết cấu tạo m à thành tạo hình đặc biệt mỹ quan đến cực điểm tản ra rung động uy nghiêm khí tức vương tọa tại vô cùng vô tận báo tuyết nơi cuối cùng nổi lên có thể làm cho người chơi cùng ác quỷ mất phương hướng báo tuyết căn bản là không có cách che giấu được cái này vương tọa Cứ như vậy xuất hiện ở ở đây tất cả người chơi cùng ác quỷ trong mắt liền xa xa ở tại gió tuyết nơi cuối cùng chờ đợi vị kế tiếp băng tuyết chi vương sinh ra mà cũng ngay một khắc này một đạo thanh âm nhắc nhở tại lâm bắc chờ người chơi trong thai v ă n g lên đinh băng tuyết vương t ỏ a chính thức hiện thế phó bản băng tuyết vương t ỏ a chính thức mở ra hai h ợ p một đại trương quy cầu thúc canh chương một trăm chín mươi lăm không cách nào dự đoán được tương lai hiện tại lui ra còn kịp chương một trăm chín mươi lăm không cách nào dự đoán được tương lai hiện tại lui ra còn kịp một máy mắt bao gồm lâm bắc ở bên trong tất cả người chơi trên mặt đều có kích động cùng vui sướng nổi lên h i ệ n nhiên bọn họ một mực đang chờ giờ khắc này đến cuối cùng chính thức mở ra thật là để ta kích động hy vọng tiếp sau đó tất cả thuận lợi nhưng cái này tựa hồ là một loại hy vọng xa vời không quản cần phải bỏ ra bao lớn đại giới đều chỉ có thể là trở thành tân nhiệm băng tuyết tri vương vì đạt tới mục đích này ta đã trả giá rất rất nhiều tuyệt đối không thể để tất cả cố gắng nộp ví l i ê n lâm bắc cũng kém không nhiều cứ việc hắn phía trước liền thấy qua băng tuyết v ư ơ n g t o ạ n mà còn cũng bước lên qua thành vườn tri lộ có thể thời khắc này trong nội tâm vẫn như cũ có đại lượng kích động đang cổ trào đúng lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên lần này trò chơi phó bản là băng tuyết vương t o ọ n một cái độ khó cực cao đồng thời c h ỉ sẽ mở ra một lần đặc thù phó bản trong thế giới khủng bố có một mảnh lâu dài tuyết bay khu vực đồng dạng được gọi là tuyết vực nhưng chân thật danh tự nhưng thật ra là cực hàn hoang vực chỉ bất quá biết danh tự này ít càng thêm ít cũng không biết là chuyện gì xảy ra bởi vậy tuyết vực trở thành nhân quỵ đều biết xưng hô mà mảnh này tuyết vực lâu dài vô chủ chỉnh thể đến nói đặc biệt hỗn loạn thường xuyên sẽ bộc phát các loại xung đột thiếu hụt cường có lực trường khống giả cho nên nơi này cần một cái chân chính trường khống giả cũng chính là băng tuyết tri vương băng tuyết c h i vương xuất hiện là lựa xém lông mày sự t ì n h cũng là đại thế chỗ hướng sự t ì n h các ngươi đều là bị băng tuyết vương tọa lựa chọn chúng có tư cách tham dự vương vị cạnh tranh ưu tú người chơi các ngươi là may mắn đồng thời cũng là bất hạnh bởi vì cái này nhất định là một chuyện rất nguy hiểm cuối cùng có thể trở thành băng tuyết c h i vương khả năng là trong các ngươi một cái nào đó người chơi cũng có thể là ở chỗ này nào đó một cái ác quỷ, tất cả đều là không cách nào xác định sự t ì n h lần này nhiệm vụ cũng rất đặc thủ làm thêm đoạn liên hoàn loại hình nhiệm vụ chỉ có hoàn thành hiện giai đoạn nhiệm vụ mới có thể kích hoạt bên dưới một giai đoạn nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thông qua thành vương c h i lộ vô luận là thành vì sao vương đều không phải một kiện có khả năng tùy tiện làm đến sự tình nhất định giải quyết rất nhiều nan đề thông qua rất khó thử thách mà hiện nay xuất hiện ở trước mặt các ngươi nan đề liền là thông qua đầu này tồn tại vô số hiểm trở thành vương c h i lộ thành công thông qua thành vương c h i lộ phía sau mới có thể kích hoạt bên dưới một giai đoạn nhiệm vụ ví như lựa chọn từ bỏ trở thành băng tuyết c h i vương hoặc là chết tại trở thành vương quá trình bên trong thì không cách nào thu hoạch được bên dưới một giai đoạn nhiệm vụ chú ý bước lên trở thành con đường phía sau sẽ không có lựa chọn nào khác Đến ế t i phiên sau n ệ m vụ này thanh em nhắc, này. Này, nhắc nhở để bọn họ đều cảm thấy lần này phó bản có đa đặc thù vậy mà là giai đoạn liên hoàn nhiệm vụ cũng không biết phía sau nhiệm vụ sẽ là cái gì đây thật là một tràng đánh tờ ca hiện tại lui ra còn kịp ha ha ha thật vất vả đến một bước này làm sao có thể lựa chọn lui ra lần này nhiệm vụ chính tuyến liền là trở thành băng tuyết chi vương làm nào đó tên người chơi trở thành băng tuyết chi vương lúc người chơi khác lại sẽ là như thế nào tình cảnh cái này cũng có thể chính là đến tiếp sau giai đoạn nhiệm vụ nội dung chủ yếu nếu trở thành băng tuyết chi vương chính là một cái ác quỷ lúc tình huống lại lại biến thành bộ dáng gì đâu các người chơi đều đang tiến hành suy nghĩ đã ý thức được vấn đề trọng yếu nhất băng tuyết chi vương chỉ có một cái có thể ở đây người chơi cùng ác quỷ lại nhiều như thế trừ trở thành băng tuyết chi vương một cái kia cái khác người chơi cùng ác quỷ lại sẽ như thế nào tuyệt không có khả năng là thong dong rời đi thông qua vừa vận thanh âm nhắc nhở liền có thể phân tích ra cái này loại khả năng đây là bọn họ cũng đều biết sự tình lâm bắc cũng đồng dạng trong lòng rất rõ ràng những này đây cũng chính là nói tại băng tuyết chi vương xuất hiện một khắc này sẽ xuất hiện càng thêm có ý tứ tình huống hắn rất chờ mong chờ mong đến tiếp sau nhiệm vụ cũng chờ mong về sau chuyện sẽ xảy ra ác quỷ bọn họ mặc dù nghe không được trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở thế nhưng cũng đồng dạng cảm thấy trước nay chưa từng có kích động dù sao tận mắt thấy tại chỗ xa xa băng tuyết vương tọa băng tuyết vương tọa xuất hiện chỉ có thể nói rõ một việc đây chính là trong truyền thuyết băng tuyết vương tọa sao trong h truyền thuyết chỉ muốn lấy được cái này vương tọa tán thành thành là chân chính băng tuyết c h i vương liền có thể trở thành toàn bộ tuyết vượt trường khống giả thực lực cùng thế lực đều sẽ thay đổi so hiện tại căn g bệnh bọn họ đều không có hành động thiếu suy nghĩ sợ hai sẽ không cẩn thận vi phạm một số quy tắc để thật vất vả nhìn thấy hy vọng tan vỡ sự thật cũng chứng minh ác quỷ bọn họ cẩn thận rất chính xác mấy giây sau một đạo tất cả người chơi cùng ác quỷ đều có thể nghe được gom thanh âm vang lên chuẩn bị sẵn sàng lẫn nhau ở giữa bảo trì khoảng cách nhất định sau đó liền ngoan ngoan cùng đợi muốn tự tiện tiến lên cũng có thể đơn giản chính là sẽ bị ta giết chết một phút về sau các ngươi trước mặt đều sẽ xuất hiện một con đường con đường này tên là thành vương c h i lộ là trở thành băng tuyết c h i vương phải qua đường chờ thành vương c h i lộ xuất hiện phía sau liền lập tức bước vào đến con đường kia bên trong chỉ có thông qua thành vương c h i lộ mới có thể tiếp xúc gần gũi đến băng tuyết vương toạn nếu như nửa đường rời đi thành vương tri lộ như vậy liền cần từ đầu tới qua tại làm ra một cái quyết định phía trước n g à n vạn muốn suy nghĩ thật kỹ một phen ta muốn nói liền nhiều như thế đây là một đạo giọng nữ nghe tôi rất là lạnh lùng ngữ liệu không tồn tại bất cứ ba đạo gì giống như là trong lòng không có bất kỳ cái gì tình cảm thế nhưng lâm bắc ngay lập tức nội tâm liền có đại khái phỏng đoán đạo thanh em này hẳn là nàng a g i á m quản giả tuyết liên trừ hắn ra cái khác người chơi cùng ác quỷ đều không có đi cân nhắc đạo thanh em này nơi phát ra chỉ là tại hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên gió tuyết nơi cuối cùng bằng tuyết vững tọa chờ đợi thuộc về mình cái tia con đường xuất hiện mặt khác bọn họ cũng tại phân tích lời nói này từ trong đó được đến một chút tương đối mà nói rất là tình báo quan trọng trong đó nhất tình báo quan trọng h á c lại chính là nửa đường rời đi phía sau tất cả cần từ đầu tới qua điểm này rất nhanh một phút liền đi qua từng đầu thành vương c h i lộ cũng đúng giờ xuất hiện lần này thành vương c h i lộ cùng lâm bắc phía trước nhìn thấy không giống nhau lắm lâm bắc nhìn thấy thành vương c h i lộ cùng xung quanh cũng không có rõ ràng phân giới thông qua mắt thường đều có chút khó mà phân biệt nhưng bây giờ cái này từng đầu thành vương tri lộ nhưng là lạ thường rõ ràng không chỉ là nhan sắc phát sinh trình độ nhất định biến hóa liền độ cao cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều so xung quanh mặt tuyết cao hơn ít nhất nửa mét mỗi một đầu thành vương c h i lộ độ rộng càng là đạt tới dòng d ã mười mét h i ệ n nhiên là vì có thể làm cho người chơi cùng ác quỷ bọn họ đều có thể càng tốt tiến hành chiến đấu đệ nhất trương chờ sẽ còn có một trường t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu trong gió tuyết l o ạ n đấu từ bốn phía bước tới nguy cơ t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu trong gió tuyết l o ạ n đấu từ bốn phía bước tới nguy cơ giờ k h ắ c này ở đây tất cả người chơi cùng ác quỷ l ự c chú ý đều bị cái kia xuất hiện tại trước mặt từng đầu thành vương c h i lộ hấp dẫn lúc này một cỗ muốn bước lên con đường này xúc động tại nội tâm của các nàng bên trong tuấn lân ra đồng thời ngay tại biến thành càng ngày càng mãnh liệt đây chính là cái gọi là thành vương c h i lộ sao trở thành băng tuyết c h i vương phải qua đường mặc dù con đường này thoạt nhìn không có gì đặc biệt thế nhưng khẳng định tồn tại đủ kiểu nguy hiểm tuyệt không có khả năng để ta cùng t à n bộ đồng dạng thông qua không có thời gian có thể lãng phí sớm bước lên con đường này một giây liền có thể sớm một giây thông qua con đường này một số thời khác một giây đồng hồ có khả năng quyết định rất nhiều chuyện hồi tưởng lại phía trước gâm thanh kiên ó i những này ác ủy bọn họ lập tức bắt đầu chuyển động cất bước đi lên trước mặt thành vương tri lộ không chỉ là ác quỷ bọn họ các người chơi cũng không có lãng phí thời gian đồng dạng bước vào đến trên thành vương c h i lộ hô hô tại các nàng bước vào đến trong thành vương c h i lộ dây thứ nhất từ không trung nhẹ nhàng rất xuống lớn quy cách bông tuyết đột nhiên tăng nhanh hướng phía d ư ớ i hạ xuống tốc độ trong thời gian cực ngắn rơi xuống trên mặt đất tiếp lấy có khả năng tùy tiện đem một dòng sông đông kết hàn khí vào tới điên cùng tập hợp tại những cái kia rơi vào trên thành vương c h i lộ trên bông tuyết một dây phía sau từng mảnh nhỏ bông tuyết độc lên giống như là bị rót vào ma pháp thần kỳ đúng là ngưng tụ ra hoàn toàn nhất trí vẹn ngoài trong tay cũng đều nắm lấy từ bông tuyết tạo thành nhiều loại vũ khí n bông tuyết nhân vẻ ngoài. trung n tiến vào cùng một thành cùng quy là bông tuyết căn bản không có gì phải sợ trực tiếp diệt liền tốt không có chút gì do dự các nàng lập tức mở rộng công kích bắt đầu tiêu diệt những cái kia tuyết nhân tiếp lấy đủ kiểu công kích xuất hiện đánh út về phía những cái kia sẽ chỉ huy động vũ khí phát động công kích tuyết nhân bạo tuyết man ữ tùy ý vung đ ố n g n ú c n í t tay trở thành con đường bên ngoài những cái kia bông tuyết nháy mắt liền bị nàng cho k h ô n g chế an chiếu lấy tâm ý của nàng tung bay mà đến tạo thành một trận loại nhỏ bạo tuyết đem cái kia một hơn một trăm con tuyết nhân toàn bộ đều càn quét ở bên trong hô đ ô n g tuyết cùng bạo bay lượn ở giữa từ từng cái trên người tuyết nhân xuyên qua mà qua dễ dàng đem tuyết nhân cho cắt đứt thành vô số nhỏ bẻ khối tuyết sau đó nàng u nhã từ bông tuyết khối vụn bên trong chạy qua từng bước từng bước hướng về càng phía trước đi đến phản phát chuyện mới v chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà tại bạo tuyết ma nữ bên cạnh còn đi theo đi qua khoảng cách mà biến thành càng lúc càng lớn song tử ác quỷ vị trí đầu kia thành vương c h i lỗ lúc băng tuyết cùng hỏa diễm đồng thời xuất hiện tập đánh vào tuyết nhân trên người chúng đồng dạng nhẹ nhóm lấy được thắng lợi hai người bọn họ liền nhìn đều không c o i nhìn nhiều trực tiếp tay nắm hướng đi càng phía trước chỗ cái khác ác quỷ, tình huống cũng đều cùng loại căn bản không có đem cái này nhóm đầu tiên tuyết nhân cho để ở trong mắt người chơi khác bọn họ cũng đồng dạng một tên người chơi tóc đúng là thay đổi làm từng đầu rắn mỗi một sợi tóc đều là một con rắn rắn chủng loại rất nhiều Băng biển, băng rắn rắn nước, rắn cần có đều có. Những này rắn gì xà, xà, xà độc, đều đều chờ cái có có. chiều có dài, hỏa tại h hóa, ngắn nhất chỉ có nửa mét, dài nhất ể tùy tâm mét, ý biến dài ngắn nửa có đ t t ớ m é từng hơn. Tại t cái rắn cắn xé cùng quấn quanh phía dưới những cái kia tuyết nhân trong thời gian cực ngắn bị toàn bộ đều diệt s á t còn có một tên người chơi thì làm ọ c ra tám cái cánh tay to lớn mỗi cái trong tay đều nắm lấy khác biệt sắc bén vũ khí giống như là chặt đồ ăn công kích tới những cái kia tuyết nhân đông đông tại loại này liên tiếp không ngừng công kích đến tuyết nhân bọn họ rất nhanh liền bị chặt thành tuyết cặp bã cùng lúc đó lâm b á c cũng không có lãng phí cho dù là một giây bước vào đến trong thành vương tri lộ tự nhiên tại xung quanh hắn chỗ cũng xuất hiện trên trăm cái nguy hiểm cấp đồng thời tướng mạo cùng hắn hoàn toàn nhất trí tuyết nhân đối với cái này lâm b á c không có cảm giác kinh ngạc mà là lập tức đem thai ách ma liêm cho lấy ra một bên cất bước tiếp tục đi tới một vừa dùng sức huy động thai ách ma liêm phát động tiến công s i ê u s i ê u những cái kia tuyết nhân còn không kịp làm ra cái gì phản ứng liền tất cả đều bị cái kia vô tình liêm nhận chém thành hai nửa sau đó ngã xuống tại một bên trên mặt đất về sau hắn không có tiếp tục hướng phía trước đi mà là quan sát người trời khắc tình huống ác quỷ đại khái tình huống lâm bắc đã có hiểu biết nhưng người chơi khác tình huống hắn thì không rõ lắm dù sao không nhìn thấy tương ứng tin tức cột cái này xem xét nhìn thấy cái k i a tám con cự thủ vung vẩy vũ khí hình ảnh cũng nhìn thấy đầu tóc bù xù biến thành rắn hình ảnh cùng với mặt khác cũng rất là hình ảnh không thể tưởng tượng bởi vậy lâm bắc cảm nhận được khiếp sợ rất mãnh liệt khiếp sợ rõ ràng đã kinh lịch rất nhiều phó bản có thể hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy người chơi chật chật nếu như không phải hôm nay nhìn thấy bọn gia hỏa này chiến đấu bộ dáng ta đều nhanh muốn quên mất tại trò chơi khủng bố bên trong còn có cực kỳ cường đại người chơi sự thật năng lực của các nàng đều rất mạnh cường có chút vượt quá tưởng tượng của ta bất quá thế này mới đúng nếu như thực lực không đầy đủ lời nói làm sao lại bị cái này phó bản chọn chúng giờ khắc này trong lòng lâm bắc dâng lên đề phòng bắt đầu đề phòng những này là đối thủ cạnh tranh các người chơi hắn không có nhìn quá lâu tại giải đại khái tình huống phía sau liền tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước vẹn vẹn chỉ là mấy giây mà thôi nhóm đầu tiên xuất hiện tuyết nhân liền tất cả đều bị tiêu diện không có một tên người chơi cùng ác quỷ thủ thương dù sao đây chỉ là nhóm đầu tiên tiêu diện tuyết nhân về sau t ấ h c m nay g chương đại bộ không hai h v ư ơ n g cầu h i lộ bắt đầu tiến、lên. Thế nhưng lại lên. nhưng có một chút thúc canh g n h à chương lại tiếp tục hướng phía trước ngược một trăm chín mươi n bảy lại gặp xà giác sơn một đường tiến lên sau lưng đều là là tử vong chương một trăm chín mươi bảy lại gặp xà giác sơn một đường tiến lên sau lưng đều là là tử vong sớm tại thành vương c h i lộ xuất hiện phía trước cái này mấy cái ác quỷ cũng đã thương lượng xong làm như thế nào đi đối phó lâm bắc phương án phương án của các nàng rất đơn giản trước phân biệt đi đến bốn phía của lâm bắc tiến hành ẩ n nút chờ đợi hết thẻ chính thức bắt đầu phía sau liền trực tiếp tham dự vào trong đó sau đó trực tiếp từ bỏ trở thành băng tuyết tri vương thay vào đó là đi đối lâm bắc tiến hành nhiễu loạn tốt nhất là tại lâm bắc phân không ra tinh lực thời điểm lại phát động nhất là đòn công kích trí mạng mặc dù bây giờ những n à y ác quỷ đã từ phía trên thành vương tri lộ rời đi nhưng đều biết rõ cái này cũng không khá lắm hành động thời cơ cũng bởi vậy, các nàng chỉ là đang nhìn lấm lét b ố n phía tại quần phong bạo tuyết bên trong tìm kiếm lấy lâm bắc nhưng đồng thời không có hiện tại liền làm gì với lâm bắc ý nghĩ dù sao thời cơ còn chưa thành thục mấy giây sau đó cái này mấy cái ác quỷ xác định lâm bắc cùng với chính mình đồng bọn vị trí tiếp lấy mới một lần nữa đi bắt đầu chuyển động các nàng hành động tốc độ cũng không nhanh cố ý tránh ra cái khác ác quỷ cùng người chơi lén lút từ phương hướng khác nhau hướng về lâm bắc tiếp cận mà đi Địa bộ Bắc. này, liền giống như muốn là Mà vây Lâm l quét những cái tia từ đông tuyết ngưng tụ mà thành trên tuyết nhân theo hắn đi ra khoảng cách càng ngày càng xa duy nhất một lần xuất hiện tuyết nhân số lượng cũng đang không ngừng biến nhiều tuyết nhân vẻ ngoài cũng không tại cố định có cùng cùng một cái trên thành vương chi lộ người chơi hoặc các quỷ có t h ì là biến thành khô lâu răng dấp có t h ì là trở thành động vật hình dạng còn có t h ì là trực tiếp thành cự hình tuyết nhân đồng thời những n à y tuyết nhân mức độ nguy hiểm cũng tại tùy theo mà tăng lên chỉ là tiến lên không đến trăm mét mà thôi đại bộ phận tuyết nhân mức độ nguy hiểm liền đã đạt đến khủng bố cấp thỉnh thoảng liền sẽ có tin tức cột tại trước mắt lâm bắc hiện lên cự lại tuyết nhân mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực cự lực hào cảm độ phổ thông một cái tay cầm cự p h ủ hình thể to lớn tuyết nhân nó chỉ muốn một b ữ a đánh chết người d ị b i ế n tuyết nguy nhân. khủng hiểm, Mức độ nguy hiểm, khủng bộ cấp. Năng lực, biến cấp, lực, năng b dị, hào phổ cảm độ, tuyết h chỉ phát sinh ô n biến g Một t dị nhân tuyệt đối không cần bị nó ôm lấy không phải vậy sẽ phải chịu d ị biến lực lượng ảnh hưởng từ đó phát sinh trình độ nhất định d ị biến đến mức sẽ phát sinh cái gì d ị biến không cách nào xác định tuyết nhân ngay tại biến thành càng ngày càng mạnh khủng bố cấp tuyệt không phải đình phong không chỉ là lâm bắc m ặ t khác tại trên thành vương c h i lộ người chơi c u n g ác quỷ cũng toàn bộ đều cảm thấy càng đi về trước càng là khó khăn không cách nào giống như phía trước đồng dạng một đường dây r ế t đi qua hiện tại liền thành khủng bố cấp mặc dù chỉ là yếu nhất khủng bố cấp cái kia số lượng này nhiều có thể là có chút dọa quỷ đi liền một phần mười cũng chưa tới tình huống liền biến thành khó như vậy t ư n g đối cái kia phía sau chẳng phải là sẽ xuất hiện ác mộng cấp khó chị a nhưng cũng chỉ có thể đi tiếp các nàng đã bao nhiêu dự liệu được phía sau gặp phải như thế nào tình huống biết tất nhiên sẽ đối mặt ác mộng cấp tiếp nhân nhưng người nào đều không có từ bỏ vẫn còn tại một bên giết một bên đi tới tranh dùng sức huy động liêm đao đem một cái khủng bố cấp c ự hình tuyết nhân chém rết phía sau lâm bác theo bản năng hít vào một hơi thật sâu sau đó nhìn về phía gió tuyết tràn ngập phía trước còn có khoảng cách rất xa trở thành băng tuyết chi vương bước đầu tiên liền đã khó khăn đến cái này loại cấp độ sao khó chị trước đừng triệu h á n hát tường vi các nàng có thể dựa vào chính mình đi đến đâu loại trình độ liền đi tới loại nào trình độ hắn sở dĩ không đem hát tường vi phu nhân chờ ác quỷ ngay tại lúc này liền triệu hắn qua đến giúp đỡ là vì bên trong trong lòng có nhiều phương diện cân nhắc lâm bác biết rõ vượt qua thành vương c h i lộ chỉ là cái thứ nhất vượt qua phía sau còn có rất nhiều cửa ải khó khăn cần vượt qua thì như những cái tia người chơi cùng ác quỷ lẫn nhau ở giữa chém giết cùng chiến đấu là chuyện sớm hay m u ộ n loại này chém giết cùng chiến đấu có thể không tồn tại cái gì công bằng nếu có người nào biểu hiện quá mức nổi bật như vậy tuyệt đối sẽ trở thành bị tập kích mục tiêu chủ yếu cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này lâm bắc mới không có xúc động bại lộ con bài chưa lật tại chỗ này người chơi cùng ác quỷ đều quá mạnh hắn không cho rằng chính mình có thế lực có khả năng nghiền ép ở đây tất cả người chơi cùng ác quỷ、Hồ. một đường r ế t ra tiếp gần trăm mét đối thể lực tiêu hao đặc biệt to lớn dù cho trong cơ thể lâm bắc có hai loại cường có thể nói kinh khủng đặc thù huyết mạch nhưng tại loại này trình độ tiêu hao phía dưới vẫn như cũ cảm thấy một ít về y ệ t i mà cái này mới chỉ là vẹn vẹn trăm mét mà thôi phía trước còn có c à n g dài đường cần đi cụ thể dài bao nhiêu vẫn là ẩn số bởi vì làm căn bản không nhìn thấy phần c u ố i tiếp tục nghỉ ngơi mấy giây về sau lâm bắc tiếp tục khiêng liêm đao đi thẳng về phía trước hắn tiến độ không nhanh không chậm đại khái xếp tại tất cả thành vương người hậu tuyển trung du vị trí chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ một từ đến hình dùng tự nhiên cũng không có gây nên quá nhiều chú ý hiện nay sông nhanh nhất người chơi là tên k i a mỗi một sợi tóc đều có thể biến thành một con rắn người chơi nữ hiện nay nàng biến thành rắn tóc ít nhất có ba cái nhiều mỗi đường nét cuối cùng nhất đều cùng cọng tóc đồng dạng tinh tế nhưng càng là hướng bên ngoài liền biến thành càng thô cũng là bởi vì dạng này cho nên cái này ba đầu cái cơ phát triển thành rắn mới có thể cùng tồn tại giờ phút này những này rắn t r ù n g loại càng ngày càng nhiều hình thể cũng càng thêm khổng lộ dẫn đến tên này người chơi thoạt nhìn cực kỳ khủng bố nhất là tại cái này còn phong bạo tuyết hoàn cảnh bên trong gió lạnh từ bên cạnh tạo q u a lúc cái khác người chơi nữ là ba bùi tóc đen kèm tuyết bay lượn mà nàng như n g là ba ngàn đầu rắn v ặ n v è o thân thể ngay tại đi về phía trước còn không có gặp phải nguy hiểm lâm bắc cực kỳ hiếu kỳ nhìn về phía tên này người chơi hắn đối năng lực này cảm thấy rất hứng thú dù sao cái này loại năng lực đặc biệt lại q u ý dị sau một khắc một cái tin tức cột nổi lên x a hôn chi ủng h ả o cảm độ phổ thông trong xà giác sơn ẩn tàng bí bảo một trong chỉ có thỏa mãn điều kiện đặc biệt phía sau mới có thể thu hoạch được năng lực này năng lực này tổng cộng có hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là để tóc biến thành rắn biến thành rắn không hạn chủng loại số lượng cũng có thể tùy ý thao túng nhưng không có cách nào không hạn chế xuất hiện c ù n g tóc số lượng có cộng sinh quan hệ tóc càng nhiều rắn số lượng thì càng nhiều giai đoạn thứ hai là để toàn thân lông biến thành rắn trên cánh tay cùng trên đ ù i lông cái mũi bên trong lông m ũ i trên chân chân lông lông ngực các loại lông đều có thể bất kỳ địa phương nào lông đều là như vậy bất quá năng lực này có một ít tác dụng vụ mỗi khi một con rắn bị giết chết phía sau liền sẽ mất đi một sợi tóc hoặc là những bộ phận k h á lông nếu như rắn một lần bị giết chết quá nhiều như vậy liền sẽ trực tiếp biến thành tên chọc hoặc là toàn thân lông rơi sạch mặt khác trong xà giác sơn còn có mặt khác không có bị phát hiện ẩ n tàng bí bảo người không động tâm sao sau khi xem xong lâm b á c không khỏi có chút ngoài ý m ớ n đối năng lực này cảm giác ngoài ý m ớ n cũng đối thu hoạch được năng lực này con đường cảm giác ngoài ý m ớ n xà giác sơn n ă n g năng lực vậy mà là từ trong xà giác sơn thu hoạch được ta còn thực sự là không nghĩ tới bất quá n ă n g năng lực này luôn cảm giác có chút không hợp t h ó i thưởng nhất là cái kia tác dụng vụ cùng xà g á c sơn có liên quan tin tức cột hắn đã từng thấy qua mà còn nhớ tới rất rõ ràng vô luận là xà giác sơn vệ hồn quỷ vẫn là xà giác sơn s ơ n thần lâm bắc đều nhớ đặc biệt rõ ràng dù sao cùng quỷ nguyên mẫu c h ù g một chuyện có rất lớn liên quan kỳ thật hắn vẫn luôn muốn đi x à giác sơn nơi đó nhìn xem chỉ bất quá trong tay một mực có việc đang bận cho nên một mực không có lo lắng đi Cái cái giác Chờ thúc có cân nhắc mua cái xác định phó bản vào trang khoán, đi thâm sơn cái có chuy khoán, lại nhiều đi đi điều này, sơn nhìn lần này bản định bản trang sơn này bản bên trong thông quan. xà vào lý phó phía thể phó thâm phó thể sau, mua một xem kết tra Đã do. mà cái này là chuyện sau đó chỉ chốc lát lâm bắc nhìn về phía sông nhanh nhất á c quỷ đi xa nhất á c quỷ có ba cái theo thứ tự là bạo tuyết ma nữ cùng băng và hỏa sòng tự á c quỷ rất nhanh hắn đem ánh mắt cho thu hồi hết sức chuyên chú hướng về phía trước đi đến sở dĩ đi tận lực quan sát là vì trong lòng lâm bắc rõ ràng vì đó phía sau chuyện sẽ xảy ra trước thời hạn làm chuẩn bị mấy giây sau lại là một nhóm mới tuyết nhân xuất hiện lần này số lượng càng nhiều thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ độ khó lại phải đến một cái trình độ tăng lên không chút do dự lâm bắc quả quyết phát động công kích lực lượng trong cơ thể nháy mắt bộc phát huy động thai ách ma liêm chém ra một đao lại một đao siêu siêu cuốn theo nguyền r ù a liêm nhận lần lượt chém qua ở giữa dễ dàng đem tuyết nhân bọn họ chém giết hơn nữa là chém thành mấy chục khối hiện tại hắn đã biết nên như thế nào giải quyết triệt để những ngày tuyết nhân nếu như chỉ là đơn giản đem tuyết nhân chém thành hai nửa như vậy vỡ vụ đông tuyết sẽ một lần nữa tạo thành tuyết nhân chỉ có biến thành đầy đủ tiểu nhân mạnh vỡ mới có thể ngăn cản trường hợp này xuất hiện mặc dù tuyết nhân bọn họ thực lực và số lượng đều mạnh hơn rất nhiều nhưng là đồng dạng đối lâm bắc không tạo được cái gì nguy hiểm hắn cứ như vậy không ngừng đi tới chỗ chạy qua chỗ đều là vỡ vụn tuyết nhân cùng đ ô n g tuyết cái này đại biểu cho đến không hết s á t lục chương một trăm chín mươi tám cuối cùng bắt đầu hành động trò hay sắp khai mạc chương một trăm chín mươi tám cuối cùng bắt đầu hành động trò hay sắp khai mạc tại cái này về sau lâm bắc đang không ngừng đi tới một m é t một m é t hướng về phía trước tiến gần đến trong tay hai ách ma liêm cùng lực lượng trong cơ thể gần như liền một giây đều không có dừng lại qua liền cốt nục tương liên yêu đáy cũng thỉnh thoảng liền sẽ bị kích hoạt ngăn cản không biết bao nhiêu lần công kích dù sao càng là thâm nhập thành vương trí lộ thực lực của tuyết nhân liền càng mạnh hắn lực lượng tiêu hao cũng thì càng nhiều bị giết chết tuyết nhân tự nhiên cũng càng nhiều cái khác gã quỷ bọn họ cùng các người chơi tình huống cũng đều cùng lâm bắc không sai biệt lắm đều ở vào loại này cường độ cao tiêu hao bên trong bọn họ đã đến cần tận lực dừng lại khôi phục một chút thể lực tình trạng không có cách nào dông cái đẩy tuyết cơ hội đồng dạng không ngừng tiến lên càng ngày càng khó đối phó khoảng cách vương tọa còn có khoảng cách rất xa cũng không biết lúc nào mới có thể đi đến cuối trước tiên cần phải nghỉ ngơi một hồi khôi phục khôi phục lực lượng những cái kia tuyết nhân mặc dù vẫn là khủng bố cấp nhưng đã nhanh muốn đạt tới tối cường trình độ mà còn số lượng tại biến thành càng ngày càng nhiều đối phó không có phía trước dễ dàng như vậy may mắn cái này phó b ả n không có thời gian hạn chế nếu không nhưng là khó trị cố gắng nhất định phải kiên trì lên vì trở thành băng tuyết c h i vương kỳ thật cũng có ngoại lệ ví dụ như cái k i a mấy cái sớm rời đi thành vương c h i lộ chính tại mưu đ ổ đối lâm bắc c ác quỷ, các nàng trạng thái gần như không có tiêu hao trong cơ thể quỷ lực tràn đầy đến cực điểm cùng lúc đó tại phó b ả n trên không chỗ dám quản giả tuyết liên đem phó bạn bên trong tất cả thu hết trong mắt nàng mặc dù là đang quan sát toàn trường tình huống nhưng chủ yếu nhìn n h ư là lâm bắc cùng cái t i ê mấy cái ác ủy s ớ m tại phó bản lúc bắt đầu giám quản giả ngục viêm cùng giám quản giả sơ tâm liền đem chính mình kế hoạch nói cho giám quản giả tuyết liên mấy tên này còn không có ý định hành động sao nam nhân kia hiện tại trạng thái rất kém cỏi là một cái đặc biệt tốt động thủ thời cơ bất quá tựa hồ cũng không nóng nảy tại trên thành vườn c h i lộ đi càng xa tiếp tục đi tới độ khó thì càng cao bây giờ giám quản giả tuyết liên suy nghĩ là mau chóng đem lâm bắt cho đào thải đào mắt lại là nửa giờ trôi qua lâm bắc lại đi ra rất xa trạng thái cũng trở nên càng kém mà đến loại này trình độ về sau Tuyết nhân bọn họ mỗi lần xuất hiện số lượng, đều tại lần lượng, xuất đều số chỉ á i t có lực c n đồng t tới k h cấp lực công kích ngay lúc này bị gián quản giả sơ tâm cùng gián quản giả ngục viêm phái tới cái kia mấy cái ác quỷ đã tại không có gây nên những cái kia người chơi cùng ác quỷ bọn họ chú ý dưới tình huống lén lút đi tới lâm bắt chỗ bước lên đầu kia thành vườn tri lộ xung quanh đối mặt nhìn nhau ở cùng nhau dùng ánh mắt tiến hành giao lưu rất nhanh liền lấy được chung nhận thức chuẩn bị hiện tại liền đối lâm bắc độc thủ thừa dịp trạng thái của lâm bắc tương đối kém đem lâm bắc đưa vào đến chỗ vạn k i ế p bất phục các nàng mặc dù tránh đi tầm mắt của lâm bắc nhưng lại không có tránh đi tầm mắt của t u y ế t nữ bởi vì những n à y ác quỷ bọn họ đem phần lớn lực chú ý đều đặt ở những cái kêu mạnh mẽ người chơi cùng ác quỷ trên thân xác thực so sánh với ở đây người chơi cùng ác quỷ bọn họ đến nói cùng cái này cái hoàn cảnh thiên nhiên phù hợp tiếp nữ thật rất khó gây nên quá nhiều chú ý đây cũng chính là nói cái kia một hơn một trăm con tiếp cận hai trăm con tiếp nữ chú ý tới cái này mấy cái không có h ả o ý ác quỷ mọi người c h ú ý tình huống có chút không thích hợp mấy tên kia thoạt nhìn có cái gì không tốt tính toán rõ ràng phía trước tại địa phương khác nhưng lại đồng thời đi đến xung quanh hắn chỗ có phải là đến nên chúng ta hành động thời điểm hiện tại có thể không có thời gian tại chỗ này thất thần phải nắm chắc thời gian trôi qua bảo vệ hắn đi liền một giây đều không chần chờ các nàng tại cùng thời k h ắ c đó động lên mỗi một người đều vội vội vàng vàng đi vào thành vương tri lộ vị trí khu vực bên trong chỗ hướng đi địa phương bất ngờ chính là lâm bắt vị trí quy câu thúc canh Cái chi có quá lâu dài, này bản không thành vương phó sẽ lâu lộ mà ộ t chút d i phía sau nhanh sau này. đây Trước giờ ậ giận n quảng hẳn giả. 199, bị trọc giận lâm bắc, dám quảng hẳn lâm lâm dám dám Mà bắc, bị bắc, Trước trọc thề dết thề dết giả. giả. g i khác này một lòng chỉ muốn thông qua thành vương c h i lộ lâm bắc cũng không có chú ý tới cái kia mấy cái hướng về chính mình đến gần ác quỷ bởi vì hắn đại bộ phận l ự c chú ý đều đặt ở cùng t u y ế t nhân chiến đấu bên trên đến mức mặt khác một phần nhỏ l ự c chú ý thì là đang quan sát tại cái khác trên thành vương tri lộ không ngừng đi tới cường đại ác quỷ cùng người chơi Tự nhiên, giống cái kia mấy cái tại vừa bắt đầu lúc liền lựa chọn rời đi thành vườn c h i lộ ác quỷ liền không tại lâm bắc chú ý phạm vi bên trong h ô hắn đang không ngừng đi tới đỉnh lấy cuồn g phong bạo tuyết từng bước một đi tới chỉ chốc lát thông qua ánh mắt trao đổi đạt tới c h u n g nhận thức cái kia mấy cái ác quỷ đã lặng lẽ đi tới sau lưng lâm bắc mấy mét bên ngoài bởi vì nơi đây gió tuyết tiếng rít quá lớn tùy tiện che giấu lại các nàng tiến lên mang tới đ ập tính cho nên cũng không có bị lâm bắc phát giắt được gặp lâm bắc vẫn còn tại đi tới không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cái này mấy cái ác quỷ lại lần nữa trao đổi một phen ánh mắt đạt tới ba giây phía sau li rất nhanh ba giây trôi qua các nàng trong cùng một lúc phát động công kích Siêu một cái đen nhánh m ộ ư ơ i ngón quỷ thủ lộ ra thẳng đến trái tim của lâm b ắ c vị trí mà đi cái này quỷ thủ m ộ ư ơ i đầu ngón tay bên trên đều giữ lại như là lưỡi đao sắc bén móng tay đồng thời nhuộm thành khác biệt n h ă n sắc bên trên đều tản ra khác biệt n r a khác biệt nguyền rủa khí tước nếu như bị cái tay này cho công kích đến không những thân thể sẽ bị nháy mắt đông xuyên mà còn toàn thân đều sẽ bị không biết tên nguyền rủa t h ô n g vệ một cái ác quỷ l ộ ra bụng của mình lấy ra một cái tràn đầy khô cạn huyết dịch đặc thù cơ điện cơ điện toàn thân là từ người chế tạo mã thành đem tay là người cánh tay c u n g bắt đ u ổ i lưới c ư a thì tất cả đều là nhân loại răng nhanh động lực cội nguồn lá óc ông ông lưới c ư a đang điên cuồng chuyển động một giây đồng hồ liền sẽ chuyển tới hơn trăm vòng tại loại này cực tốc chuyển động bên dưới thuộc về nhân loại răng nhanh cũng có thể thay đổi đến rất mạnh trừ cái đó ra còn có mặt khác rất nhiều công kích đều tại hướng về lâm bắc tới gần tất cả đều phát sinh quá nhanh quá đột ngột mà còn các nàng còn rất cẩn thận không có phát ra trừ bỏ công kích bên ngoài dư thừa âm thanh bởi vậy tại huy động thai á c ma liêm chém giết tuyết nhân lâm bắc căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào một giây sau Cái này nhiều loại công kích nhiều loại tới này gần l â một, một b ắ lát â m b phía sau tại bình phong này bên trên xuất hiện mấy đạo nhỏ xịu vết rách mặc dù có khả năng đem những n à y công kích toàn bộ đều ngăn cản nhưng là bởi vì một lần ngăn cản công kích quá nhiều cho nên cái này phòng ngự bình chướng không cách nào thời gian dài duy trì cứ việc có quỷ lực không ngừng bổ khuyết đi vào đối bình chướng chỗ tổn hại tiến hành chữa trị nhưng cũng đồng dạng không chống được thời gian quá dài bất quá đầy đủ tranh thủ đến đầy đủ phản ứng thời gian cho đến giờ phút này lâm bắc mới biết có nguy hiểm tiến đến liền vội vàng chuyển người đi nhìn về phía sau lưng chỗ cái k i a thần sắc của từng cái g i ữ tợn ác quỷ đánh lấy ta tự tìm cái chết hắn đầu tiên là bỗng nhiên xứng sở không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ác quỷ tại đúng là là có chút ra ngoài ý định nhưng tiếp lấy l ử a dẫn cấp tốc dâng lên ngắn n g i trong một giây lâm bắc giữa lông mày đã bị lựa dẫn cùng sát ý cho lớp đầy loại này sự tình phát sinh quá đột ngột nếu như không phải có cốt nục tương liên yêu đáy phòng ngự hắn cũng không biết chính mình lại biến thành bộ r ă n gì g liền xem như không có chết cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng mặc dù trong lòng có mánh liệt l ử a g i ậ n tại s ô i trào nhưng lâm bắc cũng không có vì vậy mà mất lý trí mà là những chặt lông mày tự hỏi phân tích chính mình đối mặt tình huống không thích hợp các nàng không có đạo lý vào lúc này tập k í c h t a hoàn toàn không cần thiết tại loại này trước mắt bên dưới làm như vậy liền xem như có tình huống đặc biệt các nàng cũng không có khả năng cùng nhau hành động tuyệt đối có vấn đề sau một khác nàng cái sở dĩ đi tới nơi này là vì ngươi sẽ xuất hiện ở đây là vì được đến mệnh lệnh của giảm quản n giảm ở viêm mục đích của nàng rất đơn giản có thể giết ngươi liền đem ngươi cho giết chết giết không được lời nói liền ngăn cản ngươi ngồi lên băng tuyết vương tọa cẩn thận không muốn bởi vì nàng có một mươi ngón tay mà cười n ặ o g nàng bởi vì mỗi một ngón tay đều có tùy tiện trí mạng người rửa huyết cơ sát nhân cuồng mức độ nguy hiểm ác mộng cấp mới vừa t ấ n cấp bị g i á m quản giả sơ tâm phái tới đối phó người ác quỷ vì giết chết ngươi nàng dựa vào sự giúp đỡ của g i á m quản giả sơ tâm thành công từ khủng bố cấp đột phá đến ác mộng cấp cẩn thận trong tay nàng cưa điện vậy cũng không là bình thường cưa điện a một hơi nhìn xong những tin tức này của phía sau lâm bắc mới xem như làm rõ ràng tình huống cụ thể hô tiếp lấy hắn hít sâu một hơi không nhịn được cảm t h ắ n nói lại là hai tên khốn kiếp kia gián quản giả thật là không là bình thường khó dây dưa liền xem như tại phó bản bên ngoài cũng muốn nghị trăm phương ngàn kế nhằm vào ta sao nhất định phải phải tìm cơ hội trước đem hai người bọn họ giải quyết đi hiện nay lâm bắc triệt để làm ra muốn để cái kia hai tên giám quản giả trả giá thật lớn quyết định mặt khác tại nhìn đến tin tức này cột về sau hắn cũng coi là thở dài một hơi mặc dù bọn giá hỏa này đều là ác ngộng cấp ác quỷ bất quá lại tất cả đều là vừa vặn hoàn thành t â n cấp chắc hẳn lại là cái kia hai tên tay của giám quản giả bút như vậy còn tốt đối phó không đến mức rất khó khăn vừa vặn tất nhiên chủ động đưa tới cửa vậy liền cho ta ngoan ngoán làm chất dinh dưỡng a Tại tự nếu ó i k t thúc đồng thời, lâm bắc vừa mới bắt Bắc đồng đổi gặp mới mới Lâm vừa vừa vừa i như lên sốt ruột ầ n tuyên nữ. Giờ khác này, hắn sắc khác c Giờ ờ cười. i người Đắc Động Các trách ngăn chặn các ý ngăn nàng, còn thủ. phụ là ạ i giải giết từ ta quyết. Ta chết. để đem đều Nếu sẽ bọn họ đều cho giết chết. Nếu như cho l tương đối mạnh ác mộng cấp ác quỷ như vậy lâm bắc còn sẽ không cổn vọng nói ra những lời này thế nhưng trước mắt những n à y ác mộng cấp ác quỷ đều là vừa vận tấn cấp đến ác mộng cấp ác quỷ các phương diện lực lượng đều ở vào một loại yếu nhược giai đoạn cho nên hắn mới có lòng tin dù sao cùng ác mộng cấp ác quỷ ở giữa chiến đấu đã từng xảy ra không chỉ một lần tiếng nói vừa ra lúc lâm bắc cũng không đợi tuyết nữ động liền trực tiếp đem trong cơ thể các loại sức mạnh thôi động đến c ự c hạng dùng hai tay đem hai ác ma liêm cho nắm thật chặt chém về phía cách mình gần nhất cái tia ác mộng cấp ác quỷ c h a n h bao trùm lấy tràn đầy tuyệt vọng nguyền r ù a liêm đao cùng manh chém xuống giống như là có thể cướp đi thế gian vạn vật sinh mệnh lưỡi hái tử thần bởi vì thực lực bộc phát đến t ự c h ạ n vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều đạt tới tối cường tình trạng cho nên cái này một cách này một k đồng thời đang lấy một loại không cách nào ngăn cản xu thế hướng về bên kia tiếp cận mà đi tại liêm nhận chém qua đồng thời vô cùng vô tận đáng sợ nguyên rủa ngay tại theo cái kia bị chém ra dọa người vết thương hướng về cái này ác quỷ trong thân thể cùng đầu bên trong lan tràn một giây phía sau liêm nhận từ một chỗ khác chém đứng ra ác quỷ đầu bị chém bay đến trên không thân thể thì là hướng mặt đất ngã xuống đồng thời nguyên rủa cũng tràn đầy cái này ác quỷ c h ỉ n h thân thể cùng đầu bắt đầu điên cùng đối nàng tiến hành thống khổ tra tấn dù cho cái này ác quỷ khoảng cách tử vong chỉ có một bước ngắn thế nhưng nguyên rủa mang đến thống khổ lại sẽ không vì vậy mà yên tĩnh Cứu ta, người nào người nào đều tốt mau tới cứu mau cứu ta giờ k h ắ c này xung quanh cái k i a mấy cái khủng bố cấp á c quỷ cùng mới vừa đổi tới chỗ này tuyết nữ đều sửng sốt đều tại kinh ngạc nhìn xem cái k i a ngã trên mặt đất đầu cùng thân thể tách ra đến ác quỷ các nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này không hợp thói thường sự tình một giây đều không có đi qua liền có một cái ác n g ộ n g cấp á c quỷ trực tiếp bị chém g i ế t nhanh để quỷ cũng không kịp làm ra cái gì phản ứng chết chết cái này liền liền chết nàng có thể là ác mộng cấp á t quỷ a vừa vặn phát sinh cái gì cũng quá nhanh quá nhanh đi ta chỉ có thấy được một đạo hắc ảnh hiện lên nhanh đều đ ộ n g thủ tranh thủ thời gian giết hắn thừa dịp hắn lực lượng lại bị tiêu hao rất nhiều cuối cùng có ác quỷ ý thức được sự tình cấp b á c h tính cưỡng chế bên trong khiếp sợ trong lòng cùng kinh ngạc hô to mở miệng nhắc nhở cũng bởi vậy mặt khác ác quỷ n ộ n nhịp phản ứng lại biết bây giờ không phải là thất thần thời điểm b ấ t quá trước một bước kịp phản ứng chính là tuyết nữ tại kịp phản ứng phía sau tuyết nữ liền tiếp tục đi đến phía trước thuận lợi đi đến những n à y ác quỷ bên cạnh chỗ cơ hồ là tại ác quỷ bọn họ kịp phản ứng muốn đối với lâm bắc phát động công kết lúc liền ở vào đến tuyết nữ trùng đ tuyết nữ không chỉ là tại bao quanh cũng tại đối với cái này mấy cái ác quỷ phát động công kích tại loại này đối tuyết nữ nhất hữu hảo hoàn cảnh bên trong các nàng các phương diện thực lực đều có thể có được vượt xa bình thường phát huy bởi vì tuyết nữ số lượng đặc biệt nhiều mà ác ngộng cấp ác quỷ số lượng chỉ còn lại một cái không tính vừa vặn bị lâm bắp một l i ề m đao chém đầu thân tách rời cái kia mã quỷ bình quân xuống chính là một cái ác quỷ mặt đối tiếp cận năm mươi chỉ tuyết nữ